q hai chương một trăm năm mươi chín âm thầm thời gian từng ngày qua đi thực lực của ta càng ngày càng cường đại cùng t i ê n tranh hùng cùng tự nhiên làm bạn lẫn lộn âm dương lấy thần ngự vận dần dần tới đỉnh nhưng là có một tầng vắt ngang ở trước mặt chướng ngại lại như thế nào cũng vô pháp bước qua ta thậm chí đã từng đi tìm qua những cái kia dị loại dấu vết tính toán từ trên người của bọn hắn thu được dẫn dắt đáng tiếc những tên kia cực thiện ẩn nấp hơn nữa tuân theo tổ h ấ n thần long thấy đầu mà không thấy đôi u mà ta chỗ tìm được những cái kia dị loại thực lực đều không thể chân chính cùng khi đó ta so sánh được đã từng ta không sợ sinh tử Cho r ằ nói g giả tựa, nhưng thẳng đến thọ nguyên gần tới, tử vong bông xuống, ta mới ngày càng cảm nhận được tử vong áp bách. Ta cũng không sợ hãi tử vong, ta chỉ là hy vọng, sinh sợ tới, mới hãi đến nhận chỉ thọ bách. chỉ hy tử tựa, tử ta tử Ta tử ta cảm được c là là áp thể nhìn thấy nhìn c á kia thánh giác Nói phía thánh trên phong cảnh.、Nói、đến đây trương động vi nhịn không được thở dài một cái trong mắt tràn đầy một loại t ị n h liêu chu nguyên giác hơi hơi trầm mặc trương động vi thiên tư c h ắ c tuyệt nhưng hắn sinh hoạt tại một cái xấu nhất niên đại phía trước không có lộ cũng không có ai có thể cùng với giao lưu hắn có thể cảm nhận được loại kia bất đắc dĩ cùng lòng chỗ sót liền xem như bây giờ chu nguyên giác cũng giống vậy hắn không e ngại đối mặt cường địch bởi vì cường địch xuất hiện mang ý nghĩa hắn còn có đi tới không gian mang ý nghĩa phía trước còn có lộ mà lúc đó trương động vi đối mặt là một mặt s ơ n đổi cái loại cảm giác này không phải người bình thường đủ khả năng lĩnh hội làm ta một trăm bốn mươi tuổi ta đã coi nhẹ sinh tử bất quá tại một lần tu hành thời điểm ta đắm chìm tại trong tự nhiên vĩ lực nhưng cái đó thời điểm ta nghe được sâu xa thăm thẳm chuyển đến một thanh âm trương động vi nói chu nguyên giác nghe vậy thần sắc khé động trong k h i u minh chuyển đến một thanh âm thanh âm gì lại có thể ảnh hưởng ngay lúc đó trương động vi âm thanh kia nói cái gì chu nguyên giác hỏi côn luật hư thành tiết lộ cựu trọng cung bất tử dừa trương động hơi t r ầ m xuống vừa nói đạo chu nguyên giác nhữ mày cái này rất hiển nhiên là có người tận lực đem trương động vi dẫn vào trong côn luân sơn là muốn dụ hoặc hắn ăn bất tử dược lúc đó niên đại đó đại bộ phận thiên ma hẳn là cũng đã im hơi lặng tiếng mới đúng dựa theo trương động vi ý kiến ngay lúc đó túc trực bên linh cứu người tựa hồ cũng không có đạt đến đỉnh phong cường đại dù sao bọn hắn thiên phú đặc thù là thôn vệ thiên ma lấy đề thăng tự thân cảnh giới tại thiên ma che giấu niên đại thực lực của bọn hắn hạn mức cao nhất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như vậy, có trương h ảnh hưởng ể t động Vi, là dạng gì tồn gì hơi lắc đầu nói chu nguyên Giác rất biết hắn nói tới khí trên thực tế chính là từ trường ta vốn không muốn để ý tới cái thanh â m kia bất quá tại ta thọ nguyên sắp hết thời điểm cuối cùng vẫn nhịn không được đi tới côn luân cư tìm được tòa này tiên cung lúc đó tiên cung phong cấm so bây giờ còn, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm ta vốn định tìm tòi t i ê n cung phía trên mấy tầng đáng tiếc đến tầng thứ ba ta liền đã không cách nào đi tới ta tại tầng thứ ba tìm được bất tử dưỡng cái thanh âm kia lại bắt đầu không ngừng vang lên lúc này ta mới rõ ràng cảm thấy cái kia phát ra âm thanh tồn tại liền tại đây bên trong khu tiên cung nói đến đây trương động vi ngừng lại rồi một lần quay đầu nhìn về phía tiên cung tầng chót nhất tòa kia nguy ngã cung điện chú nguyên giác con người hơi hơi có rút nếu như phát ra âm thanh chính làm ảnh này trong tiên cung chấn áp tồn tại cách mấy ngàn km khoảng cách tr hắn cảm thấy mình đã tận lực đánh giá cao tiên cung phong ấn giới tượng bên trong chấn áp tồn tại nhưng tựa hồ vẫn đánh giá thấp năng lực của bọn hắn sinh mạng thể năng lực có thể đến trình độ như vậy sao hàng ngàn năm trước thiên ma liền đã có chỗ khôi phục tại âm thanh kia r ụ hoặc phía dưới tại thọ nguyên gần tới khát vọng phía dưới ta cuối cùng uống bất tử dược cũng liền tại ăn vào bất tử dược một khắc này ta mới chính thức minh bạch bất tử dược ý nghĩa trương động vi sắc mặt bình tĩnh nói ở trong đó tồn tại đến cùng là cái gì những cái kia dị loại lại từ đâu mà đến bất tử dược chân chính ý nghĩa lại là cái gì ý tứ chu nguyên giác do hỏi nguyên bản ta hoàn toàn không biết gì cả bây giờ ngược lại là có một chút phỏng đoán có thể trong truyền thuyết chỉ có vụn vặt cái kia thần thoại thời đại chính xác đã từng tồn tại thế nhưng vài thứ đến tột cùng là cái gì đến từ đâu ta không biết được bọn hắn cùng chấn áp bọn hắn những cái kia được xưng là t i ê n thần tồn tại không có ai tinh tường lai lịch liền xem như những cái kia huyết mạch dị loại có lẽ chính mình cũng không rõ lắm đoạn lịch sử kia chúng ta nhìn thấy lịch sử đều không nhất định là thật sự lịch sử ta phỏng đoán ở mảnh này bên trong tiên cung liền có một cái đầu nguồn những cái kia tồn tại đang cất dấu cũng chính là những cái kia ma vật cùng huyết mạch người gọi là thủy tổ tồn、tại. t r ư ơ n g động vi nói thủy tổ chu nguyên giác thấp nhớ tới cái tên này người biết bất tử dược thuốc tâm là gì không t r ư ơ n g động vi nói là cái gì chu nguyên giác hỏi là những cái kia ma vật chân tướng một dầu máu t r ư ơ n g động vi nói một dầu máu chu nguyên giác sửng sốt một chút thiên ma là thuần túy tinh thần tạo thành sinh vật bọn hắn căn bản không có hình thể chỉ có thể phụ thuộc vào sinh mạng thể mà thu được vật chất thể xác nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn bản thân chân tướng là không thể nào có thực thể huyết dịch tồn tại đúng vậy một dầu máu mà chân tướng là hư ả o tự ả o ngưng tụ thành thật ta nghĩ không ra đó là dạng gì cảnh giới nói tóm lại bọn hắn một khi khôi phục đối với toàn bộ thiên hạ đều sẽ là một hồi tai nạn mà từ trước mắt xem ra toàn bộ thiên hạ tựa hồ chưa từng có thoát ly qua tầm mắt của bọn họ cho dù bọn họ đã bị phong cấm bất tử dược tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào đem bất tử dược mang đi ra ngoài trương động vi k h ẽ lắc đầu nói đứng lên tới cái này cũng là mục đích của chúng ta chuyến này chu nguyên giác gật đầu một cái ta lại trợ giúp các ngươi ngăn cản bất tử dược bị mang rời khỏi mảnh này tiên cung trương động vi nói sau đó đâu ngươi có tính toán gì ngươi đã là đông hoa người l i ê n theo chúng ta trở về đông hoa chu nguyên g i á c nói trở về không được từ ta nuốt vào bất tử dược một k h ắ c này bắt đầu liền đã trở về không được ta đã đã biến thành thiên ma đây là sự thật không thể chối cãi ta không biết bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể giam cầm ta ta sẽ không cùng các ngươi trở về bản thân ta cũng không thuộc về thời đại này chuyện chỗ này ta muốn nhìn xem thiên hạ này nhìn xem thời đại này cùng ta vị trí đó là thời đại đến tột cùng có khác biệt là gì trưng ơ động khẽ nâng lên đầu tựa hồ xuyên qua tiên cảnh huyết tượng nhìn thấy hoang o a n g tinh không q hai chương một trăm sáu mươi âm dương tri pháp chu nguyên giáp nghe vậy hơi hơi trầm mặc hắn biết trương động vi nói là sự thật bất tử dược là thiên ma chế tác liền tất nhiên sẽ lưu lại ngăn được thủ đoạn chuyển hóa trở thành thiên ma cường giả trên thực tế cũng đã rơi vào đối phương trong k h ô n g chế cũng chính là trương động vi ý chí kiên định cường đại cho nên mới có thể bảo trì ý chí hơn ngàn năm sau còn có thể thanh tỉnh như lúc ban đầu hắn không tiếp tục tiếp tục thuyết phục mặc dù cao thủ như vậy không cách nào lưu lại đông hoa để hắn có chút t i ế t đ ố i bất quá mỗi người đều có con đường của mình trương động vi cũng là như thế ta muốn hướng thỉnh giáo ngài thánh rác sau đó câu thông tự nhiên trí lực phải làm thế nào tiếp tục tiến bộ ngài đã tới như thế nào cảnh giới c h ú nguyên giác không ở cái trước vấn đề tiếp tục dây dưa mà là nắm lấy cơ hội bắt đầu thình giáo thánh giác phía trước là chuyên chú tự thân cường thân k i ệ n thể ý chí kiên định bồi dưỡng tự thân chi khí thánh giác là đạo thứ nhất công s i ề n g cơ thể đến cực hạn tinh thần cũng đạt tới đ ỉ n h phong m u ố n đột phá liền muốn kiên định tín nhiệm ý cùng thân hợp đem nội tu chi khí khuyết tản ra thánh giác sau đó liền có thể lấy thần ngự vật lấy tự thân chi khí dẫn dắt thiên địa chi khí tiếp tục rèn luyện cơ thể bồi dưỡng tinh thần cuối cùng ngươi bản thể khí sẽ đến một cái cùng tự nhiên chi khí cơ bản phù hợp tình cảnh bản thể khí bao phủ trong phạm vi tương ứng thiên điệ nhất cử nhất động đều tụ tập tự nhiên c h i vi lực đồng thời tâm linh cùng cơ thể cũng tại tự nhiên c h i lực rèn luyện phía dưới đạt đến tình cảnh thần c h i lại thần có thể xương đau thương bất nhập thủy hòa bất sâm đây là một cái quá trình tiến lên tuân tự đầu tiên tinh thần muốn trước đ ể thăng đối với tương ứng thiên địa c h i lực trưởng không trình độ mới có thể tốt hơn lôi kéo thân thể để thăng ngươi bây giờ dĩ bước vào con đường này chỉ cần một mực đi về phía trước sớm muộn có thể bước vào trong cảnh giới như vậy t r ư ơ n g động vi nói chu nguyên giác minh bạch hẳn ý tứ chính là để cho tự thân tâm linh cùng cơ thể cùng tự nhiên từ trường cái nào đó đặc tính rung hợp lẫn nhau cuối cùng hoàn toàn thay đổi thân thể hình thái cùng tính chất trở thành tự nhiên một loại thuộc tính nào đó một bộ phận đến lúc đó nhân loại nhất cử nhất động đều sẽ dẫn động chung quanh tự nhiên từ trường biến hóa sinh ra giống như thiên tượng một dạng công kích kỳ thực hắn bây giờ tại đi cũng là dạng này một con đường thiên điệu dung lô lấy tự nhiên từ trường rèn luyện tự thân cuối cùng hoàn toàn cùng tự nhiên từ trường lẫn nhau phù hợp đến lúc đó tinh thần của nhân loại sẽ cực kỳ đáng sợ hơn nữa cơ thể bởi vì tự nhiên từ trường cải tạo sẽ dần dần trở nên mười phần không phải người đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm c h u n g u y ê n giác hoài nghi lúc k i a nhân loại thậm chí có thể đạt đến tình cảnh lấy n ụ c thân n mạnh kháng một chút nhẹ thức vũ khí nóng thánh giác phía dưới người chỉ là một cái cá thể suy tính là cá thể con đường đến thánh giác người liền ở vào trong thiên địa suy tính là cùng thiên địa quan hệ chúng ta sinh ở phiến thiên địa này nó đối với chúng ta là một loại gò bó nhưng cũng là một loại trợ lực chúng ta chỉ có hiểu thấu đáo nó đối với chúng ta trợ lực mới có cơ hội chân chính triệt để thoát khỏi nó đối với chúng ta gò bó thiên nhân hợp nhất là lịch đại thánh giác chỗ tìm t ò ra con đường trong đó có tham khảo dị loại sức mạnh và tính tất nhiên cường đại nhưng người nào cũng không biết con đường này đến tột cùng là thật không nữa khoảng s á t thực bởi vì còn không có tu luyện con đường này người có thể siêu việt thánh g i á c cảnh giới ta cũng không có có thể đánh vỡ tầng kia gông cùng xiềng xích tất cả không dám cắt lời có hay không càng chân thật phương pháp trương động vi khẽ lắc đầu nói thánh g i á c c h i lộ bản thân liền là một loại tìm tòi nhân loại bình thường không dựa vào huyết mạch muốn đạt đến cảnh giới cao hơn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vậy ngài gặp được chướng ngại là cái gì chu nguyên dắt hỏi lúc đó tinh thần cùng thân thể của ta dĩ gần như có thể hoàn toàn cùng một loại nào đó tự nhiên tri lực dung hợp lẫn nhau lúc kia ta cảm thấy vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần cũng đã đạt tới cực hạn tiến không thể tiến ta đã từng cũng có qua mê man g cho rằng nhân loại bình thường cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến một bước này về sau đi qua ta tự thân tìm tòi tham khảo cổ đại liên quan tới thần linh truyền thuyết cho ra một chút kết luận dù sao n h ữ n g thần linh kia truyền thuyết rất có thể không hề chỉ là truyền thuyết mà có nhất định tính chân thực bọn hắn rất có thể chính là dị loại cùng ma vật các thủy tổ đã từng đạt tới cảnh giới mà n g ư ơ i biết thời kỳ thượng cổ nhân thần nhất thể hình tượng đều có cái gì đặc điểm chung sao trường động vi nói chú nguyên giác trong đầu lóe lên rất nhiều kỳ lạ hình ảnh cận đại thần linh hình tượng thường thường cũng là nhân loại h ó a tồn tại thân mang hoa phục có nhân loại khuôn mặt cùng thân hình đây là đi qua xã hội loài người vô số lần phụ lên cùng sửa đổi sau đó kết quả mà tại thượng cổ thời đại chỗ lưu truyền thần linh hình tượng thường thường cũng không vẹn vẹn chỉ là nhân loại hình tượng mà là thú loại cùng hình người phối hợp nhất thể bộ dáng thú loại hình tượng chu nguyên giác nghi ngờ nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía cựu trọng tiên cung định chóc cung điện truyền thuyết cổ đại ở hai nơi này tọa trong tiên cung nữ thần chính là một bức hình người cùng hình thú phối hợp mà thành hình thái chỉ bật qua đến cận đại không ngừng tần trang mới đã biến thành hoàn toàn nhân loại l à n ta hoàn toàn cùng chung quanh tự nhiên tri ta mới phát hiện thân thể của nhân loại bản thân liền là một đạo công xiềng mà thân thể của chúng ta như cũ cất giấu chúng ta không biết tiềm lực phạm nhân đột phá giới hạn đối mặt đạo thứ nhất công xiềng là tâm linh tâm ý p h a quan điên đạo sinh tử đạo thứ hai công xiềng đem tại cơ thể thành tựu thần khu hành t ẩ u trên mặt đất đến lúc đó tính mạng con người hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng siêu việt bây giờ cực hạn mà tinh thần cũng đem tùy theo đến một cái thời không khác đến n ỗ i cái kia đến tột cùng là như thế nào một phen phong cảnh ta cũng sẽ không được biết trưng động k ẽ cười nói thứ hai công xiềng cùng cơ thể có liên quan c h ú nguyên giác trầm mặc nhân loại giống như là bị trói buộc tồn tại chỉ có giải khai từng đạo công s i ề n g mới có thể đạt đến mạnh hơn cảnh giới trên thực tế ta không có quá nhiều có thể dạy bảo ngươi bất quá có nhất pháp ngược lại là có thể từ ngươi tham k h ả o t r ư ơ n g động vi nói a xin lắng hay nghe c h ú nguyên giác cảm thấy hứng thú nói thiên địa lý lẽ một âm một dương dù cho cùng một thuộc tính bên trong cũng có âm dương hai mặt bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy nếu như chỉ tu hành một loại thuộc tính thì khó mà đạt đến đại thành bởi vì cơ thể rất có thể chịu không được đơn nhất thuộc tính xung đột cho nên ta tu giả vì quy xà nhị tượng c q hai tất chương u c thủy t nhưng lại có một trăm i sáu mươi một 161, bí mật ngay tại chu nguyên giác cùng chương động vi nói chuyện thời điểm một bên khác thiên cung tầm thứ sáu vu quan hải cùng bạch long đạo nhân một đoàn người thận trọng gấp rút lên đường trên thân mọi người đều r á n vào vàng thực chất hồng văn phụ lục tản ra hào quang nhỏ yếu vu quan hải cùng một tên khác thấp tráng trung niên nhân toàn thân nổi lên một hồi ánh sáng trắng bạc đem bốn người thân hình bao phủ thân thể của bọn hắn giống như ngọc chất thông thấu hơi có chút lóa mắt hồng hộp hồ. hồng hộp hồ. một bên khác b ạ c h long đạo nhân còn có thể khí định thần nhàn nhưng đ ổ c u n sơn liền không có thoải mái như vậy trên trán hắn bất chi bất giác hiện đầy mồ hôi sinh mệnh từ trường thật chặt thủ hộ ở bên n g chung q u n h từ trường đưa cho hắn áp lực thật lớn tựa hồ có thể câu lên trong lòng người một loại nào đó cảm xúc đây vẫn là ở vu quan hải hai người huyết mạch chi lực chiếu c ô phía dưới t r u n g quanh từ trường áp lực chợt giảm kết quả bằng không bằng vào cá nhân hắn sức mạnh tuyệt đối không có khả năng leo lên đến nơi đây tại tiên cung từ trường hạ thấp nhất thời điểm tiến vào hơn nữa bộ phận phong ấn dĩ bưng lỏng mà cái này vẹn vẹn chỉ là t ầ n g thứ sáu t ầ n g thứ chín như thế nào tồn tại e rằng không dùng đến một hơi hắn cũng sẽ bị cồn u g bạo từ trường nghiền nát chết bất đắc kỳ tử nơi đó đến cùng phong ấn đồ vật gì hắn đưa mắt hướng về chung q u n h nhìn lại cảnh sát chung q u n h hoàn toàn lùng lùng giống như là bị đánh lên mùa sải nếu không phải là có vu quan hải bọn người dẫn đường hắn căn bản nửa bước khó đi. ở bây giờ phát giác được kinh khủng bất quá ta sẽ không nói cho ngươi trần tướng chỉ là hy vọng các ngươi về sau không cần tự đại như vậy có nhiều thứ chính xác không phải là các ngươi nên đụng vào liền lấy ở đây tới nói đồ vật bên trong vừa thoát khốn đó chính là dùng tai nạn hai chữ có thể hình dung vu quan hải cười lạnh nói nếu không phải bạch long đạo nhân xuất hiện hắn thì sẽ không cho phép có đông hoa quốc cao tầng người tùy bọn hắn đồng hành không tính nói đồ quân sơn liếc vu quan hải một cái sao cũng được như vai hắn biết những thứ này túc trực bên linh cứu người vẫn đối với bọn hắn có ý kiến kỳ thực cũng không cái gì không thể nói ở đây phong ấn thiên ma một cái thủy tổ bạch long đạo nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra bạch long lao đạo loại chuyện này có thể nào để cho ngoại nhân biết biết đến càng nhiều tạo thành tổn hại lại càng lớn vu quan hải cùng t h ấ p tráng trung niên nhân đồng loạt trừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ bất mãn hết sức hắn tiết lộ thiên cơ thủy tổ đồ quân sơn nghi ngờ nói nhân loại không phải bỗng nhiên buông xuống đến trên thế giới này thiên ma tự nhiên cũng giống vậy tồn tại của nơi này là thiên ma đầu m ư ờ n nói cho ngươi những thứ này là bởi vì ngươi là tây bắc trấn thủ đến lúc đó chỗ này phong ấn giới tượng phải giao cho ngươi tới trấn thủ cho nên một chút thứ cần thiết ngươi cần biết bạch long đạo nhân nói thiên ma đầu m ư ờ n đến cùng đến từ đâu đồ quân sân hỏi bạch long đạo nhân lắc đầu cũng không biết hắn là không rõ ràng vẫn không muốn nói đoạn đường này có chút quá bình tĩnh vũ quan hải cao mày căn cứ vào con đường đến xem bọn hắn cũng đã sắp đến giao chỉ phụ cận nhưng hiện tại lại khác ngoại trừ một điểm nhỏ phiền phức bọn hắn còn không có chịu đến bất kỳ những thứ khác công kích lao đạo phù lục cũng không phải ăn chay bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói chỉ bất quá hắn khỏe m ắ t quét nhìn đang theo tiên cung chín tầng nghiêng mắt nhìn đi trong mắt như có điều suy nghĩ một đoàn người ở chỗ quan hải dẫn đầu dưới nhanh chóng hành động rất nhanh bọn hắn vượt qua một đạo phản phất đánh mộ sai mơ hồ để t h ở đi tới một mảnh quảng trường trước mặt chính là cái này vu quan hải sâu hít một hơi nói đồ quân sơn thần sắc r u n lên nơi này chính là đông hoa truyền thuyết bên trong giao chỉ hắn khắp nơi nhìn xung quanh đáng tiếc chung quanh hết thệ đ hẳn là nơi này không sai l ù n g tráng trung niên nhân gật gật đầu cùng v u quan hải nhìn nhau liếc mắt một cái bạch long đạo nhân làm phiền ngươi giúp chúng ta che lấp khí tức phải tạm thời phá vỡ nơi này phong ấn giới tượng sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ ba động dễ dàng gây nên chú ý v u quan hải đối với bạch long đạo nhân nói bạch long lao biết chút một chút đầu từ trong ngực lại móc ra một chút phủ lục cho trên thân hai người giàn cai k ỳ n áo mặc dù phương pháp thô tháo chút nhưng hai người chính xác cảm thấy tự thân ba động bị tốt hơn ẩn giấu đi lần này bọn hắn không có lo lắng ngón tay tại mi tầm một điểm ông một cố đặc thù từ trường ba động từ mi tâm của bọn họ khuyết tả hắn ra thân thể của bọn hắn càng ngày càng loay sáng dường như đang dở khắp này bọn hắn trở thành trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia chiếu sáng vô biên vô tận h ắ c ám vì ban đêm đám người mang đến một chút ánh sáng cùng hy vọng ánh sáng trắng bạc từ thân thể của bọn hắn bên trong phát ra dần dần đem toàn bộ hình tròn quảng trường mấy chục mét phạm vi bên trong hoàn toàn che giấu một cơn chấn động sau đó bị ánh sáng trắng bạc phạm vi bao phủ bên trong mổ sạch cảnh tượng kịch liệt chấn động giống như là đài truyền hình xoay trọn trở nên càng ngày càng rõ ràng cuối cùng hiện ra một bức thanh khi tại quảng trường trung tâm có một cái ao nước hiện ra điểm điểm sóng ánh sáng đang có trong ao thủy hiện ra trong suốt màu vàng kim nhạt hơi hơi dạo rực có thể trực tiếp nhìn thấy đáy ao đồ quân sơn tâm linh không tự chủ cảm nhận được một cỗ ấm áp cùng một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được c ăn lành tại ao nước xung quanh trong đây từng cây hình thái khác nhau cổ l á o cây đào cây đào thân thể từng cục nhưng tán cây lại buồn bực hương thực c à n h bên trên mang theo từng khỏa sung mãn mượt mà màu hồng quả đào quả đào mặt ngoài tản ra tất thải tường quang một cỗ nồng đậm mùi thơ mê người bay tới tựa hồ chỉ muốn ăn một k h ỏ liền có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng công lực giao trì trong truyền thuyết hình ảnh lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở đồ quân sơn trước mắt ông nhưng mà không đợi hắn cẩn thận t h ư ở n g thức trước mặt cảnh đẹp bên cạnh hắn bạch long đạo nhân bỗng nhiên cơ cơ ống tay á o tự thân sinh mệnh từ trường khuyết tạng hắn ra trực tiếp bao phủ giao trì xung quanh pha vi xua tan h u y ế n tượng mỹ hảo huyễn cảnh toàn bộ rút đi lộ ra là một bức thảm đ ạ m hình ảnh ở trước mặt hắn không phải cái gì trang trí hoa l ệ ao mà là một cái tựa hồ tự nhiên hình thành tảng đá lân hố tại hô đá chung q u n h cũng không phải cái gì cái gì tươi tốt cây bàn đạo vẹn vẹn từng cây màu đen khô chết thân cây từng cục và mèo trong đêm tối hiện ra một thùy đâu cây bàn đào chính là đốt cháy thang t h ủ i đồ quân sơn ha t o miệng tựa hồ cảm giác trong lòng mình một ít mỹ h ả o đồ vật t a n vỡ a đây chính là giao chỉ cùng cây bàn đào ngươi cho rằng giao chỉ là cái gì thật là t h ủ y sao trên thực tế giao chỉ là tòa dạng núi này lớn nhất một cái địa mạch tiết điểm số lớn địa mạch từ trường hội tụ ở chỗ này h ố đá bên trong nó trên thực tế là một chỗ lại mãnh liệt từ trường mà tạo thành ao đến nỗi cây bàn đào nhưng là tận lực bị một ít người trồng ở giao chỉ phụ cận gỗ đào giao chỉ từ trường hội tụ địa thế cao bởi vậy thường xuyên gặp xét đánh những cây cối này dài đến độ cao nhất định tất nhiên sẽ bị xét đánh trong đó xét đánh mà bất tử cuối cùng trưởng thành cây cối chính là trong truyền thuyết cây b à n đảo q hai chương một trăm sáu mươi hai di động địa mạch tiết điểm sống sót sinh trường xét đánh gỗ đảo đồ quân sơn nghe sửng sốt một chút không tệ giao chỉ bản thân liền là côn luân địa mạch từ trường hội tụ chi địa điểm những thứ này gỗ đảo cũng không là bình thường lôi k í c h mục phổ thông lôi k í c h mục thường thường là bởi vì tự thân trên thân đặc dị ẩn chứa kỳ lạ từ trường lúc này mới có thể dẫn động lôi điện nhưng một, đời chỉ có thể dẫn động một lần, đặc thù từ trường cũng sẽ bị trung hòa hơn nữa loại này lôi kích một gặp xét đánh sau đó thường thường sẽ chết bất tử lớn lên cũng sẽ nhận hạn chế nhưng nơi này gỗ đào khác biệt bọn chúng bị dùng phương pháp đặc thù trầm t r ọ n bởi vì giao chỉ đặc thù từ trường tầm bổ từ nhỏ đã có dẫn lôi t h ổ tính không ngừng chịu đựng sấm xét t ẩ y lễ cuối cùng sống sót cây bàn đảo bản thân từ trường tính chất đã bị hoàn toàn thay đổi từ mức độ nào đó tới nói lôi điện thậm chí là bọn hắn chất dinh dưỡng thậm chí sẽ gia tốc bọn chúng lớn lên loại này cây đào lớn lên trong t r m nhưng mà một khi thành thục h ị u đến bọn chúng tự thân đặc thù từ trường ảnh hưởng kết ra trái cây cũng sẽ mang theo đặc th vô luận đối với thiên ma vẫn là nhân loại cũng lớn có ích lợi côn luân tiên cũng bị phong ấn sau đó giao chỉ đặc thù từ trường bị ngăn cách những thứ này cây b ả n đạo không có lôi điện tới nước cho nên liền dần dần chết h é o bất quá xét thấy bọn chúng đã từng có tính chất đặc thù dù cho dĩ chết h é o bọn chúng vẫn như cũng là cực tốt từ trường dung nạp tài liệu có thể dùng tài chế pháp khí bạch long đạo nhân giải thích nói chẳng thể trách lao g i a hỏa này đối với giao chỉ để ý như vậy hơn nữa hắn biết đến tin tức tuyệt đối không chỉ lộ ra cái kia một chút thực sự là lao t ạ đồ quân sơn nhịn không được lắc đầu tất nhiên không có thủy m u vừa vừa rõ ràng tiếng nước c h ả y chuyển vào đồ quân sơn trong hai hắn thăm dò vào trong hầm động bộ phận ý thức cảm nhận được một loại ôn nước h u ậ n thẩm bổ thoải mái dễ chịu cảm giác thân xác hắn chấn động thật đúng là một mảnh ao chỉ bất quá người bình thường căn bản là không có cách cảm giác được đây là một mảnh từ tự nhiên từ trường hội tụ mà thành từ trường chi trì mảnh này trong hồ hội tụ một mảng lớn quân luân sơn địa mạch từ trường mà hắn thánh giác đặc tính vừa vặn cùng địa mạch từ trường có liên quan nếu như có thể mỗi ngày ngâm mình ở trong cái ao này cái kia quả nhiên là thần tiên mới có đãi ngộ a mảnh này tiên cung ở một phương diện khác thật đúng là đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa cái này thủy cũng không phải là thực thể muốn làm sao lấy đi đồ quân sân hỏi tự nhiên là nghĩ biện pháp cướp đi nơi này bộ phận từ trường bất quá loại này từ trường không giống như thiên ma trung pi là cần một chút vật dẫn chúng ta ngược lại là có một chút chuẩn bị bất quá điều khiển địa mạch đổi từ trường bạch long đạo nhân ngươi tinh thông nhất đạo này toàn bộ thế giới e rằng không người có thể so sánh đã ngươi sớm đã có ngư đồ chắc hẳn chắc có chuẩn bị a chúng ta liền không nêu xấu tuy rằng ngươi ở chụp ta mưng ngựa nhưng ta biết k ỹ thật ngươi là tượng bạch phiêu ta bạch long đạo nhân sắc mặt không thay đổi từ phía sau trong ba lô lấy ra bốn cái bình nước suối khoáng lớn nhỏ bình ngọc mỗi cái bình ngọc phía trên đều có kỳ lạ huyết sắc đường vân rõ ràng cũng là đặc chế bạch ố n mình, nhiều một m nhiều chút ta. Giao ta. địa mạch từ trường cùng toàn bộ tượng đừng hưởng cùng phong ấn quan hệ không nhỏ, đừng ảnh giới có bộ hệ đều quá long ớ n quan Vũ a hải t mày ó có i Yên n tâm, ta có chừng mực. Bạch Long đạo nhân gật đầu một cái nói nghe được bạch long đạo nhân lời nói v u quan hải khẽ gật đầu không có nói thêm nữa bạch long đạo nhân mặc dù cùng bọn hắn không phải người một đường nhưng ở phong ấn giới tượng về vấn đề đại thể vẫn là nhất trí bạch long đạo nhân nổ xong bốn cái bình ngọc nắp bình chỉ thấy trong bình tràn đầy trong suốt chất lỏng đây là cái gì h ủ đô quân sơn tò mò hỏi nước tuyết hạ trại thời điểm thuận tay trang như thế nào miệng người khác bạch long đạo nhân kỳ quái nhìn đồ quân sơn một mắt không uống đồ quân sơn hơi có chút im lặng hắn còn tưởng rằng lao đạo sĩ lấy ra chất lỏng nhất định sẽ không đơn giản như vậy không nghĩ tới chính là thông thường nước tuyết thủy chỉ là vật dẫn dùng cái gì thủy không trọng yếu đây là khu không người những thứ này thủy rất có thể so nước lọc còn sạch sẽ này liền đầy đủ bạch long đạo nhân hơi giải thích một chút đem bốn cái cái bình bỏ vào cái hố bên trong hỗ trợ tụ long mạch bạch long đạo nhân thần sắc trở nên nghiêm túc đối với bên người đồ quân sơn nói đồ quân sơn gật đầu một cái sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng hắn sinh mệnh từ trường chậm rãi khuyết tán ra ngoài lấy bốn cái bình ngọc làm trung tâm đem một mảng lớn trong hầm động từ trường báo phủ ông hắn sinh mệnh từ trường đ ỗ n g nhiên phát động dẫn dắt hội tụ tại trong giao trì địa mạch từ trường hướng về bốn cái bình ngọc hội tụ mà đi h ơ n h toàn bộ giao trì bên trong từ trường bởi vì đồ quân sơn hành vi mà sinh ra chấn động kịch liệt từng cái cơ hồ mắt trần có thể thấy long hình từ trường tại trong giao trì không ngừng lan lộn cùng lúc đó dường như là bởi vì giao trì cái này một chỗ mạch tọa độ biến hóa khiến động bên trong tiên cung toàn bộ tiên cảnh ảo ảnh biến hóa bên trong tiên cung b i ế tượng đang không ngừng vặn vẹo cùng yếu bớt quả nhiên thiên ma dùng để kích hoạt tạo ảnh phương thức cùng địa mạch từ trường có quan hệ rất lớn vu quan hải nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy sắc mặt không thay đổi tại nhìn thấy tiên cung huyễn tượng thời điểm hắn liền có một chút ngờ tới đối với tinh thông đạo này bạch long đạo nhân tới nói tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn hắn đây là một mặt phải thu lấy giao trì chi, chi thủy cùng bàn đảo m buộc một phương diện khác muốn thuận tiện phá mất cái k i a bị kích hoạt từ trường để cho hết thể khôi phục nguyên dạng một mũi tên chúng ba con chim a chẳng thể trách vừa mới để hắn ra tay hắn đáp ứng dứt khoát như vậy lần này thu hoạch nhiều nhất hẳn là lao g a hỏa này đi ân đang tại nói chuyện với nhau chu nguyên giác cùng trương động hơi nữ cau mày khán thư trương động vi trước tiên hướng tiên cung cao tầng nhìn lại có người lên bên trong tầm ba chạm đến giao chỉ đến tột cùng là ai trương động hơi nữ nhấc nhấc lông mi giao chỉ chu nguyên giác nghi ngờ dò hỏi ân chính là trong truyền thuyết giao chỉ vậy chắc là một cái địa mạch tiết điểm trước đây ta chỉ muốn đi lên thăm dò một chút đáng thiết bị phong ấn ngăn trở trưng ơ động vi khẽ gật đầu một cái nói bên trong tầng ba sao có thể là chúng ta người làm chú nguyên giác nghĩ tới trước đây bạch long đạo nhân căn dặn lao ra h ỏ a kia quả nhiên có rất nhiều tin tức che giấu mà liền tại lúc này tại tiên cung di tích mấy cây số bên ngoài một ngọn núi phía trên hai cái toàn thân bao phụ tại trong bóng dâm thân ảnh xa xa hướng về tiên cung nhìn ra sao tại phong ấn chưa giải trừ trạng thái có thể lên tới tầng thứ sáu chỉ có nguyện tri tộc hậu nhân đi trong hai người cầm đầu cái kia cao lớn nhân hình âm ảnh mở miệng nói ra nguyện t h i tộc trước kia phong ấn quân luân tiên c u n g cổ đại anh hùng lý huyết mạch hậu dạy sao bọn hắn cùng chúng ta mạch này thế nhưng là tử thù a muốn xuất thù sao một cái khác hình người âm ảnh mở miệng nói ra còn không phải thời điểm tại kế hoạch trước khi bắt đầu tận lực không để cho chúng ta sức mạnh bại lộ quá nhiều nguyện tri tộc người không phải dễ đối phó như vậy bạch long đạo nhân cũng không phải dễ dàng như vậy giấu giếm được đi thủy tổ bên kia có liên lạc sao cao lớn nhân hình âm ảnh hỏi có liên lạc thủy tổ đại nhân đã sơ bộ thức tỉnh bất quá thức tỉnh trình độ rất có hạn hồi phục chỉ có một câu nói là cái gì bất tử dược tại trong lòng người cao lớn nhân hình e m ảnh nghe vậy hơi hơi trầm mặc thủy tổ y tứ cùng chúng ta lộ tuyến là nhất trí cho nên chúng ta càng không thể đủ dễ dàng bại lộ vài ngàn năm trước chúng ta đã đi một đầu sai lầm con đường cho rằng chỉ bằng vào sức mạnh liền có thể chinh phục tất cả sinh mệnh cho nên gặp cả thế giới này phản vệ liền thủy tổ đều bị phong vấn bây giờ chúng ta đã cùng phía trước bất đồng rồi chúng ta đã tìm được chân chính chinh phục nhân loại con đường muốn chinh phục bọn hắn chỉ có thể dùng chính bọn hắn đây chính là bất tử dược ý nghĩa tồn tại đáng tiếc nếu như chúng ta có thể sớm một chút lĩnh hội đạo lý này sớm một chút nghiên cứu ra bất tử dược cũng sẽ không là cục diện b một cái khác âm ảnh nói không cần phải để ý đến hắn liên hệ với thủy tổ để cho bất tử dược tin tức tung ra ngoài kế hoạch liền đã đại bộ phận thành công cái kia chuyển đổi giả thực lực vượt quá tưởng tượng hai tên tướng cấp thiên ma huyết mạch từ trường thế mà đều không chế trụ nổi hắn bất quá cuối cùng chỉ là một cái chuyển đổi giả cả đời đều sẽ mang theo công xiềng chỉ cần hắn dám tìm tới cửa như vậy thì là hắn thúc thủ chịu trói thời điểm cao lớn âm ảnh thản nhiên nói đến đây đi nên đạt tới mục đích đạt đến cũng không thể để cho những cái tiên nguyệt c h i tộc g i a hỏa tại sáu tầng trở lên dừng lại quá lâu bằng không nếu để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì lưu lại hậu thủ gì liền có chút phiền thoái chúng ta t r ợ bọn hắn một chút sức lực suy yếu phong ấn giới tượng chúng ta làm không được nhưng chúng ta một mạch cùng côn luân tiên cung chặt chẽ tương liên muốn khôi phục phong ấn vẫn là rất sự tình đơn giản cao lớn âm ảnh cùng một cái khác âm ảnh chậm rãi ngồi xuống thân thể tại dưới thân thể của bọn hắn đ ỗ n g nhiên có đang có một cái màu máu đỏ cực lớn đường vân tựa hồ cùng chung quanh địa mạch từ trường gắt gao tương liên. Ông, ngay tại tiên cung huyễn tượng bởi vì giao trì từ trường chấn động nguyên nhân đang chậm rãi giải trừ thời điểm đ ố n g nhiên một cỗ chấn động kịch liệt từ bên trong tiên cung chuyển đến v ơ i anh bên trong tiên cung từ trường đ ố n g nhiên giao động bên trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa đại lượng thải sắc cực quang đồng thời gió nổi mây phun tầng mây tạ i dần dần hội tụ tựa hồ lập tức liền muốn tạo thành trầm trọng mây đen từ trường tại b i ế n hóa thung lũng k ỳ muốn đi qua này thời gian cũng quá ngắn một chút ta giao trì bên cạnh thấp tráng trung n i ê n nhân nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng cảm thụ được xung quanh từ trường dung chuyển cao mày nói xem ra có người cũng không nghĩ rằng chúng ta lưu lại tầng thứ sáu vu quan hải nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng hơi hơi hít mắt lại hắn đ ỗ n g nhiên liên tưởng đến rất nhiều thứ bác duy chỗ kia phong ấn giới tượng vì sao lại đ ỗ n g nhiên buông lỏng vì cái gì liên quan tới như thế một cái hoang vu c h i địa phong ấn giới tượng tình báo truyền bá nhanh như vậy cuối cùng thậm chí đưa tới nhiều cái quốc gia chú ý nguyên nhân sau lưng e rằng xa xa không có đơn giản như vậy cái này có lẽ cũng không phải một cái ngoài ý mớn bạch long lao đạo thêm chút sức đây là tiên cung sáu tầng một khi từ trường đột biến phong ấn tri lực t ă n g cấp liền xem như huyết mạch của chúng ta tri lực cũng gánh không được vũ quan hải trầm giọng đối với bạch long đạo nhân nói biết bạch long đạo nhân hết sức chăm chú mượn dùng đồ quân sơn sức mạnh đem giao chỉ bên trong đại lượng từ trường áp xúc phong ấn tại thủy cái này một năm trong cơ thể mãi đến loại này quán chú đạt đến báo hỏa vâng giờ này khắc này bầu trời gió nổi mây phun vang lên sấm rền thanh âm trong tầng mây ẩn ẩn có ánh chấp thoáng qua t r u n g quanh cường độ từ trường bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại ông đúng lúc này bốn cái trong bình ngọc thanh thủy hơi hơi rung động thân bình phía trên huyết sắt đường vân nợ rộ ánh sáng nhạt bạc long đạo nhân đưa tay trụ tới đem bốn cái bình ngọc từ cái hố bên trong vớt lên cấp tốc đậy lại gỗ đào nắp bình đi mau vàng không sắp không còn kịp rồi t r u n g quanh kịch liệt leo lên từ trường nhường cho quan hải cảm nhận được khổng lồ áp lực bọn hắn bây giờ thân ở sáu tầng xuống còn cần thời gian không ngắn nếu ngươi không đi liền thật không đi ra ngoài được chờ đã ta lộng điểm bàn đào mục bạch long đạo nhân cầm trong tay bốn cái bình ngọc hướng đồ quân sơn tùy ý ném đi đồ quân sơn luôn cuống tay chân toàn bộ tiếp lấy chỉ thấy bạch long đạo nhân một cái lắp ì n h đi tới cách mấy người gần nhất một gốc khô héo mỏ đen gỗ đào trước mặt hai tay ôm lấy thân cây g ố n g như nổ thế mà đem chọn gốc cây khô không phong độ chút nào đem bàn đảo một gánh tại trên vai nhấc c h â n chạy này liên tiếp thao tác đem v u quan hải mấy người xem đến sừng sốt sừng sốt nửa giây lúc sau mới phản ứng lại đây lao tài mê v u quan hải mấy người t h ầ m mắng một tiếng vội vàng đ u ổ i kịp cùng nhau nhanh chóng hướng về dưới núi lao vùng v ụ n đi phong ấn cường độ muốn lần nữa khôi phục ta đã cảm nhận được một cố áp lực nếu ngươi không đi ta có thể còn muốn tiếp tục bị cố này từ trường phong ấn tại ở đây biến cố đột nhiên xuất hiện để cho trương động vi nhữ cao mày bất quá nghĩ đến vừa rồi giao chỉ bị xúc động hắn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì đứng lên tới đối với chu nguyên gia nói t r u n g quanh tiên cảnh huyễn tượng đang nhanh chóng rút đi dần dần lộ ra ở đây tình huống chân thật hoàn toàn hoang lương không có ảo ảnh che chắn chu nguyên giác lập tức liền thấy được thượng tầng tầng dưới mấy thân ảnh trong đó lôi nghị thân ảnh tại tầng thứ ba một góc cũng hướng hắn nhìn lại những thứ khác thân ảnh thì tại bại lộ trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng chạy trốn nhìn qua hẳn là nước ngoài t h á n h giác cũng không biết những người này có tìm được hay không bất tử dược chu nguyên giác nhớ mày đi thôi có đôi khi có một số việc không có khả năng thập toàn thẩm mỹ chỉ cần trôi đi số lượng tại nhất định phạm vi trên thực tế vẫn là có thể tiếp nhận trương động vi nói hắn biết chu nguy ẩm ẩm bầu trời bỗng nhiên một hồi vang dội giang đầy trong mây đen lôi điện lấp lóe bị tiên cung trúng quanh từ trường hấp dẫn bổ xuống trương động vi cùng chu nguyên giác sắc mặt đồng thời biến đổi biết nếu ngươi không đi vậy thì thật sự không đi ra loạt mảnh này tiên cung q hai chương một trăm sáu mươi b ố kỳ quặc hai người đồng thời đứng dậy không do dự nữa cấp tốc hướng phong ấn giới tượng bên ngoài bỏ chạy ẩm ẩm bên trên bầu trời tiếng sấm chầm đ ủ sấm xét bị phong ấn giới tượng từ trường hấp dẫn không ngừng hướng mặt đất giang xuống còn tốt bây giờ tiên cảnh viễn tượng đã bị phá vỡ Từ trường hội tụ hội chi đ ba kết hợp trong không trong điện rộ nhạc, có thể thấy rõ ràng, không cần bỗng a nhiên một đạo tia chớp đánh vào bên cạnh hai người cách đó không xa mặt đất bị tạc mở một cái hố đất bọn hắn sắc mặt đột nhiên chầm xuống đồng thời ngừng cước bộ của mình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bọn họ đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ bị nào đó vận mệnh chú định uy hiếp tỏa định đó là không trung phía trên tân mây bên trong của bạo lôi điện từ trường anh, một đạo trói mắt sấm sét trợt từ trên trời giang xuống đập về phía hai người thiên lôi đánh xuống sắc mặt hai người ngưng trọng không có bất kỳ cái gì trốn tránh động tác bởi vì lôi điện tỏa định là bọn hắn cường đại sinh mệnh từ trường loại tình huống này vô luận như thế nào né tránh căn bản trốn không thoát nhưng mà lôi điện lại có thể thế nào đ ú n g trên người hai người sinh mệnh từ trường kịch liệt quyết tán ra toát ra t ố i sầm đỏ lên hai loại tia sáng giống lệ từ quy xà nhị tượng tạo thành huyền vũ pháp tướng cùng chu nguyên giác h ỏ a diễm cự điệu cùng thời gian ngưng tụ ra tới dẫn động chung quanh tự nhiên từ trường hai cái tâm linh pháp tướng cuốn lấy khổng lộ tự nhiên từ trường đó tầng mấy bên trong đánh xuống lôi điện bỗng nhiên sống tới t h á n h giá c người cùng tiên tranh hùng b à ảnh tâm linh pháp tướng của hai người kèm theo sinh mệnh từ trường tại trong đỉnh đầu bọn họ cao mấy chục thức nổ tung ra từ trường hỗn loạn che đậy thiên cơ đạo kia đánh xuống lôi điện bộ phận bị hai người từ trường chấn vỡ còn lại thì tại trong hỗn loạn từ trường bị kéo ra phân tán bốn phía sụp đổ phân ra vô số đạo ánh chớp tại hai người quanh người mấy chục mét phương viên bên trong rơi xuống sinh mệnh từ trường chấn vỡ lôi điện đây quả thực giống như là kỳ tích chúng ta không thể đi cùng một chỗ bằng không khí thế mở rộng hướng thẳng lên trời liền dễ dàng dẫn động lôi điện hai người hợp lực đem trên bầu trời đánh xuống một tia chớp đánh sơ xác dẫn đi trương động vi thở ra một hơi đối với chu nguyên giác nói chu nguyên giác gật đầu một cái phía trước là có bạch long đạo nhân trận pháp hiệp trợ hơn nữa bọn hắn không cần vận động chỉ cần ghé vào tại chỗ yên tĩnh chờ đợi bởi vậy có thể hoàn toàn thu liễm từ trường không bị ảnh hưởng nhưng bây giờ tình huống không giống nhau l i ê n đến nơi này đi chúng ta riêng phần mình rời đi trương động vi nhìn một chút bầu trời thấp giọng nói không đi gặp gặp một lần đông hoa khát thanh giác chu nguyên giác hỏi không thấy thân phận của ta bản thân liền là một loại phiền phức nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đến nội thân thể sự tình ngươi không cần lo lắng ta tự sẽ có chỗ phân tước nếu như lúc nào có liên quan tới thiên ma trọng yếu t i n tức ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi ngàn năm vội vàng đường ta không cô độc hy vọng chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày t r ư ơ n g động vi ngửa mặt lên trời cười to tay áo hất lên linh hồn chân tướng quay người liền hướng về một hướng khác chạy như bay thân hình tiêu sái dứt khoát quả quyết không lưu luyến chút nào tựa như người trong trốn thần tiên chú nguyên giác nhìn đối phương thân h n h đi xa hơi hơi trở mặc thu liêm tự thân sinh mệnh từ trường đồng dạng nhanh chóng rời đi phong ấn giới tượng phạm vi hắn quên người nhìn thấy mấy thân ảnh từ bốn phương tám hướng tránh ra giới tượng biến mất ở bốn phương tám hướng trong núi rừng căn bản khó mà truy tìm ông bên trên bầu trời thất thải cực quang phiêu tán trong vòng mười phút lôi điện ngừng mây đen tắn đi một lần nữa lộ ra trong trẹo bầu trời đêm chú nguyên giác không có dừng lại nhanh chóng hướng về trước đây cùng bạch long đạo nhân nước định tụ hợp địa điểm chạy tới đổi tới tụ hợp địa điểm thời điểm nơi đó không có mùa hay hắn là cái thứ nhất thoát ly phong ấn giới tượng đông hoa quốc thánh giác Soát, đại khái nửa phút sau đó, một thân ảnh xuất hiện rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa chính là lôi nghị lôi nghị tình huống cũng không được tốt lắm toàn thân vết máu đặt chế độ rằn di nhiều chỗ vỡ tan tựa hồ trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu bất quá hắn trong mắt như cũ tỏa ra tinh quang trung khí mười phần có thể thấy được thương thế cũng không thương đến căn bản lôi nghị quan sát một chút chu nguyên giác phát hiện hắn hoàn hảo không chút tổn hại hơi hơi thở dài m ộ t hơi hắn cùng chu nguyên giác tách ra còn lo lắng hắng ứng phó không được sẽ tao ngộ nguy hiểm nhìn thấy chu nguyên giác hơi nghi hoặc một chút ánh mắt hắn vừa cười vừa nói gặp phải chút phiền vá tư lam khu vực thánh địa tổ chức y sở ta bùn còn có bà sa quốc phở ấu giờ hai cái đều không phải là gia hỏa đơn giản n g ư ờ i đây b ắ c sa quốc tứ trụ một trong kẹ cổ lạ mát hắn tìm được một bình bất tử dưỡng ta phí hết chút khí lực đem hắn cắt xuống chu nguyên rất nói không có đem trương động vì sự t ì n h tiết lộ ra ngoài dù sao đối phương bây giờ thân phận là thiên ma rất khó cam đoàn những người khác sẽ không xảy ra đưa ra ý nghĩ của hắn kẹ cổ lạ mát tứ trụ một trong khí trụ nghe được cái tên này lôi nghị hơi hơi hít mắt lại xem như lâu năm thánh giác hắn cùng kẹ cổ lạ mát tự nhiên đã từng giao thua biết đây không phải là một cái gia hỏa đơn giản có thể từ tên kia trong tay chặn lại đồ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là trong tình huống không có cùng đối phương đã giao thủ nhớ ngày đó chính mình lần thứ nhất cùng tên kia giao thủ là tại x ỉ n xì Xí li a bình nguyên trong rừng rậm lúc đó hắn đang thi hành một hạng bí mật nhiệm vụ hộ vệ cùng đối phương chạm thẳng vào nhau mặc dù có tư liệu của đối phương nhưng sơ bộ giao thủ loại k i a chế tạo chân không quỷ dị năng lực cùng k h ô n g chế đối thủ khí tức cường đại kỹ nghệ vẫn là để hắn thiếu chút nữa đối phương đạo nếu như không phải quyết định thật nhanh một hồi bộc phát lợi dụng rừng rậm địa hình phức tạp thoát khỏi truy kích của đối phương e rằng kết quả cuối cùng sẽ không quá tốt mà chu nguyên giác lần thứ nhất cùng người này giao p h ò n g liền để người này lui bước quả nhiên là như thiên tài nhân vật ta chỗ này siêu tập không thiếu bất tử dược còn có hai cái phục d ụ n g bất tử dược sau đó chuyển hóa làm thiên ma cổ đại người tu hành tầng thứ nhất hẳn là không bị những người khác mang đi bất tử dược n g ư ờ i bên đó đây chu nguyên giác do hỏi ta bên này tình huống không tốt lắm tầng thứ hai ta đều không có lục soát xong phát hiện tầng thứ ba chuyển đến từ trường ba động thế là liền chạy tới ta đón chừng vẫn có bất tử dược bị mang ra ngoài lôi nghị lắc đầu nói lần này chuyện đột nhiên xảy ra tới thánh g i á c rất nhiều mà đông hoa có thể xuất động thánh g i á c có hạn thú chi bên trong tiên cung cái kia phiến huyễn cảnh đã cách t r ở ngũ g i á c để cho bọn hắn căn bản không làm rõ địa phương khác đến cùng xảy ra chuyện gì cho hắn quốc thánh g i á c thời cơ lợi dụng lần này di tích tìm tòi rất kỳ quặc chu nguyên giác hiếp m ắ t nói vốn là hắn còn cảm thấy không có gì nhưng trước sau sự tỉnh sâu chối tiếp đi ra hắn liền phát g i á c một chút chỗ không đúng đầu tiên là b ắ c duy phong ấn giới tượng đống nhiên b u n g lỏng tiếp đó dây dưa ra côn luân tiên cung phong ấn giới tượng n ó n bí sát t ự tin tức phong tỏa tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. đưa đến rất nhiều quốc gia phái ra thánh g i á c đâm một tay hơn nữa những thứ này thánh g i á c cường giảm mục tiêu hết sức rõ ràng cơ hồ cũng là hướng về phía bất tử dược mà đến phảng phất trước đó biết q u â n luân bên trong tiên cung tất nhiên cất dấu bất tử dược đông dạng q hai chương một trăm sáu mươi lăm mà ở trong lòng tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm trên thực tế ta một phần của quân bộ lần này tới là chịu bí sát thử mời tới hỗ trợ bất quá chuyện lần này chính xác không thích hợp không hề giống trên văn kiện ghi lại đơn giản như vậy ta hoài nghi phía sau màn có thiên ma cải bóng là bọn hắn trong bóng tối thúc đẩy di tích xuất hiện cùng khác hết、hải. bác duy phong ấ n giới tượng buông lỏng bản thân cũng rất kỳ quặc đại khái tỷ lệ cùng thiên ma có liên quan lôi nghị trầm giọng nói thiên ma thế lực mạnh như vậy chu nguyên giác n h ư mày nói từ tài liệu tương quan bên trên hắn có lý giải thiên chúng tổ chức là trên thế giới loại cỡ lớn nhất bí mật tổ chức có rất nhiều thành viên cùng sàng nghiệp nhưng bởi vì trên mặt nội bị các quốc gia truy nã cho nên ai cũng không biết bọn hắn đến cùng ẩn tặng có bao nhiêu sức mạnh đương nhiên không nên xem thường những tên kia bản thân thiên ma cụ thể liền có cực mạnh tính bí mật rất khó kiểm tra rất nhiều ngày ma xuất hiện so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lịch sử lâu đời ai cũng không biết bọn hắn ở thế giới cấp nơi có bao nhiêu thế lực hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chúng ta sẽ không biết bọn hắn có bao nhiêu nhân loại hợp tác giả lôi nghị lắc đầu nói nhân loại hợp tác giả chu nguyên giác hiếp mắt lại tại trong ấn tượng của hắn thiên ma một mực là nhân loại thiên địch a trên thế giới này nào có địch nhân vĩnh viễn đối với quốc gia tôi nói đối với một chút thượng tầng xã hội mà nói trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích vĩnh hằng nhã an đế quốc sự tình người hẳn là cũng có c h ấ nghe thấy a nhã an đế quốc thời kỳ cuối thân hãm chiến tranh vũng bùn vì tìm kiếm khắc địch chế thắng phương pháp nhã an đế quốc có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào khai triển rất nhiều nghe rợn cả người bí mật thí nghiệm trong đó liên quan tới siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm sau lưng liền có thiên ma nhân thân ảnh nhã an đế quốc là cái thứ nhất cùng trời ma nhân sinh ra quan hệ hợp tác quốc gia tại nhã an đế quốc phía trước thiên ma sức mạnh bị đè nén rất nhiều năm mười phần suy nhược cũng là bởi vì trận kia đại hỗn loạn mượn nhã an đế quốc cùng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch sức mạnh các nơi trên thế giới liên tục nhiều cái phong ấn g i i tượng bị phát hiện đồng thời giải khai xúc trực b n n h cứu nhân lực lượng tại hiện đại quân đội cùng trước cực cuối quân nhân lượng hiện súng đạn trước mặt thiệt hại cực lớn, cuối cùng dẫn đến thiệt hại tại mặt thiên đại đội m an h mạnh dần dần khôi phủ. Nhã â n dần dần an sức đế quốc sau khi chiến bại tương quan thí nghiệm tư liệu bị nước chiến thắng tiếp thu trong đó tinh khổng quốc là lớn nhất thu hoạch giả mặt ngoài mặc dù đối với thiên ma tiến hành chết ép nhưng vụ trộm ai cũng không biết những thứ này nước chiến thắng phải chăng như cũ cùng thiên ma bảo lưu lấy liên hệ nghe nói tinh khổng quốc đ ạ n sinh siêu cấp chiến sĩ liền cùng thiên ma nhân có quan hệ không nhỏ thiên ma sức mạnh cùng liên quan tới sinh mệnh kỹ thuật xa xa dẫn đầu nhân loại đối với một ít nhân loại thượng lưu xã hội mà nói có sức hấp dẫn trí mạng có thể trợ giúp bọn hắn thu được thân thể khỏe mạnh lâu dài tuổi thọ để cho bọn hắn hưởng thụ được phía trước bọn hắn không cách nào hưởng thụ được hết thảy ở trong mắt một ít người lập trường cái gì cũng không trọng yếu nếu như có thể thu được đầy đủ lợi ích nhận được bọn hắn đồ vật mong muốn không làm người lại có quan hệ thế nào ăn thịt người lại có quan hệ thế nào ngược lại bọn hắn vốn là ăn người không coi là thiếu trình độ nào đó tới nói bọn hắn cùng người bình thường đã là hai loại sinh vật lôi nghị cười lạnh nói chu nguyên giác nghe vậy hơi có chút trầm mặc hắn biết lôi nghị nói những thư này bí mật cũng là thực tế thiên ma lâu đời sinh mệnh cường đại thể phách th không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật đến n ộ i ăn thì người cùng nhân loại là địch đối với bọn hắn tới nói căn bản không có áp lực chút nào có ít người bọn hắn có lẽ còn treo lên một bộ nhân loại thể xác nhưng tâm hồn đã không thể xưng là người đông hoa cũng giống vậy chu nguyên giác mở miệng hỏi nơi có người liền có dục vọng có dục vọng chỗ liền sẽ có người không muốn là m người muốn làm thần hải sa đảo sự tình hai tên tướng ê n t cấp ngươi cảm thấy thật như vậy dễ dàng nhập cảnh lôi nghị lắc đầu nói chu nguyên giác minh bạch hắn ý tứ suy nghĩ lại một chút trước đây bạch long đạo nhân tại trong tiểu viện còn muốn để đặt trận pháp che giấu hành tùng phái người đi đón hắn thời điểm cũng là lấy mấy vị đại nhân danh nghĩa mang theo hắn rời đi căn cứ thời điểm cũng muốn giấu giếm được những người khác thay mắt như thế liền có thể thấy đồng dạng pháp khí cùng thiết bị có lẽ có thể kiểm chắc ra thiên ma tồn tại nhưng giấu ở trong lòng người ma là những dụng cụ này chắc không ra được cho nên tuân theo tổ h ấ n túc trực bên linh cứu nhân tài vô cùng kháng cự cùng thượng tầng hợp tác thì nguyện ẩn vào chợ bữa cũng không nguyện ý lội vũng nước đục này lôi nghị nói túc trực bên linh cứu người cũng sẽ không chịu đến thiên ma dụ hoặc h u nguyên dắt hỏi nắm giữ huyết mạch truyền t h ư ợ người c ù nói g trời ma c tương khắc tính chất, bọn hắn vĩnh khắc v ễ như k ô n năng cùng g có khả trời ma một ma đ ờ trời n bọn hắn là kẻ địch trời sinh.、Lôi、nghị nói,、Chu、Nguyên、Giác、nghe g Giác địch chú là Lôi kẻ vậy hiểu rõ. đ ị lần này di tích tiết lộ tựa ư ợ hồ thật sự có thiên ma nhân tấn ảnh dù sao bất tử dược tin tức tiết lộ thu hoạch lớn nhất chính là thiên ma nhân một phương lần này bọn hắn cũng không phải vẹn vẹn hướng về phía giải phóng phong ấn mà đến bọn hắn mong muốn là để tên này vì bất tử dược đồ vật giải khai một ít người trong lòng phong ấn có thể tưởng tượng được bất tử dược sự tình một khi t r u y ề n bá ra ngoài tại trên thế giới sẽ hình thành như thế nào một c ô phong ba cái này có lẽ chính là thiên ma mục đích thực sự cùng ngươi nói những thứ này là nhiều ngươi trong lòng làm chuẩn bị trong này thủy cũng không thanh tịnh thấy đấy bất qua thế gian nào có rõ ràng như thế hôm nay hả nữa luôn có người chờ con mình chúng ta chỉ có đi hảo chúng ta con đường của mình là được rồi lôi nghị nhìn chu nguyên giác sắc mặt trầm mặc cười nói với hắn cái này ta rất rõ ràng chu nguyên giác trong mắt lóe lên rất nhiều thân ảnh trương linh hằng đường thần khương c ử u thiện cái kia từng người từng người kiên định không thay đổi võ đạo r a còn có hắn tự thân ý chí nhân loại vì cái gì không thể siêu việt những thứ này yêu mà quỷ quái mặt khác bí sát thự tổ chức này cao tầng thánh giác ít nhất cũng có thể tin cậy dù sao có bạch long đạo nhân lão gia hỏa kia tại hắn là túc trực bên linh cứu người là hy hậu duệ ai cũng không biết gia hỏa này cất giấu bao nhiêu thứ có hắn tại ít nhất bí sát t h cao tầng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì chúng đê tầng thì không rõ l điểm này ngươi cẩn thận chính là l ô i nghị đối với chu nguyên giác nói chu nguyên giác khẽ gật đầu đúng bạch long lao đạo cùng đồ quân sơn tại sao còn không đi ra nói đến đây l ô i nghị nhịn không được những mày hắn cùng chu nguyên giác nói chuyện cũng có một đoạn thời gian phong ấn giới tượng từ trường cũng đã khôi phục nguyên bản cường độ nhưng lại vẫn không thấy bạch long đạo nhân cùng đồ quân sơn thân ảnh bọn hắn bị nhốt rồi vẫn là ra ngoài ý muốn khác q hai chương một trăm sáu mươi sáu l u n g n g u y ệ t l ô i nghị cùng chu nguyên giác liếc nhau một cái đều cảm giác được có chút không giống bình thường bọn hắn đồng thời leo lên p ụ cận một khối nhan thạch hướng côn luân tiên cùng phương hướng nhìn lại chỉ thấy có mấy đạo bóng người từ phong ấn giới t ư ợ n g bên trong vọt ra nhanh chóng hướng về tụ hợp địa điểm chạy đến hai người nhìn kỹ lại có bốn bóng người trong đó hai đạo nhìn qua giường như là bạch long đạo nhân cùng đồ c u n sơn hai đạo khác bên ngoài thân bao trùm lấy giống như nguyệt quang tầm thường tia sáng nhìn qua mười phần bắt mắt chúng ta người chu nguyên giác cao mảy hướng lôi nghị hỏi không biết chưa thấy qua lôi nghị lắc đầu hơi hơi hít mắt lại trên thực tế trong lòng dĩ có nhất định ngờ tới bốn bóng người tốc độ cực nhanh đại khái hai phút sau liền đã tiếp cận địa điểm tập hợp lần này chu nguyên giác cùng lôi nghị ngược lại là rõ ràng nhận ra mấy người thân ảnh bạch long đạo nhân một thân đạo bảo màu trắng không nhiễm trần thế khuôn mặt thần thái tự nhiên đi theo bên người hắn đ ổ quân sơn liền không có tiêu sái như vậy hắn toàn thân quần áo tựa hồ cũng bởi vì nhiệt độ cao mà lộ ra cháy đen làn da nứt ra tựa hồ có sấm xét đường vân mặc dù hắn là cái đại quang đầu nhưng chu nguyên giác dĩ không tự giác não bổ ra hắn điện giật sau đó xuất hiện nổ bể đầu xem ra là bị xét đánh nhìn thấy đ ổ quân sơn lần đầu tiên chu nguyên phát hiện biết g i a hỏa này đã trải qua cái gì ngược lại là mặt khác hai tên giá hỏa để hắn càng thêm để ý toàn thân làn da nợ rộ bạch quang g a thị thông thấu giống như là từ tia sáng bóp thành người để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại thánh khiết cảm giác túc trực bên linh cứu người chu nguyên giác neo lại hai mắt tựa hồ cảm nhận được trong cơ thể hai người cái kia không giống bình thường sức mạnh bản chất các người đem bất tử dược từ trong mánh di tích kia mang ra ngoài không đợi chu nguyên giác bọn người mở miệng vu quan hải trước tiên híp mắt trầm g i ọ nói g n bất tử dược chi t r u n g dược tâm thành phần chủ yếu là thiên ma chi huyết loại vật này cùng bọn hắn có săn huyết mạch chi lực có thể nói là không hợp nhau một khi tiếp cận thì sẽ sinh ra phản phất đối mặt thiên địch tầm thường kỳ lạ cảm giác chính như lôi nghị nói tới bạch long đạo nhân giới thiệu nói bạch long bất tử dược chúng ta muốn dẫn đi vua quan hải sắc mặt khó coi cắt đứt bạch long đạo nhân mà nói nhìn chẳng chẳng chẳng chu nguyên giác cùng lôi nghị nói chúng ta mang ra đồ vật các ngươi nói mang đi liền mang đi lôi nghị bản thân liền là cái lôi lệ phong hành cương trực không thiên vị bạo tinh khí không mảy may để cho nói bất tử dược không phải bị mang rời khỏi mánh di tích kia ngươi hẳn phải biết thứ này lưu lạc ra ngoài có thể sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng vẹn vẹn là liên quan tới nó nghe đồn liền có thể tạo thành thế giới dung chuyển húng chi là thực thể nói không chừng những vật này liền sẽ để đông hoa cao tầng đại loạn giao cho chúng ta xử lý mới là hợp lý nhất phương pháp vu quan hải sắc mặt bình tĩnh nhưng nói ra lại không mảy may để chính chúng ta sẽ xử lý tốt cái này không nhọc các ngươi hao tâm tổ trí chu nguyên giác nghe được vu quan hải lời nói cao mày bình tĩnh nói chúng á c c ngươi sẽ xử lý tốt.、Chúng、ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi từ xưa đến nay đối bất tử thuốc nhất là truy phủ chính là các ngươi bọn này người tu luyện ta nhìn các ngươi chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ coi như các ngươi đang giá tín nhiệm các ngươi cao t ầ n g đ ầ u mặc dù chúng ta không cư miếu đường nhưng đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết đánh nghiên cứu phá giải cơ hiệu ta nhìn các ngươi chính là chơi với l ử a tự thiêu nam đó nhà an đế quốc liên xô bây giờ tinh không cũng là giống nhau nhân loại bình thường vĩnh viễn không cách nào khắc chế tự thân tương tự dục vọng chỉ có không thể sử dụng bất tử dược chúng ta đây mới có thể dựa nhất vu quan h ả i sắc mặt bình tĩnh nói hơi hơi hướng phía trước một bước bên k i a thấp tráng trung niên nhân cũng giống vậy trên người hai người sinh mệnh từ trường pha trộn lấy bọn hắn trong huyết mạch kỳ lạ sức mạnh đ ồ n g nhiên k h u ế t t ả n hắn ra trên bầu trời ánh trăng bỗng nhiên phảng phất bị lôi kéo giống nhau giống như một cái màu trắng thắt nước tập trung đến bọn hắn quanh người bao phủ mấy chục thước p h ạ m vi cái k i a từng sợi màu bạc trắng ánh trăng tại thời khắc này lại phảng phất đã biến thành chút xuống thủy ngân vô cùng trầm trọng mỗi một lần nhỏ nhẹ cơ thể hoạt động đều sẽ mang đến cực lớn lực cản liền phảng phất bọn hắn trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh biển thủy ngân dương bên trong. trên thân thể trở ngại chỉ là thứ yếu đáng sợ nhất là tâm linh của bọn h ắ n phảng phất cũng nhận ảnh hưởng ý chí bên trong k i ê n định dũng khí nhiệt huyết chờ ý niệm bị dần dần xa bằng thay vào đó là một loại an bình an lành tựa hồ hết thệ phân tranh cũng là đồ dư thừa phải biết thánh g i á c người ý chí so s á t thép càng thêm k i ê n định muốn cứ gây s á t thép nói nghe thì dễ nhưng vu quan h ả i hai người lại tại trong nháy mắt đem thánh g i á c người ý chí cự ly ngắn tạm che đậy đây là n g u y ệ t c h i tộc huyết mạch tri lực lung nguyện loại năng lực này cùng tinh thần thôi miên ngủ say phong ấn chờ từ mấu chốt hợp thành có liên quan có thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần của nhân loại am hiểu chế tạo h à o giác thậm chí đối với nhân loại mộng cảnh đều có thể sinh ra ảnh hưởng c ổ đại anh hùng ly tại trong truyền thuyết xa xưa tượng trưng cho mặt trăng mộng cảnh thuần khiết và h à o t ư ở n g c h i lực bị lung nguyệt tri lực bao phủ tất cả mọi người tại chỗ đều sinh ra một loại h o à n g hốt cảm giác trên bầu trời v ầ n g trăng kia hiện ra trong lúc bất c h i bất giác trở nên cực kỳ to lớn tựa hồ liền tại bọn hắn trước mắt cái tia to lớn hình tròn đầy cái hố mặt ngoài cùng vậy để cho người thả quyết tâm phòng tia sáng để cho bọn hắn suýt chút nữa trong nháy mắt tiến vào trạng thái thôi miên trong h o à n g hốt chú nguyên giác tựa hồ bản năng cảm nhận được có cái gì không đúng tựa hồ có người muốn s ở về phía cái h ông của hắn ngủ đi ngủ đi quên đi tất cả ban đêm để cho mịt mù ánh trăng nuốt ve linh hồn của ngươi tại trong a n lành thiết đi tựa hồ có một cái ôn hòa mềm mại âm thanh ghé vào lỗ t a i hắn nói nhỏ thanh âm này thế mà để cho hắn nhớ tới sớm đã chết đi mâu thân mâu thân thiết đi giờ khắc này chú nguyên cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một loại lửa giận phảng phất trong lòng có một thứ gì đó bị đụt vào trong lòng của hắn cái kia sợi ánh nến đột nhiên nổ tung ra kèm theo lửa giận trong lòng mạnh liệt bắt đầu cháy rừng rừng. lệ một tiếng kịch liệt kêu to phá vỡ lung mệt chi lực yên tĩnh thường hưng hồng quang phi tốc quyết tán tuyết động chung quanh tại trong khổng lồ nhiệt độ hòa tan bốc hơi lên số lớn hơi nước chu nguyên giác đống nhiên mở hai mắt ra hồng quang hóa thành hỏa diễm cự điệu hai cánh chấn động đem chung quanh cái k i a như thủy ngân trầm trọng ánh trăng đánh sơ sát hơi nước bốc hơi lượn lờ tầng tầng lớp lớp giống như chín tầng mây tầng lượn l ờ t ạ i hỏa diễm cự điệu bên cạnh tại chu nguyên giác ý chí chấn động phía dưới lỗi nghị cùng đồ quân sơn cũng sắp tốc khôi phục ý chí hòa diễm cự điệu chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh âm thanh giống như chung đồng v a n g vọng nặng nề lại hùng vĩ q hai chương một trăm sáu mươi bảy chống lại mặc dù phụ mẫu nhiều năm trước liền đã tại trong thai nạn xe mất đi mặc dù bọn hắn cũng không ủng hộ hắn tu tập võ đạo nhưng ở trong chu nguyên giác tâm bọn hắn một mực có vô cùng trọng yếu địa vị dù sao trên thế giới này sẽ không còn có người nào giống như phụ mẫu một dạng toàn tâm toàn ý vì ngươi trả giá hết thảy cho nên lúc ban đầu trận thai nạn xe cộ kia sau đó trên thế giới thứ trọng yếu nhất mất đi đồng thời tại khổng lồ tử vong sợ hai phía dưới mới khiến cho chu nguyên giác chân đang lĩnh ngộ tự thân sinh mệnh ý nghĩnh trước mặt hai người này chạm đến một chút không nên đụng vào đồ vật vê anh từ trường khổng lồ động đến môi trường tự nhiên tại đã trải qua cùng t r ư ơ n g động chiến sau đó tại l ử a giận gia trì chu nguyên giác thả ra cỗ lực lượng này trở nên càng thêm đáng sợ tại cái kế h ỏ a diễm cự đ i ể u nhìn chăm chú vu quan hải hai người thế mà sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác bọn hắn bản năng phát giác khổng lồ nguy hiểm h ỏ a diễm nóng bỏng phương nam c h ấ n thủ liệt hồng sơn không đúng liệt hồng sơn ý chí cùng chiêu thức tại trong tư liệu cũng không phải dặn này đây là đâu xuất hiện ra hỏa đông hoa quốc lúc nào lại nhiều loại trình độ này thánh giác v u quan hải cùng thấp tráng trung niên nhân trong lòng thoáng qua một tia kinh nghi nguyên giác chuyện gì cũng từ từ bạch long đạo nhân thực lực phi phạm sau khi ban sơ nhận lấy một chút ảnh hưởng thứ nhất hoàn toàn phản ứng lại liền thấy chu nguyên n g giác sau lưng hiện lên cái tia tản ra uy áp kinh khủng hỏa diễm cự điệu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi câu nói này trên thực tế không phải vì v u quan hải bọn người tê ơ bởi vì lúc này bây giờ hắn cùng đồ quân sơn cùng v u quan hải hai người đứng tại cùng một thẳng tắp chính đối hỏa diễm cự điệu phạm vi công kích đánh hai người bọn hắn ngươi tùy ý, đừng kéo thêm ta ạ bạch long đạo nhân thầm mắng một tiếng theo sau liền nhìn đến chu nguyên giác căn bản không nghe lời hắn đôi tay kết ra một cái kỳ lạ dấu tay giống như hỏa phượng bay lượn với phía chân trời giống như bằng điệu xuyên qua với cựu tiêu kèm theo dấu tay xuất hiện phía sau hắn cái t i a hỏa diễm cự điệu quanh thân hồng quang triệt để ngưng thực cự điệu sinh động như thật cơ hồ cùng vật thật không có gì khác biệt giống như là trong truyền thuyết thần thú bông xuống p h n g t r ậ n thâm linh chi phát tướng lệ kèm theo kịch liệt gào thét ngưng kết thành thực chất hỏa diễm cự điệu chấn động hai cánh hướng về vu quan hải cùng thấp tráng trung niên nhân đụng đi qua cái kia uy lực khủng bố để cho hai người trợt bi một cách này trước đây thế nhưng là sinh sinh đem trương động vi ngưng tụ ra huyền vũ pháp tướng đánh vỡ đem hắn dẫn động kinh khủng thiên tượng sinh sinh triệt tiêu mặc dù không thể làm bị thương trương động vi căn bản nhưng uy lực cũng đã đầy đủ kinh khủng l u n g n g u y ệ t tu vu quan hại cùng t h ấ p tráng trung niên nhân tay điểm mi tâm cái kia tràn ngập lung n g u y ệ t c h i lực trong nháy mắt thu liễm bao phủ thân thể của bọn hắn giờ khắc này thân thể của bọn hắn tia sáng trói mắt để cho bọn hắn triệt để đã biến thành c ô n nhân căn bản thấy không rõ thân thể của bọn hắn đặc thù cùng diện mạo vốn có ccc hòa diễm cự điệu qua tri đ i ệ hơi nước kịch liệt bốc hơi khí lưu bạc lớn phát ra chói hai bạo minh thanh âm. tiểu t ử này lúc nào lại có thể phát ra công kích kinh khủng như thế cùng liệt hồng sơn cho trên tư liệu viết không giống nhau a phía trước một mực dấu nghề bạch long đạo nhân một mặt biệt khuất chính mình đây là cửa thành bốc cháy họa đến c á trong ao hoàn toàn chính là nằm đều trúng đạn a ống tay háo của hắn vung lên xốc lên một bên vừa mới từ lung nguyện huyễn tượng bên trong t h ứ c tỉnh còn có chút hơi mơ hồ đồ c o n sơn tại mặt đất lăn mình một cái xa xa né tránh chu nguyên giác công kích khu vực hạt tâm một bên khác chu nguyên giác bên người lôi nghị cũng thanh tỉnh lại cướp bộ khẽ vấp cơ thể giống như mũi tên cấp tốc từ chu nguyên cảm thấy bên cạnh né trá Và anh. hòa diễm cự đ i ề u chính diện đụng phải đã biến thành quan g nhân vũ quan hải hai người đ ô n g nhiên toàn bộ nổ tung ra hồng quang bùn phía cồn bạo từ trường quyết tán t r u n g quanh hơi nước và không khí bị bỗng nhiên làm nóng bành trướng từ đó sinh ra nổ kịch liệt âm thanh tại t r ố n g trải núi rừng bên trong truyền bá t r u n g quanh tất cả đều là bốc hơi lượn quanh hơi nước cách mười mấy mét lôi nghị cùng bạch long đạo nhân mấy người đều có thể cảm thấy cái kia cỗ hừng hực nhiệt độ bên ngoài thân lông tơ có bị cháy vết tích nếu như quần áo không phải đặc chế mà nói e rằng di xuất hiện tổn thương tiểu từ này không gặp qua lượng dẫn động tự nhiên từ trường mà dẫn đến thân thể lớn diện tích tổn thương lôi nghị trong mắt có chút lo nghĩ ba giây sau đó sương ngủ tàn ra lấy vu quan hải hai người làm trung tâm năm m ở chỗ bị nổ kịch liệt nổ ra một cái hố cạn phương viên chừng bốn mươi thước mặt đất tuyết động bởi vì nhiệt độ khuyết t á n mà bốc hơi lộ ra trơ trụi vùng núi nhang thạch vu quan hải hai người đứng tại trung tâm vụ nổ hai tay túi ở bên người trên cánh tay ánh sáng trắng bạc bị đánh tan huyết dịch theo cánh tay của bọn hắn chạy xuôi xuống tựa hồ chính diện đón đỡ cái kia một cái nổ t u n g để cho thân thể của bọn hắn xuất hiện tổn thương nhưng mà sau một khắc thân thể bọn họ những bộ vị khắc lung nguyện chi lực cấp tốc hướng cánh tay bị thương bao phủ mà đến chu n tay của b nguyên c chất tia n giác sức mạnh mặc dù kinh khủng có thể đem bọn hắn kích thương nhưng muốn duy nhất một lần đánh bại bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng kỳ lạ thân thể năng lực cùng huyết mạch lực lượng đây là túc trực bên linh cứu người này đó huyết mạch hậu duệ cường hắn chỗ bên kia tại đây loại nổ m ạ n h dưới chu nguyên g i á c cũng đều không phải là không có tổn thương hắn kết ra tay ấn hai tay cùng mặt khác lộ ra bên ngoài thân thể bộ vị bị nóng rực hơi nước bỏng rát lộ ra từng mảnh vết sẹo nghiết bàn chi hỏa ở trong thân thể hắn hừng hực thiếu đốt thân thể tự mình chữa trị lực lượng bị kích hoạt hắn bên ngoài thân bỏng cháy bị thương ngoài r a đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ k h é p lại tốc độ cư nhân tự hồ cũng không n h c với nguyệt chi tục lung nguyệt chi lực tự mình chữa trị năng lực dựa vào huyết mạch mới có thể đủ có được lực lượng dựa vào nhân loại tự thân đồng dạ không v h u a với bất luận cái gì huyết mạch lực lượng hai bên lẫn nhau rằng co vu quan hải hai người thần sắp n g h n g trọng thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng đặc biệt là cái loại này kỳ lạ khôi phục lực quả thực không kém gì bọn họ huyết mạch bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc đông hoa quốc khi nào toát ra như vậy một cái t h a n h g i á c chu nguyên giác chậm rãi đứng thẳng thân thể vừa rồi kêu một kích chút xuống trong lòng lửa giận làm hắn có một loại vui sướng cảm giác đáng tiếc cũng không có cấp đối phương tạo thành thiên đại tổn thương túc trực bên linh cứu người lực lượng quả nhiên có đặc gì chỗ trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh hai bên cho nhau đánh giá trầm mặc bên trong mùi thuốc súng tạm thời chúng ta vẫn là một cái trận d o a n h không có gì mâu thuẫn muốn phân ra sinh tử n g u y ệ t tri tộc bất tử dược sẽ từ ta tự mình xử lý ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ cấp dụng tâm kín đáo giả đến lúc đó ta sẽ tự mình cho các ngươi công đạo lao đạo ta nhân phẩm vẫn là đáng giá tin cậy đi đúng lúc này bạch long đạo nhân đứng dậy một bên vũ màu trắng đạo bảo thượng cho bụi một bên mở miệng nói q hai chương một trăm sáu mươi tám lôi bước tại bạch long đạo nhân nói chuyện đồng thời đồ quân sơn cùng lôi nghị thân hình chất động trong nháy mắt đi tới chu nguyên giác bên cạnh cùng hắn đứng ở cùng một trận t u n sinh mệnh từ trường chậm dãi phong thích dung hợp lẫn nhau p h ồ n g lên hướng về vu quan hải hai người ép tới mặc dù không có nói ra bất kỳ lời nói nào nhưng bọn hắn thái độ gì hết sức rõ ràng chu nguyên giác đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vu quan hải hai người l ử a giận của hắn mặc dù tại mới vừa rồi trong một kích nhận được chút xuống nhưng nếu như vu quan hải hai người muốn đánh một trận hắn cũng rất có hứng thú phục hồi lần này khổng lồ áp lực chuyển tới vu quan hải trên thân hai người bọn hắn toàn thân n ở rộ ánh sáng trắng bạc hơi có chút trầm ặ c đông hoa q ố c thánh giác mặc dù cũng là không thể coi thường vẹn vẹn vừa rồi cái kia không biết lai lịch ra hỏa liền có thể để cho hai người bọn họ t h ụ t h ư ơ n g lại thêm hai tên thâm niên thành giác bạch long đạo nhân thái độ cũng rõ ràng thiên hướng đông hoa một phương bọn hắn không thể không thỏa hiệp không phải tâm phục khẩu phục mà là địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn cũng không cho rằng hành vi của mình có lỗi gì bỏ lỡ dù sao bất tử dược quan hệ trọng đại từ bọn hắn tới xử lý mới là an toàn nhất cùng thỏa đáng phương pháp bạch long lao đạo bất tử dược quan hệ trọng đại ngươi so bất luận kẻ nào đều biết hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo tại trong bầu không khí kiếm bản nỗ trương vu quan hải trầm mặc đường à y cuối cùng nhìn chăm chú lên bạch long đạo nhân trầm giọng nói yên tâm ta biết nặng nhẹ bạch long đạo nhân mỉm cười gật đầu nói tốt lắm vậy chúng ta xin từ biệt cáo tử vu quan hải thản n h i ê nói n hai người cuối cùng nhìn chằm chằm c h ú nguyên giác liếc mắt nhìn tựa hồ muốn cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa một mực n h ớ kỹ sau đó thân hình lóe lên cùng t h ấ p tráng trung niên nhân hóa thành hai đạo ánh sáng t r ắ n g bạc cấp tốc biến mất ở phương xa trong núi rừng tốc độ ngược lại là rất không tệ chu nguyên giác hơi neo mắt lại nhìn chăm chú lên vu quan hải hai người đi xa cũng không có truy kích túc trực bên linh cứu người sao đám người kia tính cách cùng t ắ c phong vẫn là như vậy làm cho người ta chắn ghét l ô i nghị nhìn xem hai người nơi biến mất chậm rãi lên tiếng nói không tệ một đám cao ngạo lại tự cao tự đại ra hỏa bất quá có thể nhìn thấy đám người kia nhận đúng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng ngươi nhìn vừa mới hai tên kia lúc rời đi ánh mắt không nói nhiều sướng rồi tiểu hòa tử rất có tiền đồ đồ quân sơn một mặt cười h ế t mắt nói tại tìm tòi giao chỉ quá trình bên trong hai người này trong lời nói đối với hắn có chút khinh thường hắn cũng chưa chắc không có hỏa khí chỉ là bởi vì nhiệm vụ cần không cùng bọn hắn chấp nhặt mà thôi bây giờ cũng coi như là xả được cân giận cái này khiến hắn nhìn chu nguyên giác càng thêm vật mắt tói h hư tật xấu không phải ít nhưng ở một số phương diện vẫn có thể để cho người ta yên tâm không phải sao bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói nếu như không phải như vậy bằng bọn hắn hành vi mới vừa rồi ta nói cái gì cũng phải đem bọn hắn lưu lại lôi nghị thản nhiên nói không nói việc này các ngươi lộ ra bao nhiêu bất tử dược bạch long đạo nhân lắc đầu hỏi hai bình lôi nghị nói mở ra bên hông mình chiến thuật tay m ạ i lấy ra hai cái hoàn chỉnh tơ vàng bình ngọc bốn bình khác chú nguyên giác cũng đồng thời mở miệng từ trong sách tay lấy ra bốn cái tơ vàng bình ngọc kỳ thực lúc đó trương động vì trên tay còn có mấy bình bất tử dược giấu ở trong tiên cung một góc nào đó nhưng bởi vì phong ấn giới tượng bên trong từ trường biến hóa quá mức cấp tốc bởi vậy chưa kịp lấy ra hết thảy sáu bình nhiều như vậy bạch long đạo nhân hơi có chút kinh ngạc hai người mang ra bất tử dược số lượng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn đều giao cho ta đi ta sẽ đem bọn chúng đều xử lý bạch long đạo nhân đối với hai người nói lôi nghị không nói gì trực tiếp đem trong tay bất tử dược giao cho bạch long đạo nhân trong tay mà chu nguyên giác lại không có trực tiếp đem trong tay mình bất tử dược giao ra mà làm ở miệng hỏi ngươi nên xử lý như thế nào những thứ này bất tử dược bất tử dược hạch tâm là thiên ma chi huyết đó là cao đẳng thiên ma từ bọn hắn thiên ma chân tướng bên trong hóa hư làm thật mà ngưng tụ ra huyết mạch có thể đem nhân loại bình thường chuyển hóa trở thành thiên ma huyết mạch của chúng ta đối với thiên ma chi huyết có tác dụng khắc chế muốn đem bất tử dược triệt để tiêu hủy cần ta chờ huyết mạch lực lượng triệt để tan g i hắn hạch tâm cái này cần hao phí chúng ta không ít tinh lực cùng sức mạnh liền xem như ta muốn luyện hóa một cái bất tử dược chỉ sợ cũng được nửa tháng có thừa đến lúc đó bất tử dược bên trong thiên ma chi huyết sẽ hoàn toàn mất đi hoạt tính biến thành một đoàn có cường đại thiên ma từ trường sức mạnh linh dịch đối với túc trực bên linh cứu mà nói đây là một loại rất tốt tài liệu có thể dùng t ạ i chế pháp khí hoặc luyện chế đăng dược thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ lấy để thang thực lực bản thân cho nên ta sẽ không đem bất tử dược toát ra đi đồng thời cũng nhờ cậy chư vị không muốn đem chúng ta từ trong di tích lấy được bất tử dược tin tức tiết lộ ra ngoài nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết bạch long đạo nhân giải thích nói chú nguyên giác mấy người hơi hơi bừng tình chẳng thể trách vừa rồi hai tên kia đuối bất, bất tử dược tiết lộ đối với đông hoa cao tầng tạo thành ảnh hưởng còn có chỗ tốt giấu ở trong đó bất quá ta cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi của các ngươi lần này rút một k h ỏ a cây bàn đ ả o còn lấy d a o chỉ chi thủy tăng thêm luyện hóa sau thiên ma chi huyết ngược lại là có thể chế tạo ra vài kiện uy lực không nhỏ pháp khí, đến lúc đó tự sẽ có chỗ tốt của các ngươi bạch long đạo nhân cười h í p mắt nói biết rõ có qua có lại đạo lý nhìn đội hồ không có hưởng phí chơi gái uy tứ chu nguyên giác gật đầu một cái lúc này mới đem trong tay bất tử dược g a o cho bạch long đạo nhân trong tay chúng ta mặc dù thu hoạch không thiếu bất tử dược nhưng cái này còn xa xa không phải trước tiên cung tầng ba toàn bộ c ũ bạch long đạo nhân lắc đầu nói bất tử dược vừa ra thế giới này lại muốn lâm vào thời buổi dối loạn đô quân sơn nhữ mày nói thế giới đang thay đổi cách bất tử dược vừa ra có nhiều thứ cũng lại không ngăn cản được từ nhà an đế quốc liên xô cùng thiên ma sinh ra hợp tác bắt đầu có một số việc liền đã trở thành tất nhiên nói tóm lại trước tiên đem bác duy phong ấn giới tượng triệt để chữa trị để cho phong ấn từ trường quay về đến không người có thể tới gần trình độ v à n g không d ã núi côn lôn đem vĩnh viễn không yên bình này g bạch long đạo nhân nói đám người khe gật đầu bạch long đạo nhân kiểm tra một lần cuối côn luân tiên cung xung quanh phong ấn từ trường xác nhận không có vấn đề mấy người lúc này mới nhanh chóng rời đi chuẩn bị trở về bác duy tạm thời căn cứ quân sự lại tính toán sau cũng liền tại lúc này kèm theo các quốc gia thánh rác cấp cường giả rời đi một hồi liên quan tới côn l u n tiên cung sự kiện sau này ảnh hưởng nhanh chóng khuyết tàn ra Quy c h ư ơ ngày Chú Mụ n g kế tiếp liên quan tới q u â n luân tiên cung cùng bất tử dược tình báo kèm theo rời đi các quốc gia thành giác bắt đầu nhanh chóng ở thế giới cao tầng bên trong truyền bá ra ngoài bắc sa quốc bắc sa an toàn bộ bộ trưởng văn phòng bắc sa an toàn bộ bộ trưởng đồng thời cũng là bắc sa quốc tứ trụ một t r o n g đại biểu cho xịt tệ ạ tổng hợp thuật cận chiến bên trong gông lỏng cái này một hạch tâm yếu tố được người xưng là lực trụ gỡ rộ ỉ nổ vịt ngồi ở trong mềm mại ghế làm việc đưa lưng về phía bàn làm việc đang từ sau lưng cực lớn rơi xuống đất đơn thấu mạt siêu cấp kiếm chống đạn bên trong quan sát cả tòa cực lớn căn cứ quân sự tại h hắn sau đầu một mái tóc vàng nóng tán loạn để cho hắn giống như một cái hùng sư toàn thân trên dưới trong lúc bất chi bất giác tản ra khí thế kinh người cùng áp bách hắn giống như là trong truyền thuyết người khổng lồ titan có được siêu việt nhân loại thiên phú và sức mạnh đông đông đông nhưng vào lúc này phòng làm việc của hắn đại môn bị góp vang mời đến nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại nhưng lại như hồng t h u n g đồng dạng vang dội nặng nghề đến mức trên b à n hắn pha lê bình hoa đều đang hơi rung động vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra người này có cực kỳ khủng bố thể năng gian g g i ắ c cửa phòng làm việc bị mở ra một người mặc bị bắt xa an toàn bộ chế phục cao lớn nhân viên công tác đi đến trong tay cầm một sấp văn kiện kéo kẹt g ợ rồ ý nổ vịt dưới thân ghế làm việc hơi hơi v ă n động hắn chậm rãi xoay người qua tới tại một đầu kia giống như hùng sư giống như tóc tán loạn phía dưới là một tấm anh tuấn trung niên nhân khuôn mặt hắn có tiêu chuẩn sơ lạ tướng mạo hốc mắt thâm thúy con người lộ da màu xanh thẳm mũi cao thẳng màu da rất trắng trong ánh mắt lộ ra một cỗ bởi vì lực lượng cường đại cùng khổng lồ quyền thế chỗ tẩm bổ mà ra tự tin cùng châm ổn kẻ c ố lạ mặt tướng quân vừa mới truyền về tin tức bất tử dược tình báo cơ bản chính xác ẩn chứa trong đó giá trị không thể đo lường đồng thời ẩn chứa nguy hiểm cũng không thể đánh giá hy vọng ngài có thể cẩn thận châm chức tình báo tương quan phương thức xử lý tên tia thân hình cao lớn nhân viên công tác đem trong tay cặp văn kiện đặt ở gợ rộ ị nổ vịt trên bàn làm việc nhẹ giọng mở miệng nói ra lợi ích cùng nguy hiểm lúc nào cũng cùng tồn tại bất tử dược sao mặc dù so với dư vật ta càng tin tưởng chúng ta nhưng không thể phủ nhận bất tử dược có cực lớn giá trị nghiên cứu. Ẩn trong chứa đó bí một ậ t thể ta rát, trần tiên chất. có có cấp cho chúng ta dẫn dát, vạch lẽ nhìn dẫn bản Gơ ma dồ trang này g dừng trang tác chút Một của có hắn n lại. là liên quan tới k ẻ cổ la mạt cùng chu nguyên cảm giác tao nộ cùng giao thủ ngắn ngủi tình hình báo cáo k ẻ cổ l a mạt chuyên môn sử dụng không ngắn độ dài để diễn tả đối thủ của mình cùng chiến đấu toàn bộ quá trình hơn nữa hy vọng tổng bộ có thể mau chóng t r a ra cái này lạ l đông hoa quốc thánh giác tài liệu và thân phận chân thật thú vị đống nhiên xuất hiện thánh giác võ đạo gia đông hoa quốc thánh giác võ đạo gia hẳn là toàn bộ cũng đã bại lộ gần mười mấy năm qua cũng không có m ớ i thánh g i á c võ đạo gia sinh ra g i a hỏa này là ai gần nhất tấn thăng thánh g i á c sao g ơ i dồ ý nổ vịt neo lại hai mắt liên tưởng đến gần nhất tại đông hoa quốc cao tầng thụ ý phía dưới đông hoa võ đạo giới bên trong phát sinh đại sự chẳng lẽ là tại trong trận này đông hoa võ đạo giới thịnh hội đản sinh thánh g i á c thế nhưng là nếu như là vừa mới tấn thăng thánh g i á c làm sao có thể để cho tệ h cô làm mà đều thất bại phát động tất cả tình báo bộ môn dùng tốc độ nhanh nhất xác định thân phận của người này ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ gợi d ý nổ vịt trầm giọng nói đáng sợ nhất đối thủ không phải đặt tại trên bàn cờ đối thủ mà là nút trong bóng tối không biết xem như bắc xa quốc bộ an toàn môn thủ lĩnh hắn không thể để cho một cái có thể làm cho tệ h cổ làm m á đều thất lợi tồn tại ở vào hắn tầm mắt điểm mù nếu không rất có thể gây nên phán đoán sai lầm tiếp đó tạo thành tổn thất trọng đại liên quan tới thân phận của người này tại tối hôm qua tiếp vào tệ h cổ làm mát ư ớ n g quân tình báo thời điểm ta liền đã phát động ngành tình báo toàn lực tra tìm người này cơ bản đã xác định thân phận của người này tài liệu tương quan bám vào văn kiện cuối cùng thiên t i thân hình cao lớn nhân viên công tác thấp giọng nói a làm rất tốt gợi ý nổ vịt lông mày nhữ lại đối với thuộc hạ dụng tâm hết sức hài lòng thuận tay đem văn kiện lộn tới cuối cùng chu nguyên giác đông hoa quốc tiên lộc phủ thành phố vu hải người phương nam cách đấu đại tái đài chủ một trong nửa tháng phía trước đông nhiên điệu không tin tức thối lui ra khỏi cách đấu đại tái hư hư thực thực thành tựu t h a n h giác năm nay hai mươi lăm tuổi tu hành hồng chuẩn quyền quyền pháp cùng chiêu thức đặc điểm là hai mươi lăm tuổi thánh giác nửa tháng phía trước nhìn thấy trong tài liệu mấy cái kia con số g ờ i dỗ ý nổ vịt con người hơi hơi co rút trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc cảm giác thân là thánh giác võ đạo gia hắn biết rõ cái số này đại biểu ý nghĩa hơn nữa nếu như thân phận của người này không sai. vậy thì mang ý nghĩa ngắn ngủi trong vòng một tháng r ơ i người này xem như tân tân t h á n h giác lại có thể để cho tệ c ô làm mã thất bại ở trong đó ẩn chứa tin tức liền đầy đủ kinh khủng tại g ợ dô inovin t h á n h giác cùng t h á n h giác cấp cường giả đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau t h á n h giác dựa vào tự thân ý chí cùng sức mạnh thành cựu mỗi người cũng có thể gọi là một cái truyền thuyết gian khổ trong đó cùng khó khăn chỉ có cùng là t h á n h giác võ đạo r a tồn tại có thể lĩnh hội mà t h á n h giác cấp đại biểu cho chính là dựa vào đủ loại đủ kiểu phương pháp có thành giác cấp sức mạnh cá thể tỷ như tướng cấp thiên ma một chút đặc thù cộng sinh thể lại tỷ như tinh không quốc từ nhỏ bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ mấy cái này thể thông qua đủ loại đủ kiểu phương thức thu được lực lượng cường đại bọn hắn bản thân ý chí cùng tâm linh trên thực tế còn không đạt được tình cảnh thánh giác người nhưng thông qua phương pháp đặc thù đồng dạng có thánh giác cấp lực lượng kinh khủng tại gợi rộ ý nộ v ị xem ra dựa vào tự thân sức mạnh trở thành thánh giác cùng lợi dụng đủ loại phương thức nắm giữ thánh giác cấp sức mạnh không thể so sánh nổi cái trước đại biểu là cực lớn tiềm lực đương nhiên khoa học kỹ thuật tri lộ dựa vào là chúng sinh trí khôn tiến bộ không gian khó mà chấp định thật là khiến người ta bất ngờ ra hỏa a đông hoa quốc xem ra lại thêm một cái có ý tứ đối thủ cẩn thận đem chu nguyên g ắ á c tất cả tài liệu xem xong kết hợp k ệ cổ làm mặt chiến đấu miêu tả gợ rộ ý n ổ vịt cơ bản có thể xác định cả hai là cùng một người thêm một bước hoàn thiện tư liệu tiếp đó thông qua đường dây bí mật đem phần tài liệu này bán đi gợ rộ ý n ổ vịt khép lại cặp văn kiện mở miệng nói ra bán đi thân hình cao lớn nhân viên công tác đối với cái này vừa làm pháp có chút không hiểu đông hoa có câu nạn n ữ cây cao chịu gió lớn tuổi trẻ như vậy thành giác cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy trưởng thành q hai c hẳn n rất u thế l chương sẽ một trăm bảy mươi truyền bá thế giới rất lớn nhưng cũng rất nhỏ cùng với hiện đại xã hội tin tức hóa trình độ gia tăng làm các thế lực đối với tình báo nhạy bén độ đạt tới một cái đáng sợ trình độ cùng với bắc sa quốc an toàn bộ cố tình truyền bá cùng chu nguyên giác có quan hệ tình báo tư liệu thực mau bị các tổ chức thu hoạch đông hoa quốc gia một người hai mươi năm tuổi thánh rắc tin tức nhanh chóng ở tương quan vòng bên trong truyền bá mở ra tin tức này nháy mắt tại thế giới tương quan vòng bên trong khiến cho không nhỏ độc t ĩ n h không phải bằng vào ngoại lực tân chức thánh giác cấp mà là chân chính bằng vào tự thân chi lực đánh vỡ gông xiềng thánh giác lại còn có như thế tuổi trẻ quả thực tiền vô cổ nhân tựa hồ ở dự báo một cái đại thời đại bông xuống người này như thế tuổi trẻ cũng đã thành t i ể u nổi bật n à y s ợ cụ bị tiềm lực không thể đo lường rất nhiều thế lực đều ở trước tiên dùng hết khả năng thu thập cùng chu nguyên giác tương quan tư liệu hơn nữa ở tương ứng nguy hiểm bình xét cấp bậc bên trong đem chu nguyên giác tên liệt ở đệ nhất danh sách này đ á ý nghĩa chu nguyên giác bản thân sở có uy cũng ý nghĩa một khi có cơ hội, này đó thế lực sẽ tận lớn nhất khả năng đối nguy hiểm bình xét cấp bậc đệ nhất danh sách mục tiêu tiến hành hủy diệt võ đạo không có biên giới nhưng võ đạo ra là có biên giới chu nguyên giác là đông hoa quốc thánh giác cùng đông hoa bi sát thự có sâu đậm cấu kết này liền tương đương thiên nhiên đứng ở rất nhiều thế lực mặt đối lập tiềm lực của hắn cũng liền đã biến thành uy hiếp mà một khi nắm lấy cơ hội uy hiếp nhất định phải hủy diệt đây vẫn là bác x a an toàn bộ tận lực bảo lưu lại chu nguyên giác cùng thẹ cổ làm mạt giao thủ tình báo kết quả nếu như tình báo này cũng tiết lộ ra ngoài t i n tưởng t ạ i các đại tóm lại g u y h i dồ ỉ nổ vịt một cử động kia thiết thiết thực thực để chu nguyên giác cái tên này tiến nhập các đại thế lực trong mắt vốn là dựa theo liệt hồng sơn ý nghĩ là muốn tận lực đem chu nguyên giác tình báo giấu giếm một đoạn thời gian Để bây giờ chính vào đông hoa võ đạo giới trước nay chưa từng có tri đại thình thế nam bắc võ đạo cao thủ nhao nhao xuất thế không màng sống chết là vì cái gì không phải liền là cái kia thánh rắc cảnh giới bây giờ lại có thể có người đi trước một bước rút đến thứ nhất cái loại cảm giác này giống như là đang tiến hành một hồi điển kinh tranh tài tất cả tuyển thủ đều đang toàn lực ứng phó lại chỉ có thể nhìn xem một thân ảnh một ngựa đi đầu xa xa dẫn đầu xông qua điểm kết thúc chỉ ở trong mắt mọi người lưu lại một đạo bóng lưng khó có thể vượt qua văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị người tập võ đến thánh g i á c phía dưới đỉnh tiêm cảnh giới lại có ai không đúng mình ôm lấy sự tự tin mạnh mẽ có thể nào cam tâm khuất tại người sau phương bắc võ đạo giới đối với chu nguyên g i á c còn không phải rất quen thuộc đều ngay đầu tiên thu tập liên quan tới chu nguyên g i á c tình báo mà đối với phương nam võ đạo giới tới nói chu nguyên giắc cái tên này có thể nói là như sấm bên hai đang cùng trương trí chân một trận chiến đắc thắng trở thành một trong bát đại đại chủ sau chu nguyên giác tên liền đã tại phương nam võ đạo giới không ai không biết trước đây hải sa đảo sự kiện sau đó chu nguyên giác trọng thương sắp chết tất cả tình báo tại liệt hồng sơn giới chỉ thị bị bí sát t h ử toàn diện phong tỏa tự động nhường ra đại chủ chi vị thối lui ra khỏi phương nam cách đấu cuộc tranh tài tranh đoạt đã mất đi tất cả t i n t ứ c tại ngay lúc đó phương nam võ đạo giới còn đã dẫn phát không nhỏ hành động cùng nghị l u ậ n có người căn cứ vào lúc đó tham gia hành động võ đạo gia đồi câu vài lời ngờ tới chu nguyên giác rất có thể di chết ở trong một lần nhiệm vụ bí mật để cho ngay lúc đó rất nhiều phương nam võ đạo giới nhân sĩ cảm thán trời cao đấu kỳ anh tài Mà bây giờ thời gian qua đi hơn một tháng liên quan tới chu nguyên giác tình báo lần nữa chuyển đến đối phương lại có thể đã thành tựu thành giác phiêu nhiên như nhân chúng tri tiên đ á n g người lúc này mới bừng tỉnh anh tài không có vấn lạc ngược lại đã như dương cánh c h i m bằng nhất phi c h g tiên chẳng thể trách hắn không tiếp tục tham gia sau đó cách đấu thi đấu bởi vì lần này tranh tài đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào nam quyền tam đô phương nam cách đấu đại tái vẫn còn thời gian tạm nghỉ nam t á m môn chuyển nhân cùng một chút đỉnh tiêm võ đạo ra bởi vì côn luân tiên cung sự tỉnh bị điều động đi đến bắc d u các nơi ngược lại không có có thể trước tiên nhận được tin tức khu vực ngoại thành một tòa biệt thự đây là cung thủ chuyết sư đổ mấy người trụ sở tạm thời sư phụ tình báo xác định ta tìm đông lan nghi phương diện bằng hữu hay thật xác nhận không sai a nam bước nhanh đi vào trong đ ì n h viện đối với tại trong đ ì n h viện cùng lâm hành ra g i ấ u quyền pháp cung thủ chuyết nói trên mặt như cũ lưu lại một tia rung động phải không thánh giác a vẫn thật là để hắn đặt đến cung thủ chuyết nghe vậy nhẹ giọng thở dài nói lại trở về nhớ lại lúc trước cùng chu nguyên giác lần thứ nhất gặp mặt hình ảnh lúc kia hắn cho rằng chu nguyên giác trẻ tuổi nóng tính n g h con mới đẻ không sợ cọ mặc dù một thân bản lĩnh ý chí kiên định nhưng đi lên đầu này không biết chí lộ như c ũ sinh tử khó liệu quá mức khinh thường anh hùng thiên hạ nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu đối phương liền đã đạp đất siêu thoát đặt đến cái kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới thánh giác đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới a lâm hành cũng có chút cảm thán bất quá hắn thực lực kém quá xa trước đây lần thứ nhất gặp mặt liền chu nguyên cảm giác như thế nào ra chiêu đều không thấy rõ ràng liền bị thua đối với thánh giác sức mạnh căn bản không có xác thực khái niệm tại cổ đại thánh giác cựu la tiên chính là thần định cấp võ đạo gia chỉ xích chi gian người tận đế quốc nhưng thánh giác người người như một nước coi như tại hiện đại cũng là cấp chiến lược nhân v ngươi không có phát hiện liên quan tới chu nguyên giác tình báo trước hết nhất hay là từ nước ngoài truyền về sao cái này chứng minh cái gì chứng minh nước ngoài các đại thế lực để ý bởi vì loại nhân vật này sẽ để cho bọn hắn cảm thấy uy hiếp cảm thấy sợ hãi cho dù là quốc gia cũng không ngoại lệ chúng ta những người này chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo không tại một phủ một thành phố một công ty mà hắn đã phải đứng ở quốc gia phương diện cùng thế giới này tầng cao nhất đám người kia phân cao thấp loại tầng thứ này khác nhau giống như trời vực cung thủ chuyết lắc đầu nói ta vẫn không thể lý giải lâm hành gãi đầu một cái lấy hắn chống rông sức tưởng tượng căn bản là không có cách tưởng tượng người làm một cá thể bằng vào đơn thuần vũ lực làm sao có thể đạt đến loại cảnh giới đó sư phụ chuyện này phải chăng muốn nói cho nam giang chu thị a nam trầm giọng hỏi nghe được nhà mình đồ đệ vấn đề này cung thủ c h u y ế t có chút dừng lại chuyện lớn như vậy nam giang chu thị mặc dù ngoài miệng không đề cập tới nhưng một mực đang âm thầm chú ý chu nguyên giác tin tức bọn hắn chỉ sợ cũng đã nhận được tình báo quan hệ giữa bọn họ chúng ta cũng không cần nhiều chuyện hảo cung thủ thuyết lắc đầu nói thiên lộc phủ thành phố vũ hải bởi vì phương nam cách đấu thi đấu thôi thi đấu mà trở lại lan hải xã nghiêm hạo khi nhận được tình báo trước tiên trong hai mắt thả ra tinh quang cổ kia tử nhưng mà nhiên tản ra khí thế cường đại để cho vì hắn truyền lại tin tức lan hải xã đệ tử sắc mặt tái nhận hai chân phát run trên c h á n mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu trở xuống liền phảng phất đối mặt với một cái không thể chiến thắng tự thú t h á n h nhi minh chi cái này hơn một tháng thời gian mượn phương nam cách đấu thi đấu cái này một đông hoa võ đạo giới khổng lồ khí v ậ n nghiêm hạo đồng dạng tham gia tranh tài hạ t r à n g ma luyện có thu hoạch không nhỏ trước đây hắn tiếp vào chu nguyên giác rất có thể bởi vì trọng thương bỏ mình mà lui ra tranh tài tin tức thời điểm trong lòng còn tràn đầy khó có thể tin nam nhân kia làm sao có thể liền như vậy n g ã xuống trong n g á y mắt đó hắn cơ hồ có loại cảm giác ngũ lôi oanh đ ỉ n h giống như là trong lòng đ ỗ n g nhiên đã mất đi cái nào đó trụ cột cùng mục tiêu dùng thời gian không ngắn mới bình phục tới ở trong lòng hắn vẫn là không quá tin tưởng chu nguyên giác đã bỏ mình nghe đồn bây giờ cuối cùng nhận được xác thực tin tức chu nguyên giác không có n g ã xuống ngược lại đã đặt đến thành giác lập tức để cho trong lòng của hắn dâng lên một loại quả là thế cảm giác xem như mục tiêu của ta làm sao có thể dễ dàng như vậy nga xuống đây mới là có thể đánh bại ta nam nhân nghiêm hạo đối ứ với tại khí thế của mình phía dưới run lẩy bẩy lan hại xã đệ tử nói huấn luyện gian khổ sớm ngày đổi kịp đạo thân hành kia đây chính là tốt nhất phương thức ăn mừng là tiên đệ tử kia vội vàng gật đầu một cái cũng như chạy trốn chạy ra khỏi văn phòng trong lòng hơi có chút nói t h ầ m xã trưởng bây giờ lượng huấn luyện liền đã cực kỳ khủng bố lại thêm gấp ba không sợ xã trưởng không chịu được nổi liền sợ tổ huấn luyện những sư h i n h kia nhóm muốn đều trời trách đất Quy c h ư ơ ngoại nửa nửa n ma. mặt mặt Phật, g trừ cung thủ t r y ế t cùng nghiêm hạo linh cửu thông ngô thiên sông đã diệt sinh mấy người chu nguyên giác tại nam quyền tam đô trước đây cũng đồng thời thu được tin tức có người sợ h ã i thán phục có người kính n g cũng có người âm thầm lấy hắn làm gương bắt đầu tăng gấp đội cố gắng một cái trẻ tuổi thánh giác đột nhiên xuất hiện tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là một chút mà lần này phong ba nhân vật chính đối với ngoại giới hết thể lại cũng không để ý lúc này chu nguyên giác như c ũ ở vào dưới chân núi côn lôn đa khách thành phố tạm thời căn cứ quân sự trong khoảng thời gian này ngoại trừ phòng giữ chân núi côn lôn phong ấn giới tượng cùng trợ giúp bạch long đạo nhân tiến hành giới tượng chữa trị những lúc khác hắn đều dùng để tiến hành huấn luyện tại trong côn luân tiên cung gặp trương động vi để cho hắn thấy được sừng s ứ g ở thánh giác đỉnh lực lượng kinh khủng nhất cử nhất động kéo theo cảnh vật chung quanh biến hóa giống như chúa tể thiên tượng thần linh loại kia vĩ lực vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng cũng đủ làm cho bất luận cái gì một cái võ đạo gia rung động trong khoảng thời gian này hắn một m âm dương c h i pháp một âm một dương c h i đạo trường động vi quy xà nhị tượng chính là chú thích chính xác nhất quy vừa, là vừa xà là n u cả hai tương hợp âm dương cùng tồn tại cùng kéo lên cụ đại đạo gia nói tới cô âm không sinh cô dương không giải suy nghĩ cẩn thận kỳ thực rất có đạo lý thế giới vạn sự và vật đều có thể dùng âm dương c h i lý tới khái quát có đen mới có trắng có tài cao có thấp có lòng bàn tay nu có trưởng bối cương cho nên bàn tay mới có thể bắt lấy vật vật sáng lập kỳ tích võ đạo cũng giống như vậy không biết tử từ lâu tới sinh tại trong sống cùng chết điều hòa nhân thể mới có thể dần dần siêu thoát bình thường lúc trước tu hành bên trong tại trong thiên địa dung lô phương pháp rèn đ ú c thân thể của hắn từ trường xảy ra thay đổi dần dần hướng về nóng bỏng cùng hòa d i ễ m thuộc tính phương hướng phát triển ở trong quá trình này thân thể tố chất của hắn cũng một cách tự nhiên lấy được cường hóa nhưng mà tại trong hơn một tháng rèn luyện loại này cường hóa rất nhanh đạt đến bao hòa giai đoạn cơ thể từ trường thay đổi hướng tới nhẹ nhàng thể năng cường hóa cũng biến thành chậm chạp đây là bởi vì nhân thể năng lực chịu đựng tồn tại một cái cực hạn vượt qua cực hạn này quá nhiều cũng chỉ có thể chậm c h ạ đi tới và không cơ thể liền sẽ khó có thể chịu đựng mà xuất hiện tổn thương đây là cứng quá dễ gây đạo lý nhưng nếu như sử dụng chương động vi nói tới phương pháp đối tượng thân t ử t r ư ở n g tiến hành âm dương hòa giải đâu huyền vũ thuốc thủy quy xà nhị tượng đều cùng thủy có liên quan nhưng một cương một đu liền để hai người đơn độc phong mang bị triệt tiêu lại càng dễ tiến hành khống chế cũng càng dễ dàng bị cơ thể thu nạp đến lúc đó thể năng của hắn có thể còn có thể nên đón một lần lớn tăng lên cùng một thuộc tính bên trong âm dương đối lập chính phản so sánh cộng đồng phát triển trải qua mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm tự hỏi chu nguyên giác cẩn thận có một phương hướng tính hỏa động hỏa hòa phân độc tính tính hỏa cố thủ một phương giống như chiếu sáng minh nhiên mặc dù c u ồ n g phong vạn trượng mà không thể diệt thủ vệ tâm linh chi huyền ả o chiếu sáng đi tới chi đạo lộ không tranh không đoạt không công không phạt đây là giác nộ g chi hỏa là siêu thoát chi hỏa là tâm linh cùng tự tính chi hỏa t í n h hỏa đại biểu là niết bàn chi hỏa là châm đèn pháp lưu tại n ê hoàn cung bên trong kia ẩn chứa hắn bản nga ý chí tự nhiên mỏng manh ánh đến n à y đó ngọn lửa mục đích là chữa trị thân thể trong sáng tâm linh thủ vệ tính cùng mệnh một phương diện khác cùng tĩnh hỏa đối lập chính là động hỏa động hỏa cực có xâm lược tính độ ấm nóng cháy một khi tích phát giống như trăng muốn thiêu đốt trời xanh đột phá vòng、trời. Tinh lọc hết thầy. lọc đây là lửa l a cháy trong a đ khoảng thời gian này chu nguyên giác đối tự thân năng lực quy nạp tại quân luân tiên cung một trận chiến cùng chương động viên trò chuyện sau đó hẳn đối với thành giác đối với tự thân đều có sâu hơn lý giải nhưng mà hoàn thành quy nạp tổng kết tìm được đi tới phương hướng cũng không có nghĩa là hắn có thể một lần là xong đi qua khoảng thời gian này nếm thử hắn phát hiện muốn triệt để hiểu ra âm dương c h i pháp ngoại trừ phân ra âm dương quan trọng nhất là một cái hợp chữ âm dương tương hợp trước đây trương động vi sử dụng sức mạnh thời điểm chính là âm dương hai loại thuộc tính dung hợp lẫn nhau sau đó kết quả đơn độc quy cùng xà chẳng qua là trong giới tự nhiên thường gặp sinh vật thậm chí không cách nào đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nhưng quy c h i tượng cùng xà c h i tượng dung hợp lại có thể thành t i ể u thần thú huyền vũ vì tứ linh một t r o n hô phong hoa vũ đỉnh thiên lập địa nhất cử nhất động dẫn phát thiên tượng biến hóa cho nên không cách nào thực hiện dung hợp đơn độc âm dương hai tượng cũng không chỗ đặc biệt Đáng động đồng Giác phát ngày nay nếm Nguyên hiện, động hỏa cùng tĩnh hắn cũng không thể dung hợp lẫn nhau, tiếc, thử, thể thời chú mấy hỏa hỏa hợp sử dụng Sử dụng tĩnh hỏa thời điểm suy nghĩ sâu sắc nội liễm tâm linh chấn định cố thủ nê hoàn đó là một loại nhập định cùng nhập diện cảm giác phản phất hết thể thành khoảng không mà sử dụng động hỏa thời điểm ánh lửa đốt đến quanh thân t r ă m g huyện nhiệt độ cơ thể lên cao cơ thể kích thích tố kịch liệt bài tiết trạng thái tinh thần tràn đầy thốt nhiên mà phát cảm giác cùng tĩnh hỏa trạng thái hoàn toàn tương phản làm sao có thể dung hợp một chỗ đồng thời sử dụng nửa mặt vật đàn nửa mặt ma lấy an bình tri tâm hành niên công việc loại này cảnh giới đã là k i a khó có thể chạm đến tiền nay cũng không phải là dễ dàng là có thể làm được sự tình chu nguyên giác cảm thấy một k i a khó giải quyết mấy ngày này vứt ve tuy rằng hiểu rõ phương hướng nhưng không có bất luận cái gì thiết thực tiến triển thánh giác chi lộ sắc thật cùng phía trước con đường hoàn toàn bất đồng khó trách cổ kim vô số anh tài ít có người có thể lại tiến thêm một bước hắn k h u y ế t thiếu một ít tất yếu cơ hội hắn đứng ở khoảng cách lâm thời căn cứ quân sự cách đó không xa một ngọn núi đỉnh gió lạnh gào thét quanh thân tuyết trắng xóa không khí t ậ p phân l o ã n nhưng chu nguyên giác một thân ngắn tay trong gió rét lại có thể nhìn thấy ra của hắn hiện ra mấy phần h ư n luận chỗ cao lạnh lẽo vô cùng nhưng đối với hắn tới nói cũng không phải là như thế đứng cao nhìn xa lãnh hội tự nhiên không bị ràng buộc bên trong có chân ý ngươi bây giờ triệt để nổi danh à phô thiên cái địa tình báo ngươi lại tại ở đây lên cao đắc tuyết liền không muốn biết ngoại giới là thế nào nghị luận ngươi một cái thanh em hùng hồn từ phía sau hắn chuyển đến đây là đồ quân sơn đông thanh cùng ta có liên can gì ta chỉ biết cảm thấy bọn hắn ở mỹ chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói có đôi khi ta đều cảm thấy ngươi so với ta niên linh cũng lớn một điểm người tuổi trẻ tinh thần phân chấn cũng không có không được không được đồ quân sơn thân thể cao lớn đứng ở chu nguyên giác bên cạnh vừa cười vừa nói khoảng thời gian này ở chung để cho hắn triệt để minh bạch chu nguyên giác tính cách người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn a chúng ta lại đến đánh một trận phương diện này ta rất có tinh thần phấn、chấn. chu nguyên giác liếc mắt nhìn hắn nói bôi quân sơn đốn lúc bị chẹn họ một chút có chút không lời nào để nói mấy ngày nay hắn cùng lôi nghị đều quyết định không còn cùng gia hỏa này lật u bản đánh nhau không muốn sống không nói sau đó thương thế khôi phục còn đặc biệt nhanh bọn hắn cần nghỉ ngơi nửa ngày gia hỏa này không có nửa giờ liền nhảy nhót tư mừng cái này ai chịu nổi không chơi nổi tới đây t Có、chuyện ó c gì không chu nguyên g i á c nói thật là có chuyện đồ quân sơn gật đầu một cái nói q hai chương một trăm bảy mươi hai thượng kinh tới tin chuyện gì chu nguyên g i á c quay người nhìn về phía hắn hỏi không phải ta tìm ngươi có việc là tổng bộ tìm ngươi có việc b á t duy chuyện bên này dĩ tạm thời đã qua một đoạn thời gian phong ấn giới t ư ợ n g tình huống cũng cơ bản ổn định chúng ta lý giải liệt hồng sơn ý tứ cây cao chịu gió lớn cho nên trước đó một mực đem tình báo của ngươi phong tỏa nhưng bây giờ ngươi dị đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió đó cũng không có tất yếu ẩn nữa ngươi tạm giữ c h i c bí sát thự xem như thánh giác cấp nhân vật trọng yếu phía trước vì che giấu thân phận cho nên hết thẻ giản l ư ợ n g bây giờ nên đi quá trình hay là muốn đi lần này là tổng bộ muốn điều ngươi đến lê n kinh tổng thự giải muốn gặp một lần ngươi trên hình thức xem như một lần báo cáo công tác a kế tiếp ngươi tại trong bí sát thự công tác tương quan sẽ từ tổng thự tiến bộ đi an bài đồ quân sơn đối với chu nguyên giác nói tổng thự trưởng chu nguyên giác cũng là tại thành t i ự u thánh giác sau đó mới mơ h ầ nghe nói qua liên quan tới người này nghe đồn người này là bí sát thự bên trong cấp bậc cao nhất người cũng là đương đại võ đạo giới thái sơn bắt đầu liên quan tới người này có không ít truyền thuyết tại trong bí sát thự lưu truyền nhưng thực sự thấy qua vị này tổng thự d á n g giấc người ít càng thêm ít có người nói tổng thự trưởng là lần trước thế giới loạn lạc thời kỳ nhân vật bồi tiếp bây giờ đông hoa quốc cùng nhau đi tới cũng có truyền thuyết tổng thự trưởng đã phá vỡ sinh tử giới hạn bây giờ đã có hơn ba trăm tuổi còn có truyền thuyết tổng thự trưởng là thượng kinh thủ hộ thần chính là bởi vì có hắn t ỏ ả trấn thượng kinh xem như đông hoa quốc đô mới có thể không có sơ hở nào bí sát t ự tổng t ự trưởng là một cái người như thế nào trung u y ê n giác hướng đồ quân sơn hỏi đương đại thái sơn bắt đầu trấn quốc chi trọc khí như thế cùng ngươi cũng rất khó nói rõ ràng ngươi thấy liền biết đồ quân sơn vừa cười vừa nói nghe đồ quân sơn kiểu nói này chu nguyên giác ngược lại là dâng lên đậm đà hứng thú thái sơn bắt đầu trấn quốc trọc khí đồ quân sơn nói mặc dù rất đơn giản nhưng vẹn vẹn hai cái này từ liền đã để chu nguyên giác cảm nhận được một loại trọng lượng đồ quân sơn là lâu năm thanh giác có thể được hắn lần này đánh giá đây tuyệt đối là như dòng nhân vật tại cái này súng pháo một vang võ đạo xa suốt thời đại nhân vật dặn gì bằng vào sức một mình có thể xứng đáng trấn quốc dài chữ chẳng lẽ là một cái đương đại trương đạo vi lúc nào xuất phát chu nguyên giác hỏi đêm nay chợ giúp bạch long đạo nhân triệt để đem phong ấn chữa trị sau đó tùy thời cũng có thể lên đường đồ quân sơn nói vậy thì sáng sớm ngày mai a chu nguyên giác trầm ngâm một chút nói bác duy sự tình đã cơ bản xử lý hoàn tất phong ấn giới tượng chữa trị sắp kết thúc hắn ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa gì liên quan tới động tĩnh dung hợp chi phương pháp hắn bây giờ không có quá nhiều đầu mối có thể thượng kinh hành trình ở đó một nước chi đô có thể làm cho hắn tìm được không giống nhau linh cảm thượng kinh phủ trung tâm thành phố thiên cảnh a i đây là thượng kinh phủ phồn hoa nhất phố đi bộ một trong ban đêm đen đ u ố c s á n g trưng mỗi một cái hành tẩu ở trên đường người đi đường vô luận nam nữ đều chú tâm ăn mặc mặc vào cao quý nhất của não tại bóng đêm dưới ánh đèn đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt biểu diễn ra phảng phất đây không phải tại dạ phố mà là tại buổi diễn thời trang rất nhiều người tới đây không phải là vì tiêu phí bởi vì xem như trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố đi bộ cũng là cao đoan nhất tiêu phí nơi trốn muốn thật tốt tiêu phí một chút đối với thông thường tiền lương thanh niên mà nói vẫn là rất t h ì đau bọn hắn tới đây có mục đích khác thiên cảnh n a i là cả đông hoa đều nổi tiếng đường phố t r ụ n thánh địa bây giờ lại là tin tức hóa thời đại có thể một tấm trong lúc lơ đảng đường phố chụp liền có thể nhường n g ư ờ i nổi tiếng trên mạng hơn nữa thượng kinh phủ xem như một nước chi đô tràn ngập xã hội các giới thượng lưu nhân sĩ thiên cảnh nai tự nhiên cũng không ít loại người này dùng mỹ hảo bề ngoài đổi lấy tài nguyên tốt hơn là một loại phần lớn người đều công nhận giao dịch giang giác giang giác trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến máy chụp ảnh nhấn cửa trước tâm t h a n h mấy cái đường phố chụp kẻ yêu thích đang tại chụp hình trên đường phố mỹ hảo trong n á y mắt như thế nào có thu hoạch gì hay không mấy cái quen biết đường phố chụp kẻ yêu thích tụ ở cùng một chỗ chia sẻ lấy tối nay thu hoạch tối nay tối n a tối nay tối nay tố chất đ ồ n dạng a hòa liếc nhìn máy chụp ảnh eo b u n g ảnh hơi lắc đầu mấy người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống đ ỗ n g nhiên a hòa ánh mắt t h o á nhìn thấy được hai thân ảnh đi tới đây là một cao một thấp hai nữ tử hơi thấp một chút nữ sinh đại khái trên dưới một m sáu mươi tám một thân màu trắng váy liền áo dáng người tỷ lệ mười phần cân xứng khuôn mặt mười phần tinh xảo làn da giống như dương chi ngọc trên mặt vẽ lấy đạm trang một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to một mặt ngây thơ lãng mạn nụ cười thật sâu đem a hòa nội tâm xúc động một chút giờ khác này hắn nhớ tới mỗi tình đầu lúc này cái này người lùn nữ sinh đang có một cái nữ hải Nữ hào táp a hòa i ế u hai mắt sáng lên hai cái này nữ hài mặc dù không phải hắn gặp qua sinh đẹp nhất nhưng trên người cái kia cố khí chất đặc biệt để các nàng trong đám người hạc giữa bể gà a hòa lập tức đứng lên tới hướng về hai nữ hài đi tới các đường phố chụp kẻ yêu thích theo a hòa đi đến phương hướng nhìn lại đồng dạng thấy được hai cái làm người khác chú ý nữ hải hai mắt hơi hơi sáng lên t h ở mắng a hòa ánh mắt tay độc rất nhanh a hòa liền đi tới hai nữ hải bên cạnh đang mỉm cười chuẩn bị mở miệng b ắ t chuyện chỉ thấy cái kia vóc dáng cao nữ hải cặp kia lãnh đạm hai mắt hướng hắn quất tới trong nháy mắt hắn tự hồ sinh ra một loại h ế t hầu cảm giác bị cắt đứt phổi không khí bị đè ép muốn nói lời ra khỏi miệng như thế nào cũng nói không ra giờ k h ắ c này hắn cơ hồ cảm giác chính mình phải chết còn tốt sau một khắc cái kia người cao nữ hải thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước đi đến hồng hộc hồ. hồ. a hòa kịch liệt thở dốc Cả người mồ hôi lạnh một chút liền chạy xuôi xuống người này sao lại thế này như thế nào để cho người ta cứ đi như thế khắc vài tên quen nhau đường phố chụp kẻ yêu thích theo sau một mặt kinh ngạc nhìn xem a hòa nói còn có người muốn đuổi kịp đi tiếp tục bắt chuyện để cho hai nữ hải cho mình làm người mẫu đừng đừng đi người kia cùng chúng ta không phải đồng loại a hòa vội vàng đưa tay ra ngăn lại đồng bạn nhìn lời này của ngươi nói không phải đồng loại còn có thể là thú nhân hay sao đồng bạn vừa cười vừa nói nhưng nhìn thấy a hòa bây giờ cái này một bộ dáng vẻ chật vật nghe lời hắn nói trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ không tiếp tục kiên trì theo sau a h ò a con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia biến mất ở góc đường trong lòng còn lưu lại một loại không biết sợ hãi các nàng rốt cuộc là ai q u y hai chương một trăm bảy mươi ba trợ lý hai nữ hải tiếp tục đi đến phía trước ta đều nói đừng tới dạ phố thượng kinh phủ nhiều như vậy địa phương ư u tĩnh vì cái gì càng muốn tới đây phiến phức nhiều lắm lại dùng ánh mắt bước lui một cái ăn mặc trào lưu muốn đến gần xoài ca ninh mộ thanh cao mày đối với một bên cố thu m ạ n nói người mới vừa vặn kết thúc nhiệm vụ chém chém rét rất nhiều lệnh cả người lạnh như băng để cho ta đều cảm giác rất không thoải mái đương nhiên phải thật tốt b u n g lòng một chút tới này loại địa phương náo nhiệt thể hội một chút n h â n khí đối với ngươi có trợ g i ú p ngươi nhìn ta nhiều quan tâm cố thu mạng nỡ nụ cười nói a ta nhìn ngươi không phải quan tâm ta là mình bị cấm túc quá lâu nghĩ đi dạo phố a coi ta là công cụ người ninh mộ thanh lường cố thu m ạ n một mắt cười lạnh một tiếng không chút khách khí vạch trần nàng vừa nghe đến cấm túc hai chữ cố thu m ạ n khuôn mặt nhỏ lập tức liền gục xuống ta mệt mỏi tìm địa phương ngồi một chút cố thu m ạ n mặt mày ủ rồi nói hai người đi một đoạn ngắn lộ đi tới thiên cảnh đường phố một cái cao cấp hội viên chế quán cà phê mở một cái bọc nhỏ ở giữa cố thu mạng điểm một đống giá cả không ít tinh xào động ọ ặ một trận hồ ăn b i ể n nhất mà ninh mộ thanh lại chỉ gọi một ly nước cấm kỳ thực ta không phải là rất rõ ràng ngươi đang phiền nao cái gì chính ra người kia ta đã thấy tướng mạo đòn o chính mặc dù không luyện võ nhưng cũng có thể nhìn ra khí huyết thịnh vượng cơ thể cường t r á n g chứng minh không có bất lương quen thuộc sinh hoạt cũng tương đối tự hạn chế trình độ cũng không tệ đối l á i người rất ôn hòa mờ mà tuổi còn trẻ liền trông coi một nhà kích thước không nhỏ công ty cá nhân phong bình cũng không có vấn đề mới có thể được tính là tuổi trẻ tài cao cùng ngươi còn môn đăng hộ đối cố thúc thương ngươi như vậy tìm người là rất chăm chỉ ngươi còn có cái gì không hài lòng đến nỗi muốn bỏ nhà ra đi ninh mộ thanh uống một ngụm thanh thủy t h ẳ n g nhiên nói ngươi không hiểu cái loại cảm giác này kỳ thực ta cũng không ghét hắn rồi chỉ là cũng không cái gì quá nhiều cảm tình hơn nữa hơn nữa loại này ép d u y ê n lúc nào cũng để cho người ta sinh ra một loại cảm giác kỳ quái chính là không tự do giống như là ta không thuộc về chính ta ta không quá ưa thích loại cảm giác này bây giờ ngược lại là đã thấy ra bỏ nhà ra đi cũng chỉ là nhất thời xúc động đi cố thu m ạ n lẩm bẩm nói sau đó nàng thở dài nói có đôi khi thật sự thật hâm mộ ngươi ninh nữ hiệp tên tuổi nhiều u y phong a muốn làm cái gì thì làm cái đó trong nhà cũng không có người quản được ngươi kết hôn hay không đi làm cái gì cũng là chính mình nói tính toán toàn bộ thượng kinh phủ cũng không mấy cái nhị đại dám t r e o cho ngươi trên giang hồ còn vi danh hiền hách không được càng nói ta càng hâm mộ được cái gì thì phải bỏ ra cái gì tự do là dựa vào tự thân tranh thủ được ý chí như sắt tiến bộ dũng mãnh cũng không phải là người người đều có thể làm được ta không cần mượn gia tộc lực lượng ngược lại gia tộc có muốn dựa vào ta địa phương cho nên ta có thể tùy tâm sử dụng mà ngươi khác biệt trước đây ta nhường ngươi cùng một chỗ cùng ta luyện võ nhà ngươi nhưng cũng là có võ thuật bị chuyển thế nhưng là ngươi cũng không có kiên trì một ngày lại không được bây giờ hâm mộ cũng không kịp ngoan ngoan lấy chồng à nếu như đối phương đối với ngươi không tốt ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đánh hắn ninh mộ thanh không chút khách khi nói có thể nói chuyện phiếm hay không có thể nói chuyện phiếm hay không cố thu m ạ n mở to hai mắt nhìn thẳng ồn ào nửa ngày mới xì hơi g ặ m một cái sợ chó bợ gì một bánh gà tổ nói l ầ m b ầ m ta cũng nghĩ kiên trì n h a nhưng mà ta sợ đau đi được rồi được rồi ta cũng nghĩ mở chính xa minh cũng thật không tệ đi nghe nói ta bỏ nhà ra đi hắn cũng không có sinh khí vẫn còn cứ gọi điện thoại hỏi hàn tân cần muốn thật làm cho chính ta tìm nói không chừng còn có, có thể cho cặn bã nam lửa ninh mộ thanh cũng n h ị n không được nữa đối với mình cái này thay đổi thất thường phát tiểu trận trắng mắt tốt không nói những thứ này ninh nữ hiệp ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này thôi ta trong nhà đều nghe lén bác duy chuyện bên kia chắc chắn rất thú vị à. cố thu m ạ n nói sang chuyện khác trong n g á y mắt hai mắt sáng lên ngượng ngùng giữ bí mật điều lệ không thể nói hơn nữa sẽ chết người đ ấ y sự tình cũng không phải cái gì chuyện lý thú ninh mộ thanh lãnh không nói tốt ta cái kia trò chuyện điểm những thứ khác、cả. ta nghe nói gần nhất phương nam võ đạo giới ra một vị tên là chu nguyên giáp thanh giáp giống như ta n i ê n kỷ có phải thật vậy hay không đây không phải là ngươi cùng phương bắc võ đạo giới những tên kia một mực tại nóng vội để cầu cảnh giới sao tựa hầu người kia cũng là bí sát t ự một thành viên các ngươi gặp qua sao cố thu m ạ n mở to hai mắt nhìn hỏi thật sự bất quá người này ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thậm chí ngay cả tên cũng là gần nhất mới nghe nói là một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật linh mộ thanh nói một mực không hề bận tâm trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng ta cùng tuổi nha ta ngay cả hôn nhân cũng không thể tự chủ nhân gia cũng đã kinh động nước ngoài hệ thống tình báo được xếp vào nguy hiểm danh sách cùng người này so sánh thượng kinh cái này vô số nhị đại đều không đủ nhìn a cố thu mạng cảm t h ắ n nói ngươi thế mà cầm lên kinh thành những thứ này nhị đại cùng người này so sánh lời này ngươi cũng không nên đối với võ đạo giới nhân sĩ nói thánh nhi minh c h i c h i ngu nhi hành hướng đạo mà sống điên đạo sinh tử loại này vĩ đại cùng những cái kia tục nhân đặc t h u n g một chỗ đơn giản chính là đối với thánh giác vũ đ h ụ c ninh m ộ thanh cao mày nói thật sao thật sao ta nhìn ngươi đều phải thành mê muội ngươi nếu là gặp được chân nhân có thể giúp ta muốn một cái ký tên sao đối với phát tiểu thái độ cố thu mạng lơ đ ế n con mắt lóe sáng sáng hỏi đừng suy nghĩ loại người này thần long thấy đầu mà không thấy đôi coi như tại một cái hệ thống cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy ninh mộ thanh lắc đầu nói ngươi liền không muốn gặp thấy hắn cố thu m ạ n hỏi nghĩ đương nhiên muốn ta cảm thấy rất hứng thú cái này đông hoa hơn một tỷ người bên trong ba ngàn năm lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất thánh g i á c đến cùng có thủ đoạn là gì có thể từ nam bắc võ đạo giới nhiều như vậy anh kiệt bên trong trổ hết tài năng ninh mộ thanh híp một đôi mắt phượt nói i í u i í u i í u đúng lúc này ninh mộ thanh trên người điện thoại vệ tinh bỗng nhiên văng lên nàng lấy điện thoại ra xem xét lại là chính mình bí sát thử người lãnh đạo trực tiếp lại có nhiệm vụ ninh mộ thanh lông mày trong nháy mắt víu lại nhận cú điện thoại ninh mộ thanh đối với cô thu mặn nói đi ra phòng đi tới ban công một cái chỗ an tĩnh mộ thanh gần nhất công việc của ngươi có thể sẽ có một chút điều động đầu. đầu bên kia điện thoại đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo ngài nói ninh mộ thanh nói vốn là nhiệm vụ lần này kết thúc là muốn điều ngươi đi làm khu vực phân đội trường bất quá bây giờ tình huống có biến phía trên sau khi thương lượng cảm thấy có một cái cương vị ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú hơn đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói cái gì cương vị ninh mộ thanh nghe vậy lông mày nhữ lại một trợ lý vị trí trong điện thoại chuyển đến cười ha hả âm thanh trợ lý ninh mộ thanh cơ hồ cho là mình nghe lầm mặc dù đối với quyền lợi các loại đồ vật không có quá nhiều hứng thú vốn lấy nàng tại trong hệ thống công vân đặc biệt là nhiệm vụ lần này kết thúc về sau như thế nào cũng đủ làm một cái đội trưởng bây giờ muốn để chính mình đi làm trợ lý làm việc vặt chính mình tự hồ cũng không có đắc tội ai vậy ninh mộ thanh có chút chăm mối vẫn không có cách giải đầu bên kia điện thoại nghe được ninh mộ thanh trầm mặc lập tức biết nàng tầm tình lúc này chắc chắn rất phức tạp vội và nói g n ngươi liền không muốn nghe một chút là đi làm ai trợ lý ai ninh mộ thanh lãnh đạo nói tân, tân thanh giác chu nguyên giác nghe được cái tên này ninh mộ thanh lãnh đạm trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia bà đậu q hai chương một trăm bảy mươi bốn đến tân tân thánh giác chu nguyên giác nghe được cái tên này ninh mộ thanh hơi hơi hoảng hốt một chút ngay tại vừa rồi nàng còn tại củng cố thu mạng thảo luận cái tên này không nghĩ tới bây giờ liền nhận được thượng cấp điện thoại nghe được trợ lý hai chữ thời điểm nàng cũng không có hướng về thánh giác cấp trợ lý phương hướng suy nghĩ còn tưởng rằng chính mình có phải hay không địa phương nào đắc tội thượng cấp thế mà điều nàng đi làm một cái làm việc và việc đang chuẩn bị vô luận dùng phương pháp gì đều cự tuyệt hiện tại xem ra cũng không phải là như thế cũng là trợ lý nhưng thánh g i á c võ đạo gia trợ lý lại lớn không giống nhau cả nước có thể đạt đến thánh g i á c võ đạo gia mới bao nhiêu liền xem như nàng loại này tự nhận khoảng cách thánh g i á c cách chỉ một bước tồn tại lại có mấy người có thể vượt qua đầu này khoảng cách đi theo loại nhân vật này bên cạnh có thể dò m ngó thánh g i á c cảnh giới hào diệu quan sát cuộc sống của bọn hắn cùng phương thức tu luyện mở rộng tự thân tầm mắt gặp phải trong võ đạo vấn đề còn có thể lúc nào cũng linh giáo đối với tự thân tu hành có thể nói là rất có ích lợi hơn nữa thân phận trên cấp bậc cũng so khu vực phân đội trưởng cao hơn quá nhiều đó cũng không phải một cái dễ dàng lấy được cơ hội tại sao không nói chuyện kỳ thực ngươi không cần miễn cưỡng nếu như không muốn chúng ta có thể cân nhắc đ ổ i những người khác khu vực phân đội trưởng chức vụ trả lại cho n g ư ơ i giữ lại thanh em bên đầu điện thoại kia cười ha hả nói không có chuyện ninh mộ thanh nghe vậy trước tiên thốt ra sau đó đã cảm thấy chính mình biểu hiện hơi có chút vội vàng cùng thất thố cấp tốc thu liễm tự thân tinh thần dùng bình tĩnh lạnh nhạt ngựa khi nói nếu là trong tổ chức c á n bài ta tự nhiên hết thẻ phục tùng mệnh lệnh giọng điệu này xem ra vẫn có cảm xúc cả và không thì chúng ta ở đây đang suy nghĩ cân nhắc đầu bên kia điện thoại truyền đến thượng cấp có chút thời mở cùng hài hước tiếng cười nhưng mà ninh mộ thanh đều không chờ hắn lời nói kể xong liền trực tiếp cúp điện thoại nàng một lần nữa về tới trong dạp liền thấy cố thu m ạ n một đôi như thu thủy con mắt hướng nàng nhìn sang lại có nhiệm vụ cố thu m ạ n tò mò hỏi người ký tên có chỗ r ử a rồi ninh mộ thanh trong lòng tự nói bất quá mặt ngoài lại sẽ không như thế cùng cố thu m ạ n nói bằng không cái miệng rộng này ra hỏa không biết phải đem chuyện này chuyển cho bao nhiêu người nghe nàng bản khởi khuôn mặt nghiêm túc lánh c ô n g nói giữ bí mật điều lệ không thể nói sáng sớm hôm sau chú nguyên giác thu thập s ơ một chút hành lý chuẩn bị xuất phát đi tới thượng kinh theo hắn cùng nhau lên đường còn có lôi nghị lôi nghị xem như quân bộ người bây giờ côn luân sự kiện kết thúc công việc hắn cũng là phải trở về thượng kinh hộ tống cùng đi còn có nam phương bí sát thử lữ c h ấ n ông ngong ngong kèm theo một hồi động cơ tiếng oanh minh máy bay quân sự từ tạm thời căn cứ quân sự bay lên bầu trời trong cabin chu nguyên giác cùng lôi nghị đang tùy ý trò chuyện Cách cách cách một hồi tiếng bước chân chuyển đến lữ c h ấ n trong tay cầm một chồng tư liệu tìm được chu nguyên giác hắn bây giờ làm nhân vật là chu nguyên giác tạm thời trợ lý ta là nam p ư ơ n g bí sát t h người đem ngươi đưa đến thượng kinh sau đó ta liền muốn trở về cương vị của ta tiếp tục công việc của ta đến lúc đó trợ lý công tác liền sẽ do nó người khác tiếp nhận tổng bộ dĩ có người tốt tuyển đây là tư liệu của đối phương nếu như ngươi không hài lòng tùy thời có thể thay đổi lữ chấn một mặt nghiêm túc đem trong tay tư liệu giao cho chu nguyên giác trong tay không thể một mực đi theo chu nguyên giác bên cạnh nói thật hắn cũng không tiếc lối bởi vì hắn là cộng sinh thể cũng không phải là thuần túy võ đạo gia đi theo chu nguyên giác bên cạnh có thể thứ học được có hạn hơn nữa so với trợ lý chức vị hắn càng hy vọng trùng sát tại tuyến đầu càng hy vọng lưu lại nam phương bí sát tự thủ hộ cái kia phiến cương thổ hắn tạm giữ bí sát thự, giữ chức c bí ũ nhận g sẽ k ô công thông không n nhiều cần thành hắn cùng nên cương này Hắn n g giữa tham rất tác thể, trợ thiết trở sát thự thể thiếu. cho dự đối, cái cầu cầu cụ lúc ác lý là sẽ ở ở bí vị lấy lữ chấn tài liệu trong tay ninh mộ thanh nguyên bản vương bắc bí xem xét ký lên kinh phân bộ đội hành động đặc biệt tiểu đội trưởng thượng kinh phủ ninh gia thứ nữ niên linh hai mươi lăm tuổi thở nhỏ luyện võ hai mươi tuổi quyền pháp đại thành gia nhập vào bí sát tự bây giờ vì đỉnh tiêm võ đạo gia phương bắc luận võ đại hội thập lục cường tuyển thủ tư liệu ngầm đầu có một chương ninh mộ thanh giấy chứng nhận chiếu Bất quá nói như này u vậy loại gia tộc này đi ra ngoài con cái từ nhỏ cầm y ngọc thực khắp mọi mặt dụ hoặc đạt được nhiều nhiều vô số kể mặc dù loại gia tộc này đồng dạng ra giáo rất nghiêm từ nhỏ tinh anh giáo dục con cái đồng dạng có thể làm đến điệu thấp tự hạn chế chăm chỉ chịu khổ hăng hai hướng về phía trước phần lớn không giống bên trong viết như vậy quái đản năng l ư ợ c nhưng có thể hết sức chuyên trú đi võ đạo c h i lộ có thể nói là ít càng thêm ít dù sao trong nhà trưởng đối có địa vị cao từ nhỏ tan mưa dầm thấm đất phần lớn là khéo đưa đầy c h i đạo mượn chính là chúng sinh c h i lực t h ờ phụng chính là tay cầm quyền hành mới có thể rời sông lấp biển thấy được quyền lợi tiện lợi lại có mấy người có thể tin tưởng vững chắc cá thể chi vĩ lực có thể đánh vỡ xã hội hiện đại chi giới hạn ở trong mắt rất nhiều đại gia tộc luyện võ chẳng qua là một kẻ thất phu cái dung của thất phu khắp thiên hạ vô dụng nhưng người này cũng không một dạng thân ở đại gia tộc lại có thể đạt đến đỉnh điểm võ đạo gia cấp bậc trở thành vương bắc luận võ đại hội thập lục cường đây cũng không phải là thiên phú có thể đạt tới sự tình nhất định phải có đại nghị lực đại quyết tâm lớn tín nhiệm mà người này vẫn là một nữ tử này liền đáng quý hơn cái này khiến chu nguyên giác dâng lên một cô hứng thú liền xem như hắn gặp phải nữ tính võ đạo gia cũng là cực ít như thế nào có cần hay không thay đổi lữ c h ấ n d o hỏi không cần chỉ nàng chu nguyên giác đem tư liệu giao về lữ trấn trong tay nói trợ lý không phải một cái bình hoa cái này khiến hắn rất hài lòng điều này nói do bí sát thự tổng bộ đang tuyển người phương diện là dùng tâm ba giờ d ư ớ i c h i ề u thượng kinh phủ b á c giao bí sát thự căn cứ quân sự một trận máy bay quân sự rơi vào hạ xuống trên đường chạy khán thư kèm theo một hồi x u ố n g vào chậm rãi dừng hẳn ninh mộ thanh người mặc một thân bí sát thự chế phục cái kia bởi vì lâu dài rèn luyện mà lộ ra vô cùng vóc người hoàn mỹ tại chế phục phía dưới bị phụ trợ đi ra bên người nàng còn có quân đội n h n đón nhân viên lúc này nàng khuôn mặt nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đâm vọt lên máy bay dần dần rất ổn ở cách đó không xa nên đón nhân viên trong nháy mắt đi tới máy bay cửa khoang t ừ từ mở ra hai thân ảnh trước tiên đi ra trong đó một đạo trẻ tuổi thân ảnh đưa tới chú ý của nàng vóc người cao lớn anh tuấn bên ngoài doa người rộng nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh câu thông lại với nhau hai mắt liếc nhìn tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ túi thất đầu trên người người này tựa hồ có một loại để cho người ta khó mà nhìn thẳng k h í chất. c ư ờ n g đại như nàng lúc này cũng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm đây là tinh thần cùng tâm linh vô ý thức các bách nàng trong nháy mắt minh bạch thân phận của người này q h chương một t i n h giáo chu nguyên giác cùng lôi nghị cùng nhau đi xuống máy bay lôi nghị cùng chu nguyên giác đơn giản cá o biệt đi về phía chợ ở một bên quân bộ nhân viên đơn giản trò chuyện sau đó ngồi lên một b ư ớ c quân dụng xe con n g ê n ngang rời đi hắn nhìn thấy bí sát thử n g h ê n đón đội ngũ trong đó không thiếu một chút bụng vệ t r u n g nhân nhân khẽ nhữ mày một cái hắn cũng không thích trường hợp như vậy bởi vì cảm thấy là đang lãng phí thời gian đối với người bình thường tới nói xã giao cùng xã giao h á t không thể thiếu nhưng đó là bởi vì người bình thường cần dựa vào xã hội muốn dựa vào người khác đối với quan to hiển quý tới nói đây là tài nguyên trao đổi tăng trưởng lợi ích thủ đoạn bởi vì đối với những người này tới nói bọn hắn cá thể lực lượng không đầy đủ đi là hợp ít người có đạo bởi vì cái gọi là đám người kiếm tuổi đốt lửa cao bọn hắn quyền thế và sức mạnh toàn bộ nhờ đám người cất nhắc cho nên sợ nhất chính là chúng bạn xa lánh mà chu nguyên giác bực này võ giả khác biệt lấy tự thân chi ý chí tại trong bình thường thực hiện kỳ tích siêu việt phàm tục đánh vỡ giới hạn vĩ lực quy về tự thân không cầu tại người dù là chúng bạn xa lánh vẫn như cũ có thể lấy một đôi nắm đấm giết hết thiên hạ thần càn giết thần phật càn giết phật bất quá cũng may bị sát t h cùng độ ngành liên quan nhưng cao tầng này cũng không phải báo cỏ t h ự c h i ệ n đối với chu nguyên giác làm qua điều tra, đi. thái độ, thái độ c ũ nữ nhân này g thứ n n giá m người tinh đơn i giới thiệu, ả n đồng t hoa h mỹ cũng không lộ ra cường tráng giống như là những cái kia tại trong phòng thể hình quanh năm kiện thân bảo trì hình thể tuổi trẻ nữ tính nhưng ở cỗ này cũng không to con trong thân thể lại cất dấu giống như báo săn tầm thường kinh khủng lực bộc phát thân thể của nàng trọng tâm thời thời khắc khắc đặt ở chân trước trên lòng bàn tay tựa như lúc nào cũng có thể điểm nhẹ mũi chân nhất kích đập ra bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt đối thủ bàn tay nàng rất trắng đốt ngón tay dài nhỏ dường như là một đôi cực kỳ thích hợp đánh đàn dương cầm tay nhưng cái này nhỏ dài đốt ngón tay để cho chu nguyên g i á c cảm thấy không phải yếu ớt mà là sắc bén giống như là từng cây gai nhọn tùy thời đều có thể đâm xuyên đối thủ n h ư điểm đoạt đi tính mạng đối phương cái này là đem võ thuật luyện vào cốt tùy tiêu chí s ư ơ n g cốt cường đại như cùng sắt thép nhìn như yếu ớt nhưng kỳ thực ngấm sắc cơ nàng dò xét ánh mắt của người cũng rất đặc biệt không xem mặt trước tiên nhìn cũng là cổ then chốt trái tim hạ thân chờ vị trí dường như đang phán đoán người tính uy hiếp cùng đánh bại đối phương khả năng đây là nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu sau đó xuất hiện một loại bản năng cuối cùng chú nguyên giác l â y bén nhạy tinh thần hiểu rõ nàng hừng hực sinh mệnh từ trường nàng cả người hình tượng càng ngày càng rõ ràng dứt khoát đứng lên điểm nhẹ mũi chân dáng điệu u y ề n chuyển xương cốt cứng rắn hai tay mở ra như lưới dao như thương đâm có thể đâm bổ chảm giống như là loài chim mỏ nhọn cùng hai cánh từ sinh mệnh từ trường chi chân ý mơ hồ có thể nhìn ra đây là một cái bạch hạc người này tu chính là hạc hình c h i quyền tinh thông luyện q u ố t c h i pháp quyền pháp lấy tốc độ bộc phát cùng nhược điểm công kích làm chủ chu nguyên giác nhìn ra rất nhiều thứ thánh giác người tâm ý thông thần đo đạc từ trường nếu như không phải giỏi về ẩn tàng người trong nháy mắt cũng sẽ bị xem thấu rất nhiều thứ không chỗ che thân đây chính là thiên nhãn ninh mộ thanh trong nháy mắt sinh ra một loại áo không đủ che thân ảo giác trong lòng nhịn không được dâng lên một loại kinh khủng cảm giác đây là nàng đối mặt người đồng lửa chưa từng có cảm giác thật là đáng sợ thị lực linh mộ thanh trầm lưng tinh thần nàng đồng dạng đang đánh giá đối phương nhưng căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì đối phương mặc dù khí chất kinh khủng cảm giác gáp bách cực mạnh thế nhưng cũng không bắt nguồn từ hắn tự thân hắn tự thân giống như là cùng không gian chung quanh dung hợp áp bách nàng là chung quanh tự nhiên c h i lực từ trên ngoại hình nhìn da của đối phương trắng non tấu non toàn thân bình thường không có gì lạ da k h u n g xương rất lớn bả vai rất rộng tựa hộ nhìn không ra cái gì rèn luyện vết tích đây là chu nguyên giác tấn thăng thánh giác sau đó cơ thể tiếp nhận tự nhiên từ trường cải tạo mà dần dần xuất hiện một loại hiện tượng thánh giác người quả nhiên không phải bình thường thử một chút ta ninh mộ thanh bỗng nhiên hai mắt sắc bén coi như thực lực đối phương cường đại nhưng nàng cũng không chút nào khiết đảm muốn nếm thử thánh giác người sức mạnh giang hồ nhi nữ nhiều kỳ trí cũng là người tập võ tốt nhất giao lưu phương thức không phải ngôn ngữ mà là quyền người đều nôn g tự nếu như người thật tình không biết quyền cũng như thế trong quyền pháp có thể hội tụ thiên nôn g văn nữ nâng kết một đời ý c h í khí nàng điểm mùi chân một cái cơ thể nhẹ nhàng như hạc hoàn mỹ hình thể lấy một loại duyên dáng tư thái xẹn qua không gian song trưởng mười ngón k é p lại ra tay như đông sụp đổ bắn ra lắc một cái như bắn cung bắn tên khí thế khóa chặt khó mà tránh lui nhưng thiện xạ cái này thà rằng mộ thanh tu chi bị chuyển tỏa hồn chi thuật khóa chặt đối thủ lấy tâm đại mắt đối thủ hết thể nhược điểm không thể trốn đi đâu được là cực kỳ t à n n h ẫ n chiêu thức s o chu nguyên giác ban sơ tu hồng chuẩn quyền nhược điểm công kích cao minh không chỉ một bậc một nhất này hướng chính là chu nguyên giác cổ nhưng mà sau một khắc nàng đ â một m phát liền vô hụt chu nguyên giác chỉ là đơn giản nhưng đầu liền tránh ra một đòn của nàng tại nàng căn bản là không có cách khóa chặt đối phương khí thế bởi vì đang cảm giác bên trong đối phương căn bản là không còn khí cơ cùng một người chết không có gì khác nhau soát soát soát. liên tục mấy q u y ề n chú nguyên giác đều nhẹ nhõm né tránh thậm chí ngay cả cước bộ cũng chưa từng di động để cho ninh mộ thanh sinh ra một loại một kích toàn lực đánh tới trên không khí cảm giác bất lực Đúng. độ đã đó Ninh thanh hai mắt ngưng lại, hình thể đột biến, quần bỗng nhiên trướng, từ một cái vóc người nữ nhân hoàn mị biến hóa đã biến thành một cái nữ la. Một tiếng hạc rẽ vang lên, nàng lớn hạc, ẩn dấu ở thương vân ở giữa, giống giữa, hai lại, dưới cái cái liệt cái thể thể hóa hạc kịch phát bạch hạc, mộ mắt một mị một Một tâm một bột từ tu la. là bó dấu áo vóc ở ở ở cơ cổ cực rẽ ý, Ngay nắm đánh này, quân nhiên giác ra ra, đậy mây đẩy tại một đột khắc đấm cảm mù địch che bởi ạ hạc c tác của h nhọn thủ. Nhưng nhiên mỏ đâm mà, động nàng đống ngừng đối về g ữ a không chung. Bởi vì giờ này khắc này đẩy ra mây mù ở nàng trước mắt là một cái đỉnh thiên lập địa cùng thiên tể cao người khổng lồ giống như là khai thiên tích địa thần linh một đôi đạo nhiên lạnh nhạt hai mắt từ trên bầu trời mông lung mây mù trung hiện lộ ra tới nhìn chăm chú vào nàng không thể siêu việt không thể khinh n h ậ n người không thể giống thần huy quyền chú nguyên giác tiến vào thánh giác lúc sau ngôi sao chi hỏa kịch liệt ảnh hưởng ninh mộ thanh tâm cảnh đồng thời cũng ở thiết thực thay đổi nàng sinh mệnh từ trường ở sinh mệnh từ trường bị ảnh hưởng dưới tình huống l i n h mộ thanh trong cơ thể kích thích tố trình độ nhanh chóng giảm xuống kịch liệt nhảy lên trái tim nhanh chóng bình ổn cường hãn hơi thở nhanh chóng hạ xuống nàng k i ê m một quyền định ở không trung cánh tay run r u dậy tự a hồ ở đối kháng cái gì lại như thế nào cũng huy không đi xuống tâm linh bị đoạt cơ thể bị quản chế đây là thể xác tinh thần địa phục k h ô ninh g l mộ thanh trong lòng đống nhiên đã tuân ra một cỗ phẫn nộ ta như thế nào huy động liên tục quyền dũng khí cũng không có nàng đã dùng hết tất cả khí lực mức độ lớn nhất phồng lên tinh thần nàng một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể đ g ừ n g trên không trung nắm đấm bỗng nhiên đánh ra đánh về phía trước mặt cái kia đỉnh thiên lập địa người ý chí quyết tán ảo giác tiêu thất nàng mới phát hiện trước mặt dĩ không có mờ hay không tệ ý chí một cái nhẹ nhàng âm thanh chuyển vào trong thai của nàng nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn thấy chu nguyên giác không biết lúc nào đã chắp tay sau lưng đi ra xa mười mấy mét thì ra vừa rồi hắn cũng sớm đã thu tay lại mà ta lại dùng lâu như vậy mới đánh v ỡ hắn trong nháy mắt chèn ép lưu lại nhìn xem đạo kia dần dần đi xa thân ảnh linh mộ thanh suy nghị xuất thần sau đó lập tức đuổi theo Quy chương 176, âm thanh giờ k h ắ c này ninh m ộ thanh triệt để minh bạch tự thân cùng thánh giác cường giả trinh l ệ n h đã từng nàng cho là mình thân là đỉnh tiêm võ đạo gia khoảng cách thánh giác chỉ có cách xa một bước dù cho cách biệt cũng sẽ không là một đầu không cách nào vượt qua khoảng cách bây giờ nàng lại là có bản thân cảm n ộ đỉnh cấp võ đạo gia quyền pháp còn dừng lại ở cơ thể khí huyết sức mạnh cơ sở phương diện mà thánh giác người dĩ phá vỡ giới hạn này đ ặ t tới một mảnh khác thời không nhìn như chỉ có cách xa một bước nhưng trên thực tế lại là khác biệt một trời một vực thiên tử cùng thái tử nàng là bước nhanh đuổi kịp chu nguyên giác đối với hắn thực lực trong lòng lại không lo nghĩ mặc dù hắn cùng mình cùng tuổi nhưng vo đạo một đường từ trước đến nay đạt giả vi tiên như thế nào đột phá thánh giác cảnh giới ninh mộ thanh thành tâm thành ý thỉnh giáo mọi người có riêng mình lộ thánh giác người tâm linh cùng cơ thể hoàn mỹ dung hợp như lưu ly mỹ ngọc v i ê Nê nhuận vô hạ, hán n hạ, chỗ khó vô chỗ ở hoàn g cung Cổ cho Cung đại đạo gia Hoàng rằng Nê là t h ư ợ nhân g đan điển, n i là l tâm chỗ Cung, Hoàng giấu, liền mở mở ra ra Nê t m l i h cùng rác nộ bảo thể à n g c í n thiên nhãn, cũng không không Nê Hoàng Cung, nhân h thực phải h là lý. Là, là mở ra t kỳ thực cũng không phải không có đạo lý. Nê Hoàng cung, là nhân thể đại nào trọng điểm nê hoàn g cung vừa mở đại biểu cho tự thân tâm linh đối với thân thể hoàn mỹ trường khống tâm linh chi lực lượng hoàn toàn cùng cơ thể dung hợp có thể ảnh hưởng xung quanh thế giới lấy tâm nhãn thay thế mắt thưởng chưa từng nhìn thấy nê hoàn cung giống như là đính tại trên linh hồn ngươi một cái cái đinh nhờ ngươi tâm linh không cách nào hoàn toàn khuyết tán ra cơ thể đây là ước thúc nhưng cũng là cơ thể bản năng bảo hộ ngoại giới từ trường thiên kỳ bách quái năng lực không đến ngông cùng tìm đ ò i liền sẽ bởi vì từ trường mất cân đối m à hóa cho b ụ i cho nên tâm linh của ngươi liền muốn chứng minh đưa cho ngươi cơ thể nhìn nó đã làm xong chuẩn bị chu nguyên giác t r ầ m dại nói liên quan tới thánh giác cảnh giới từ xưa đến nay huyền diệu khó giải thích đủ loại giảng giải trúng thuyết phân vân tại thành cựu thánh giác trong khoảng thời gian này hãn quy nạp tổng kết cuối cùng kết suất một chút chính mình đối với thánh giác cảnh giới lý giải đối với người hiện đại tới nói cái này hẳng thêm dễ dàng lĩnh hội như thế nào mới tính là tốt chuẩn bị linh mộ thanh nhữ n g mày thánh giác chi quan hải là tâm linh chi công s i ề n g cũng là bản năng chi công s i ề n g thân thể của chúng ta trên thực tế cũng không thuộc về chính chúng ta thất tình lục dục đủ loại bản năng đều cũng không phải tùy tâm mà phát chỉ là cơ thể bản năng tại chỗ tể bản năng đang bảo vệ chúng ta cũng tại trói buộc chúng ta t ỷ như năng lượng thân thể không đủ chúng ta sẽ cảm thấy đói khát đây là cần phải ăn uống tín hiệu đây chính là một loại bảo hộ t ỷ như chúng ta rất khó không nhìn bắp thị tổn thương đánh ra t r ọ quyền t h như không cần thận trạm đến hỏa diễm hoặc châm mang sẽ rút tay về nhưng loại này bảo hộ cũng đem chúng ta gò bó ở bình thường trong thân thể võ đạo chi rèn luyện ngày qua ngày năm qua năm thiên truy b á c h luyện chính là vì chinh phục bản năng của thân thể thân thể của chúng ta bản thân liền có thể cực kỳ cường đại tám mươi tuổi lao thái thái vì cứu cháu trai có thể ngắn ngủi nâng lên ô tô ý chí cường đại có thể chiến thắng bản năng lực lượng khổng lồ kỳ thực liền giấu ở trong thân thể của chúng ta bản năng đang bảo vệ chúng ta đồng thời cũng c h ở ngại chúng ta tìm kiếm lực lượng mạnh hơn muốn có cái gì tại người sống chỗ ác có cái gì tại người chết sinh tử là nhân loại cường đại nhất bản năng nói trắng ra là chính là tại thời khắc sinh tử để cho tâm linh chân chính khống chế bản năng mà thôi minh bạch đạo lý này không gần như chỉ ở thời khắc sinh tử dưới bất kỳ tình huống gì cũng có thể lĩnh ngộ thành giác chu nguyên dân nói khống chế bản năng trường không cơ thể bắt đầu chân chính đối với tiềm năng thân thể tiến hành khai quật linh ngộ thanh thấp giọng tự nói hình như có sở ngộ người chỉ là thân thể khách qua đường chúng ta không khống chế được dục vọng của mình nắm giữ không được tự thân bản năng cho nên chúng ta chỉ có thể là một người bình thường nếu như một người có thể hoàn toàn khống chế cơ thể bản năng thân thể của hắn tự nhiên sẽ cùng người thường khác biệt thế nhưng là ta từng nghe nói tinh không quốc tồn tại siêu cấp chiến sĩ cũng có thánh giác cấp sức mạnh cái kia là từ khoa học kỹ thuật chế tạo kỳ tích tâm linh của bọn hắn cũng không có đạt đến cảnh giới tương xứng lại đang làm gì vậy ninh mộ thanh hỏi vạn sự vạn vật đều có đường tắt nhưng đi đường tắt liền cần trả giá đắt chu nguyên giác nói tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ là một con đường khác chiêu số sau lưng tựa hồ còn có thiên ma cái bóng có dạng gì thai họa ngầm rất khó nói rõ ninh mộ thanh gật đầu một cái như có điều suy nghĩ đúng lần này điều ta đi lên kinh nói là tổng t h trưởng muốn gặp ta bên này ăn bài thế nào chu nguyên giác vừa đi vừa hỏi tổng t h trưởng Cái ninh à y ta t còn có không ế p vào t h ô g c i mộ thanh ồ i t sẽ hỏi t tưởng đem hắn h u dẫn tới một gian độc tòa nhà ký túc xá lâu một là phòng huấn luyện lâu hai là gian phòng đang thả xuống hành lý sau đó nàng lập tức rời đi đi giúp chu nguyên giác trưng cầu ý kiến cùng tổng thư trưởng gặp mặt liên quan sử nghi chu nguyên giác trong lúc rảnh rỗi đi tới trong phòng huấn luyện khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục nghiên cứu như thế nào đem động tính c h i hỏa dung hợp lẫn nhau tâm linh của hắn kèm theo sinh mệnh từ trường chậm rãi k h u ế t tán động đến xung quanh tự nhiên từ trường không biết vì cái gì thân ở thượng kinh phủ hắn cảm thấy bên người tự nhiên từ trường tự a hồ cũng có chút không giống bình thường t r â m trọng khổng lộ nguy nga thần thánh cả nước các nơi tự hồ cũng có một loại nào đó từ trường khổng lộ lặng yên ở giữa hội tụ ở nơi này hắn cảm thấy cái kia cỗ t ử trường tự a hồ có chút khác thường có nhỏ nhẹ ba động tự a hồ bị người thao túng nguyên bản không quy luật t ử trường nào đó bộ phận trở nên quy luật tự a hồ có một loại nào đó ý nghĩa đặc biệt chú nguyên giác lông mày n í u lại tới một chút hứng thú tự thân sinh mệnh t ử trường h u y ế t tán cùng đạo k ê u đ ô n g nhiên chấn động dị thường t ử trường câu thông lại với nhau muốn nhìn một chút loại này hiện tượng dị thường đến cùng đại biểu cho cái gì người đã đến tại hắn chạm đến cái kia đoạn dị thường t ử trường m ấ y mắt một cái khó mà phân biệt âm thanh truyền vào trong đầu của hắn thanh em này cũng không tồn tại ở thực tế càng giống là một đoạn thông qua từ trường mà truyền bá ra tin tức đây là chu nguyên giác con ngươi hơi co lại trong lòng dâng lên một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác q hai chương một trăm bảy mươi bảy đi tới x o á t hắn bỗng nhiên một chút đứng lên tới bàn g đại sinh mệnh từ trường kịch liệt quyết tán trong n g á y mắt đem chọn ngôi biệt thự triệt để báo khỏa bất luận cái gì gió thổi có l a y đều tại trong ý chí của hắn không chỗ c h e t h â n nhưng mà chung quanh lại không có bất kỳ khác thường gì không có nhân vật khả nghi tồn tại nếu như không phải cái thanh âm k i a tin tức rõ ràng như thế hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu ở trong côn luân tiên cùng trương động vi đã từng nói với hắn trước đây trương động vi cao tuổi thời điểm đang luyện tập quyền pháp thời điểm ý chí dẫn ra tự nhiên từ trường đồng dạng nghe được loại này không biết tin tức sau khi phát giác tin tức hắn đã từng lục soát khắp cả toàn núi nhưng cũng không có bất cứ gì tường h nào liền phản phất cái thanh â m kia bản thân liền tràn ngập tại trong tự nhiên đồng dạng mà cũng chính là cái thanh â m kia hướng hắn tiết lộ bất tử dược tồn tại cuối cùng đem hắn dẫn vào trong côn luân tiên cung bây giờ chính mình gặp phải thanh â m này tựa hồ cùng t r ư ơ n g động vi gặp phải cái kia giống nhau ý hệt thiên ma vẫn là cái gì khác có mưu đồ khác tồn tại loại năng lực này đơn giản không thể tưởng tượng liền xem như hắn mặc dù có thể đoán được một chút nguyên lý nhưng cũng căn bản không cách nào làm đến trong mắt của hắn ánh sáng l ó e lên một lần nữa ngồi xuống chậm rãi đem tự thân sinh mệnh từ trường khuyết tán ra ngoài để cho tự thân ý chí một lần nữa ngâm vào cái kia phiến từ trường trong không gian chỉ thấy nguyên bản cái kia đoạn dị thường từ trường bởi vì hắn phát động đã tiêu thất bất quá tương ứng một cái khác đoạn dị thường từ trường đang trôi lơ lửng ở trong cảm giác của hắn hơn nữa dường như là bởi vì vừa mới hắn rời đi quá lâu đoạn này dị thường từ trường đã cơ hồ phải hoàn toàn tiêu thất ta là tại từ tiêu sơn chờ ngươi chu nguyên giác lấy ý chí chạm đến cái kia đoạn dị thường từ trường bởi vì từ trường ba động đã đem muốn tiêu thất cho nên truyền đến tin tức cũng bị mất đại bộ phận chỉ có thể nhận ra trong đó một phần nhỏ thử tiêu sơn chu nguyên giác hơi hơi hít mắt lại ngọn núi này hắn tựa hồ nghe nói qua ngay tại quốc đô khu vực ngoại thành hơn nữa nơi đó tựa hồ cũng không để cho du khách ngắm cảnh tựa hồ cất giấu một ít cơ mật tính chất cơ quan cùng đơn vị hắn hơi trầm âm nghĩ đến đoạn tin tức này hằng nghĩa còn có phải trăng muốn đi từ tiêu sơn gặp một lần phát g a đoạn này tin tức thần bí chủ nhân cách, cách cách đúng lúc này một hồi tiếng bước chân chuyển đến ninh n ộ thanh rất đi mau vào nhìn thấy chu nguyên giác sắc mặt có chút dị thường nàng hơi có chút kinh ngạc mở miệng hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì không có gì ngươi chuyện bên kia nghe được thế nào chu nguyên giác lắc đầu đối với ninh mộ thanh hỏi đã hỏi rõ tổng thự trưởng để cho người ta lưu lại cho ngươi tin tức nói hắn tại tử tiêu sơn c h ờ ngươi ngươi tùy thời có thể đi qua thấy hắn ninh mộ thanh vừa cười vừa nói trong mắt cũng có chút trở mong bí sát thự tổng thự trưởng đến cùng làm một cái nhân vật thế nào t ử tiêu sơn nghe được cái đ i ệ danh này chu nguyên giác thần sắc lộ ra nhất ty hoàng nhiên nhưng mà càng nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng cái này bí sát thử tổng thự trưởng đến cùng là lai lịch gì từ tiêu sơn cách hắn bây giờ địa điểm trí ít có mấy chục km xa khoảng cách xa như vậy thao tác như thế chu nguyên giác đối với vị này tổng thự trưởng càng thêm cảm thấy hứng thú chúng ta lúc nào xuất phát ninh mộ thanh hỏi bây giờ chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói trước khi đến tử tiêu sơn trên đường chu nguyên giác để ninh mộ thanh lợi dụng quyền hạn của mình điều động một chút tương quan tình báo tử tiêu sơn sở thuộc phạm vi trong phương viên mười km đúng là một cái bí mật cấm khu cần cấp bậc cực cao giấy thông hành mới có thể cho phép qua ở nơi đó có bí sát thử nghiên cứu cơ quan theo lý thuyết liên quan tới thiên ma liên quan tới cộng sinh thể liên quan tới pháp khí nghiên cứu chế tạo hết thẻ siêu tự nhiên nghiên cứu cũng là ở mảnh này bí mật cấm khu bên trong tiến hành cái này nhìn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì nơi này dù sao cũng là cốt đô thiên ma đặc biệt là hư thể thiên ma bản thân liền có uy hiếp cực lớn tính chất loại nghiên cứu này phòng thí nghiệm một khi nghiên cứu ra hiện một ít ngoài ý m ớ n để cho thiên ma từ trong phòng thí nghiệm đ à o thoát tiến vào cốt đô kia sẽ là cực lớn t a i hoàng ẩm một khi thiên ma phụ thân một ít có địa vị cao tồn tại ai cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào chuyện đáng sợ nhưng hết lần này tới lần khác tòa này căn cứ thí nghiệm liền xây ở quốc đô bên cạnh có lẽ là bởi vì vị kia tổng thự giáng d ấ p nguyên nhân mới khiến cho cao tầng làm ra quyết định như vậy bởi vậy cũng có thể nhìn ra cao tầng đối với người này năng lực cùng phẩm cách tín nhiệm thái sơn bắt đầu trần quốc chi trọng k h í chu nguyên giác nhớ tới bôi quân sơn liên quan tới vị này tổng thự giáng d ấ p miêu tả trong lòng có càng thêm khắc sâu nhận biết thời đại này lại còn tồn tại nhân vật như vậy đơn giản khiến người ta có chút khó tin ninh mộ thanh lái xe một đi ngang qua trọng trọng cửa ải hai người rốt cuộc đã tới từ tiêu sơn nơi chân núi lên núi a ngay tại bước vào mảnh này bí mật tấm khu thời điểm ngồi ở trong xe chu nguyên giác bên thai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm lần này thanh âm này không còn là cái kia dị thường từ trường tầm thường nhỏ bé ba động mà là rõ ràng chuyển vào trong đầu của hắn chu nguyên giác hơi hơi hít mắt lại giờ k h ắ c này hắn hình như có nhận thấy hướng về tử tiêu sơn đỉnh núi nhìn lại mơ hồ trong đó hắn có thể phát giác được trên đỉnh núi có một loại nào đó khổng lồ khí tức hắn tự hồ thấy được một đầu từ phía trước cảm nhận được loại kia trầm trọng khổng lồ đặc thù từ trường hình thành trường long thật chặt quấn quanh ở trên tử tiêu sơn n g o ạ long hắn liếc mắt nhìn phía trước ninh mộ thanh phát hiện nàng thần sắc như thường rõ ràng cái thanh âm kia nàng cũng không thể nghe thấy có lẽ cũng chỉ có hắn dạng này đối với tự nhiên từ trường biến hóa có g i á c quan bén n h ạ y thanh g i á c người mới có thể phát giác được cái kia dị thường âm thanh xe tại chân núi ngừng lại chung quanh là một mảnh căn cứ thí nghiệm ninh mộ thanh đang đợi bí mật cấm khu nhân viên công tác đến đây tiếp đãi người chờ ở tại đây ta đi trước một bước chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên lên t i ế nói g n đi đi đến nơi nào ngươi cũng chớ làm loạn ở đây để phòng xâm nghiêm khắp nơi đều là thủ vệ bọn hắn không biết thân phận của ngươi rất có thể sẽ xảy ra vấn đề nghe được chu nguyên giác mà nói ninh mộ thanh giật này cả mình v ninh mộ thanh vội vàng xuống xe hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy bốn phía cảnh vệ thần sắc như thường có người còn đối với nàng hành lễ chung quanh căn bản không có chu nguyên giác cải bóng loại năng lực này ninh mộ thanh hít sâu một hơi nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì cao tầng đối với loại người này sợ như sợ cọp hơn nữa muốn đại lực bồi dưỡng đây cũng không phải là loại người chẳng thể trách cổ đại mấy người này đều tự xưng là thiên nhân q hai chương một trăm bảy mươi tám sân thần ninh mộ thanh như thế nào đứng ở chỗ này vị kia đâu ngay tại ninh mộ thanh đứng tại chỗ hơi s ừ n g sốt thời điểm một thanh âm đ ô n g nhiên từ bên người nàng văng lên một người mặc bí sát tự chế phục trung niên nhân đi tới đây là mảnh này cơ cấu bí mật bên trong phụ trách tiếp đ á i bọn hắn bí sát thự nhân viên công tác người trung niên này nhìn một chút ninh mộ thanh lại nhìn một chút bên người nàng giống tuyết c ỗ xe có chút kỳ quái hỏi vị kia chính mình tiến vào ninh mộ thanh nhẹ nói dạng này a cũng đúng cao thủ được này đi tới đi lui E rằng không muốn cùng chúng trung a gian. ở đây lãng phí thời t nhiên, một một nhiên nhân cười đối với ninh mộ thanh nói không phải các ngươi ở đây dù sao cũng là giữ bí mật đơn vị ta không phải là chỉ vị k i a bản thân an uy mà là ở đây chắc có rất nhiều giữ bí mật khu vực các ngươi liền không sợ ra một chút ngoài ý muốn ninh mộ thanh hơi nghi hoặc một chút nói cảm thấy trung nhiên nhân loại này chẳng hề để ý thái độ có chút không đúng nơi này chính là giữ bí mật đơn vị cầm khu đối phương đối với người xa lạ xâm nhập thế mà tuyệt không cảm thấy gấp gáp yên tâm nếu không phải tổng thự trưởng ngầm đồng ý không ai có thể đủ l ẹ n vào khu vực này vị tia nếu chính mình đi rồi chắc là tổng thự trưởng tự mình liên hệ hắn vị tia trung niên nhân nói tự mình liên hệ ninh mộ thanh trong mắt càng thêm rất nghi hoặc chính mình dọc theo đường đi liền đi theo chu nguyên giác bên cạnh liền địa điểm gặp mặt cũng là nàng hỗ trợ nghe được chu nguyên giác làm sao lại cùng vị tia tổng thự trưởng có liên hệ thánh giác cảnh giới không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán nói tóm lại, còn lại không cần chúng ta lo lắng về sau ngươi đi theo thánh giác người thân bên cạnh chậm rãi liền sẽ rõ ràng trước tới ngồi đi trung n i ê n nhân cười ha h a quay người đi vào cổng bên trong linh mộ thanh trong mắt mê hoặc sâu hơn đồng thời đối với cảnh giới k i a càng thêm tràn đầy hướng tới chú nguyên giác thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng tại căn cứ thí nghiệm kiến trúc trong bóng dâm lướt qua rất mau tới đến chân núi hắn đứng dậy nảy h lên cầm một cái nhanh cây thân hình dạo d ự c cấp tốc tại giữa núi rừng tiến lên dọc theo đường đi hắn thế mà không có ở trên núi gặp phải bất luận cái gì chạm g ắ c ngẩm tòa này thân là cơ cấu bí mật một bộ phận đại sơn tựa hồ hoàn toàn không đề phòng nhưng hắn cẩn thận cảm giác lại cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật t r u n g quanh tự nhiên từ trường cũng không phải là tán loạn mà là có quy luật nhất định tính chất ngọn núi này thổ địa phía dưới tựa hồ trôn giấu cái gì vật kỳ lạ lấy loại kia hư hư thực thực quốc vận từ trường làm căn cơ đem chọn ngọn núi từ trường thông qua phương thức đặc thù trình độ nhất định tiến hành gây dựng lại tạo thành một tấm cực lớn lưới hắn biết cái này tất nhiên là vị kia tổng thự d á n g dấp thủ đoạn tại hắn bước vào mảnh này giữ bí mật khu vực một k h ắ c này cái kia âm thanh rõ ràng giống như là ghé vào lỗ h a i hắn vang lên loại này kinh khủng năng lực cùng tử tiêu sơn thượng dị thường nhất định có chỗ liên hệ từ một góc độ khác đi lên nói ngọn núi này nhìn bề ngo tựa hồ không có bất kỳ cái gì xâm nghiêm phòng thủ nhưng trên thực tế đây cũng là trên thế giới khó khăn nhất l ẹ n vào chỗ bởi vì nơi này tất cả mọi thứ trên thực tế đều tại vị kia tổng thự d á n g dốc nhìn chăm chú không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể vô thanh vô tức tiến b à o cũng không có bất luận cái gì nguy cơ có thể vô thanh vô tức thoát đi nếu như không có thủ đoạn như vậy bí sát thự phòng thí nghiệm bí mật chỉ sợ cũng sẽ không xây ở ở đây đông hoa cao tầng chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm tòa này phòng thí nghiệm cách đông hoa tri quốc đều như vậy gần loại thủ đoạn này đơn giản giống như là trong truyền thuyết sơn thần bất quá tựa hồ so sơn thần càng hơn một bậc bởi vì trước đây chính mình thân ở bí sát thự t ổ n g bộ thế mà cũng có thể chịu đến đối phương ảnh hưởng tốc độ của hắn cực nhanh tử tiêu sơn cũng không tính cao rất nhanh hắn liền đã vượt qua rừng rậm đi tới đỉnh núi tại đỉnh núi có một tòa rất có thượng kinh phong cách biệt viện biệt viện môn phía trước một cặp người mặc thường phục nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi lớn nam nữ trong tay nắm lấy cái t r ổ i đang quét lấy trong đình viện lá dụng mùa thu đã đến lá cây ảm đạm khô héo tàn lụi đây là vạn tri định luật trong hai người này nam hải mặc dù khuôn mặt hơi có vẻ nó nớt nhưng khung xương cực lớn cánh tay dương qua gối huyệt thái dương cao cao nổi lên trong đôi mắt sáng ngời có thần một hít một thở ở giữa khí lưu giống như là hai đạo t r ư ờ n g lòng t r ầ m ổ n vốn lượn lại cường đại bên kia nữ hải dung mạo thanh thuần không thi phấn trang điểm nhưng làn ra lại so bất kỳ một cái nào nữ minh tình cũng muốn trắng hơn tích tấu non nàng dáng người duyên dáng yêu kiểu thế mà để cho người ta cảm thấy sau đầu có một đạo thất thải q u a n t r ó n g làm người khác chú ý nhất làm i tâm của nàng tại nơi hoàn cung vị trí có một cái điểm đỏ cũng không phải là tận lực t ố điểm mà là một cái sinh ra đã có bớt đem nàng tô điểm giống như t i ê n thần bồ tát nếu như tại cổ đại dạng này người sẽ bị cho rằng là thần tiên chi c h u y ể n thế thân trong tay hai người cầm không phải một cái trổi mà là cây trổi sắt cái trổi trôi nằm c h í ít có phổ thông nam tử trưởng thành một đầu lớn cánh tay thô như vậy bên trên thiết t r í l õ m bộ vị để bắt lấy dài ước chừng hai m hai nhìn m ư i phần quái dị cách thật xa liền có thể cảm nhận được trầm trọng trọng lượng người bình thường muốn đưa nó nâng lên e rằng đều không phải là một chuyện dễ dàng chớ nói chi là dùng để quét rác mà hai người này thần xác chuyên trú sắc mặt như thường nhất cử nhất động mười phần chậm chạp nhưng mỗi một cái động tác đều sẽ kéo theo quanh thân cơ bắp eo cánh tay hông chân không một không tại bị rèn luyện hiện ra cực kỳ cường đại thể năng lấy tuổi của bọn hắn tới nói có bực này tố chất thân thể e rằng đã quyền pháp đại thành đ ặ t ở ngoài giới chỉ sợ cũng là khó lường nhân vật vừa gặp phong vân liền hóa long nhưng ở đây lại là hai tên quét sân người giữ cửa hồng hộc, hồng hộc. cái trổi trong lúc huy động sinh ra nhỏ nhẹ khí lưu chấn động đem chung quanh lá dụng một cách tự nhiên chấn động đến cùng một chỗ ngay ngắn rõ ràng rất có mỹ cảm theo chu nguyên giác đến gần cái kia hai cái thiếu niên nam nữ tựa hồ cũng từ chuyên chú quét r á c trong trạng thái hồi phục thần chí ngầm đầu nhìn về phía chu nguyên giác chu nguyên giác tướng mạo trẻ tuổi để cho này đối thiếu niên nam nữ hơi có chút kinh ngạc bọn hắn từ sư phụ mình nào biết hôm nay sẽ có một vị thánh giác đến nhà b á i phỏng nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy trẻ tuổi nhìn tướng mạo tựa hồ so với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi sư phụ đã ở trong phòng chờ ngài đã lâu trong hai người nữ tử mở miệng nói ra nàng âm thanh giống như thanh tuyền lưu văn dội châu ngọc l ạ bản tựa hồ có một loại để cho người ta thân thiện mã lực đây là một loại bẩm sinh thiên phú cường đại. hai người thả xuống cái trội cùng nhau hướng về phía bên trong sân một tòa gian phòng làm một cái tư thế x i n mời sau đó liền cầm lên ở trong tay cái trội tiếp tục bắt đầu hết sức chuyên chú quét rác không vì ngoại vật lay động mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều là tu hành mang một k h ỏ a thành tâm thành ý c h i tâm cái này sinh hoạt hàng ngày hết thảy cũng có thể trở thành ngộ đạo trợ giúp lực chu nguyên ra biết hai người này nếu như có thể trưởng thành một mực kiên trì loại trạng thái này thành tựu không thể đ o á n trước đáng tiếc thế sự phân loạn h ồ n g t r â n luận lớn đến nhất định số tuổi vẫn có thể bảo trì thiếu niên ý chí khí giả có thể có mấy người hắn không tiếp tục nhìn về phía hai người này ánh mắt xuyên qua đ ì n h viện nhìn về phía trong đ ì n h viện nhà chính tử hắn có thể cảm nhận được một khí thế khổng lồ giống như ẩn nút vào lòng đang tại cái kia tòa nhà trong phòng hội tụ hắn đi lên tiền đến đi tới cửa gian phòng đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng trong phòng hoàn toàn t r ố n g trải chỉ có một cái nhìn qua có chút tiểu thụy thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong phòng q hai chương 179, c h ỉ thế thôi thấy rõ ràng người này hình dạng chu nguyên giác thần sắc chấn động người này mãi đầu mặt trắng cơ thể cũng không có như cùng tưởng tượng một dạng cường đại đáng sợ thậm chí khó mà cảm nhận được thiết thực khí huyết ba động làn da nhăm neo g i a bọc xương đơn giản giống như là một ông già gần đất xa trời l ã o nhân này dưới thân là một cái ngọc chất hình tròn bệ đá trên bệ đá có cùng câu ma bình bên trên kỳ dị phụ lục tương tự huyết sắc đ ư ờ n g vân nhưng kinh khủng hơn là từ cái kia ngọc chất trong bệ đá xuyên ra mấy cây ngọc chất x i ê n xích quán xuyên người này xương thì bà đùi cánh tay các bộ vị tựa hồ đem hắn vững vàng khóa ở ngọc chất sân k h ấ u phía trên hắn người để trần chú nguyên giác có thể nhìn thấy thân thể người này mặt ngoài có từng cây ngân châm một kim tiêm h i ra sâu đậm đâm vào thân thể của hắn đại nao cái kia số lượng kinh khủng lít, lít nhít nhít nhít qua để cho người ta có chú đến gần xem xét người này hai mắt lại là mù con mắt tựa hồ bị đào lên từ m í mắt bên trong có thể nhìn đến một mảnh khô cát nếu như không phải còn có thể cảm nhận được chung quanh tràn ngập một cỗ cực kỳ e rằng từ trường sức mạnh hắn cơ hồ muốn cho là trước mặt là một người chết hắn chưa từng có nghĩ đến bí sát thự tổng thự trưởng cư nhiên lại là dạng này một phen bộ dáng chẳng thể trách thân là tổng thự trưởng lưu truyền tại trong bí sát thự chỉ có truyền thuyết lại không có bao nhiêu người gặp qua hắn chân chính ra tay người đã đến âm thanh kia lại lần nữa vô căn cứ vang lên lần này là trực tiếp lấy từ trường chấn động không khí chung quanh sinh ra âm thanh chú t nguyên giác đi đến tổng thự trưởng phía trước khoanh chân ngồi xuống mặc dù hắn biết đối với vị này tổng thự dài đến nói hắn là đứng hay ngồi cũng không có cái gì khác biệt muốn thu được năng lực tương ứng thì phải bỏ ra cái giá tương ứng không phải sao tổng thự trưởng âm thanh lần nữa chấn động lên chú nguyên giác hơi hơi trầm mặc hắn không thể không thừa nhận tổng t h trưởng có sẵn năng lực chính xác không thể tưởng tượng cho dù ở thánh giác người xem ra cũng giống như thế đối với người bình thường tới nói dưới tình huống như vậy lấy thanh tỉnh tư duy ngây ngốc một hai ngày chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp biến mất người nói không sai nhưng đối với chúng ta chi tồn tại tới nói có hay không ngũ rác kỳ thực không có khác nhau hơn nữa đây chỉ là thân thể ta phải một loại hình thái mặc dù hạn chế cực lớn nhưng cùng đổi lấy sức mạnh so sánh cái giá như thế này dĩ rất nhỏ ta có thể cùng quốc vận tương liên chính là ỉ vào loại phương pháp này trợ lực tại cái này thượng kinh trong phủ quốc vận n ô n g nặc cỗ này chúng sinh hội tụ chi từ trường thì tương đương với ta sốc tu có thể để cho ta chưa từng nhìn thấy cho nên chỉ cần có ta tồn tại chỉ cần quốc vận còn tại liền không có yêu ma quỷ quái có thể lẫn vào tòa này một nước chi đô thậm chí ta có thể nhờ vào đó nắm giữ một chút liền xem như thánh g i á c cũng khó có thể có năng lực chắc hẳn ngươi dĩ có chỗ linh giáo tổng tự trưởng nói cái gì là quốc vận chu nguyên giác hỏi bất quá là chúng sinh tâm chi sở hướng thôi tại ta đông hoa mà nói đông hoa dân tộc một ngày không diệt quốc vận sẽ không bao giờ tiêu tan thiên hạ này không phải một nhà một họ mà là chúng sinh chi thiên phía dưới chúng sinh ý chi chi hội tụ rời sông lấp biển cải thiên hoán điệu tổng tự trưởng nhẹ nói chúng sinh tâm chi sở hướng tức là quốc vận chu nguyên giác nghe vậy hình như có sở ngộ chúng sinh ý niệm mặc dù nhỏ bé nhưng l ớ c vạn chúng sinh chi hội tụ tụ thủy t h à n h biển thiên hạ không ai có thể ngăn cản quốc vận cũng là đặc thù từ trường hắn lần nữa sâu đậm nhìn về phía trước mặt tên này nhìn như tiểu thụy l a o giả tân phong ngũ giác lấy ý chí nhận quốc vận ngồi bất động từ tiêu sơn lấy từ tiêu sơn cái này một tiết điểm làm trung tâm đem tâm linh tiếp xúc cần trải rộng thượng kinh phủ dùng cái này c h ấ n thủ một nước chi đô đem yêu ma quỷ quái cự tại quốc đô bên ngoài thượng kinh phủ xem như đặc biệt biệt phụ đều trên thực tế chỉ có một cái nội thành lớn như vậy nhưng có thể làm đến điểm này cũng đã là nghe rợn cả người sự tình chu nguyên giác vốn cho là mình đã đầy đủ điên cuồng nhưng không nghĩ tới trên đời còn có so với hắn điên cuồng hơn người trần quốc chi trọng ký chu nguyên giác rốt cuộc hiểu rõ mấy chữ này trọng lượng chẳng thể trách đông hoa cao tầng như thế tín nhiệm người này bởi vì hắn bỏ ra người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng đại giới đáng ra sao chu nguyên giác nhìn xem hắn cái k i a kinh khủng cơ thể hình dạng trầm giọng hỏi không quan trọng có đáng giá hay không chỉ có có nên hay không cùng ngươi giảng một cái cố sự a tổng t h trưởng âm thanh lần nữa trên không chung chấn động mấy chục năm trước trận kia bao phủ thế giới hỗn loạn vừa mới bắt đầu thời điểm có một đứa bé mới vừa v ậ n tại phương bắc trong sơn thôn xuất sinh đứa bé này thiên phú dị bẩm từ nhỏ đã có thể nhìn đến người khác không thấy được đồ vật chính vào quốc nạn phủ đầu bởi vì cái gọi là thiên hạ loạn yêu tả ra trong thôn rất nhiều người cho rằng đứa bé kia là dị đoan hải tử kia phụ mẫu chịu không được thôn áp lực đem đứa bé kia vứt bỏ ở trong thành để cho hắn tự sinh tự d i ệ t đứa bé kia lấy ăn xin mà sống một trận cho là mình không phải sống trên thế giới này về sau hắn mới biết được sai không phải mình mà là mọi người trong lòng cái kia n g mỗi quan niệm trong mắt của h ắ n có kh cũng không phải yêu tà, mà là nhân tâm. Cùng cái cường cùng cơ được không nhân nhau đi tới, hắn trong bóng đêm hành、tẩu. trong loạn thế này, hắn thường linh thiên gặp kia phải thế phú thể, vô đi tới, đại yêu đêm tẩu, tà, tâm. tâm mà là bầm dị dị sống yêu quỷ quái, ma à y nhân i chiến tranh, ngông mội, rớt lại a tranh, phía sau mang n chính mảnh luyện ngục, chính ngông đến hắc là là một ám. rớt đây Sống ở trong luyện ngục đứa bé kia vốn cho là mình cũng sẽ dần dần biến thành bộ kia hắn đã từng chán ghét yêu tả bộ dáng thẳng đến hắn gặp được một người người kia không có kỳ thị hắn ngược lại đem hắn đưa vào một cái tập thể ở nơi đó hắc á m như c ũ tồn tại nhưng lại rõ ràng cảm nhận được quang sáng tỏ cùng ấm áp thì ra trên thế giới cũng không phải là vẹn vẹn có lợi ngục về sau mảnh này chiếu sáng sáng lên toàn bộ đông hoa hát cám vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt nhưng chúng nó bây giờ chỉ dám trốn ở xó xỉnh đây là đứa bé kia hơn một trăm năm trong cuộc sống nhìn thấy qua giống nhất nhân gian cũng để cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu chỗ đối với đứa bé kia tôi nói thủ hộ loại này quang minh chẳng qua là một loại sinh vật hướng quang bản năng m à thôi vì thế hắn nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới tổng t h trưởng âm thanh mang theo một tia nhỏ nhẹ ý cười chậm rãi kể rõ chỉ thế thôi q hai chương một trăm tám mươi chân long chân tướng chỉ thế thôi sao bất quá thời đại này cùng các ngươi thời đại kia cũng đã có chỗ khác biệt tại cái này bên dưới con minh có thật nhiều cặn bã đang âm thầm hấp thu chất dinh dưỡng khi xưa đồ long giả có lẽ đã có người trở thành á c long chu nguyên giác khẽ lắc đầu hải sa đảo sự kiện côn luân tiên c u n g sự kiện đều đã chứng minh đông hoa cũng có một chi sức mạnh tại mai p h ủ hơn nữa địa vị không thấp thiên ma không cách nào lẻn vào mảnh này từ tổng thự trưởng trấn áp thổ địa nhưng trong lòng người ma đầu khó lòng phòng bị nhưng cũng có rất nhiều người không thay đổi sơ tâm không phải sao những trở thành át long đám người kia chính là chúng ta địch nhân lớn nhất một ngày nào đó chúng ta sẽ đem bọn hắn lần nữa tiêu diệt tính cả những cái kia yêu ma quỷ quái cùng một chỗ để cho bọn hắn từ nơi này trên thế giới tiêu thất tổng thự trường bình tĩnh nói chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái một â m một dương vị đạo thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết h á c á m nhưng cũng sẽ không thiếu khuyết kiên định chờ đợi quang minh người tiếp xúc ngắn ngủi hắn cũng biết tổng thự trường thân thế lai lịch hắn lúc mới sinh ra liền thiên phú dị bẩm có cường h ạ n tâm linh thiên phú từ nhỏ đã có giống tha tâm thông, thông cảm cộng tình loại tâm linh năng lực có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được độ vật cũng chính vì loại thiên phú này tồn tại có lẽ mới khiến cho hắn có thể thuận lợi chịu tải quốc vận có bây giờ loại này miễn hoặc khó hiểu năng lực bằng không đổi một cái khác thánh giác dù cho đã nhận lấy mũ giác phong bế cực lớn đau đớn chỉ sợ cũng không có tư cách chịu tải lên cỗ này lực lượng khổng lồ nếu đã tới ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức ngươi bỏ ra khổng lồ như thế đại giới sau đó lấy được sức mạnh đến cùng có chỗ kỳ l ạ gì chu nguyên giác từ trên mặt đất đứng lên tới s á t mặt bình tĩnh nói ha ha nếu là người luyện vo gặp mặt chính xác chắc có như thế một cái k â u đi bên ngoài à bằng vào ta trở chi lực lượng ở đây không cẩn thận sợ rằng sẽ đem cả viện đều hủi đi Tổng thự cử động của hắn lập tức cũng đưa tới trong bệnh viện kê đối nam nữ trẻ tuổi chú ý bọn hắn từ chuyên chú bên trong lấy lại tinh thần đào tại khung cửa bên cạnh yên tính quan sát đến tình huống bên ngoài liền xem như đi theo tổng thư trưởng bên cạnh Thánh giác ở giữa chiến đấu đối với bọn hắn tới chiến hắn như giác bọn nói vẫn giữa đối với cũng ở đấu là không ó có có khăn khỏa k thể thấy, hội phần thấy, chống hài nhỏ hài hỏi. h lần Ngươi này đến nào? nốt sơn nữ rộng bên người nam cơ cảm cái bước một một tâm một vừa vị với mỗi mượi Mi giá. rồi đối đều quý biết mọi khi b á i phòng thánh g i á c ít có có thể chống nổi giai đoạn thứ hai vị này còn trẻ như vậy nghe nói tấn nhập thánh g i á c không lâu tối đa cũng thì đến được giai đoạn thứ hai a nam hải trầm ngâm một chút nhẹ nói ta cảm thấy hắn có thể chống đến cuối cùng nữ hai nhẹ nói vì cái gì cảm thấy như vậy nam hải nhữ mạnh ỏ i ta ở trên người hắn thấy được không giống bình thường trị loại này quang để ta cảm giác giống như là tại nhìn thẳng trên bầu trời thái dương tiểu nữ hải thấp giọng nói khoa trương a nam hải há to miệng trong lòng mặc dù n g h i hoặc nhưng lại rất tin tưởng nữ hải nói lời bởi vì hắn biết nữ hải có cực kỳ đặc thủ thiên phú hắn nhìn một chút chu nguyên giác trẻ tuổi phải không tưởng nổi khuôn mặt người này thực lực thật có mạnh như thế tại loại này dưới trạng thái thủ đoạn của ta tất cả lấy từ trường biến hóa làm chủ trong đó sự nguy hiểm chắc hẳn ngươi rất rõ ràng cẩn thận tổng t h trưởng âm thanh vô căn cứ tại chu nguyên giác bên cạnh văn vọng thủ đoạn đơn giản giống như quỷ mị đến đây đi chu nguyên giác khẽ gật đầu hai mắt bung ô xuống tinh thần nội liễm trong lòng chi ánh đến hơi hơi thiếu đốt sau đầu cơ hồ hiện ra một vòng mắt trần có thể thấy thất thải quang v ò n g tràn đầy yên ổn a n lành cảm giác tổng thự trưởng âm thanh không tiếp tục vang lên chỉ là chu nguyên giác đã cảm giác n h ẹ cảm đến t r u n g quanh tự nhiên từ trường đang phát sinh lấy kịch liệt biến động lấy loại kia trầm trọng hùng vĩ quốc vận chi từ trường làm cơ sở cả tòa tử tiêu sơn tự nhiên từ tự trường tựa hồ cũng tại nhẹ chấn động thông qua trôn giấu tại ngọn núi dưới đất một ít sự vận tại ngồi ngay ngắn chung khu ngọc đài tổng t ự thất nôn động phía dưới nhanh chóng tại đỉnh núi ngưng kết cái loại cảm giác này vừa tỉnh lại đây là chân núi căn cứ thí nghiệm cửa vào trong phòng trà đang cùng trung niên nhân tán gẫu ninh mộ thanh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy toàn thân lông tơ dựng ngược giống như là cảm thấy nguy hiểm sủ lông nhỏ con đ ố n g nhiên đứng lên nuôi chân điểm một cái lóe lên phòng trà bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi đó là để cho nàng sinh ra cực mạnh nguy hiểm tín hiệu vị trí ngọn n m ồ n chim chóc từ trong núi rừng cất cánh trên núi tựa hồ thổi lên gió nhẹ nhánh cây đụt vào nhau thân là đỉnh tiêm võ đạo gia nàng đã trình độ nhất định tiếp xúc đến sinh mệnh từ trường huyền bí giờ này khác này thấy được nhiều thứ hơn tại tinh thần của nàng trong cảm giác, tựa hồ có một cỗ màu vàng nhạt ánh sáng nhạt từ tử tiêu sơn thượng dâng lên từ chân núi bắt đầu không ngừng xoay quanh giống như là một con rắn loại đem t r ọ n tọa tử tiêu sơn gắt gao q u a n quanh tại chỗ đỉnh núi mây mù ở giữa nàng tựa hồ mơ hồ thấy được một cái cực lớn đầu thú long đông hoa từ xưa chi đồ đẳng không tồn tại ở trong hiện thực thần thú xem ra vị kia cùng tổng tự trưởng bắt đầu lẫn nhau l u ậ n b à n trung nhiên nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ninh mộ thanh bên người h ã n tựa hồ cũng có thể cảm thấy tử tiêu sơn thượng khác thường tổng tự trưởng luật bản loại lực lượng này cũng quá không thể tưởng tượng nổi một c h ú n ta ninh m ộ thanh hà to miệng có chút nói không ra lời không cần nói ninh m ộ thanh lúc này thân lâm k ỳ cảnh chu nguyên giác cũng đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy một tia rung động một k h ỏ a từ từ trường ngưng kết mà thành hiện ra màu vàng nhạt tia sáng cực lớn hư h à o đầu rồng lúc này ngay tại hắn phía trước cách đó không xa bầu trời cặp tia kinh khủng hai mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn mang đến giống như, như phong bạo kinh khủng áp bách thế mà điều động cả tòa tử tiêu sơn từ trường mặc dù không bằng tự thân khống chế từ trường như vậy có thể tiến hành tinh tế thao túng nhưng loại này khổng lộ lượng đã đầy đủ có tính uy hiếp chân long trần tướng long đông hoa tri biểu tượng quốc vận địa mạ chính là lòng chi tượng tổng tự trưởng không hổ là trần quốc chi t r ọ n g khí cái này từ tiêu sơn phương biên mười km hết thảy tất cả ta điều động cái t i ê u cự đại long bài miệng nói tiếng người âm thanh hùng vĩ đ ố n g nhiên mở ra miệng lớn một hồi mắt trần v có thể thấy g ọ n sóng nhộn nào ra đó là khổng lồ từ trường ba động kéo theo hoàn cảnh biến hóa mà hình thành khí lãng long âm c ố này từ trường khổng lồ giống như bom có thể dễ dàng đánh sơ sắc bất luận cái gì sinh mạng thể ý chí để cho bọn hắn lâm vào cứng ngắc rung động trạng thái hỏng bét sư phụ lần này là chuyện gì xảy ra thế mà nhảy vọt qua giai đoạn thứ nhất q chân chân hai chương một trăm tám mươi một ủy thác mắt trần có thể thấy khổng lồ gợn sóng trong nháy mắt khuyết tảng hắn ra thiếu niên nam nữ mặc dù không phải cổ ba động kia tập kích trung tâm nhưng cũng chỉ là chấn động giữa ba cũng không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại long âm lấy chân long gốc dễ cùng nhau chấn động t h u n g quanh từ trường chấn nhiếp địch nhân tri tinh thần long âm vừa ra hai người cơ thể từ trường xuất hiện hỗn loạn đại não trong nháy mắt chống g i n g nữ hài rất cơ t r í sớm liền té nằm trên mặt đất bởi vậy không có chịu đến ảnh hưởng gì nhưng nam hài liền không có vận khí tốt như vậy cặp mắt hắn trắng d ã thẳng tắp hướng về sau nga xuống cái hót trọng trọng túi tại trên mặt đất phát ra một tiếng văng trầm còn tốt bọn hắn thể phách cường đại loại trình độ này tổn thương không đến mức thương đến căn bản nhưng không phòng bị chút nào tình huống phía dưới trên đầu như thế nào cũng không thiếu được thêm một cái bao lớn tổng thự trưởng cử động có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ mọi khi tới nói tổng t h trưởng xuất tay giai đoạn thứ nhất hẳn là điều động tử tiêu sơn thượng tự nhiên từ trường đối đối thủ tiến hành áp bách giống như sơn nhạc thêm nữa tại thân là đối với đối phương ý chí cùng tinh thần cường đại khảo nghiệm có thể đỡ núi n â n g non r ờ i núi lớp biển xông phá hết thẻ trở ngại ngăn cản hết thẻ trọ áp mới là cường giả chi ý chí không nghĩ tới lần này tổng thự trưởng căn bản là không có sử dụng một chiêu thức này trên thực tế bọn hắn không biết là tổng thự trưởng nắm giữ chu nguyên giác cặn kẽ nhất toàn bộ tư liệu đối với hắn có thể nói là mười phần hiểu rõ hơn nữa hắn trời sinh tinh thần đặc dị có thể nhìn ra được một chút người bình thường không thấy được độ vật cho nên hắn hết sức rõ ràng chu nguyên giác mặc dù chỉ là một người trẻ tuổi nhưng ý chí chi kiên tuyệt đối thế gian hiếm thấy tất cả đơn thuần tâm linh áp bách với hắn mà nói cũng là vô dụng chỉ có thể từ thực tế phương diện vật chất tìm kiếm chiến thắng biện pháp của hắn cho nên hắn trực tiếp lướt qua giai đoạn này lấy tự thân chịu tại c h i quốc vận làm căn cơ kết hợp tử tiêu sơn thượng đặc thù địa mạch tự nhiên từ trường ngưng tụ ra cái này khổng lồ chân long trần tướng Vúng, Nguyên giác trong Giác chú đôi m hỏa diễm cự đ i ể u tâm linh chân tướng dương cánh bay lượn hừng hực từ trường lao ngược lên trên cùng long ngâm nhấc lên c u ầ n bạo từ trường đụng vào nhau hô hô tiếng đ ồ nổi n lên b ố n phía thiếu niên nam nữ thật vất vả quét vào cùng nhau lá dụng bị kính phong bao phủ thổi tan đầy sân hảo chân long một tướng phệ ma gặp một tiếng long ngâm bị ngăn lại cái tiêu cự đại long xuất r a đầu tiên ra d í t lên một tiếng khổng lô miệng rồng mở lớn phương viên mấy chục thước đầu r ồ n g mở lớn h i ê n mấy chục t h đầu d n g mở n h ư n g viên mấy chục thước đầu dòng mở lớn phương v ê n mấy c h ụ t h ư n g bỗng n i ê n đệ xuống muốn đem chu nguyên giác hiện hiện hạc Chú nguyên giác biết một khi bị đạo kia chân long c h â n tướng nuốt vào chính mình cũng sẽ không cần lại đánh nhân lực khó mà cùng quốc vận chống lại cái kêu bàng bạc quốc vận có thể đem hết thẻ từ trường hết thẻ miền nát bất quá tại đối thủ cái này không thể tưởng tượng nổi trong công kích hắn cũng nhìn ra một chút manh mối quốc vận tất nhiên cường đại thế nhưng cô sức mạnh bàng bạc há lại là cá nhân có khả năng điều khiển cho dù là tổng thư trưởng muốn điều động lực lượng kinh khủng này cũng chỉ có thể thi triển một chút đại s ả o bất công chiêu thức không cách nào làm đến tinh tế thao tác tụ này mũi nhọn cùng một chỗ chú nguyên giác tinh thần nội liễm hai tay kết xuất những thứ khác thủ hấn sau lưng bay lượn hỏa diễm cự đ i ể u mỏ nhọn phá lệ ngưng thực x o á t uống bước chân hắn bông nhiên đập mạnh mặt đất xuất hiện kinh khủng lõm trong tay hắn ấn ký hướng về cái kia đánh tới đầu d ồ n g đống nhiên n ầ y ra hỏa diễm cự đ i ể u kịch liệt bành trướng cao minh lấy hướng về đầu d ồ n g bay đi di t i n h u ố n g hai mắt trắng dã nam hải mới vừa từ long lâm tinh thần c h ấ n nhiếp bên trong hồi phục thần trí ở bên cạnh hắn cách đó không xa nữ hải cũng giống như thế bọn hắn hai mắt vừa mới khôi phục tỉnh táo liền thấy ngoại giới cái kia để cho người ta một màn r u n động một con đỏ tươi giống như p ư ợ n g hoàng giống nhau thật lớn hỏa cự ù cùng n lớn long bành trướng ở cùng nhau. g một thật cái c đầu ở điệu mỏ nhọn đâm xuyên qua đầu dòng miệng rộng thẳng hướng lấy đầu lâu của nó chỗ sâu đâm tới mà cái k i a cự đại long đầu hàm r ă n g sắp bén lại cắn cự điệu thân thể Vâng anh! Cùng bạo từ trường ba động lần nữa tán ra. Mơ nở! Nam hải chỉ tới kịp thâm mắng một tiếng, trong nháy cuồng trường xung kích phía dưới đã bất tỉnh, đầu đổi một cái phương hướng, ngã trên ba ra. kia phía khuyết hải chỉ thâm phách kích Cơm cái cố cái bạo bất lại tại từ tới một mắt từ một dưới đã đầu đổi kịp mơ ấm ấm ở trên hóa thành vô số điểm sáng tản g ra chu nguyên giác tâm linh chân tướng một tiếng huyết dài sông lên trời mây m ù nhiễu hơi nước bốc hơi đang tỏa ra song s o n g cùng nhiệt lượng sau đó biến mất ở bên trên bầu trời luận ban tỉ thí điểm đến là rừng xuống chút nữa chỉ sợ cũng muốn đả thương cơ thể tổng t h ư trưởng âm thanh vang lên chu nguyên giác hơi có chút xuất thần h á n biết tổng t h ư ở n g cũng không có tác dụng xuất toàn lực bằng không toàn diện điều động quốc vận lực lượng của h á n thậm chí muốn so trương động vi cao hơn một tầng hơn nữa thân thể của hắn ở vào đặc thù trạng thái loại lực lượng này vận dụng gần như không sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương mặc dù chiêu thức khống chế không có khả năng tinh vi nhưng giống như là cầm một ngọn núi đang đập người khi sức mạnh đạt tới đầy đủ trình độ chiêu thức tinh vi liền có thể bị tạm thời xem nhẹ chỉ cần đông hoa quốc vận như cũ hương thịnh chỉ cần thân ở cái này từ tiêu sơn giới nội e là cho dù là trương động vi tự mình cũng không cách nào làm sao tổng thự trưởng sức mạnh bất quá hai người đi cũng không phải là một con đường một cái t r i ệ u tại quốc vận mượn chúng sinh chi lực một cái độc tu tự thân lấy nhân thể ngự thiên tượng rất khó nói cái nào cao minh hơn người có lực lượng này e rằng không thể rời bỏ thượng kinh chú nguyên giác trầm mặc một hồi nói đây là tổng t h trưởng có săn sức mạnh trọng đại nhất thiếu hụt ha h a cái này cũng không cần lừa gạt n g ư ờ i kể từ cùng quốc vận dung hợp ta chính xác không cách nào lại rời đi thượng kinh bằng không cơ thể liền sẽ bởi vì từ trường mất cân đối mà chết bất đắc kỳ tử tinh thần cũng sẽ tiêu tán ở hư không bất quá cũng không phải là chỉ ở cái này từ tiêu sơn chỉ cần ở kinh thành địa giới ta đều có thể bằng vào quốc vận ngưng kết chân long một tướng dùng cái này ngăn địch chỉ là sợ rằng sẽ so tại cái này từ tiêu sơn yếu hơn một bậc tổng thự cười dài nói không hổ là c h ấ n quốc chi trọng khí chỉ cần ở kinh thành phủ bên trong vị này sức mạnh e rằng liền tư liệu trong ghi chép đời thứ nhất thiên ma đô có thể áp chế chẳng thể trách thượng kinh một mực gối cao không lo lần này ngươi muốn gặp ta e rằng không chỉ chỉ là luận bàn một chút đơn giản như vậy a chu nguyên giác đứng tại biệt viện bên ngoài nói biết được tổng thự trưởng chân thực tình trạng sau đó là h ắ n biết chỉ cần tại tử tiêu sơn giới nội ở nơi nào nói chuyện đối với đối phương tới nói đều là giống nhau không tệ lần này thấy ngươi một là muốn gặp một lần ngươi vị này s ử thượng trẻ tuổi nhất thành giác thứ hai đã ngươi tạm giữ c h i c bí xác t ự có một chuyện ta ngược lại thật ra nghĩ làm phiền ngươi đi làm tổng thự chuyện gì chu nguyên giác hỏi ta hy vọng ngươi đi tới phương bắc ba phủ ép một chút bên kia thế gia tô n môn q uy hai chương một trăm tám mươi hai võ giáo chấn một chấn bắc tam phủ võ đạo giới chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi có chút kinh ngạc giống như nam quyền tam đô là phương nam võ đạo giới hạch tâm nhất khu vực bắc tam phủ đồng dạng là phương bắc võ đạo giới trọng yếu nhất tạo thành bộ phận bắc tam phủ ở vào đông hoa c ự c bắc từ xưa đến nay dân phong n ư u hãn võ phong cự thịnh cao thủ xuất hiện lớp lớp chiếm giữ phương bắc võ đạo giới nửa giang sơn nam quyền tam đô quyền pháp bởi vì tới gần b ế n cảng từ xưa đến nay dân phong khai phóng cùng ngoại giới giao lưu thường xuyên. không bảo thủ cầu mới cầu biến mà bắc tam phủ rất nhiều lưu phái cùng gia tộc truyền thừa lâu đời càng có cổ đại đông hoa võ đạo ý vị có thể nói riêng phần mình phong cách có khác biệt lớn phía trước chu nguyên g i á c một mực trà trộn vào phương nam võ đạo giới trên thực tế tiếp xúc phương bắc võ đạo gia cũng không tính rất nhiều đối với phương bắc võ đạo giới hiểu rõ cũng tương đối hơi ít nghe được tổng thự trưởng để hắn hỗ trợ c h ấ n một c h ấ n bắc tam phủ thuyết pháp chu nguyên g i á c vẫn là hơi hơi kinh ngạc bắc tam phủ võ đạo giới chuyện gì xảy ra trường hà võ giáo ngươi đã từng nghe nói chưa tổng t h trưởng nói trường hà võ giáo chu nguyên giác nghe được cái tên này hơi hơi dừng lại một chút sau đó nhớ tới liên quan tới cái này chố võ giáo bộ phận tư liệu trường hà võ giáo là bác tam phủ gần hai mươi năm c u ậ t khởi một tòa võ thuật trường học cùng đại bộ phận võ giáo chỉ dạy một chút chủ nghĩa hình thức cùng khoảng không kỹ năng khác biệt trường hà võ giáo là có đồ thật cũng nguyện ý cho một chút thiên phú phẩm cách giỏi nhiều mặt học sinh giáo thủ công phu thật những năm gần đây v u ấ n luyện ra không thiếu võ đạo giới cao thủ bởi vậy thanh danh văn vội dần dần tại cả nước đều rất nổi danh bất quá bởi vì cái này võ giáo ở vào phương bắc thuộc về phương bắc võ đạo giới một bộ phận hơn nữa quật khởi thời gian h ơ i ngắn chu nguyên giác phía trước cũng không có gặp được cái này chỗ võ giáo đi ra ngoài học sinh vốn cho rằng giáo thủ công phu thật cũng có nhất định lời đồn nhảm thành phần bây giờ nghe tổng thư trưởng n h ắ c lên liền biết nghe đồn có lẽ là thật sự cái này khiến chu nguyên giác trong nháy mắt minh bạch thứ gì võ đạo giới môn hộ khác biệt lưu phái góc nhìn từ xưa liền có đối với càng thêm truyền thống phương bắc võ đạo giới tới nói loại hiện tượng này thì càng thêm rõ ràng xem ra ngươi đã đoán được chút cái gì võ đạo truyền thừa là sinh tử to lớn sự cần thiết thận trọng thứ nhất là người tập võ khí huyết trần đầy một lời không hợp ra tay đả thương thực dễ dàng gặp phải phiền thoái hòa cập sư môn cho nên thu đồ đệ phải trải qua thật mạnh h ả o nghiệm về phương diện khác còn lại là bởi vì truyền thừa không dễ chính cái gọi là pháp không nhẹ truyền bởi vậy muốn học tập chân truyền liền phải trả giá tương ứng đại giới cho nên từ xưa võ đạo giới chú trọng sư môn cùng truyền thừa mà bác tam phủ võ đạo giới nhất là như thế thậm chí bởi vậy tạo thành một ít lưu phái thế gia chân chính bi truyền chỉ n ắ m ở trong gia tộc dòng chính c h i thủ xuất hiện mộ gia quyền loại này xưng hô mà trường hà võ giao xuất hiện nhưng là phá vỡ truyền thống này công nhân truyền thụ võ đạo chi trân ý phá vỡ thế gia lưu phái đối với võ đạo bí Cái này cũ mối hai loại này sự v ậ t tự n h h i ê n n k ô g thư trưởng âm thanh chấn động không khí nói loại này xung đột hẳn là rất tốt chấn áp a bắc tam phủ chắc có bi sát t h c trấn thủ tọa c r ấ n tại hắn khu quản hạt bên trong chuyện này hắn tựa hồ so ta càng thích hợp chu nguyên giáp nghi ngờ nói không ngươi so với hắn càng thích hợp phương bắc c h ấ n thủ năm nay dĩ hơn một trăm hai mươi tuổi đối với những cái kia mỗi cái thế gia lưu phái lực lượng trùng kiên tới nói là đời ông nội lâu năm thành giác hắn ra tay khó tránh khỏi có loại lấy thế đẻ người ý tứ hơn nữa quan trọng nhất là vị kia c h ấ n thủ bản thân cũng là thế gia lưu phái bên trong đi ra người mạnh có một số việc từ hắn đứng ra cũng không phù hợp còn có một cái trước đây thượng tầng cấp ra chuyện giang hồ giang hồ hứa hẹn bây giờ song phương mặc dù huyên náo có chút khác người nhưng cuối cùng không có đối với thế giới bình thường tạo thành ảnh hưởng quá lớn bí sát t ự ra mặt về sau còn muốn điều bọn hắn làm việc chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống một chút lý do thoai tho mà ngươi khác biệt mặc dù ngươi đồng d ạ n g thuộc về bí sát thự nhưng chỉ là tạm giữ t r ư ớ c trên thực tế tôi nói trừ phi thời khắc mấu chốt cá nhân của ngươi hành vi cũng vô dụng chịu đến bí sát thự u ả n chế điểm trọng yếu nhất là ngươi trẻ tuổi người trẻ tuổi đi khí huyết thịnh vượng một thân ngạo khí đó là hiện tượng bình thường dù là thánh giác cũng là như thế người sơ thành thánh giác hành t ẩ u thiên hạ đi tới bắc tam phủ muốn kiến thức anh hùng thiên hạ lãnh hội các phương võ đạo là chuyện trong lẽ thưởng cho nên ngươi ra tay là tối hợp tình hợp lý cũng để cho người tìm không ra tật xấu cách làm ta nói như vậy ngươi cảm thấy thế nào tổng t h trưởng khẽ tôi nói quả nhiên k ể đến không thiện ngươi cái này ngay cả kịch bản đều cho ta nghĩ kỹ a ta cái này muốn vừa đi toàn bộ bắc tam phủ võ đạo giới e rằng không có bất kỳ cái gì một người sẽ hoan n ê n ta chu nguyên giác bật cười lắc đầu ngươi sẽ để ý cái này sao hoặc có lẽ là bằng vào chúng ta cảnh giới còn có thể để ý cái này sao đối với cao hơn một bậc người mọi người thường thường sẽ ghen tị và thầm thận nhưng đối với trước mặt núi cao vậy cũng chỉ có thể sinh ra kính ngưỡng hơn nữa ta biết đây là một kiện có thể gây nên ngươi hứng thú sự tình cho nên những nhân tố khác cũng chỉ là kèm theo tham khảo tổng t h trưởng âm thanh cười ha, ha nói lao gia hỏa này chính như hắn nói tới có có thể xem thấu tâm linh người năng lực tại gặp mặt phía trước hắn chắc chắn cũng cực kỳ nghiên cứu cẩn thận qua tư liệu của mình chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh không tệ hắn chính xác đối với phương bắc võ đạo giới cảm thấy rất hứng thú đối với phương nam võ đạo giới hắn dĩ hiểu khá rõ nhưng phương bắc võ đạo giới lại giải rất ít hôm nay tới đây thượng kinh trên thực tế cũng ô m hiểu rõ một phen phương bắc võ đạo giới ý niệm xem phương bắc võ đạo giới cổ lao b í chuyển có thể hay không cho hắn linh cảm chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi bất quá ta tương đối yêu kỳ võ giáo cùng thế ra ngươi càng thiên hướng về một bên nào chú nhớ kỹ ta và ngươi nói qua hải tử kia cố sự sao đã từng quốc gia này quý tộc giai tầng nhóm lũng đoạn tri thức sách là so hoàng kim càng tôn quý hơn tri vật cho nên quảng đại tầng dưới nhân dân tràn đầy mông mội cùng n g u mội vì vậy mà xuất hiện đủ loại t h n g kịch thế nhưng chút cao cao tại thượng tồn tại nhóm nhìn như không thấy bởi vì bọn hắn cho rằng n g u dân mới tốt nhất thống trị mới có thể để cho sự thống trị của bọn họ càng thêm kiên cố nhưng ngươi xem một chút bây giờ cái thời đại này người người cũng có truy đuổi kiến thức quyền lợi trước đó quý như hoàng kim sách bây giờ khắp nơi có thể tìm ra chúng sinh trí tuệ tri hỏa cháy hương thực quốc gia bởi vậy trở nên v ẫ nhưng là t ế giới bởi vậy trở nên càng ngữ bởi sinh lời, hiệp trở vậy văn võ luận lấy lấy thêm nên mệnh nho n có lực. Cổ ngữ có lời, lấy văn luận pháp, hiệp lấy cấm. pháp, pháp h thời đại là đang không ngừng phát triển chúng ta gặp phải so tiền n h â n tân tiến hơn thời đại chúng ta hết thảy đều chỉ lại so với tiền n h â n càng mạnh hơn thời đại trước quy củ cùng điều không thích hợp tại chúng ta thời đại này thú chi thiên ma chi loạn ẩ n vào âm thầm càng phong phú vật chất sinh hoạt đem đương hạ nhân loại tinh thần sinh hoạt đánh sâu vào đến thương tích đầy mình đối mặt có thể sắp đến thiên ma xung kích mọi người cần mới tinh thần sống lưng dũ khí tín niệm hy sinh kiên định bền bỉ bất khuất tôn nghiêm đang bị cái này phù hoa loạn mắt thời đại dần dần lãng quên đồng thời âm thầm vứt bỏ hoàng kim có lẽ liền d ấ u ở võ một chữ này bên trong a q hai chương một trăm tám mươi ba hợp tình hợp lý thời đại đang thay đổi chúng ta ở vào một cái tốt nhất thời đại áo cơm không lo tin tức thông suốt mỗi người đều có mở mắt nhìn thế giới quyền lợi chúng ta cũng ở vào một cái xấu nhất thời đại bởi vì nào đó hoàng kim đang ở dần dần bị sinh hoạt ở an bình cùng tưởng hòa bên trong chúng ta quên mất cùng vứt bỏ nhưng cuối cùng đây là một cái siêu việt trước đây thời đại hoàng kim trung quy là hoàng kim dù cho bị ném bọ tại xó xỉnh như cụ kho nén nó h à o quan g sang trói mà tổng thư trưởng muốn cho mọi người một lần nữa đem hoàng kim nhật lên không chỉ là vì nhân loại tự thân cũng là vì ứng đối tiếp xuống thời đại bên trong có thể càng ngày càng khó lấy khống chế thiên ma xung kích gây trở ngại người chi thắng thiện ghét ghét hiền thánh phương pháp làm đủ loại nhiễu loạn không thành liền xuất thế chi thiệt căn thiên ma thích nhất chính là tinh thần yếu đuối mọi người thậm chí không cần cố ý câu dẫn bọn hắn tự thân cũng sẽ bị trong lòng yêu ma chỗ xâm chiếm nghe được tổng t ư trưởng nói chu nguyên ra biết hắn thiên hướng chính là phá vỡ Bắc Tam Phủ thế Gia cùng Lưu phái lũng đoạn trường hà vũ giáo thậu trường h à vũ giáo thành lập sau lưng đều có thể có tổng thự trưởng t h â n ảnh đương nhiên ý kiến của ta vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta lần này ngươi là lấy của cá nhân ngươi thân phận đi tới muốn làm chỉ là không n h ữ n g lệ n h một tay đẻ một bên đem hai bên đều n h ấ n xuống liền có thể đi tổng thự trưởng nói ta rõ ràng chu nguyên giác gật đầu một cái còn có cẩn thận tiên ma không bài trừ b ắ c tam phủ có người tồn tại vấn đề đúng lúc này tổng thự trưởng đông nhiên nói chu nguyên giác nghe vậy có chút dừng lại minh bạch hắn nói là ý gì sự tính nói xong liên quan tới tiếp xuống thánh giác trí độ ta ngược lại thật ra có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo chu nguyên giác nói chính sự nói chuyện liền đến một giai đoạn kế tiếp hắn bắt đầu hướng tổng thư trưởng nhắc tới liên quan tới thánh g i á c sau đó con đường phải làm thế nào đi vấn đề tổng thư trưởng xem như lâu năm thánh g i á c lại là bí sát thử quyền hạn cao nhất người chịu tại quốc vận chấn quốc chi t r ọ n g khí tất nhiên là kiến thức rộng rãi Sau nửa giờ, song sâu nửa quan chuyện, Nguyên dung phương một phen nói Thánh cảnh ngược nhận hơn cùng lý giải, nhưng liên quan tới âm dương dung hợp chi phương pháp, nhưng vẫn giờ, như Giác Giác giới giải, đối với lại tới chi hợp pháp, Chú thức một âm có là lý là lại lấy đại nghị lực đại dũng khí chịu tại quốc vận con đường của hắn chỉ thuộc về hắn tự thân xưa nay chưa từng có nên đi như thế nào lại có thể đi đến một bước kia không ai nói rõ được kết thúc trò chuyện chu nguyên giác chuẩn bị cáo từ rời đi a m u c thiểu diên đừng nằm đưa tiễn k h á c h nhân tổng thự trưởng âm thanh tại trong sân vang vọng a thiếu niên nam nữ nghe được sư phụ nhà mình lời nói mở mắt giải trừ nằm thi t r ạ n g thái đứng lên tới mặc dù bọn hắn đã sớm tỉnh lại sư phụ cùng vị kia tân tấn thánh giác cũng chỉ là tại bình thường nói chuyện nhưng vết xe đổ bọn hắn vẫn là không dám đứng dậy lo lắng hai vị bỗng nhiên động kinh bọn hắn lại chịu hai bay v à gió nghe được vị kia rốt cuộc phải đi hai người cũng n h ị n không được thở dài một hơi đi ra đ ì n h viện chuẩn bị đưa tiễn vị này tân tân thành rác không cần chính ta xuống núi c h u nguyên rác lắc đầu thân hình loay lên biến mất ở trước mặt hai người dĩ như mây khói hai người trên mặt lộ ra một tia nụ cười thư thái cùng vị t i a ngốc cùng một chỗ áp lực thật đúng là rất lớn không cần tiễn đưa cũng là bất chuyện đi không cần các ngươi đưa người bất quá hôm nay việc học tăng thêm gấp ba các ngươi thân là đệ tử của ta vừa tới khách nhân cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất còn thể thống gì xem người khác cũng bất quá không giống như các người lớn hơn bao nhiêu các ngươi hẳn là cảm nhận được một điểm áp lực tổng thự trưởng âm thanh trên không t r u n g vang vọng sau đó không tiến g thở nữa hai người nụ cười lập tức cứng ở trên mặt nam đều trúng đạn a t ì m a i gây người nào thử tiêu sơn nơi trần núi cổng trong phòng trà ninh mộ thanh đang cùng trung niên nhân kia nói chuyện với nhau hô đ ỗ n g nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua hai người thấy hoa mắt chu nguyên giác thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn ngài trở về ninh mộ thanh vội vàng đứng lên nói chiều đại không chú đáo xin ngài thứ lỗi vị kia trung niên nhân cũng vội vàng đứng lên đối với chu nguyên giác túi chào nói chu nguyên giác hướng về phía trung niên nhân kia khẽ gật đầu hỏi thăm một chút sau đó nhìn về phía ninh mộ thanh nói sự t ì n h xử lý xong trở về Tốt. ninh mộ thanh sửng sốt một chút rất nhanh phản ứng lại hướng về phía trung niên nhân kia c h à o một cái tiếp đó bồi tiếp chu nguyên giác đi ra phòng trà khởi động ô tô tại trung niên nhân chăm chú chậm rãi rời đi từ tiêu sơn dọc theo đường đi nàng vài lần tưởng mở miệng hỏi một chút chu nguyên giác tổng thự trưởng rốt cuộc là cái dạng gì người kia quay quanh tử tiêu sơn cự long lại là cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống không nên hỏi không hỏi không nên nói không nói tuy rằng phía trước không có đương quá trợ lý nhưng một chút sự tình nàng vẫn là rất rõ ràng tốt tốt tốt xe đến nửa chặng đường ninh mộ thanh điện thoại vệ tinh bỗng nhiên vang lên nàng lập tức thông qua xe tải bờ lưu tốt nhận nghe điện thoại mấy phút sau đó trên mặt nàng có chút khiếp sợ cúp điện thoại mở miệng hỏi ngươi chuẩn bị c h ấ n áp bắc tam phủ v õ đạo giới xem ra thượng cấp của ngươi theo như ngươi nói bất quá lần này là lấy ta cá nhân danh nghĩa đi tới ngươi là bí sát thử người không cần đi theo ta cùng một chỗ chu nguyên dân nói không phía trên để ta đi theo ngươi bây giờ ta xem như ngươi phụ ta riêng cần đi theo ngươi cùng một chỗ ninh mộ thanh nói phải không vậy thì thật là tốt lần hành trình này liên quan sự nghi liền ngươi tới an bài chu nguyên rất nói cũng không phản đối có người đi theo xử lý việc vật lãnh không cần việc khác chuyện thân v ị vậy thì không thể tốt hơn đến nơi có ảnh hưởng hay không bí sát thự bên kia chắc chắn tự có cân nhắc đây chính là bắc tam phủ A, bao nhiêu truyền thừa lâu đời thế gia lưu phái có thể nói là cường giả như rừng một mình ngươi sẽ hay không mệt mỏi b ố n ba ninh m ộ thanh nhữ mày nói phương bắc võ đạo giới bắc tam phủ có thể nói chiếm cứ nửa giang sơn trước đây bọn hắn ninh gia cũng cùng bắc tam phủ có không ít liên lụy mặc dù quy củ bảo thủ một chút nhưng không thể phủ nhận tất cả thế gia lưu phái có cực kỳ hoàn chỉnh truyền thừa cùng thâm hậu tích lũy m ô i đ ờ i đều nhân tài liên tục xuất hiện lần này phương b ắ c luận võ đại hội thập lục cường tuyển thủ bên trong có mười vị đến từ bắc tam phủ nếu như đổi một cái võ đạo ra nói mình muốn một thân một mình áp đảo toàn bộ bắc tam phủ ngăn cản dung chuyển nàng nhất định sẽ cảm thấy đối phương điên rồi bắc tam phủ có thánh giác sao chu nguyên giác hỏi ngoại trừ phương bắc c h â n thủ trên mặt nội tất cả thế gia lưu phái tựa hồ cũng không có thánh giác cấp tồn tại ninh mộ thanh suy nghĩ một chút nói vậy ngươi liền đem cái này xem như một lần du lịch tốt chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác mà nói ninh mộ thanh h á to miệng tựa hồ theo thói quen muốn nói chút phản bác nhưng nghĩ tới chu nguyên giác cái kia quỷ thần khó lường thực lực còn có nàng phía trước nhìn thấy tổng thự trưởng cái kia gần như khoa trường kinh khủng chân long c h â n tướng thánh giác người không thể suy đoán theo lẽ thường nàng hít sâu một hơi đem trong lòng đều đ è xuống nhịn không được sinh ra một loại biệt khuất cảm giác người này nói thật là phách lối nhưng tựa hồ lại mượn phần hợp tình hợp lý q hai chương một trăm tám mươi b ố lên đường sáng sớm hôm sau cách cách cách c i n h mộ thanh trong tay ôm bắc tam phủ võ đạo giới tài liệu tương quan bước nhanh đi tới chu nguyên giác cư trú biệt thự đẩy ra biệt thự lầu một phòng huấn luyện đại môn ông đại môn cương bị đ ẩ y ra ninh mộ thanh liền thấy mắt trần có thể thấy hồng quan g từ trong phòng huấn luyện khuyết t á t ra ccc nàng đẩy cửa ra đưa vào trong phòng cánh tay trong nháy mắt sinh ra thiêu đốt cảm giác lượng nước bốc hơi bên ngoài thân lông tơ khét lẹ con xoắn để cho nàng phản xạ có điều kiện đồng dạng rút tay trở về lúc này trong phòng huấn luyện đơn giản giống như là một cái luyện thép dùng cực lớn lò luyện tại thiêu nướng hết thạy chẳng thể trách tại và ở thời điểm phía trên đặc biệt yêu cầu trong phòng huấn luyện không cần thả bất luận cái gì khí cụ hơn nữa bốn phía vách tường đều phải thêm bôi tầng cách nhiệt chỉ là huấn luyện thường ngày đều biến thái như vậy quả nhiên cùng mình giao thủ thời điểm đối phương liền một hai phần mười thực lực đều không dùng đi ra ninh mộ thanh hít sâu một hơi đem mở ra cửa phòng một lần nữa đóng lại ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi thẳng đến đại khái sau nửa giờ trong phòng huấn luyện động tĩnh dần dần l ắ n g lại nàng mới một lần nữa đẩy cửa ra đi vào trong phòng huấn luyện chu nguyên giáp vừa mới kết thúc huấn luyện chỉ mặc một đầu bó sát người đặc chế huấn luyện quần gần như v chu nguyên giác xoay người nhìn ninh mộ thanh hỏi điều ra đều ở nơi này ninh mộ thanh gật đầu một cái đem trong tay tư liệu giao cho chu nguyên giác bắc tam phủ nổi danh lưu phái thế ra cũng không ít nhưng đứng đầu nhất được cùng xưng là hai nhà một bộ cái này ba cái thế lực ba phần bắc tam phủ hơn nữa giữa hai bên lẫn nhau kết minh thành lập bắc tam phủ võ thuật gia hiệp hội ký kết quy tắc trở thành bắc tam phủ võ đạo giới quái vật khổng lồ trên phố đem một hiệp này sẽ gọi đùa là bắc võ minh tại cái này một liên minh ước thúc phía giới nếu có người muốn tại bắc tam phủ mở võ quán khai tông lập phái thiết lập thế lực đó là khó càng thêm khó một bộ đầy đầ bởi ấ t luận c vậy nhiều năm qua cơ hồ không có cái nào võ đạo gia có thể tại không đi qua bắc võ minh đồng ý điều kiện tiên quyết khai tông lập phái chỉ có trường hà vũ giáo là một cái ngoại lệ trường hà võ giáo hiệu trưởng cũng là một cái kỳ nhân lúc tuổi còn trẻ si mê võ đạo làm gì xuất thân bần hàn hơn nữa cơ thể thiên phú bình thường không có gì lạ không có gia thế lại không có thiên phú bác võ minh tất cả lưu phái gia tộc tự nhiên trước mắt căn bản không chiếm được chân truyền về sau rời đi bắc tam phủ du lịch khắp cả nước rốt cuộc truyền một bộ nhị lưu quyền pháp đồng thời dùng cái này quyền pháp đạt đến quyền pháp đại thành c h i cảnh giới sau đó càng là lấy nghị lực trí tuệ phá vỡ môn này nhị lưu quyền pháp gông cùng xiềng xích đi ra con đường của mình thánh nhi minh chi hướng thánh giác cảnh giới xông vào ninh mộ thanh sau khi nói đến đây nhịn không được dừng một chút nhìn về phía chu nguyên giác nàng cũng là chính thức trở thành chu nguyên giác trợ lý sau đó mới có được một chút tư liệu biết chu nguyên giác phía trước tu lại là một môn nhị lưu quyền pháp chỉ bất quá hắn đồng dạng đi ra tự thân con đường đột phá quyền pháp gông cùng xiến xích cuối cùng trở thành thành giác cái tia trường hà võ giáo hiệu trường có lẽ là một cái kỳ nhân nhưng cùng trước mắt vị này so sánh lại tựa hồ có chút đã mất đi tia sáng đột phá quyền pháp gò bó đi ra con đường của mình sao chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc thân là nhị lưu quyền pháp người tu luyện hắn biết muốn đột phá quyền pháp gò bó là một kiện gian nan dường nào sự tình kiên trì nghị lực cơ duyên giác ngộ mộ, thiếu một thứ cũng không được vị này trường hạ võ giáo hiệu trưởng có thể làm đến b ư ớ c này tất nhiên cũng là ý chí kiên định như sắt thép người đáng tiếc hắn đột phá quyền pháp trói buộc thời điểm n h i ê n linh d ị không nhỏ mặc dù thực lực đạt đến nửa bước thánh g i á c cảnh giới đáng tiếc cuối cùng không thể đột phá gông cùng x i ê n g xích dừng bước không tiến bất quá người này ngoại trừ trí tuệ kinh người bên ngoài còn có cực kỳ kinh người dạy học năng lực tu hành bên trong dạy dỗ không ít thực lực mạnh mẽ đệ tử hơn nữa du lịch khắp toàn quốc trong quá trình cũng tại võ đạo giới để dành không ít giao thiệp làm quen một đám chung một trí hướng hào hữu sau đó hắn tự hiệu thánh rác vô vọng cảm thấy tuổi nhỏ thời điểm cầu võ chi gian khổ. là hắn thành t i ể u thánh giác trở ngại lớn nhất thế là quyết định triệu tập hảo hữu đệ tử trở lại bắc tam phủ tạo dựng trường hà võ giáo muốn đánh vỡ bắc võ minh c h i lũng đoạn để cho bắc tam phủ hữu tâm tu võ người đều có thể đi lên con đường chính xác mà không cần bởi vì bắc võ minh xâm nghiêm chi quy củ mà mai một minh châu người này thực lực mạnh mẽ thêm nữa chư vị hảo hữu đệ tử cũng đều thực lực phi phạm lại chặn bắc võ minh chèn ép dần dần tại bắc tam phủ đặt chân xuống những năm này nghiêm túc dạy học dần dần để cho trường hà võ giáo văn danh thiên h ạ lần này phương bác luận võ đại hội thập lục cường bên trong liền có bốn tên đến từ trường hà võ giáo người. Ninh Mộ Thanh nói, ngược lại là một nhân vật lợi hại ngươi cùng trường hà võ giáo học sinh giao thủ qua sao cảm giác như thế nào chu nguyên giác đơn giản nhìn lướt qua trong tay tư liệu hỏi gặp được quá cho ta cảm giác kỹ x ả o thượng không câu n ệ với lưu phái vạn pháp quy về một tông tinh thần thượng trí khí phi phạm rực rỡ như ánh sáng mặt trời tính cách thượng một thân ngạo cốt rồi lại ôn nhuận cung kiêm trong sáng như ngọc không thể không nói trường hà võ giáo vị kia hiệu trường xác thật là vị nhân vật có người trời sinh thiên phú dị bẩm lấy lực lượng cá nhân đánh vỡ hết thể gông cùng xiến xích nhưng có người thì nhất cử nhất động đều có thể lây nhiễm chúng sinh c bởi vì là lấy danh nghĩa cá nhân xuất phát cho nên chu nguyên giác cùng ninh mộ thanh không có mượn dùng bất luận cái gì bí sát thử sức mạnh chính mình mua vé máy bay bay đến bắc hà thành phố đi xuống phi cơ đi vào sân bay bên trong chu nguyên giác ánh mắt nhìn quét phát hiện chung quanh không ít người trên người cư nhiên có không ít luyện qua võ đạo dấu vết ánh mắt hơi chút có chút ngạc nhiên Bởi giáo vì võ trường Hà q u A nghe hệ,、bắc、Hà thành phố h Bắc n p võ o rất t ị n toàn h bộ được ơ n g b ninh mộ thanh lời nói chú nguyên giác càng cảm thấy hứng thú hơn phía trước đối với phương bắc võ đạo giới không hiểu nhiều không nghĩ tới bắc tam phủ lại còn có thú vị như vậy chỗ ngay cả võ phong cực thị nam h n quyền tam đồ hắn thế nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy q hai chương một trăm tám mươi lăm bố trí ra sân bay ninh mộ thanh đã sơn trước đó đã đặt xong chuyến đặc biệt chở hai người hướng trường hà vũ giáo chỗ trường hà trấn đốc đi hai vị là muốn đi trường hà vũ giáo tập võ sao tài xế đại ca dường như là cái mười phần hay nói tính cách trên đường chủ động cùng hai người bắt đầu tán chuyện ninh mộ thanh nghe vậy nhìn chu nguyên g i á c một mắt đúng vậy ngươi cũng biết trường hà vũ giáo chu nguyên giáp vừa cười vừa nói đương nhiên ta nguyên quán chính là trường hà trấn đốc trường hà vũ giáo bây giờ thế nhưng là chúng ta trường hà trấn kiêu ngạo liêu quốc quang nghe nói qua sao đó chính là từ chúng ta trường hà vũ giáo đi ra nghe nói liêu quốc quang tựa hồ còn không phải trường hà vũ giáo lợi hại nhất trường hà vũ giáo thuộc b u ồ n phận ngoài trường trường học liêu quốc quang cũng bất quá là bên ngoài trường tối c ư ở n g nghe nói bên trong trường học cũng là giống như thần tiên cao thủ tài xế đại ca ngữ khí mười phần khoa trương đạo liêu quốc quang chu nguyên giác nhớ lại một chút dường như là gần nhất trên mặt n ổ i một cái cả nước cách đấu cuộc so tài quản quân gần nhất ở trên mạng rất nổi danh nghe nói có thực lực cấp thế giới các người tới trường hà vũ giáo đó là để đúng nơi đó huấn luyện viên cũng là có công phu thật cháu ta liền tại bên trong lấy lớp hắn cùng ta nói bọn hắn huấn luyện viên hai cánh tay nắm lấy một viên lạch có thể s i n h s i n h ép thành c á t phấn hơn nữa từ trường hà vũ giáo bên trong đi ra ngoài học sinh không giống với cái khác vũ giáo nghe nói cái khác vũ giáo học sinh đi ra đều thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhưng trường hà vũ giáo đi ra ngoài cả đám đều thức đạo lý vô cùng không dối gạt các người nói ta cháu kia nguyên bản cũng là cái tên du c ô n đi vào nửa năm sau khi trở về cả người cũng thay đổi trường hà chấn vốn là đen vốn là thật nhiều chị an không tốt lắm chúng ta những thứ này kiếm sống đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng trường hà vũ giáo sau khi xây xong chị an đều đi theo tốt hơn nhiều đáng tiếc ta nhìn nguyên niên kỷ giống như không coi là nhỏ luyện võ tốt nhất phải từ mười bốn mười lăm tuổi bắt đầu bất quá ngươi thể trạng tráng như vậy chắc hẳn tùy tiện luyện một chút cũng có thể so rất nhiều người bình thường lợi hại có cần hay không ta để ta cháu k i a cho các ngươi giới thiệu một chút tài xế đại ca mười phần nhiệt tình nói đa t ạ bất quá không cần chúng ta dĩ liên hệ tốt người chú nguyên giác cười cự t i n ó i dọc theo đường đi cùng tài xế câu được câu không nói chuyện tiếm chú nguyên giác ngược lại là đối với trường hà vũ giáo chân thực tình trạng có không ít hiểu rõ điều này cũng làm cho hắn đối với trường hà vũ giáo càng hiếu kỳ hơn sau một tiếng rưỡi xe đặt tới trường hà trấn chu nguyên giác cùng ninh mộ thanh xuống xe đi tới trước đó dự định tốt trong tịu i điếm vào ở dọc theo đường đi trường hà trấn cho chu nguyên giác đệ nhất cảm thụ chính là chỗ này tựa hồ bị đánh lên võ ký hiệu trên đường phố người trẻ tuổi phần lớn khí huyết thịnh vượng thảo luận phần lớn là kỹ xảo cách đấu cùng cách đấu tái sự khắp nơi có thể thấy được cách đấu thiết bị cửa hàng xoa bóc bo xương cửa hàng kiện thân khí giới cửa hàng chờ còn có không ít trường hà vũ giáo tốt nghiệp học viên mở lớp h u luyện cung cấp bồi luyện đánh nhau đối luyện chờ phục、vụ. giống như linh mộ thanh nói tới nơi này cách đấu chính xác tạo thành một cái sản nghiệp tạo thành một cỗ trào lưu huyết khí một thịnh vượng người liền dễ dàng rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhưng chu nguyên giác tựa hồ cũng không có tại trường hà t r ấ n nhìn thấy quá nhiều đầu đường xung đột để cho chu nguyên giác kinh ngạc còn không phải mắt thường chỗ gặp hắn đã từng khuyết tán sinh mệnh từ trường tiến hành cảm giác phát hiện toàn bộ trường hà trấn từ trường lại là không giống bình thường như thế cái k i a cố hướng võ ý chí hội tụ lại với nhau tạo thành một loại đặc thù từ trường vô thanh vô tức bên trong tại ảnh hưởng trường hà trấn hết thảy cậu n ữ có nói cứ di khí dưỡng di thể đó cũng không phải cái gì huyền học cư trú hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là mười phần cực lớn giống như là một cái học sinh nếu như tiến nhập một chỗ tốt trường học toàn trường thầy trò h a n g hái hướng về phía trước cô ý chí này liền sẽ tạo thành một cái tốt đẹp bầu không khí ở vào trong bầu không khí như thế này người không tự chủ thì sẽ sinh ra một loại cảm giác khẩn trương dần dần tại này cổ không khí dưới ảnh hưởng đồng dạng tức giận phân đấu một cái học sinh kém có thể liền sẽ bởi vậy biến thành học sinh xuất、Sắc. trái lại nếu như tại một cái kém trường học học tập trường học cả lơ phất phơ bầu không khí đồng dạng sẽ ảnh hưởng hành động của người ta một cái học sinh tốt đến nơi đó nói không chừng không dùng được một cái học kỳ cũng sẽ bị mang theo cùng một chỗ học cái xấu cho nên cổ đại có mạnh mẫu ba rời xã hội thượng lưu phụ mẫu nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn đem hài tử nhét vào ưu tú trường học nhiều khi không phải chúng ta quyết định chính chúng ta mà là hoàn cảnh quyết định diện mạo của chúng ta có thể tại trong hoàn cảnh lớn là một cái n ị c h triều giả không có ý chí cường đại nghị lực cùng quyết tâm là rất khó làm được phần lớn người chỉ có thể nước chạy bẹo trôi mà tại cái này trường hạ trấn liền tồn tại như thế một c ố kỳ lạ từ trường hoặc có lẽ là một loại kỳ lạ không khí đây là mỗi một cái có hướng võ tri tầm đ ắ n người ý chí tụ lại mà hình thành kỳ tích Đi tổng ớ thự trưởng a tổng thự trưởng cái này trường hà vũ giáo như thế nào cùng người không có quan hệ chu nguyên giác k h ỏ e miệng móc ra vẻ tươi cười tại bước vào trường hà t r ấ n một khắc này hắn liền hiểu rất nhiều chuyện Cố này bao phủ、e、t có có điều t này cũng làm cho hắn càng thêm vững tin trường hà vũ giáo cái vị kia lão hiệu trưởng cho dù không có đột phá thánh rác chỉ cần tại trường hà vũ giáo thậm chí tại cái này trường hà chấm chi bên trong thực lực liền tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm võ đạo gia đơn giản như vậy tổng thư trưởng đây là đang tiến hành một loại nếm thử một loại không giống với phổ thông thánh g i á c con đường tụ chúng chi lực để cầu siêu việt bản thân mà không phải lấy bản thân chi lực đánh vỡ gông cùng xiềng xích đáng tiếp tụ chúng chi lực điều kiện quá mức h ạ khắc không chỉ có muốn ý chí kiên định còn muốn lòng mang hoài nguyện không đem hết thể phong h i ể m cho chúng sinh chúng sinh lại có thể nào đưa ngươi đẩy lên vô tận cao phong thánh g i á c chi đạo lộ vốn là thiên kỳ bách q u á i cái này siêu việt tất cả tiền nhân thời đại vì cái gì lại không thể có siêu việt tiền nhân phương pháp hơn nữa cái này chỗ vũ giáo cũng là một loại tìm t i xem ra tổng t h trưởng nắm giữ một ít khó lường bí mật đây là bắt đầu ở vì toàn bộ đại cục bố trí thí điểm a vũ bố thiên hạ bày không chỉ là võ kỹ năng xảo càng là võ c h i ý chí ngươi vừa mới đang nói cái gì ninh mộ thanh có chút nghi hoặc nhìn chu nguyên dắt hỏi không có gì nhờ ngươi liên hệ người đều liên lạc xong a chu nguyên dắt nói liên lạc xong ta để cho người ta giới thiệu cho ta là trường hà vũ giáo bên trong ưu tú nhất huấn luyện viên một trong hắn sẽ vì chúng ta kỹ càng giới thiệu vũ giáo hết thảy ninh mộ thanh gật đầu một cái nói không có bại lộ thân phận của chúng ta chu nguyên dắt hỏi hắn muốn bản thân tìm hiểu một chút cái này chỗ vũ giáo bên trong hết thảy nếu như bại lộ tự thân thân phận rất nhiều thư e rằng đều sẽ biến bị giống như hoàng đế muốn chân chính thể nghiệm và quan sát dân tình vậy cũng chỉ có cải trang vi hành không có hẳn là chỉ là biết đại khái thân phận của chúng ta không đơn giản có thể sẽ cho là chúng ta là một ít si mê võ học nhị đại những thứ khác sẽ không biết quá nhiều ninh mộ thanh nói tốt lắm lên đường đi xem cái này trường hà vũ giáo bên trong đến cùng cất dấu huyền cơ gì Vy vũ Vũ vĩ. chương cửa chính. cầm thạch chế thành, cao thang hà thành, hùng trường quan, môn rộng lớn giáo giáo triệu, từ mét, mét, to đại đá như kiếm p h o n g giống như góc cạnh rõ ràng nghe nói là vũ giáo lao hiệu trưởng tự mình bút sách tiếp đó đi qua phóng đại sau đó chế tạo thành chú nguyên giác cùng linh mộ thanh c h ậ m gia hướng về vũ giáo đại môn đi tới tại trong vũ giáo r a ra vào vào học sinh từng cái thể trạng cường tráng còn có thể nhìn thấy rất nhiều tóc vàng m ắ t xanh hoặc làn da màu đen ngoại quốc bạn bè cửa t r ư ờ n g sắp đặt cổng bất quá cổng tựa hồ cũng không cấm học sinh ra vào hơn nữa thủ vệ cũng không phải cái gì lao đại gia mà làm ư ờ i phần cường tráng người trẻ tuổi chú nguyên giác bén nhạy phát hiện trong đó một cái gác cổng ngồi dựa vào trên đế nhìn như đang n g ụ gật trên thực tế lồng ngực nâng lên hạ xuống. mười phần có quy luật đây là một loại hô hấp cùng thổ nạp phương pháp người luyện võ khí huyết hùng hậu cơ thể cường đại tính cách cũng sẽ không tự chủ trở nên hướng ngoại vui tươi tràn ngập một loại ánh sáng và nhiệt độ một đám người tập võ tụ tập cùng một chỗ liền sẽ để người cảm thấy tinh thần phân chấn b ằ n g bạc vui vẻ phồn vinh tiếp cận vũ giáo đại môn mùa thu gần tới đ i ề u hiệu dường như đều bị cỗ này n h i ệ t huyết s ô tan uy dương giáo luyện n g ư ơ i hảo chúng ta đến cửa trường học đúng vậy một nam một nữ t u t ta đã thấy ngươi chỉ thấy ninh mộ thanh trong tay cầm điện thoại nói vài câu chỉ thấy cổng bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn thanh niên mặt chữ quốc làn da lộ ra màu đ ồ n g cổ người mặc một đầu thả lỏng tê sợt lộ ra rủ xuống quá gối dựng tráng kiện cánh tay dương thịnh thân là trường h ạ vũ giáo bên ngoài trường cao cấp huấn luyện viên bây giờ ba mươi hai tuổi thực lực bên ngoài trường học huấn luyện viên bên trong có thể xếp vào trước mười đã có quyền pháp đại thành chi cảnh giới là trường h ạ vũ giáo thiết lập mới bắt đầu phía trước mấy giới học sinh là lao hiệu trường thân truyền đệ t ừ một trong bên ngoài trường học có địa vị rất cao vốn là dẫn dắt mục đích sinh viên tham quan vũ giáo làm việc như vậy đã sớm không cần hắn tham dự nhưng lần này tới hai người có chút đặc thù là tìm hắn một vị hào hữu quan hệ hơn nữa bản thân tựa hồ cũng rất có quyền thế bối cảnh không tốt chối tử cho nên hắn mới tự mình đứng ra trong lòng hắn đối với loại chuyện này kỳ thực có chút lơ l ẽ n mộ danh mà đến nhờ quan hệ tìm được quyền thế của hắn t ự đệ kỳ thực cũng không ít cả đám đều nói mình si mê võ đạo đi vào trường học sau đó tất nhiên sẽ chịu khổ nhọc chuyên tâm tu hành tuân thủ trường học điều lệ nhưng trên thực tế bọn gia hỏa này từ nhỏ cầm ý ngọc thực không có mấy cái có thể chân chính tiếp tục kiên trì có chút thậm chí còn dẫn xuất một số việc bưng tới bất quá trường hà vũ giáo cần phát triển có một số việc là không thể tránh khỏi giống như thế g i a lưu phái cũng sẽ t u y ệ t nhận một chút có quyền thế chơi đ ù a mà thôi tính chất đệ tử đây là vũ giáo thiết lập thế lực cùng mạng lưới quan hệ á t không thể thiếu một vòng sau khi cúp điện thoại hắn nhìn về phía xa xa đôi nam n ữ kia trước mắt hơi hơi sáng lên nữ dáng người hoài mỹ dung mạ hoài hùng nhưng đây không phải hắn chú ý điểm hắn chú ý là đối phương nhất cử nhất đ ộ n g mặc dù ninh mộ thanh tận lực cần t à n g nhưng có chút quen thuộc vẫn là một chốc khó mà sửa đổi chuyên gia hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra trên người nàng có huấn luyện vết tích đến nỗi một cái khác nam tử làn da trắng nõn tựa hồ không có đi qua huấn luyện thế nhưng khoan hậu bà vai hiện ra người này bất phàm căn cốt mặc dù niên kỷ tựa hồ lớn một điểm bất quá hơi huấn luyện cũng sẽ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần này tới người ngược lại là có chút ý tứ dương thịnh phất tay cùng ninh mộ thanh lên tiếng c h à o sau đó hướng hai người đi tới ta gọi dương thịnh hai vị xưng hô như thế nào dương thịnh đưa tay ra cùng chu nguyên giác hai người cầm một chút hỏi ninh thanh chu hành đây cũng không phải là hai người thuận miệng bên đây là bí sát t h ư n ộ i bộ an bài cho bọn hắn thân phận đặc thù coi như đi ban ngành liên quan thẩm tra ghi chép cũng là thiên ý vô phùng hai vị đi theo t a ta trước tiên mang các người đơn giản đi dạo một vòng trường học giới thiệu cho các ngươi một chút biết nhau sau đó dương thịnh cũng không b ấ t tích dẫn hai người tiến nhập trường học ta xem hai vị cũng đã qua tập võ tốt nhất n h ư linh nghĩ như thế nào muốn tới chúng ta vũ giáo học tập dương thịnh hỏi nghe nói trường hà vũ giáo cao thủ nhiều như mây ta phía trước cũng chỉ là lượt chơi liền muốn tới học tập một chút như thế nào trường hà vũ giáo còn có giới hạn tuổi tác linh mộ thanh thản như nói đây cũng không phải trong trường học võ thuật kẻ yêu thích vô số thậm chí có không ít ngoại quốc bạn bẹ mộ danh mà đến có di ba bốn mươi tuổi thậm chí ngay cả năm sáu mươi tuổi học sinh chúng ta đều tiếp nhận qua lão hiệu trưởng đã từng đối với chúng ta nói tướng võ c h i tâm chẳng phân biệt được niên linh cho dù tiểu thụy lão hủ bị bệnh luyện dường chỉ cần lòng có lơi dao có thể chạm x a đọa chi từ tính chất cái kia cũng có thể xưng một cái võ chữ dương thịnh nói đó không phải là chúng ta chính là người như vậy ninh mộ thanh nói dương thịnh nghe xong từ chối cho ý kiến ta nhìn các ngươi trước đó có thể có lượt qua nếu quả thật muốn đi vào vụ giáo sẽ có chuyên môn huấn luyện viên đối với các ngươi thực lực tiến hành học thí tiếp đó cho các ngươi phối hợp phù hợp thực lực các ngươi tài nghệ lớp học bất quá võ đạo khóa có thể nhảy lớp có chút khóa liền nhảy không được dương thịnh một bên giới thiệu mấy người rất mau tới đến một tòa lầu dạy học bên cạnh vì thiên điệu lập tâm vì sinh dân lập mệnh từ lầu dạy học bên trong thế mà chuyển ra hoang hoang tiếng đọc sách tại một chỗ vũ giáo bên trong nghe được thanh âm như vậy ít nhiều có chút không hài hòa vũ giáo bên trong còn muốn đọc thánh hiền chi thư ninh mộ thanh có chút kinh ngạc nói đó là đương nhiên lão hiệu trưởng nói qua võ đạo bản chất là cường thân kiện thể đột phá bản thân bồi dưỡng ý chí bất khuất cùng tinh thần tìm được cuộc sống bình thường phía trên cao hơn ý nghĩa tuyệt không vẹn vẹn rất thích tàn Cái nếu à là này vào thành thành y nhảy cũng các được các còn Các chỉ có chỉ cần thông đọc nói ngươi không trình, ngươi nói ngươi nhập trường ban, trường ban nói thông gia lời ta tới bất tới tốt. tuổi thể thạo qua đối với quá quá h độ ở t thư tương chép chỉ mục cùng định pháp lại l ứng ậ t điều là được. là như ế u n các ngươi bên trên chính là toàn bộ ngày chế chuyên nghiệp ban vậy sẽ có chuyên môn lớp văn hóa khoa mục còn muốn đọc thuộc lòng pháp luật tương quan điều đây đều là muốn tiến hành nghiêm ngặt khảo hạch một khi không hợp cách rất có thể bị khai trừ ra trường học bằng không học được một thân công phu lại không có văn hóa không hiểu pháp luật một kẻ thất phu gây chuyện khắp nơi không chỉ có cho trường học trêu chọc tới phiến phức cũng cho chính mình t r e o chọc tới phiến p h ứ c loại người này còn không bằng sớm ngày đổi hảo dương thịnh nói đọc thánh hiển chi thư con pháp luật điều chu nguyên giác cùng n i n h mộ thanh cũng hơi có chút xứng sở không nghĩ tới một chỗ vũ giáo bên trong lại còn xem trọng vật như vậy dương thịnh còn giới thiệu đến nếu như kết thúc không thành lớp văn hóa khảo hạch như vậy huấn luyện viên liền sẽ tăng thêm huấn luyện hạng mục đối với rất nhiều học sinh tới nói đó là như ma quỷ huấn luyện tình nguyện tốn thêm chút thời gian đọc sách cũng không nguyện ý bị huấn luyện viên dạy vỏ Hơn nữa, đối với toàn d i ữ a cao các loại đây đều là có tiền không mua được đồ vật cho nên rất nhiều học sinh cũng nguyện ý phía dưới khổ công điều này cũng làm cho chu nguyên g i á c hiểu được vì cái gì trường hà vũ giáo ngay tại chỗ phong bình sẽ như thế chuyện tốt hẳn là cái này lớp văn hóa công lao trường hà vũ giáo không chỉ muốn cho học sinh truyền bá võ đạo kỹ năng xảo càng muốn hơn chân chính đem học sinh giáo hóa trưởng thành đem võ đạo c h i hỏa trùng cũng truyền bá ra trường học không chỉ là dạy bảo kiến thức lạnh như băng nhà máy càng hẳn là để cho học sinh thiết thực minh bạch đạo lý là người người biết chuyện sinh ý nghĩa cùng mục tiêu điểm này Trường hà vũ giáo mặc dù thân là một chỗ thuật trường học, nhưng lại、so、rất nhiều thông thường trường học làm được tốt nhưng được nhiều hơn. Giáo Hà chỗ học, học là làm Vũ võ lại so mặc dù kế h chỉ có dạy học, hơn chồng chương 187, tranh ô n nữa người. g có dạy Quy 2 187, chấp. k tiếp dương thịnh lại dẫn bọn hắn đến trường hà vũ giáo phòng huấn luyện võ đạo quán nhà ăn các vùng đi thăm một lần dọc theo đường đi dương thịnh dọn ôn hòa chậm dại giới thiệu 10 phần có kiên nhẫn thậm chí tại võ đạo quán thiết thực quan sát nửa tiết võ đạo khóa để cho chu nguyên g i á c cùng ninh mộ thanh đối với toàn bộ trường hà vũ giáo đều có hiểu rất sâu ở đây lên lớp huấn luyện viên cơ bản đều là võ đạo có thành tựu từ ngoài vào trong cao thủ đ ặ t ở phương nam ít nhất cũng là cao cấp quyết quyền sư phạm chủ, để ngoại giới tiền trình thật tốt không đi tranh thủ mà cam tâm tại trong cái này vũ giáo làm một cái lao sư vị k i a lão hiệu trưởng cùng trường hà vũ giáo mị lực đặc biệt có thể thấy được lộn g đốn phòng huấn luyện cũng độc đáo đặc sắc đủ loại huấn luyện khí giới cái gì cần có đều có tại trong phòng ăn điểm mấy cái đẳng cấp chú nguyên giác thậm chí gặp được một chút cần đặc biệt bí phương cùng dược liệu chân quy chế tác dược thiện ẩm thực bất quá giá cả đều không phải bình thường người có thể tiêu phí nội nhưng so với có tiền mà không mua được có thể dùng tiền giải quyết nhiều khi cũng đã có thể xem như sự tình đơn giản ở đây chu nguyên giác lần thứ nhất phát giác võ đạo đông đảo thông dụng cực lớn khả năng chu nguyên giác cảm thấy từ hệ thống tính chất cùng có thể phục chế tính chất đi lên nói trường h ạ vũ giáo hình thức là có tại cả nước mở rộng lên khả năng tổng thư trưởng cái này chỗ vũ giáo chính là của ngươi bố trí một trong sao vũ bố thiên hạ chu nguyên giác tựa hồ phát giác một hồi biến đổi đang tại trong đông hoa quốc chi chậm rãi tích góp năng lượng vậy có lẽ lại là một cái không giống bình thường thời đại năm trăm triệu dương thịnh dĩ mang theo chu nguyên giác hai người trong trường học đi dạo hai giờ đây là sau cùng dương thịnh đem hai người dẫn tới một cái giống như sân thể dục tầm thường cực lớn kiến trúc phía trước kiến trúc chỗ cửa lớn người đến người đi mười p h ầ n náo nhiệt tại đại môn đ ỉ n h t r ó t mang theo một khối lệnh bài trên viết bốn chữ lớn thực chiến đối kháng quán thực chiến đối kháng quán là chúng ta võ giáo địa phương náo nhiệt nhất không chỉ là trường chúng ta học sinh còn rất nhiều người bên ngoài sĩ cũng đều mộ danh mà đến ở đây tiến hành đối kháng giao lưu ở đây cũng có thể nói là trường học chủ yếu thu vào nơi phát ra một trong dương thịnh cười đem hai người dẫn vào thực chiến đối kháng trong quán tiến vào thực chiến đối kháng quán sau đó dương thịnh trợt phát hiện đối kháng trong quán tình huống tựa hồ có chút không đúng trong quán có mười cái lôi đài mọi khi lúc này hẳn là bốc lửa dị thường nhưng bây giờ lại có chín cái lôi đài đều t r ố n g không đắng người đều chen chúc ở một cái chung quanh lôi đài tràn g diện huyên náo ồn ào có vẻ hơi dối bời trên lôi đài đó là cái gì ra hỏa l i ê n trường hà vũ giáo cao cấp huấn luyện viên cũng không phải đối thủ của hắn dường như là bác võ minh người bác võ minh chưa nghe nói qua từng đợt tiếng nghị luận chuyển vào chu nguyên giác trong hai chuyện gì xảy ra dương thịnh cao mày kéo tại biên giới vây xem một người học viên hỏi dương giáo luyện là ngài quá tốt rồi tới một cái đập pha quán đã thắng lên tiếp mười hai chàng đối với trường học nói năng lỗ mãng hạ thủ rất tay độc có mấy cái học viên cũng đã trọng thương được đưa vào bệnh viện vừa mới cao giáo luyện lên đài c ũ n g thua nao chấn động cánh tay phải gãy xương giống như gân tay đều bắn mất nghe nói cái k i a người là thiên dương người của v ư ơ n g g i a đã có học viên đi mời khác huấn luyện viên ngại nhưng phải giúp chúng ta xả giận à. cái k i a học viên nhìn thấy dương thịnh hai mắt tỏa sáng nói cái gì lao cao c ũ n g thua thương nặng như vậy thiên dương v ư ơ n g g i a nghe được cái tên này dương thịnh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài đ ứ n g cái tia chừng ba mươi tuổi nam nhân toàn thân băng h ẳ n song trưởng đốt ngón tay trắng t i ệ n bàn tay cực lớn mỗi một cây ngón tay đều giống như loài chim móng u ố t tựa h ồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ có thể dễ dàng tháo d ỡ nhân thể then chốt ưng c h à o cầm nã vô tướng lưng c h à o công xem ra thật là thiên dương vương ra người hai vị có một số việc muốn xử lý tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút dương thịnh sắc mặt nghiêm túc đối với chu nguyên giác hai người nói sau đó đẩy ra đám người hướng về lôi đ à i phương hướng đi đến h ắ nói không chừng liền có bắc võ minh người bắc võ minh đây là người đến bất t i ệ n một khi kéo thời gian quá lâu video khuyết tảng n ra đối với trường hà võ giáo danh dự là cái không nhỏ tổn thương thân là trường hà võ giáo một phân tử trường học chính là nhà của hắn hắn không có khả năng nhìn xem trường học danh dự bị hao tổn thiên dương vương gia hai nhà một bộ bên trong chiếm cứ thiên dương phủ vương gia chu nguyên giác nhẹ giọng đối với ninh mộ thanh hỏi không tệ vương gia cùng trường hà võ giáo mâu thuẫn có thể nói là từ xưa đến nay thiên dương phủ vốn là vương gia thiên hạ bây giờ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái trường hà võ giáo đơn giản chính là vương gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt những năm này đối với trường hà võ giáo chèn ép vương gia vẫn luôn không lưu dữ lực gần nhất song phương thế cục chuyển biến xấu loại khiêu khích này sự tỉnh e rằng thường có phát sinh ninh mộ thanh nhỏ giọng nói ào ào ào nhưng vào lúc này giữa sân bỗng nhiên ầm ĩ k h ắ p trốn dương thịnh đã leo lên lôi đ à i cùng tên kia thiên dương vương ra võ giả đối lập song phương một lời không hợp lập tức liền giao thủ với nhau dương thịnh chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương cái kia vương ra người không chỉ là quyền pháp đại thành giả đơn giản như vậy ninh mộ thanh bản thân liền là cao thủ nhìn xem trên sân đối chiến trong nháy mắt liền phát giác t r a n lệch thực lực của hai bên trên mặt nổi dương thịnh sử dụng chính là bạch viên thông đối hán quyền pháp đại thành thể lực cường hành mọi cử động buộc phát ra kinh người lựa đạo liên tục không ngừng công kích sụp đổ không khí đem đối thủ áp chế dẫn tới mọi người dưới đài luôn mồm khen hay nhưng trên thực tế tên tia thiên dương vương g i a nhân thần sắc khí hơi thở tại cường công phía dưới căn bản không có biến hóa quá lớn nhìn như bị áp chế nhưng trên thực tế tiến tối h có bộ tinh thần nội liễm tựa hồ có đồ vật gì muốn bạo phát đi ra ninh mộ thanh chỉ có thể nhìn đại khái chú nguyên giác ngược lại là cảm nhận được trên ngày đó dương vương g i a nhân thân sinh mệnh từ trường nội liễm tựa hồ tùy thời chuẩn bị điều khiển bộ phát đây là thánh nhi min chi biểu hiện người này chính xác lòng mang áp ý hắn không có trước tiên phóng thích thánh nhi min chi hẳn là nhập môn này cảnh giới không lâu. quả nhiên sau phương giao thủ gần tới hai phút dương thịnh đánh lâu không xong khí tức bắt đầu xuất hiện hạ xuống nhưng vào lúc này cái tia vương ra người bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang bỗng nhiên bạo phát ra tâm ý của mình dương thịnh trong thai t h u y ể n đến ưng kích trường không thanh âm tâm linh xuất hiện trong nháy mắt rung động cơ thể cứng ngắc lộ ra sơ hở trong lòng biết không tốt nhưng đã không cách nào né tránh Siêu. đối thủ nhân cơ hội này một quyền đánh về phía ba sườn của hắn một kích này đánh trúng rất có thể tạo thành nội tạng phá thoái nếu như đánh trúng đặc biệt về đạo dù cho cứu về rồi cũng sẽ lưu lại khó mà chữa trị di chứng ông nhưng mà liền tại đây mấu chốt một khắc dương thịnh trong đầu đ ố n g nhiên chấn động hắn bị đối thủ ảnh hưởng cơ thể từ trường trong nháy mắt khôi phục từ tinh thần chấn nhiếp bên trong khôi phục lại cùng lúc đó trong lòng của hắn đ ố n g nhiên sinh ra một cố nhiệt huyết h é t lớn một tiếng một quyền vung ra và ảnh vương ra người căn bản không ngờ tới dương thịnh sẽ tránh thoát ảnh hưởng của hắn không có ngăn cản bị dương thịnh một quyền đánh ra đánh trúng lồng ngực phun ra một ngụm màu tươi đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài q hai chương một trăm tám mươi tám nên đón dương thịnh trong lòng hết sức rõ ràng vừa rồi hắn tuyệt không phải dựa vào bản thân mình năng lực tránh thoát đối phương gò bó tại đối phương buộc phát tâm ý một khắc này là hắn biết không tốt bởi vì hắn biết mình khó mà ngăn cản loại lực lượng này nhưng mà ở đó mấu chốt một khắc lại có một cố lực lượng trợ giúp hắn từ tâm linh rung động bên trong khôi phục đồng thời cho hắn không giống bình thường sức mạnh vào thời khắc ấy hắn thậm chí cảm giác chính mình ngắn ngủi đột phá cơ thể cực h ạ n phát huy ra phía trước chưa bao giờ có sức mạnh hắn thậm chí cảm thấy thỏa đáng lúc thân thể của hắn cũng không chịu hắn tự thân trường khống tại đánh bại đối thủ một khắc này trong lòng của hắn hình như có nhận thấy đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía thực chiến đối kháng trong quán một cái phương hướng nhưng mà hắn căn cứ chính mình trực giác chỉ dẫn nhìn thấy nhân vật lại làm cho hắn hơi có chút ngớt cái kia rõ ràng là vừa mới hắn mang theo đi thăm cả chỗ vũ giáo hai tên nhị、đại. trong đó tên kia cơ hồ không có làm sao nói chuyện nam tử khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái tiếp đó liền xoay người hướng về thực chiến đối kháng quán bên ngoài đi đến hoa lúc này dưới trận trường hạ vũ giáo học viên bởi vì đối thủ ngã xuống mà phát ra nhiệt liệt gieo họ mà giấu ở dưới đài thiên dương vương người sắc mặt k ỳ biến có mấy người vội vàng xông lên đài đi kiểm tra người võ giả kia tình huống thánh nhi minh chi cũng không phải là ai cũng có thể đạt đến nếu như xuất hiện tàn tật coi như đối với vương gia tới nói cũng là không nhỏ thiệt hại chỉ thấy trên lôi đài tên kia vương gia tới nói cũng là không nhỏ thiệt hại c h thấy trên lôi vương gia tới n ó cũng là k h n g nhỏng đúng a dương, dương, dương giáo luyện, luyện h lúc nào có giành chỉ đạo một chút chúng ta đối luyện dương thịnh không có đi để ý tới đối thủ mà là trực tiếp đi xuống lôi đài bên người học viên một mặt hưng phấn lôi kéo hắn chúc mừng nhưng hắn vẫn căn bản không có tâm tư như vậy trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ hình ảnh chiến đấu mới vừa rồi người kia khoảng cách lôi đài trí ít có hơn hai mươi mét ở giữa còn cách vô số người nhưng mà chính là ở dưới loại tình huống này nhưng vẫn là có thể dễ dàng ảnh hưởng cơ thể cùng tinh thần của hắn đem đối thủ thánh nhi minh chi công kích dễ dàng hóa giải hắn biết thánh nhi minh chi sau đó tâm linh của người ta cùng cơ thể ngắn ngủi kết hợp có thể khuyết tán ngoại phóng nhưng khoảng cách đều hết sức có hạn khoảng cách càng xa loại ảnh hưởng này hiệu quả cũng liền càng kém lại càng không cần phải nói ở giữa còn cách nhiều người như vậy có thể làm đến vừa mới chuyện như vậy hắn nghĩ không ra đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ ở đối phương trước mặt hắn đơn giản giống như là một đứa bé con toàn bộ trường hà vũ giáo bên trong e rằng đều tìm không ra nhân vật như vậy càng làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi là nhân vật như vậy che giấu thân phận xuất hiện tại trường hà vũ giáo sợ cầu vì cái gì hắn một đường đẩy ra hưng phấn đám người đi ra thực chiến đối kháng quán hắn nhìn thấy hai người cũng không có đi xa mà là tại khoảng cách thực chiến đối kháng quán cách đó không xa dưới một cây đại thụ đứng dường như đang chờ đợi cái gì dương thịnh hít sâu một hơi bước nhanh hướng về hai người đi tới vừa rồi đa tạ tiền bối tương trợ không biết tiền bối là phương nào cao nhân tới ta trường hà vũ giáo lại cần làm chuyện gì có cái gì ta có thể đến g i ú p chỗ tiền bối cứ mở miệng dương thịnh sắc mặt cẩn thận túi t h ấ p đầu hai tay ôm quyền đối với chu nguyên giáp b ái ngựa khí cung kính nói nhưng mà nửa ngày hắn cũng không có đợi đến đối phương đáp lời hắn có chút kinh ngạc khẽ nâng lên đ ầ u tới trông thấy cái kia vẫn không có làm sao nói chuyện nam tử đang nhìn chăm chú phía trước dường như đang chờ đợi cái gì mà ở bên cạnh hắn nữ tử kia rủ xuống lập một bên hai mắt bông xuống hắn nhìn không được hướng về nam tử nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại phát hiện đó là vũ giáo bên trong trường học phương hướng、Siêu. một đạo hắc ảnh dùng tốc độ cực nhanh tại giáo học lâu trên nóc nhà lao vụt bay v ọ n đơn giản giống như là cổ đại vượt nóc băng tường hiệp khách đại khái nửa phút sau đó đạo hắc ảnh kia đã tới mấy người trước mặt một tòa lầu dạy học mái nhà bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên cước bộ tại giáo học lâu mấy cái trên bẫy cửa liên tục điểm cơ thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất đây là một cái vóc người trung đẳng trung nhân nhân người mặc một thân màu đen trang phục nhà đường một đầu tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ trải ở sau góc, trên mặt mang một tia nhàn nhà tung d u n g nụ cười trong mắt tựa hồ có chiếc núi thái sơn sụp đổ mà không đổi trầm ổ n so với rất nhiều tuổi trẻ tuấn mỹ dung mạo tới nói loại kinh nghiệm này mưa gió gặp chắc trở mà sức mạnh gia tuế nguyệt ý vị lại càng dễ để cho người ta mê mội lao sư nhìn thấy người trung nhân này dương thịnh thần sắc chấn động vội vàng tiến lên đi hướng về phía trung nhân, nhân kia cùng kính hành lễ cái này bỗng nhiên lấy vượt nóc băng tường p ư ơ n g thức xuất hiện trung nhân nhân thân phận vô cùng s ố n động trường hà vũ giáo la năm nay mặc dù đã bảy mươi có thửa nhưng mặt ngoài nhìn qua tối đa cũng liền bốn mươi mấy tuổi d á n g vẻ lao hiệu trưởng chậm rãi đi tới khán thư hướng về phía hành lễ dương thịnh khoát tay áo đi tới chu nguyên giác trước mặt tại dương thịnh ánh mắt khiếp sợ phía dưới hướng về phía chu nguyên giác hơi hơi ô n quyền sau đó hơi hơi túi người chào nói không biết tiền bối đến trường chúng ta không có từ xa tiếp đón vạn mong rộng lòng tha thứ dương thịnh dĩ có chút không ngậm m i ệ n g được lấy lao sư thực lực cùng tại võ đạo giới địa vị thế mà chủ động cho một cái nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi túi đầu hơn nữa miệm nói tiền bối cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại một chút truyền thuyết một chút thực lực cao thủ khủng bố võ đạo công tham tạo hóa phản phát quy chân phản lao h o à n đ ồ n g nhìn như trẻ tuổi trên thực tế cũng là một chút lao quái vật chẳng lẽ cái này trẻ tuổi chính là như vậy thần thoại một dạng tồn tại ngươi không cần như thế từ niên linh đi lên nói ngươi là đời ông nội ta người chu nguyên giác khoát tay h à o nói đời ông nội người chu nguyên giác trả lời lần nữa ngoài dương thịnh nói theo lý thuyết người này số tuổi thật sự cùng nhìn bề ngoài đi lên không sai bề lắm nhưng ở độ tuổi này lại có thể để cho lao sư miệng nói tiền bối dương thịnh con ngươi co giút lại cuối cùng đem chu nguyên giác thân phận cùng gần nhất võ đạo giới đồn đái một tin tức liên hệ lại với nhau cầu đạo chi lộ đặt giả vi tiên ta nên xưng ngươi một tiếng tiền bối lão hiệu trưởng vừa cười vừa nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dương thịnh nói ngươi đi trước xử lý một chút thực chiến đối kháng trong quán sự tỉnh là lão sư dương thịnh nhìn thật sâu chu nguyên giác hai người một mắt tiếp đó chậm rãi rời đi hướng về thực chiến đối kháng quán đi đến không biết tiền bối lần này đến đây cần làm chuyện gì đưa mắt nhìn dương thịnh rời đi về sau lão hiệu trưởng đối với chu nguyên giác hỏi ngươi cảm thấy thế nào chu nguyên giác hỏi ngược lại xem ra là vị kia giao phó a lao hiệu trưởng có chút cảm thán nói q hai chương một trăm tám mươi chín thần đạo trường hà vũ giáo quả nhiên cùng vị kia có chỗ liên quan chu nguyên giác hai mắt híp lại nói ở đây không phải là nơi nói chuyện mời đi theo ta lao hiệu trưởng đối với chu nguyên giác nói ngươi tại bực này đợi một hồi chu nguyên giác đối với bên người ninh mộ thanh nói sau đó cùng lao hiệu trưởng cước bộ một điểm cơ thể nhẹ nhàng dùng tốc độ cực n h a n h chui lên p h ụ cận một tòa nhà lầu từ nhà lầu đỉnh chót bay đi ninh mộ thanh ha to miệng lại không mang tới ta hai người một đường chạy vội không ra m ư ơ i phút liền đã đi tới trường học phía sau núi đỉnh núi phía sau núi đỉnh núi có một mảnh chuyên môn dọn dẹp ra tới đất trống trung ương đất trống còn có một gian đơn giản nhà gỗ chu nguyên giác có thể rõ ràng cảm nhận được trong căn nhà gỗ này có không giống bình thường tiết h trí toàn bộ trường hà vũ giáo bên trong cái k i a cố mạnh mẽ hướng lên trào lưu cùng khí tức hội tụ ở nơi này cùng trước đây tổng thự trưởng ở tử tiêu sơn từ một số phương diện đi lên nói có dị khúc đồng công chi diệu đây là ta bình thường tu hành chỗ ở đơn sơ chút xin nhiều thứ lỗi lao hiệu trưởng vừa cười vừa nói quả nhiên là vị kia thu bút chẳng thể trách ta mới vừa vặn tại thực chiến đối kháng trong quán sử dụng sinh mệnh từ trường ngươi lập tức liền cảm nhận được gánh chịu c ố này trào lưu cùng khí tức tại trường hà vũ giáo sở tại tri điệp hẳn là không sự tình gì có thể lừa gạt được ngươi ngươi dù chưa thành thánh cảm giác nhưng e rằng năng lực dĩ có thể cùng thánh giác so sánh được chu nguyên giáp nói không có khoa trương như vậy ta dù sao không phải là vị kia cũng không có đột phá thánh giác hơn nữa không có như vị kia đồng dạng lấy đại nghị lực chịu tải lên cố lực lượng này bởi vậy chỉ có thể đơn giản mượn dùng thực lực tuy mạnh tại bình thường đỉnh tiêm võ đạo ra nhưng cùng chân chính thánh giác chống lại vẫn sẽ cảm thấy lực bất t r o n tâm hơn nữa ra cái này t r ỗ vũ giáo tất cả tăng phúc liền sẽ cơ bản tiêu thất sở dĩ có thể cảm nhận được khí tức của ngươi cũng bất quá là bởi vì thánh g i á c người sức mạnh quá mức loa mắt như trong đêm tối s a o kim muốn cảm thụ không đến cũng khó khăn nếu như ta có thể chân chính đạt đến thánh g i á c cảnh giới bác võ minh chỉ sợ cũng sẽ không ngông cùng như thế lao hiệu trưởng lắc đầu thở dài nói không phải thánh g i á c có thể làm đến điểm này dĩ cực kỳ không dễ liền xem như ta cũng không khả năng làm đến chuyện như vậy chu nguyên giác cảm thán nói không giống nhau nếu có phải lựa chọn đương nhiên vẫn là muốn đi thánh rác tri đạo lộ siêu việt bản thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích vĩ lực quy về một thân băng vào ngoại lực cuối cùng có rất nhiều gò bó lao hiệu trưởng nói nếu không phải trước đây hắn con đường võ đạo nhiều thăng trầm lấy một môn nhị lưu quyền pháp tiến vào đại thành chi cảnh giới tại đột phá quyền pháp trói buộc quá trình bên trong hao phi quá nhiều thời gian bỏ lỡ hoàng kim n i ê linh thể năng bắt đầu hạ xuống bây giờ c h ỉ sợ cũng di thánh g i á c có hy vọng cần gì phải đi con đường như vậy tụ chúng chi đạo tụ tập chúng sinh chi lực ta vốn cho rằng vị kia chỉ là đặc thù ví dụ không nghĩ tới cũng không phải là như thế hắn đem kinh nghiệm của mình truyền thụ đi ra đây là đang vì đông hoa chi võ đạo khai sáng con đường mới a c h u n g u y ê n giác minh bạch tổng thư trưởng dù ý thánh giác c á n h giới thiên phú nghị lực duyên vận thiếu một thứ cũng không được có ít người người mang đại nghị lực tâm linh gần như viên mãn nhưng bởi vì tự thân thiên phú gặp gỡ các loại nguyên nhân bỏ lỡ tấn thăng thánh giác cơ hội thực sự đáng tiếc những người này mặc dù lấy bình thường con đường tấn thăng thánh giác vô vọng nhưng lại tồn tại mở ra lối riêng khả năng để cho tự thân chịu tải một loại nào đó trào lưu tụ tập chúng sinh trí lực tại trong phạm vi nhất định sẽ vượt qua sức mạnh của bản thân điều kiện mặc dù hà khắc nhưng không thể không nói đây là một loại khả năng mới kỳ thực đó cũng không phải con đường mới chỉ là đối với cũ con đường tổng kết cùng thăng hoa đông hoa từ xưa liền có thành hoàng thổ địa chi truyền thuyết một ít đức cao vọng trọng rất được dân tâm người sau khi chết bách tính liền sẽ lập linh vị xây từ đường tiến hành tế bái khẩn cầu hiền giả chi linh hồn có thể phù hộ một phương khí hậu bình an tại một chút tình huống đặc thù phía dưới chúng sinh chi nguyện lực tụ tập liền sẽ đản sinh ra một chút huyễn hoặc khó hiểu đồ vật tại cổ đại cái này được xưng là thần đạo không chỉ có là đông hoa phương tây chư quốc cũng có tương tự con đường bất quá điều kiện hà khắc rất khó đạt tới nếu như nói thánh rác người là tiên tiêu diêu tự tại siêu thoát thế gian không nhận câu thuốc mà chúng ta chính là thần nhìn như huy hoàng kỳ thực bị câu b u ộ c tại một chỗ không được tự do bất quá vị kia phương pháp lại cùng cổ pháp khác biệt chúng sinh tâm chi sở hướng cũng là chúng ta tâm chi sở hướng thời đại khác nhau tin tức thông suốt toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới đều nối liền thành một thể chúng ta cũng không phải vì một góc nhỏ mà phân đấu mà hẳn là vì toàn bộ thiên hạ cái này cuối cùng cũng có thể tránh thoát một chỗ chi gò bó lão hiệu trưởng nói thần đạo chu nguyên giác ánh mắt thâm thúy đã từng chỉ tồn tại ở thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết bây giờ đang chậm dãi biến thành sự thật hoặc có lẽ là thời đại này đối với cổ đại tới nói chính là thần thoại một dạng thời đại tại cổ đại giao thông không tiện bách tính n g u mộ i một người danh tiếng một người cử động muốn truyền bá ra một quận một huyện đó là khó càng thêm khó nhưng ở bây giờ internet thông suốt dân trí đã mở một loại nào đó tư tưởng thủy triều lưu một khi tạo thành cái kia đem không giới hạn nữa tại một góc nhỏ khán thư mà là sẽ nhanh chóng khuyết trương đến toàn bộ thiên hạ tỷ như trước mắt vị này lao hiệu trưởng sau này nếu là trường hà vũ giáo hình thức mở rộng đến cả nước hướng võ thủy triều lưu h ư n g t ự c hắn chưa hẳn không có mượn cố lực lượng này đột phá thân thể thoải mái đánh vỡ cực hạn cơ hội thần đạo võ đạo, k hắn o a h ọ dĩ qua tuổi bảy mươi cơ thể cơ năng vốn nên là đã nhanh tốc hạ xuống nhưng lúc này chu nguyên giác từ trên người cảm nhận được cái tia cỗ sinh mệnh từ trường lại so người tuổi trẻ còn muốn hương thực ngày đêm ở hai nơi này đỉnh núi phong nhỏ lấy trường hà vũ giáo bên trong t ử trường tầm bồ lão hiệu trưởng cơ thể cũng tại trong lúc bất chi bất giác xuất hiện biến hóa cẩn thận lão hiệu trưởng k h é c quát một tiếng bành trướng cơ thể đ ố n g nhiên đánh ra toàn lực bộc phát vê anh t r u n g quanh cái kia cố kỳ lạ t ử trường bị dẫn động trong đó bộ phận ngưng kết ở lão hiệu trưởng trên thân phối hợp với hắn tự thân đỉnh cấp võ đạo ra tâm ý bộc phát thế mà tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái khổng lồ chân thân phát tướng mặc trường bảo đứng chắc tay giấu quai nón mặt trắng đọc sách đến mặt đầu vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì học vấn bị thất truyền vì vạn thế mở thá giao hóa là thánh hiền việc làm lao hiệu trưởng tuy là một kẻ vũ phu nhưng kế thừa lại là thánh hiền chi ý chí ai nói v õ giả cũng chỉ có thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thủ tất báo không thể lòng mang thiên hạ gia quốc thiên hạ thánh hiền chi đạo tất cả tại trong quyền pháp q u y hai chương một trăm chín mươi mục tiêu kèm theo lao hiệu trưởng động tác phía sau hắn thánh hiền chi pháp tướng đồng dạng hai mắt trường trường một trường đánh ra. b à ảnh không khí nổ tung từ trường chấn động vô cùng b ằ n g bạc đó là nhân loại thông qua học tập không ngừng hoàn thiện tự thân cảm xúc mạnh mẽ là đối mặt khổng lồ tri thức cùng kỹ xảo thời điểm kiên trì là tìm tòi không biết phong phú tự thân giáo vọng cũng là giáo hóa chúng sinh đem không biết biến thành đã biết vĩ đại giáo hóa để cho người ta sở dĩ là người làm cho nhân loại xã hội có thể chân chính có thể xưng ơ tụng văn minh đây là một loại khó mà ngăn trở bàng bạc đại thế đây cũng không phải là đỉnh tiêm võ đạo gia có thể đánh ra quyền pháp giờ khác này lão hiệu trưởng phát ra công kích tuyệt đối có thánh g i á c cấp tiêu chuẩn mặc dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng lão hiệu trưởng đối tự thân công kích nhưng lại có sự tự tin mạnh mẽ mặc dù sử dụng cố lực lượng này cần đánh đổi khá nhiều bộ c phát sau đó rất khó tiếp tục duy trì nhưng một cách này tuyệt đối có thể làm cho thâm niên thánh g i á c cảm thấy khó giải quyết đây là hắn áp đáy hòm đón sát thủ lợi hại hắn muốn nhìn một chút vị này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ thánh g i á c rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực nhưng mà đối mặt hắn toàn lực bộ c phát chu nguyên n g g i á c nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh động tác chỉ thấy hắn hai mắt bông u xuống quanh thân hồng quan g bắn ra cảnh vật chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao để cho thân thể của hắn nhìn giống như là bốc cháy lên chói mắt hòa diễm dương hòa châm đèn trong khoảng thời gian này suy xét âm dương dung hợp chi phương pháp mặc dù như cũng không có tìm được thích hợp để i m bảo nhưng cái này cũng không hề đại biểu chu nguyên giác không thu hoạch được gì đang tự hỏi âm dương chi khác biệt đồng thời chu nguyên giác đem năng lực của tự thân chiêu thức tiến hành trải vớt để cho thánh giác sau đó bắt đầu có vẻ hơi hỗn loạn hỗn loạn năng lực một lần nữa trở nên ngay ngắn rõ ràng cái gọi là dương hỏa châm đèn là tam mội châm đèn cảnh tiến gia chi chiêu thức lấy tâm hỏa dẫn ra cơ thể chi hỏa gia tốc khí huyết vận chuyển hơn nữa vận dụng sinh mệnh từ trường tự động bản thân cộng hưởng t r i để kích hoạt thể nội mỗi một cái tế bảo cùng tổ chức dùng cái này mức độ lớn nhất để t h ă n g cơ thể cơ năng đồng thời dùng cái này tới tăng cường cơ thể đối với ngoại giới tự nhiên từ trường sức miễn dịch để cầu có thể điều động cường đại hơn sinh mệnh từ trường mà không bị đến phản vệ châm đèn chi cảnh vừa mở chu nguyên giác thể năng và cơ thể từ trường sức thừa nhận đều đạt đến một cái trình độ khủng bố lao hiệu trưởng chỗ điều động khí thế mặc dù bàng bạc bà quát đại nhưng chu nguyên giác tự thân lại giống như là một khối ngon thạch tùy ý mưa rơi gió thổi đi lại không nhúc nhích tí nào thân thể của hắn hơi hơi chấm xuống hai tay giống như một đôi cánh giống như chậm rãi mở ra một cái khổng lồ hỏa diễm cự điệu từ hồng quang ngưng kết hình thành d ư ơ n g trào lấy đầu người một tiếng h u t dài hai cánh chấn động mạnh liệt từ trường cấp tốc quyết tán dương hỏa thúy vân cái này là lấy tự thân lực lượng khổng lồ đối với bên người từ trường tiến hành chấn động chiêu thức lúc này tâm linh kia chân tướng hiện ra hỏa diễm cự điệu chấn động hai cánh phóng thích huyết áp đem dị chủng từ trường hết thể chấn vỡ s ô tan liền như là cự điệu bay lượn lúc chấn động cánh che trời k h u ấ y động vân vân hai cái đơn giản chiêu thức lao hiệu trưởng cũng cảm giác chính mình đối với đối phương áp bách đã toàn bộ mất đi hiệu lực đối phương ngược lại ngược lại cho hắn tạo thành áp lực cực lớn sau đó hắn liền gặp được chu nguyên giác bàn tay hiện lên cái năn bỗng nhiên đánh ra lệ lực lượng khổng lồ ma sát không khí kèm theo thể năng phong thích sinh mệnh từ trường cường độ cũng đồng thời đ ạ t đến một cái mát trị số cái k i a dương cánh chân c h ố n g không cực lớn hỏa điệu kèm theo tiếng này bạo m ì n h bỗng nhiên bay ra vật lộn trường không dương hỏa vững không từ trường khổng lồ kèm theo chu nguyên giác động tác rất có lực c h ú n g kích xung thứ ra ngoài giống như là từ trên bầu trời đáp xuống công kích con mồi chim ưng chu nguyên giác tâm linh chân tướng biến thành hỏa diễm cự điệu tại trên thể trạng so đ i ề u dụng chúng sinh chi vĩ lực mà hình thành thánh hiển pháp tướng nhỏ hơn không thiếu thế nhưng loại ngưng thực như một cảm giác lại là cái sau khó mà so sánh thánh giác chi vĩ lực quy về một thân có thể phá hết thể trở ngại Và a n hai h cỗ t ử trường ba đ ộ n g đụng vào nhau không khí t r u n g quanh đ ô n g nhiên n ộ n n h à o ra tây c ố i chập trờn bùi đất tung bay mệt hoặc ánh mắt bụi mù rơi xuống lộ ra chu nguyên giác cùng lão hiệu trường thân ảnh chu nguyên giác điêu thủ đứng tại lão hiệu trường trước mặt một tất chỗ tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống lợi hại thực sự là lợi hại rất khó tin tưởng ngươi còn trẻ tuổi như vậy thời đại quả nhiên đang không ngừng biến hóa lão hiệu trường trong mắt chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất hắn biết mình tất nhiên không cách nào chân chính làm gì một cái thánh giác nhưng cũng không nghĩ tới chiêu thức của mình bị phá đi phải nhẹ nhõm như thế hắn m ư ợ n chúng sinh chi tâm ý bàng bạc từ trường giống như là một bịch đông lớn hoặc b ì v ắ t mà đối phương giống như là một cây cương t r â m cứng rắn như sát tài năng lộ rõ mặc dù về số lượng có chỗ ưu thế nhưng cầm đông cùng cương t r â m va chạm muốn thương tổn tới cương t r â m đó chẳng khác nào người xin nói ngộng chỉ bằng vào một cách này bác vũ minh bên trong không có t h a n h giác cũng không có thể có thể làm gì ngươi nhưng ta nghe vị tiêu ý tứ trường hà vũ giáo tại cùng bác vũ minh trong tranh đấu tựa hồ rơi xuống hạ phong chu nguyên giác chậm dai rút tay trở về sinh mệnh từ trường một lần nữa nội liễm giống như là đã biến thành một người bình thường năng lực của ta chỉ có thể tại trường hà vũ giáo bên trong thi t r i ể n nhưng trường hà vũ giáo không có khả năng từ đầu đến cuối khốn tại cái này một góc nhỏ tại cái này bắc tam phủ địa phương khác bắc vũ minh lực ảnh hưởng vượt q u a tưởng tượng nó sớm đã không chỉ là một cái vo thuật gia hiệp hội nhiều năm cắm dê bắc tam phủ đã để ảnh hưởng xông vào bắc tam phủ mọi mặt mà trường hà vũ giáo phát triển thời gian quá ngắn rời đi trường hà vũ giáo đám học sinh của ta rất khó cùng bắc vũ minh chính diện chống lại đ đi càng càng lắc lắc nếu nói đến chỗ này ta cũng muốn hỏi một chút ngươi lần này tiến đến bắc tam phủ mục tiêu là cái gì nếu là muốn cho trường hà võ giáo bắt tay giảng hòa đó là không có khả năng sự tỉnh liền tính ngươi thực lực lại cường cũng làm không đến bởi vì con đường bất đồng cọ sát không có khả năng đình chỉ chúng ta tồn tại xúc động bác võ minh đích lợi đây là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng lao hiệu trưởng tiếp tục nói bác võ minh bọn họ có thể tồn tại đ ộ c bá nhất phương có thể nói thổ hoàng đế thậm chí ngay cả tổng thự trưởng cũng không thể bên ngoài thượng nhúng tay bọn họ sau lưng bối cảnh chỉ sợ không đơn giản như vậy đi chu nguyên giác sắc mặt nghiền ngấm hỏi đương nhiên có người địa phương liền có ích lợi xích bác võ minh có thể tồn tại nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy lao hiệu trưởng gật gật đầu nói quả nhiên như thế chu nguyên giác thầm nghĩ trong lòng có người địa phương liền có ích lợi có í t lợi địa phương liền có tranh chấp đây cũng là hắn không nghĩ hoàn toàn g i a nhập bí sát thự mà lựa chọn tạm giữ trước nguyên nhân cao tầng trò chơi thực phức tạp hắn không muốn quá nhiều tham dự uy hai chương một trăm chín mươi mốt b á i thiếp cho nên ngươi chuẩn bị làm như thế nào lao hiệu trường hỏi trong này nước rất sâu bất quá cái kia cùng ta có liên c a n gì trường hà vũ giáo cùng bắc vũ minh tranh chấp lại cùng ta có liên c a n gì ta chẳng qua là một cái vừa mới thành t i ể u thánh g i á c người trẻ tuổi hôm nay tới đây chỉ là vì lĩnh giáo bắc tam phủ võ đạo mà thôi ta làm là cũng bất quá là từng cái đến nhà bãi phỏng hôm nay là ngươi ngày mai sẽ là bọn hắn đương nhiên người luyện võ l u ậ n bản l u ậ n võ khó tránh khỏi sẽ có chút tổn thương ta nhất thời g i a tay quá nặng một chút đối thủ thương lên m ấ y tháng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý đến nỗi cái này cá biệt nguyệt chi bên trong sẽ phát sinh cái gì mấy tháng sau đó lại sẽ phát sinh cái gì vậy thì cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì nếu có người k h ô n g phục sau này cứ việc tới tìm ta l u ậ n bản ta cầu còn không được tùy thời x i n đ ợ i chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói mặc dù đáp ứng tổng thự trưởng yêu cầu nhưng hắn cũng không có cái gì tay giác song phương hóa giải ân o á n ý nghĩ người thân thể có thể rất dễ dàng bị chinh phục nhưng tinh thần của người ta cũng rất khó khăn trong khoảng thời gian ngắn bị thay đổi lại càng không cần phải nói bắc vũ minh cùng trường hà vũ giáo sau lưng còn có rất nhiều dây dưa nhất thời khó mà giải quyết hắn phải làm chính là như tổng thự trưởng nói tới không như lệnh ít nhất trên mặt n ổ i không như lệnh một tay đẻ một cái đem song phương toàn bộ đều tạm thời đẻ xuống đến nỗi tương lai sẽ như thế nào cũng không phải là hắn hẳn là quan tâm nghe được chu nguyên giác mà nói lao hiệu trưởng hơi xức sở sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nói có cái này cả tháng thời gian cũng đã đủ rồi bây giờ trường hà vũ giáo thiếu nhất chính là thời gian một khi những cái kia bị quất điều ra ngoài đệ tử quay về Cái kia r ấ trước nhiều vấn đề liền đề chiến i g Cho nên, đôi hẳn kháng quán tên kia bị dương thịnh đánh bị thương vương gia võ giả vương trấn văn bị mang ra ngoài vương gia người mang theo hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi trường hạ trấn quay trở về thiên dương phủ đội trường thanh thành phố về tới thiên dương vương gia trụ sở vương gia gia chủ cũng là trước mắt trên mặt nổi vương gia người mạnh nhất vương lân ngồi ở phòng sách cha xét văn kiện hắn người mặc một thân thẳng vừa người âu p h ụ hốc mắt thâm thúy mùi đứng thẳng cặp mắt kia sắc bén giống như hung manh chim ứng thoáng cái để lộ ra khí thế k i n h người hắn nhìn qua tựa hồ chỉ có ba mươi tuổi nhưng tuổi thật dĩ năm mươi ba tuổi nhưng toàn thân trên giới lại nhìn không ra một tia vẻ g i n mua thậm chí so một chút hai mươi lăm hai mươi sáu người trẻ tuổi nhìn qua đều phải có sức sống cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái tuổi gần sáu mươi lao nhân nhưng chỉ có vương lân chính mình tin tưởng tuế nguyệt thiết thực ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích qua tuổi năm mươi thể năng nhìn như còn tại đ ỉ n h phòng nhưng chính hắn biết đạt tới số tuổi này còn không có đột phá đạo kia công s i ề n g như vậy cũng liền mang ý nghĩa kiếp này t h á n h giác vô vọng đã từng hắn thiên phú c h ắ c tuyệt tự tin vô cùng tự nhận thánh g i á c với hắn mà nói chẳng qua là điểm xuất phát hai mươi hai tuổi quyền pháp đại thành hắn cho là mình sẽ đánh vỡ lịch sử chi g i chép trở thành cổ vãng lai nay trẻ tuổi nhất thành giác lại không có nghĩ đến cái này vừa đến cửa ải kẻ hắn hơn ba mươi năm thành giác là một đạo lệch trời chém hết vô số thiên tiêu hắn cũng không cam lòng hắn không cho rằng chính mình sẽ liền như vậy dừng bước nhất định còn có phương pháp khác đông đông đông đúng lúc này thư phòng đại môn bị góp vang cắt đứt hắn tự hỏi đi vào hắn nhũ mày nói chỉ thấy một cái vương già con em dòng thứ đi đến đi tới bên thai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ a văn trọng t ư ơ n g ai làm trường hà vũ giáo còn có lưu cao thủ như vậy vương lân thần sắc cứng lại trầm giọng hỏi là trường hà vũ giáo bên ngoài trường cao cấp huấn luyện viên dương thịnh làm tên kia vương gia tử đ ệ nhỏ giọng nói ở bên ngoài ỉ vào vương gia huyết mạch hắn có thể d i ê u võ dương oai nhưng ở trước mặt vương lân hắn giống như là d i ê u hâu trước mặt gà con không dám có chút quá phận dương thịnh trường hà vũ giáo bên ngoài trường huấn luyện viên hẳn là chỉ có quyền pháp đại thành cấp bậc cái dương thịnh là địa phương nào xuất hiện chẳng lẽ dĩ đột phá đến thánh nhi min chi cảnh giới vương lân cao mày nói cũng không phải kỳ thực chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái lúc đó trấn văn ca đánh bất ngờ thi triển tâm ý bộc phát rõ ràng đã đem đối thủ trấn nhiếp đang chuẩn bị chấm dứt đối thủ nhưng đối phương không biết vì cái gì đột nhiên từ bị trấn nhiếp trong trạng thái khôi phục hơn nữa thực lực bộc phát ngược lại đánh bại trấn văn ca chúng ta tra xét tư liệu cái kia dương thịnh hẳn là chính xác vẹn vẹn có quyền pháp đại thành thực lực mà thôi thiên kia vương gia tử đệ cũng mang theo nghi ngờ nói chẳng lẽ là lao gia hỏa kia trong bóng tối tương trợ vương lân nghĩ hoặc hắn biết lao gia hỏa kia mặc dù không có có thể đột phá thành giác nhưng chỉ cần thân ở trường hà vũ giáo bên trong liền có thể có một ít huyết hoặc khó hiệu năng lực Đó tự hồ h là k ô nhưng g giống với n b ì t h ờ thánh giác mà ộ t loại n o o đó kỳ lạ c nói đường, để này cũng là để hắn trong lòng cái c、e、là rẻ chỗ. Đáng t ế chuyện k ô không. n nào nhận được hắn cái chủng loại kia phương vàng Nhưng nói g cách được cái Cách cách cách. pháp, h loại kia mà, nói chuyện của bọn họ còn chưa kết thúc từ ngoài cửa lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân dồn dập một tên khác vương gia thành viên đi đến gia chủ vừa mới trường hà vũ giáo lao hiệu trường phùng xuyên cùng cao thủ luật bàn bị thương di chính thức tuyên bố bế quan tĩnh dưỡng tên này vương gia thành viên trầm giọng nói cái gì cao thủ là cao thủ gì nghe được tin tức này vương lân con người hơi hơi co rút hắn biết lao ra hỏa kia tại trong trường h à vũ giáo thực lực khủng bố người nào lại có thể để hắn bị thương bế quan nghe tin tức là vị kia gần nhất chuyển đi xôn xao tân tân thánh giác chu nguyên giác vương gia thành viên thấp giọng nói chu nguyên giác nghe được cái tên này vương lân ánh mắt lộ ra một tiếng ngớ ngác tên kia không phải nghe nói cũng tại bí sát thự tạm giữ trước sau làm sao lại vô thanh vô tức xuất hiện tại bắc tam phủ hơn nữa còn chủ động tìm tới phùng xuyên đang luận bàn bên trong làm cho đối phương thụ thương cái này không hợp tình lý vương lân thân là vương gia gia chủ tự nhiên mơ hồ biết một chút nơi vũ giáo sau lưng kỳ q u ặ c không thích hợp có cái gì rất không đúng vương lân hai mắt hiếp lại a văn ly kỳ t h ụ t h ư ơ n g chu nguyên giác bí mật lẹn vào nơi vũ giáo phùng xuyên sau đó tuyên bố t h ụ thương bế quan sẽ không phải là vương lân tự a hồ minh bạch cái gì cách cách cách lại là liên tiếp tiếng bước chân chuyển đến một cái vóc người cao lớn thanh niên vội vã đi vào trong thư phòng trong tay tự a hồ còn cầm một tấm thiếp mời gia chủ có người đưa tới đến tham đáp lễ tiếp nói là gần đây muốn đến nhà bãi phòng lĩnh hội ta vương ra vô tướng ưng trào công huyền ảo người thanh niên này ba chân bốn cẳng đi tới vương lân trước mặt đem trong tay b á i thiếp giao cho hắn quả là thế vương lân trong lòng dĩ có ngờ tới tiếp nhận b á i thiếp quả nhiên thấy b á i thiếp ký tên ba chữ to là chu nguyên giác q hai chương một trăm chín mươi hai liên hợp chu nguyên giác gần nhất cái tên này có thể nói là như sấm bên t hai toàn bộ đông hoa võ đạo giới có thể nói là không ai không biết thánh giác cảnh giới đặt ở cổ đại chính là võ lâm thần thoại một cái trẻ tuổi như vậy thánh giác xứng với dạng này danh vọng hai mươi lăm tuổi bây giờ ta năm mươi ba tuổi vương lân hai mắt hơi có chút hoảng hốt t ự hồ hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ tuổi t ắ đó hắn cũng từng đồng dạng tự tin cùng khoa trương đệ xuống trong lòng cái t i a một tia không dễ dàng phát giác bực bội vương lân bắt đầu đem l ự c chú ý tập trung ở chuyện trước mắt phía trên thân là vương gia gia chủ những năm gần đây trải qua mưa gió đã trải qua đủ loại ma luyện kiến thức đủ loại chiến t r ậ n bây giờ trước tiên liền phát giác chuyện này không thích h ợ p chỗ nhiều năm như vậy đối lập cùng tranh đấu coi như ẩn dấu bí ẩn đi nữa cũng khó tránh khỏi sẽ có dấu vết để lại bởi vậy hắn biết trường hạ vũ giáo trong bóng tôi e rằng cùng bí sát thự có nhiều liên lụy mà chu nguyên giác vị này tân tấn thánh giác cũng đã tại bí sát thự tạm giữ trước bất kể như thế nào cái này đều cơ bản đồng đẳng với đánh lên bí sát tự phái khác c ấ n ký liền xem như luận võ luật bản vị này tân tấn thánh g i á c cũng không đến nôi đem cùng thuộc nhất phái phùng xuyên đả thương bế quan hơn nữa bây giờ trường hà vũ giáo cùng bắc vũ minh quan hệ trở nên g â y gắt chính là tại thời khắc mấu chốt giờ phút quan trọng này người này đi tới bắc tam phủ thì càng lộ ra k ỳ p bạc nếu như lại đem chuyện này cùng phía dưới người miêu tả vương trấn văn trên lôi đài quỷ dị trọng thương sự tình liên hệ với nhau cái kia cơ bản liền có thể đạt được một cái kết luận ta đều biết đồ vật lưu lại các người đi ra ngoài trước ta không có chuyện quan trọng không cần quáy dày ta vương lân sắc mặt bình tĩ Cũng lại nhìn không ra hỉ nộ, lại hỉ ra vương y tay tên kia để cho cái kia vài v tử đệ lân u nhau i người liếc nhau một cái, ra. phía Mấy một hướng vương l về hơi hơi cuối đầu, đứng dậy rời đi thư phòng, đồng thời đóng lại cửa phòng.、Trong、thư phòng lần nữa khôi phục tĩnh. cuối rời đi lại kiên cửa đầu, đứng đồng đóng lần Trong nữa dậy xé ẹ t xẹt. x Vương lân xé ra trước mắt b á i thiếp đọc lấy trong đó văn tự dùng võ kết bạn kiến thức anh hùng thiên hạ hào một cái dùng võ kết bạn kiến thức anh hùng thiên hạ đọc xong cái này phong b á i thiếp hắn dĩ cơ bản minh bạch chu nguyên giác lần này ý đồ đến kẻ đến không thiện trường hà vũ giáo lao hiệu trưởng phùng xuyên cho dù có tổn thương cũng không khả năng đến bế quan tu dưỡng trình độ mà vị này tân tấn thánh giác hôm nay tới đây bắt tam phủ chân chính đ ầ u m âu chỉ hướng là vừa vặn là bọn hắn bắc vũ minh phùng xuyên chẳng qua là tại phối hợp lấy hắn diễn một màn hí kịch ngăn chặn lung dung miệng m ồ m mọi người đây chính là thánh giác ca vương lân v u ô n g xuống trong tay bãi tiếp hơi có chút cảm thán vừa có thể tạm thời ngăn cản trường hà vũ giáo cùng bắc vũ minh tranh chấp vì trường hà vũ giáo phát triển chiếm được thời gian lại có thể không rơi người mở cớ không bị tầng cao nhất cầm chuyện này xem như công kích chi dụng lấy sức một mình một mình chống đỡ toàn bộ bắc vũ minh cũng chỉ có thánh g i á c dạng này thần thoại một dạng nhân vật mới có thể làm được đổi bất cứ người nào dù là địa vị cao tuyệt đức cao vọng trọng cũng không thể nào chuyện như vậy nay liên giống như là lịch sử thủy triều c ủ a tới đường đường chính chính quan minh chính đại quét ngang hết thảy âm mưu quỷ kế ngược lại rơi xuống tầm thường đây chính là thánh g i á c người khí phách dù là chỉ là một cái tân tân thánh g i á c chúng ta vừa mới vận dụng một chút quan hệ để cho trường hà vũ giáo bên trong cái kia và tên đệ tử kiệt xuất không thể không bị điều đi bây giờ lập tức liền đi ra loại chuyện này vương lân trầm mặc túi thấp đầu lâu tự hỏi đối sách kế tiếp đây không phải ta vương gia có thể tiếp được sự tình cũng không nên vẹn vẹn từ ta vương gia tới gánh chịu nửa ngày vương lân thở dài một cái không thể không thừa nhận hiện tượng này hắn âm thầm nắm chặt n ắ m đấm thân xác khó coi nếu như ta là thánh giác đúng a nếu như ngươi là thánh giác đáng tiếc ngươi không có cơ hội muốn đạt đến cảnh giới kia cần trả giá đắt có thể ngươi hẳn là thử một chút không giống nhau con đường nhưng vào lúc này vương lân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên ánh mắt sắp bén nhưng nửa ngày cái thanh âm kia lại không có vang lên lần nữa vương lân cẩn thận hiểu ra phát hiện cái thanh â m kia chợt nghe xong đi lên tựa hồ có chút quái dị nhưng tinh tế phân biệt cái thanh â m kia cùng mình âm thanh cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc giống như là tiếng lòng của hắn huyễn tính sao vương lân nghi ngờ một lần nữa ngồi xuống đệ xuống trong lòng một cỗ càng ngày càng rõ ràng sao động lấy ra điện thoại di động của mình chu nguyên giác kẻ đến không thiện hắn đương nhiên không thể cứ như vậy đi theo đối phương tiết tấu đi dùng vương ra tới cứng kháng tấn công của đối phương húng chi hắn cũng không phải một người chuyện này hẳn là từ toàn bộ bắc vũ minh tới gánh chịu thế là một cái tin tức bạo tạc tính chất lấy thiên dương vương ra làm trung tâm nhanh chóng tại trong toàn bộ bắc vũ minh cao tầng khuyết t á t ra sau ba tiếng chu nguyên giác cùng ninh mộ thanh cư trú khách sạn hào hoa đông đông đông ninh mộ thanh gõ chu nguyên giác cửa phòng đi vào chu nguyên giác g âm thanh từ bên trong cửa văng lên xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng chu nguyên giác nhìn xem đi tới ninh mộ thanh mở miệng hỏi dòng giã ba giờ thiên dương vương ra bên h i a cuối cùng có hồi phục không t h đã có hồi phục thời gian lâu như vậy đầy đủ bọn hắn làm ra đối sách tương ứng chỉ bất quá trả lời cái ngươi không còn là thiên dương vương gia ninh mộ thanh gật đầu một cái. sắc mặt nghiêm túc nói nàng t ừ lấy ra một phong thơ đưa tới chu nguyên giác trước mặt chu nguyên giác ngẩng đầu nhìn lên phong thư ký tên là bác tam phủ võ đạo gia hiệp hội lần này trả lời cho ngươi là lấy toàn bộ bác vũ minh danh nghĩa phát ra ninh ngộ thanh trầm giọng nói toàn bộ bác vũ minh xem ra thiên dương vương gia già chủ đã phát hiện một chút kỳ quặc biết lao hiệu trưởng thả ra tin tức rất có thể chỉ là gặp dịp thì chơi quả nhiên là trong hội này sở soạn lần mò mười mấy năm lao gia hỏa cứu giác thật đúng là nhạy cảm cùng bọn hắn dợ cho mưu quy kế chính xác không phải ta sở trưởng Chú Giác nghe Nguyên、so、võ ậ y t lâm thần thoại đại gia con lâm bắt vũ minh không có từ xa tiếp đón ba ngày sau đặc biệt tại tung dương thành phố thiết hạ anh hùng đại hội bắc vũ minh chư vị võ học h ậ u bối đem t ề tụ một đường thư c h â u ngồi mà đối đại võ lâm thần thoại đại g i á q u a n l â m đây là hồng môn yến a ninh mộ thanh xem xong thư kiện bên trên nội dung liền đã minh bạch bắc vũ minh sách lược cường đối không đi theo chu nguyên giác tiết tấu đi không cho hắn từng cái kích phá cơ hội trước một bước liên hợp lại đã ngơi ư như thế dòng chống thua chiêng vậy thì nhìn một chút ngươi có phải hay không thật sự có thể chống đỡ toàn bộ bắc vũ minh uy hai chương một trăm chín mươi ba ngoài ý liệu ảnh hưởng quả nhiên cũng là một chút tâm cơ thâm trầm ra hỏa đây là muốn xáo trộn ngươi tiết tấu nhường ngươi đi theo đám bọn hắn kế hoạch đi Linh mộ thanh cảm thán một tiếng. vương gia cùng bắc vũ minh đ ứng đối có ba điểm chỗ cao minh đệ nhất vốn là chỉ là nhằm vào vương gia nhưng bây giờ đã biến thành toàn bộ bắc vũ minh sự t ì n h hơn nữa chu nguyên g i á c đánh vốn là l ĩ n h giáo anh hùng tiên hạ cờ hiệu mà đến bắc vũ minh coi đây là mượn cớ tổ chức anh hùng đại hội đổi bị động vì chủ động phía bắc võ minh c h i lực thay thế vương g i a một thế lực tránh cho bị từng cái đánh tan thứ hai các bậc lễ nghĩa chu toàn b á i thiếp bên trong n ô n từ k h ẩ n thiết để cho người ta tìm không ra khuyết điểm cũng làm cho chu nguyên giáp không có lý do cự tuyệt giống như chu nguyên giáp đến nhà bãi phỏng lấy giao lưu võ nghệ làm lý do vương gia cũng không tốt cự tuyệt đùng dạng đệ tam bọn hắn biết chu nguyên giác kẻ đến không thiện mặc dù là luận bàn luận võ nhưng rất có thể âm thầm hạ thủ nặng để cho bọn hắn gặp tổn thương bởi vậy g i ố n g chống khua c h i ê n g cử hành đại hội đánh giao lưu so tài cờ hiệu trước mắt bao người chu nguyên phát hiện không tốt hạ thủ quá nặng đến n ỗ i thua sau đó có hại mặt mũi nếu như đối đầu chính là phổ thông võ đạo gia bắc vũ minh e rằng còn có này lo lắng nhưng đối thủ là thánh giác chi võ lâm thần thoại thua không thể bình thường hơn được nhưng nếu là thắng nói tóm lại một câu nói ngươi có thể kiếm lời nhưng ta tuyệt đối không lỗ lần này quân chủ động liền hoàn toàn ở bắc vũ minh trong tay đây đúng là tốt mưu giả việc làm Cái này ngươi chuẩn bị kế tiếp sau ninh mộ thanh trong lòng suy nghĩ tiếp đó đối với chu nguyên giác hỏi mời nếu đều dĩ phát ra ngoài ta ha có không đi đạo lý chu nguyên giác vừa cười vừa nói thế nhưng là cái này rõ ràng là một cái bẫy có lẽ chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút một chút biện pháp khác ninh mộ thanh nhữ mày nói không cần bọn hắn không phải thánh giác không hiểu rõ thánh giác người cũng quá coi thường thánh giác cảnh giới châu chấu đòi đá xe chu nguyên giác chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới cho bác vũ minh một cái hồi phục ba ngày sau ta sẽ tới tràng thu dọn đồ đạc chuẩn bị vé xe đi tới tung dương thị mà liên tại chu nguyên giác cùng ninh mộ thanh chuẩn bị khởi hành đi tới tung dương thị thời điểm tại bắc vũ minh tận lực tuyên dương phía dưới tân tấn thánh giác chu nguyên giác sắp đến đây tung dương thị phó bắc vũ minh anh hùng đại hội ước hẹn tin tức bắt đầu ở trong toàn bộ bắc tam phủ võ đạo giới k h u y ế t tán g ra thậm chí vượt ra khỏi bắc tam phủ võ đạo giới phạm chủ tại toàn bộ phương bắc võ đạo giới thậm chí là cả nước võ đạo giới truyền bá ra ngoài vị này tân tấn thánh giác gần nhất có thể nói là truyền đi xôn xao rất nhiều người đều rất tò mò cuối cùng là một vị nhân vật thế nào lại có như thế nào thực lực mạnh mẽ hơn nữa thánh giác người hiếm thấy hiế Không không cảnh giới như vậy. Loại nhân vật này đối với phổ thông võ đạo giới người liền như là xuất thế tiên, ai cũng không rõ ràng thánh giác thủ đoạn chân chính. đến này người liền tiên, cũng ràng đoạn giới giới giác đạt đối đạo loại vật xuất trì với ai vậy, võ là rõ bây giờ bác vũ minh anh hùng đại hội ngược lại là có dòm ngó thánh g i á c cường giả cơ hội tự nhiên có thật nhiều người vui vẻ say mê muốn thấy thánh g i á c người phong thái bác vũ minh mục đích đạt đến tin tức khuyết tán ra ngoài hơn nữa bác vũ minh cái thế lực này cũng bởi vậy đi theo danh khí lân trướng tại toàn bộ võ đạo giới nhìn chăm chú chú nguyên giác rất khó đang luận bàn giao lưu bên trong lén ra tay cùng nặng tay trong lúc nhất thời tung dương thị trở thành võ đạo giới tiêu điểm từ cả nước các nơi đều có võ đạo gia chạy đến muốn tham gia lần này anh hùng đại hội cái này khiến anh hùng đại hội trong lúc nhất thời một phiếu khó cầu tung dương thị cao thủ hội tụ để cho phương bắc bí sát thử đều không thể không phái ra nhân thủ âm thầm duy trì ổn định xã hội làm cho những này võ giả sợ ném chuột vỡ bình sẽ không nhất thời bị nhiệt huyết choáng váng đầu góc chiến trận này cùng ảnh hưởng ngược lại là ngoài chu nguyên giác ngoài ý liệu h ắ n đ ố i với thánh giác người thần bí tính chất cùng lực ảnh hưởng vẫn là đánh giá quá thấp một chút trên thực tế bắc vũ minh cũng không có ngờ tới dạng này ảnh hưởng anh hùng đại hội chỉ là bọn hắn lấy gọi bừa không nghĩ tới bây giờ tựa hồ thật sự có như vậy mấy phần hội tụ anh hùng thiên h thời a đều muốn đi muốn t a m a tham gia, tham gia cái này, anh hùng cái này đại tại biên hóa cũng là thời điểm để cho bây giờ cái thời đại này đáng ngờ ký ức lên đó thuộc về nhân loại cá thể bản thân to lớn vĩ lực vì nên đón thời đại tiếp theo tổng thư trưởng mặc dù ngồi bất động từ tiêu sơn nhưng tình báo của hắn lại so quốc gia này bất kỳ người nào đều phải linh thông huống chi bắc tam phủ sự tình vốn chính là hắn dặn bảo nắm hắn tự nhiên có nhiều chú ý sự kiện lần này ảnh hưởng cùng phát triển có chút ra dự liệu của hắn nhưng ở trong loại ý này bên ngoài hắn lại tự a hồ như thấy được một khả năng khác súng pháo m ộ t vang v õ đạo xuống dốc liên quan tới thân thể của nhân loại liên quan tới tâm linh của loài người liên quan tới nhân loại bản thân đủ khả năng đạt đến kinh khủng bực nào trình độ thế gian chúng sinh đã quên lãng quá lâu thậm chí thời đại tiện lợi để cho thân thể rèn luyện tự hồ cũng trở thành lãng phí sinh mệnh tri vật Thánh giác, cổ kim nhân loại thời nay tối cao tầm thứ lúc trước thần long thấy đầu mà không thấy đôi chỉ biết kỳ danh không biết kỳ thực nhưng bây giờ lại có thể đem ra công khai có lẽ sẽ vì thời đại này rót vào không giống nhau sức sống bị lãng quyên hoàng kim cuối cùng rồi sẽ bị nhớ lại cùng lúc đó tại đông hoa cảnh nội nơi nào đó một tòa cỡ lớn tư nhân trong trang viên một cái tướng mạo tuấn lãng phi phạm trung niên nhân toàn thân phân tán ngồi dựa vào rộng lớn phòng khách trên ghế salon lấy đặc chế máy tính xem đông hoa võ đạo giới tình báo tương quan lần này anh hùng đại hội tin tức trước tiên đưa tới chú ý của hắn thánh giác người anh hùng đại hội rất tốt rất tốt ta trung nhiên nhân trên mặt anh tuấn lộ ra mỉm cười mê người đã từng thánh g i á c người sức mạnh nút trong bóng tối bây giờ nhưng phải đem ra công khai nhân loại là một loại rất kỳ lạ sinh vật khi bọn hắn bị vây ở trong sương mù không nhìn thấy b ố n phía có thể có một mảnh nhỏ có thể thấy rõ chi địa ngược lại sẽ cảm thấy thỏa mãn nhưng dù là phía trước h ắ t cám xuất hiện một vệt ánh sáng sẽ rách h ắ t cám để cho bọn hắn thấy được một k i a thiên điệu rộng lớn hơn một ít khó mà ư ớ c chế g ụ c vọng liền sẽ bông xuống Thánh mạnh giác sức A khi những cái kia điên cuồng cầu lấy cái kia mong muốn mà không thể thành c h i vật đám người tại trong tuyệt vọng nghe được nội tâm nói nhỏ lại có bao nhiêu người thật sự có thể ngăn cản loại trí mạng đó dụ hoặc chu nguyên giác ca chu nguyên giác vốn là cho là ngươi lại là một cái uy hiếp to lớn nhưng không nghĩ tới ngươi đầu tiên mang đến cho ta lại là kinh hỷ q hai chương một trăm chín mươi bốn lên men trận này cái gọi là anh hùng đại hội ảnh hưởng ít nhiều có chút ra người trong cuộc đón trước mà ở trên ngoài sáng dưới ảnh hưởng càng nhiều chỗ tối trào lưu đang tại phun trào thánh giác trước mắt nhân loại bình thường có khả năng đạt tới đỉnh phong nhất đại biểu nhân loại thể năng cực h ạ n đại biểu siêu việt bình thường thế tục lực lượng cường đại nhất cử nhất động tạo thành ảnh hưởng đều vượt quá tưởng tượng tung dương thị bắc vũ minh hai nhà một bộ bên trong tung dương phái sở tại chi điểm tại trong hai nhà một bộ tung dương phái thực lực tối cường mặc dù lấy lưu phái danh xứng nhưng trên thực tế tung dương phái chủ yếu là từ tam đại gia tộc c h ấ p trưởng cái này tam đại gia tộc đều truyền thừa có đứng đầu nhất lưu võ học chứng cứ tung dương thị bắc giáp vũ long sơn những năm gần đây xây xong một mảnh vũ long sơn trang tam đại gia tộc chân chính bí truyền một mực bị nắm ở trong tay tam đại gia tộc dòng chính vũ long sơn trang lại phân làm nội trang cùng ngoại trang trong đó ngoại trang là tung dương phái dùng để thu nạp cùng huấn luyện ngoại lai đệ t ử chỗ ở đây bên ngoại trang đệ tử sẽ bị truyền thụ tam đại gia tộc quyền pháp cơ sở nhưng chân chính phương pháp bí truyền cũng sẽ không lộ ra mà những thứ này ngoại trang đệ tử nếu như trong đó có thiên phú c h ắ c tuyển giả cũng không phải không có cơ hội thu được tam đại gia tộc nắm giữ đỉnh cấp bí truyền bất quá điều kiện mười phần hà khác nếu không phải là cần thay tên đổi họ bằng không liền cần ở rể tam đại gia t ử tôn quy về tam đại gia tộc dòng họ trở thành tam đại gia tộc một bộ phận khắc bắc vũ minh thế ra áp dụng phần lớn cũng đều là phương pháp tương tự đã từng Bác tung a m p h i dương thị cũng gặp phải tình huống giống nhau chỉ bất quá mấy ngày nay tung dương thị người địa phương nhóm rõ ràng cảm nhận được tung dương thị ngoại lai nhân khẩu tăng nhiều hơn nữa những nhân khẩu này đều rất tốt phân biệt bởi vì số đông mấy người này đều thể trạng cường trắng mắt sáng như đuốc trong lúc phất tay đều cho người ta một loại cảm giác áp bách nhìn qua đều không tốt trung đục bộ dáng cái này đưa đến tung dương thị người địa phương trong khoảng thời gian này đều rối rít giảm bớt ra ngoài kế hoạch đồng thời âm thầm hỏi thăm những người này đến không biết có chuyện gì đặc biệt là một chút bản địa có tiền có thế nhưng cùng võ đạo giới không có quá nhiều lui tới thượng lưu nhân sĩ đối với loại biến hóa này nhất là nhạy cảm kết quả nghe được kết quả nằm ngoài dự tính của bọn họ những người này tụ tập cùng một chỗ lại là bởi vì một hồi cái gọi là võ đạo giới anh hùng đại hội cái này khiến rất nhiều chưa có tiếp xúc qua chân chính võ đạo giới thượng lưu nhân sĩ cảm thấy ngoài ý muốn tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạn một khẩu súng có thể dễ dàng chế phục một đám người thời đại lại còn thật có võ đạo gi hơn nữa cái này võ đạo giới lại còn muốn phất cờ g i ố n g c h ố n g làm cái gì anh hùng đại hội đơn giản giống như là trong tiểu thuyết tình cảnh ngọc long khu biệt thự một tòa biệt thự bên trong tung dương đại học một lần đại nhị giữa bạn học chung lớp đồ nướng tụ hội đang tại trong nhà này biệt thự cử hành tham gia tụ hội có chừng m ộ ư ơ i hai cái trẻ tuổi nam nữ cũng là tung dương đại học đại nhị khác biệt chuyên nghiệp ở trường sinh cái này tuổi trẻ nam nữ một cái ăn mặc thời thượng thân phận của bọn hắn cũng không đơn giản cha mẹ của bọn hắn nếu không phải là tung dương đại học trong trường rất có ảnh hưởng lực cán bộ nòng cốt nếu không phải là trong phủ phụ phú thương nếu không phải là quan phương nhân viên có thể nói bọn gia hỏa này cũng là một đám nhị đại đây là bọn hắn ở trong trường tạo thành một cái vòng quan hệ mặc dù là nhị đại nhưng bọn hắn không hề giống trong tiểu thuyết những cái kia nhị đại bình thường đều là hoàn khố t ừ đ ệ ngược lại từ nhỏ đều thu được cực tốt giáo dục g i a giáo cực nghiêm đồng thời lại kế thừa cha mẹ bọn họ song phương ư u lương e n tại trong riêng phần mình chuyên nghiệp cũng đều là đứng đầu học bá cấp nhân vật bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngư mã tầm mã nếu như không có đầy đủ điểm sáng chỉ bằng vào ra thế là rất khó để cho người ưu tú nhất mới tiếp nhận ngươi tiến vào bọn hắn vòng ban đêm đen bước ra rời mười hai cái trẻ tuổi nam nữ ăn xong đồ nướng. uống một chút rượu đỏ đều có chút hơi say rượu từng g á i nằm ở biệt thự trong đ ì n h viện trên ghế nằm nói c h u y ệ n t h i ế m các ngươi nghe nói sao gần nhất tung dương thị ngoại lai nhân khẩu đống nhiên tăng nhiều hơn nữa nhìn qua cũng không giống người lương thiện đầu chỉ nghe nói lần trước ta mang theo bạn gái đi tụ phúc hiên ăn cơm kết quả ba bản lớn ngồi hơn mười đầu đại hán liền xem như nữ cánh tay cũng so với ta chân còn thô ta thường xuyên kiện thân tố chất thân thể các ngươi cũng là nhìn thấy lúc đó ta suýt chút nữa cho là mình đi nhầm chỗ kết quả trong đó hai bản người tựa hồ có cái gì ân đoán suýt chút nữa tại chỗ liền bóp đứng lên tiếp đó liền có một cái tựa như là thường phục người đi tới song phương lúc này mới bình ổn lại cũng không biết gần nhất là chuyện gì xảy ra đám người đang tán gấu trong lúc lơ đãng liền nhắc tới gần nhất tung dương trong thành phố phát sinh sự t ì n h các ngươi này liền tin tức không đủ linh thông đi chuyện này ta biết nội tình nghe nói là một cái gọi là gì tung dương phái võ đạo lưu phái muốn ở võ long sơn làm cái gì anh hùng đại hội này đó đều là từ cả nước các nơi tới rồi tham dự võ giả nghe nói lần này đại hội phía trên sẽ có một cái võ đạo giới cấp quan trọng nhân vật tham dự những người này đều là mộ danh mà đến người nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam tử h ắ n g ọ i là gia quân ba ba là bản địa một cái nổi danh phú thương bởi vậy có thể hơi tiếp xúc đến một chút cùng võ đạo giới có liên quan tin tức võ đạo giới anh hùng đại hội đều thời đại nào t ự n h i ê n còn có loại đồ vật này tồn tại hiện tại đều là thương pháo thời đại cái gì đều phải chú ý khoa học kỹ thuật võ đạo thứ này còn không phải là một đám người tự mình giải trí đồ vật sao còn có thể có lớn như vậy ảnh hưởng nói chuyện chính là một người mang kính mắt tuổi trẻ nữ tử nàng toàn thân trên giới tràn đầy một cái phần tử trí thức lý trí đẹp nàng tên là vương tử như phụ mẫu là tung dương đại học giáo thụ cũng không thể nói như vậy cha ta là làm ăn bao nhiêu cùng mấy người này sẽ có chút tiếp xúc hắn cùng ta nói những người này cũng là có bản lanh thật sự động thủ rất khủng bố giang quân phản bác nói nhiều như vậy đều không dùng đông hoa quốc võ đạo sự thật đã chứng minh chính là chủ nghĩa hình thức có thể thực chiến sao có thể lên lôi đ à i sao có thể đánh phải thắng người khác sao còn không chính là hãm hại lựa gạt ta xem đây là gì anh hùng đại hội chẳng qua là một ngụy trang mượn như thế một cái tên tuổi lớn tuổi lẫn nhau c ấ t nhắc tiếp đó lựa gạt đồ đệ trung gian kiếm lời túi tiền riêng nói chuyện chính là một cái trải lấy đại bối đầu tuổi trẻ nam tử tên là ông long cha mẹ của hắn đồng dạng là tung dương đại học cán bộ nòng cốt rất rõ ràng hắn bị một chút giả đại sư truyền ngôn độc hại không cạn đương nhiên có thể giang quân chừng trong mắt nói nhưng tội hộ lại tìm không ra cái gì ví dụ thực tế tới phản bác đối phương tốt tốt không nên bệnh mạnh không được là không được đi không có gì mất mặt thời đại đang tiến bộ không biết học tập sớm muộn muốn bị đào thải chuyện này liền xem như chê cười nghe một chút tốt ông long khoát tay h à o nói ông long nói rất đúng giang quân ngươi cũng trở về đi khuyên nhủ thúc thúc đừng bị lừa đều phát hiện đại xã hội nào còn có cái gì võ đạo giới sự thật chứng minh nhân loại cá thể sức mạnh cũng là như vậy đây là chúng ta ghen hạn chế r ứ t bỏ những thứ này không thiết thực đồ vật khoa học và chi thức mới là chúng ta cần chú ý đồ vật chính là a cũng không biết quốc gia như thế nào cũng mặc kệ một quản cái gì b ạ đều có thể đang thịnh hành những bạn học khác phần lớn cũng đều ủng hộ ông long cách nhìn kể từ năm đó đông hoa biên giới bị súng pháo mở ra mấy trăm năm qua đã không có đông hoa quốc nhân lại tin tưởng cá thể sức mạnh đặc biệt thời đại này cao thủ chân chính thường thường mai danh nhận tích tu thân dương tính ngược lại một chút t ô n tép ngãi nép giỏi về lợi dụng đủ loại truyền thông phần mềm loại người thật sự mọi người ở đây chuẩn bị cho chuyện này kết luận tiếp đó kết thúc lần này thảo luận thời điểm một cái thanh âm trầm thấp truyền ra đám người nghiêng đầu hướng phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại cái kia cái ghế nằm phía trên nằm một người dáng dấp anh tuấn người trẻ tuổi cái gì là thật sự đám người nhịn không được đặt câu hỏi giang quân phụ thân chỉ là bản địa một cái phu th bản thân hắn tại trong vòng nhỏ cũng không tính rất xuất sắc tồn tại bởi vậy đại gia có thể không chút nào k i ê n kỵ mở hắn nói đùa nhưng vừa mới mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi này khác biệt người này tên là trung minh trước đây hắn lấy tung dương phủ đệ nhất thành tích thi vào tung dương đại học năng lực học tập cực kỳ xuất chúng hai năm con đường đại học bên trong liền đã cầm vô số giải thưởng thỏa thỏa học thần hơn nữa rất có quản lý cổ tay mới học kỳ sau đại t a m cơ hồ ván đ ã đóng thuyền sẽ trở thành hội sinh viên trường chủ tịch quan trọng nhất là nhà của người nọ thế cũng không đơn giản phụ mẫu là tung dương đại học cao tầng nghe nói trong nhà cùng tùng dương trong thành phố số một số hai long vận tập đoàn có quan hệ rất sâu vô luận ra thế bối cảnh hoặc là năng lực cá nhân đều đầy đủ phục chúng cái này vòng quan hệ chính là hắn dẫn đầu là lao đại ca nhân vật cho nên lời hắn nói không có ai dễ dàng phản bác thực lực quyết định hết thảy vô luận là ở đâu đây đều là định luật giang quân nói là sự thật anh hùng đại hội cũng là thật sự võ đạo giới cũng thật tồn tại lần này đại hội mời tới chính là một vị võ lâm thần thoại trung minh thản nhiên nói võ lâm thần thoại nếu không phải là cái này lời trung minh nói ra được e rằng chư vị q cao bình xịt liền đã muốn mở phun ra nhìn thấy đám người một bức biểu tình khác thường trung minh liền biết bọn hắn không tin mọi người cũng đều là người một nhà có chút bí mật tin tức ta cũng không sợ tiết lộ cho các ngươi nghe trung minh khẽ mỉm cười nói đám người nghe vậy cũng nhao nhao tinh thần tỉnh táo đây chính là gia nhập một cái vòng nhỏ chỗ tốt có thể thông qua đại gia tài nguyên biết được một chút tin tức bí ẩn bây giờ là tin tức thời đại tin tức nhanh người một bước phương kia phương diện mặt đều sẽ dẫn đầu người khác một cái giai cấp tổ chức lần này anh hùng đại hội chính là bắc tam phủ võ đạo giới bên trong tiếng tắm lửng lấy tung dương phái các ngươi biết vũ long sơn trang là ai sản nghiệp sao đám người lắc đầu Là l sự thật này ngoài đám người nói trước đều đến xã hội hiện đại võ đạo lưu phái có thể có mạnh như vậy lực ảnh hưởng minh ca ngươi làm sao biết những thứ này nghe nói trong nhà ngươi cùng long vận tập đoàn có chút liên quan chẳng lẽ đám người nghi ngờ hỏi long vận tập đoàn là ba nhà cùng cầm cổ mà tung dương phái đồng dạng là ba nhà cùng chủ trì một nhà trong đó họ chung trung minh nói đám người nghe vậy h ã i nhiên điều này nói rõ trung minh cùng long vận tập đoàn quan hệ thật không đơn giản dù sao đồng suất một nhà trung g i a tại tung dương phủ phát triển hơn hai trăm năm một mực lấy võ đạo gia truyền về sau mới từ từ thẩm thấu đến mọi mặt mà nhà chúng ta m ạ n h này chẳng qua là không có võ đạo tiên phú bằng chi nói đến các ngươi có thể không tin cha mẹ ta nói với ta ta vừa ra đời không lâu thời điểm bọn hắn liền từng bị yêu cầu mang theo ta về đến gia tộc bên trong Từ gia tộc lao k quy củ chính là như vậy có thiên phú bị lưu tại gia tộc hạch tâm tu tập võ đạo không có thiên phú liền bị phân đến gia tộc bên ngoài xử lý mỗi cái ngành nghề nếu như không làm được thành tựu gia tộc căn bản sẽ không để ý tới nói thật vừa mới bắt đầu biết tin tức này ta còn k h ô n g phục lắm về sau ta cố gắng đọc sách thu được tung dương phụ đ ệ một thành tích gia tộc cũng mới bắt đầu chú ý ta về sau ta tại trong đại học làm ra một ít thành tích gia tộc mới chính thức nhận đồng ta tồn tại đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy trung gia chủ nhân chân chính không sợ các ngươi chê cười một lần kia gặp mặt ta toàn trình ngay cả đầu đều không dám nâng lên các ngươi đi qua chùa miếu sao hẳn là cũng đã có cái kia trùng tại trước mặt phật tượng đợi cảm giác gáp bạch ta lúc đó ta liền có cái loại cảm giác này ngồi ở trước mặt ta không giống như là người mà giống như là một chút tồn tại đặc thù từ đó về sau gia tộc một chút tài nguyên cùng bí mật cũng mới đối với ta khai phóng ta cũng mới bắt đầu tiếp xúc đến một số không giống bình thường đồ vật chính thức biết võ đạo giới tồn tại mà vị gia chủ kia chính là võ đạo giới bên trong tồn tại cao cấp nhất nghe nói qua anh hùng đả hổ cố sự à vị kia đã từng liền làm qua hàng phục mánh hổ sự t ì n h một đầu bác hổ thấy qua những người kia ta mới biết được nhân loại lại có thể làm đến nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị có đôi khi ta thậm chí sẽ h ảo não tại sao mình không có võ đạo thiên phú bằng không ta cũng cần phải có thể làm đến những cái kia vô cùng kỳ diệu sự tỉnh mà lần này cử hành anh hùng đại hội nghe nói chính là vì một vị liền tung dương phái ba nhà đều người không chọc nổi vật chuẩn bị nghe nói đó là một vị võ lâm thần thoại trung gia chủ nhân này loại nhân vật cứ như vậy đáng sợ nhưng hắn tại trong võ đạo giới cũng chỉ dám xưng đờ đờ đờ tiêm ta thực sự nghĩ không ra có thể được xưng là thần thoại chính là hạ người gì đại khái trên thế giới này thật tồn tại siêu nhân a trung minh cảm khái nói đám người nghe hoàn toàn yên tĩnh đơn giản như cùng ở tại nghe người ta giảng truyền thuyết thần thoại đồng dạng loại nhân vật này thật tồn tại tại thực tế cho dù là minh ca ngươi nói ta vẫn không thể tin được ta không tin bằng vào chỉ là nhân loại có thể đạt đến trình độ kia bằng không muốn khoa học tới làm gì vương tử như trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu nói nàng cảm thấy trung minh đang mở trò đùa đúng trừ phi tận mắt nhìn thấy bằng không thì ta sẽ không tin tưởng người làm sao có thể hàng phục mánh hổ đây chỉ là người viết tiểu thuyết cố sự mà thôi minh ca ngươi cũng không cần lại cùng chúng ta nói dỡn ông long cũng gật đầu một cái nói q hai chương một trăm chín mươi lăm hành tung không rõ không tin sao cũng đúng đừng nói là các ngươi ta cũng là mở dạng ta đã t ư ở n g cho là chúng ta trung gia vị kia cũng đã là nhân loại cá thể lực lượng đ n h p h o n g không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện một cái có thể được bọn hắn xưng là thần thoại tồn tại ta cũng rất tò mò người kia đến cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào bất quá tương đối may mắn chính là bởi vì những năm này biểu hiện của ta tương đối vượt trội cho nên trung gia cũng dần dần đối với ta coi trọng coi như là cái này anh hùng đại hội ban tổ chức ta nghĩ biện pháp từ trong gia tộc muốn tham dự tư cách ngày mai là có thể đi xem một chút những nhân vật kia đến cùng có năng lực như thế nào trung minh lắc đầu nói trong hai mắt lóe lên một tia ước mơ tên thiếu niên nào không từng có qua hiệp sĩ tri mộng vượt nóc băng tường hành hiệp trưởng nghĩa một thân can đảm cầm kiếm thiên a i chỉ bất quá bị khốn tại thời đại cùng năng lực bản thân loại này mộng tưởng đều bị đè nén ở ở sâu trong nội tâm mặt ngoài lại một lần nữa quy về thực tế nhưng nếu có thể cho dù là trung minh loại tồn tại này cũng n g u y ệ n ý dùng chính mình bây giờ tất cả mọi thứ đi đổi lấy loại kia không tầm thường sức mạnh đối với tự thân sức mạnh hướng tới là in vào trong gen người bản năng minh ca ngươi lại có tham dự tư cách có thể hay không mang theo ta một cái nghe được trung minh lại có thể tham dự giang quân hai mắt loại sáng cơ h ộ i trước tiên kêu lên sợ hãi những người khác mặc dù không có phát ra thanh em gì nhưng con mắt đồng loạt tập trung ở trung minh trên thân mặc kệ tin hay không bởi vì trung minh một phen đám người lòng hiếu kỳ đều bị điều động mặc dù mặt ngoài khiêm tốn nhưng ở đây cái nào không cảm thấy chính mình là thiên tri tiêu tử về sau tất nhiên là trên xã hội anh như thế nào cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này nơi chưa biết còn có một đám so với bọn hắn ưu việt hơn tồn tại t ân ta biết tâm tình của các ngươi bất quá các ngươi có thể không biết bởi vì vị đại nhân vật kia xuất hiện đưa tới võ đạo giới chấn động bây giờ anh hùng đại hội là một phiếu khó cầu e rằng trung minh trầm ngâm một chút nói đám người nghe vậy đều cho là hết chơi trên mặt có chút thất vọng e rằng đem các ngươi toàn bộ dẫn đi là không thể nào nhưng mang lên hai ba cái có lẽ còn là không có vấn đề gì trung minh trầm ngâm một chút đi qua tiếp tục mở miệng nói minh ca lời nói có thể hay không nói một hơi đám người nhịn không được một hồi chửi b ậ y thính ta một người thính ta một người giang quân trước tiên sắc mặt hưng phấn gầm thét lên nhìn qua giống nhảy dựng lên ôm lấy trung minh đ u ổ i ông long ở một bên mặt không biểu tình tại giang quân đổi u tới phía trước ỉ vào vị trí của mình cùng trung minh tương đối tiếp cận vượt lên trước một bước đem giang quân chắn sau lưng anh hùng đại hội liền tại đây loại vô thanh vô tức trong truyền bá dần dần lên men vốn là dựa theo mọi khi lệ cũ vì duy trì ổn định loại tin tức này truyền bá bình thường đều sẽ bị ban ngành liên quan bóp chết tại nhất định phạm vi sẽ chỉ ở tương quan trong vòng luận quần truyền bá võ đạo giới nhân sĩ phần lớn cũng biết quý cụ sẽ không tới chỗ kênh ê n dương nhưng lần này khác biệt ban ngành liên quan cũng không có tận lực ngăn cản tin tức truyền bá y tứ kết quả cuối cùng chính là liền một chút người bình thường cũng đ ố i trận này đại hội có nghe thấy mà liền ở ngay lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng chu nguyên giác nhận được tổng thự trưởng t r u y ề n đến tin tức làm thiên hạ kiến thức thánh rác khả năng lực sao thu được tin tức này thời điểm chu nguyên giác hơi hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút bừng tình thiên ma áp bách tại dần dần tới gần thượng t ầ n g đã sớm phát giác một ít gì biết kèm theo thiên ma đại lượng khôi phục rất nhiều chuyện giấu nhất thời giấu không được một thế trước đây nam bắc võ đạo thịnh hội chính là một loại chuẩn bị không tiếp gánh chịu hôn loạn phong hiểm cũng muốn thôi động một số chuyện nào đó đã tới mà bây giờ cũng giống như thế lần này anh hùng đại hội rất có thể sẽ trở thành cao tầng hướng về thiên hạ b ả y g i a nhân loại năng lực cửa sổ từ đó vì có thể xuất hiện sự tình phồng hờ cái này có lẽ sẽ trở thành một cái đầu gió một cái chuyển mặt chu nguyên giác cảm nhận được một cố cuồn cuộn mà đến lịch sử trào lưu khí t ứ c có lúc một kiện lơ đãng việc nhỏ liền sẽ gây nên bao lớn tỷ như năm đó một lần tiểu nhân vật ám sát lại dẫn động toàn bộ thế giới chiến tranh ngoại trừ cái này căn dặn chú nguyên giác còn nhận được tổng thự trưởng cho ra liên quan tới tung dương phái cùng vũ long sơn trang cụ thể tư liệu một lần này anh hùng đại hội ngươi không cần cùng ta cùng nhau đi tới chú nguyên giác đối với ninh mộ thanh nói vì cái gì ninh mộ thanh h á to miệng điều này cũng không có thể mang theo ta không có vì cái gì ta sẽ một người đi tới nếu như ngươi có thể lấy được vé vào cửa chính mình đi vậy không quan trọng chú nguyên giác trên mặt h ơ i gợi lên vẻ tươi cười tất nhiên tổng t h trưởng nghĩ đối với thời đại này làm ra một chút ảnh hưởng như vậy có một ít chuyện liền không thể giống như bình thường như vậy bình thản g cái gì ý ninh mộ thanh lời nói còn chưa nói xong liền phát hiện thấy hoa mắt chu nguyên giác thân ảnh dĩ như mây khói lại là dạng này ninh mộ thanh hít sâu một hơi cố nén hủy cả gian nhà xúc động thánh giác t i ự u không tầm thường sao thánh giác t i ự u có thể muốn làm gì thì làm sao thánh giác t i ự u có thể dạng này để cho người ta tức giận sao một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới như vậy đại hội cùng ngày sáng sớm ngày mới sáng xị lượng võ long sơn trang hai nhà nhất phái cao tầng tề tụ một đường làm về lần này anh hùng đại hội cuối cùng chuẩn bị còn không có tìm được vị kia hành trợ gia gia nhân nhân. Hàn lý ngược lại là đã đạt tới tung dương thị lúc này đang tại khải thiên đại khách sạn và ở bất quá chúng ta người vẫn không có phát hiện vị kia thân ảnh trong hành lang một vị tung dương phái phụ trách tình báo phương diện đệ tử đích truyền cung kính mở miệng nói ra khoảng cách đại hội chính là bắt đầu cũng chỉ có mấy giờ còn không có xác định vị k i a hành tung vị k i a đến tột cùng muốn làm gì vương lân ngồi ở khách châu ngồi tao mày nói che giấu hành tung cố lộng huyền hư giả t h ầ n giả quỷ hắn sẽ không không đến đây đi phong gia gia chủ phong thiên t h ù hiếp mắt nói không có khả năng không n ó i trước bực này nhân vật tất nhiên nói một không hai liền nói lần này đại hội bây giờ ảnh hưởng hắn nếu là tránh không tới khán thư chỉ sợ cũng không dùng tại đông hoa võ đạo giới lăn lộn tiếp nữa rồi hàn gia chủ hàn vinh thản như nói Vị không ra ra chủ khổng lệnh minh cười lạnh nói dù sao cũng là người trẻ tuổi tâm tính còn cần ma luyện số tuổi này đạt đến cảnh giới này chính xác dễ dàng không coi ai ra gì cảm thấy mình đã vô địch thiên hạng trên thực tế đây chỉ là ảo giác lần này hắn tiếp nhận chúng ta mời chính là một cái cồn vọng tự đại phía dưới sai lầm quyết định ở mọi phương diện chúng ta di đứng ở thế bất bại hơn nữa đây chính là tại vũ long sơn trang có tổ tông còn xuất lại còn có chúng ta hợp lực chưa hẳn liền đánh không lại một cái tân tân thanh giác cũng là thời điểm cho vị này cồn vọng người trẻ tuổi học một khóa sự kiện lần này ảnh hưởng cực lớn là nguy cơ cũng là cơ hội một khi chúng ta thắng một vị thanh giác ta bắc vũ minh thanh nhầm tên quốc nội còn có mấy người có thể địch tuy ý hắn đi à chúng ta lấy bất biến ứng và biến hắn như chạy đến cho dù thánh giác chính là võ lâm thần thoại chúng ta nói không chừng cũng muốn làm cái k i a đồ thần sự t ì n h t r u n g vũ hằng sắc mặt bình tĩnh nói trong lời nói cất g i ấ u cực lớn khí phách hết thể như thường lệ nên đón khách mời ra trận chờ thánh giác tới t r u n g vũ hằng vung tay lên tung dương phái đám người nhao nhao túi đầu hẳn là l u i xuống đi bắt đầu tiếp tục làm chuẩn bị mấy canh giờ trôi qua rất nhanh mười h sáng vũ long sơn trang anh hùng đại hội chính thức bắt đầu q hai chương một trăm chín mươi sáu chỉ nghe hắn âm thanh anh hùng đại hội ở mười h sáng đem chính thức bắt đầu nhưng hơn bảy giờ sáng tám giờ bộ g á n g cũng đã bắt đầu lần lượt có tham gia đại hội khách mời tiến vào hội trường. b ắ hội hội tại đầu đ chờ Anh long vận quảng trường ở giữa có một khối phương viên năm mươi m cao chừng một m sáu bằng đá đại cao đây là vũ long sơn trang đại diễn võ nghe nói cách mỗi nửa năm vũ long sơn trang đông đảo bên ngoài trang đệ tử liền sẽ ở đây tiến hành diễn võ thị thí tranh đoạt thứ tự lấy thu được nhiều tư nguyên hơn hôm nay khối này cực lớn đ à i diễn võ sẽ là cả chàng anh hùng đại hội tiêu điểm chín điểm cả đại diễn võ phía dưới chung quanh ngồi vào dĩ kín người hết chỗ không nghĩ tới cái này vũ long sơn trang nội bộ thế mà khí phái như thế bất luật khác cái này tung dương phái có thể cầm xuống như thế một mảng lớn thổ địa hơn nữa đ ổ i thành tư nhân sơn trang hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng liền có thể t h ấ y đốn cái thời điểm này trung minh cũng mang theo bốn cái đồng học đạt tới hiện trường bọn hắn theo thứ tự là vương tử như ông long giang quân còn có một cái khác tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn d a thị trắng loan nữ sinh tên là bông dung dung bốn người bọn họ chính là cuối cùng cạnh tranh sau đó lấy được danh n g ạ người tiến vào vũ long sơn trang coi như lấy bọn hắn kiến thức cũng cảm giác giống như là đi tới một mảnh thiên địa mới khắp nơi cũng là ngạc nhiên khi đi tới hội trường sau đó bọn hắn tức thì bị hiện trường cảnh tượng náo nhiệt kinh trụ cái kia trong bữa tiệc từng người từng người người đang ngồi mặc dù không biết nhưng từ bọn hắn thể trạng ánh mắt khí chất bên trong không một không để bọn hắn cảm nhận được một loại tên là cường đại cùng biêu h ã n k h í t ứ c toàn viên manh nam không hổ là người luyện võ tụ hội giang quân bọn người liếc nhau một cái dừng bước hơi có chút chần chờ đó là một loại bọn hắn chưa từng có cảm giác giống như là mấy cái con thỏ nhỏ xông vào đàn sói lúc nào cũng có thể bị những cái kia hung áp manh thú xé thành mảnh nhỏ bọn hắn không biết tại chỗ đại bộ phận cũng là võ đạo gia những người này cơ thể cường đại sinh mệnh từ trường cũng so với người bình thường mạnh một người có lẽ còn không có cái gì nhưng một đám người tụ lại loại kia lực ảnh hưởng có thể xưng k i n h khủng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản không cần lo lắng có ta ở đây các ngươi một hồi nhìn nhiều nghe nhiều ít nói chuyện ở đây dù sao cũng là tung dương phái địa bàn ta tốt xấu là trung g i a người còn bảo hộ không được các ngươi sao trong ấy người ngược lại là trung minh lộ ra rất bình tĩnh tựa hồ minh bạch những người này có sẵn năng lực một cái khác chính là vương tử như sắc mặt cũng tương đối chấn định Giang quân mấy người nghe gật ngẩn ngực, Trung lưng tràng trong cái, hơi, đi Minh chiều hội bên trong đi sau quân bên đến. đầu sâu đầu mấy một một vậy khít theo đỡ dù là không ngừng tâm lý ám chỉ cùng bản thân ă n u ổ i cùng nhau đi tới bởi vì bọn họ hình tượng bề ngoài khí chất các loại nguyên nhân rất nhiều người trong nghề vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn đưa tới không ít người tập trung ánh mắt để cho bọn hắn áp lực tăng gấp bội bởi vì trung minh cũng không phải trung gia dòng chính bởi vậy chỉ có thể ngồi ở ngoại vi nhàn tản khách tọa ở đây đang ngồi cũng là các nơi nhàn tản nổi tiếng võ đạo gia minh ca ta có chút tin tưởng ngươi lời nói võ đạo giới những người này thật đúng là không phải chủ nghĩa hình thức ông long trong bữa tiệc trở thành không tự chủ sau l ư n g thế mà sinh ra một lớp mồ hôi lạnh chủ nghĩa hình thức có thể có dạng này l ư ợ c c ắ bách người nơi này từng cái đơn giản giống như là mánh thú trước đó như thế nào không biết trên thế giới này lại còn có như thế một đám người tồn tại tin tưởng a hôm trước ngươi còn thế nào nói đến lấy giang quân đắc ý nhỏ giọng tại ông long bên t a i nói có bản lĩnh thật sự là có bản lĩnh thật sự nhưng mà hàng phục mánh hổ không phải tận mắt nhìn thấy ta vẫn không quá tin tưởng vương tử như sắc mặt bình tĩnh nói tựa hồ nàng cũng chỉ có cái này một cái biểu lộ các ngươi đừng nói nữa người khác đều nhìn các ngươi thì sao ánh mắt thật là dọa người a gông rung rung lòng hiếu kỳ mạnh nhưng mà lòng can đảm cũng thiểu thuộc về loại kia vừa nhìn phim kinh dị bên cạnh che mặt cuối cùng còn muốn từ giữa kẽ tay tìm hiểu ngọn ngành loại hình lúc này khuôn mặt nhỏ căng cứng nhìn qua rất khẩn trương d á n g vẻ ông long mấy người lập tức hướng trên bàn những vị trí khác nhìn lại đây là một cái mười người bàn lớn lúc này trừ bọn họ mấy người mấy cái khác ghế dĩ ngồi đầy một người trong đó dáng người khôi ngô chiều cao hơn hai mét một mặt đâm râu con mắt to giống là trung đồng đang quan sát bọn hắn bốn người khác một người người mặc trang phục võ đạo nhìn qua chừng ba mươi tuổi khuôn mặt xoài khí chỉ là cặp mắt kia sắc bén đáng sợ bị hắn nhìn chằm chằm lúc nào cũng có loại cảm giác trái tim muốn nhảy ra tại bên cạnh người này còn có đang ngồi một cái bản thốn năm đầu người tuổi trẻ cùng một cái trải lấy cao đ ô i ngựa làn da lộ ra màu lúa mì tuổi trẻ nữ t ử nhìn tựa hồ đối với cái kia ba mươi tuổi thanh niên mười phần dáng vẻ cung kính đến nỗi người cuối cùng cùng bọn hắn n g h i ê n linh tương tự người mặc một thân quần áo thường đơn giản một tấm đại trúng khuôn mặt vóc dáng không cao thể trạng cũng không cường t r á n g duy nhất đặc điểm chính là làn da nhìn qua tương đối trắng t h í c nhìn qua tựa hồ so với bọn hắn còn muốn yếu đuối một cái kia người mặc trang phục võ đạo người thanh niên vừa cười vừa nói nguyên lai là vân thứ một người hành ngộ hành ngộ ta gọi phạm võ cương đến từ hà cốc phủ cự viên kim cương lưu cái kia đại hán khôi ngô ứng thanh đúng thì nói nguyên lai là phạm minh đệ kính đã lâu kính đã lâu tôn minh cùng cái kia phạm võ cương thương nghiệp lẫn nhau t h i để cho giang quân mấy người hơi có điểm đại hội võ lâm rẻ trà vu trong lòng dâng lên một tia thú vị cảm giác mấy vị hẳn không phải là võ đạo giới người a tôn minh nhìn về phía trung minh mấy người nói chính xác ta gọi trung minh là trung gia b ằ n g chi đây đều là bạn học của ta tới được thêm kiến thức trung minh vội vàng mở miệng nói ra thì ra là thế vậy vị này tôn minh cười gật đầu thăm hỏi tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi ân ta gọi chu hành cơ duyên xảo hợp lấy được vé vào cửa liền đến xem người trẻ tuổi k i a sắc mặt bình tĩnh nói tôn minh lễ phép gật đầu một cái sau đó liền không lại như thế nào chú ý mấy người ngược lại cùng cái tia cự viên kim cương lưu đại hán khôi n ô trò chuyện vui vẻ nhìn tuổi của ngươi cũng là học sinh a trường học nào giang quân an vị tại vị kia chu hành bên cạnh có lẽ là chờ đợi quá nhàm chán hắn nhỏ giọng bắt đầu tính toán cùng bên cạnh người kia trò chuyện nhưng chưa từng nghĩ người kia chỉ là nhìn hắn một cái lại không có đáp lời nguyên lai、like、là cái muộn bình dầu a có lẽ là một người tới chốt như thế quá khẩn trương a giang quân nghĩ nghĩ cũng đoạn mất tiếp tục đến gần ý niệm dù sao người trẻ tuổi kia quá thường thường không có gì lạ một chút l i ê n đang chờ đại chi bên trong thời gian dần dần trôi qua mười điểm đã tới bắt vũ minh cao tầm đã leo lên đài diễn võ nhưng vẫn không có tuyên bố anh hùng đại hội bắt đầu sau đó mười phút đi qua vẫn là không có động mười lăm phút trôi qua vẫn là như thế hiện trường dần dần xuất hiện tiếng nghị luận lần này anh hùng đại hội nhân vật chính không hề nghi ngờ là vị kia trẻ tuổi tân tân thánh giác mà bây giờ v ị cái gì trên sân cũng chỉ có bắc vũ minh người thân ảnh vị kia thánh giác đâu hiện trường hỗn loạn càng ngày càng rõ ràng thậm chí có người cảm thấy đây là bắc vũ minh bày xuống b a nhiêu trên này trung vũ hằng cùng mấy vị khác ra chủ l i ế c nhau một cái khẽ nhữ mày một cái đầu vị này tân tân thánh giác đến cùng đang làm cái gì thành cựu bọn hắn rõ ràng có thể cảm thấy hiện trường tựa hồ có một cổ khí tức cường đại cho bọn hắn khác thường tâm linh áp bách chư vị Trước t ạ một y ê n thanh em trường. Trường tiếng, tiếng đột i ngột quanh quẩn ở trên không giống như thượng thương thanh em lại không cách nào phân biệt tâm thanh từ chỗ nào phát ra chỉ ngay hắn âm thanh không thấy kỳ nhân q hai chương một trăm chín mươi bảy thất bảo luân thanh â m kia liền phảng phất có một người loa được cài đặt ở quảng trường trên không vang vọng bốn phương tạm hướng không phân rõ đến tột cùng đến từ đâu thanh â m này vừa ra hiện trường đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh sau đó buộc phát ra một hồi xôn xao chỉ nghe hắn âm thanh không thấy k ỳ nhân âm thanh ngay tại bầu trời quanh quẩn nhiều như vậy cường đại võ đạo ra tại chỗ vạn vạn không có khả năng làm bộ nhưng cứ thế không có người nào có thể minh bạch loại thanh â m này đến tột cùng lại như thế nào phát ra phát ra âm thanh người lại tại nơi nào cách không truyền âm tựa hồ chỉ có tại một chút trong tiểu thuyết võ hiệp nhưng cái kia nắm giữ vấn đề gì nội lực tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể làm đến chuyện như vậy nhưng đây là thế giới hiện thực đám người rất rõ ràng nội lực căn bản cũng không tồn tại bởi vậy loại năng lực này mới có thể càng khiến người ta kính sợ giống như là có người đem hiện tượng c h u y ể n vào thực tế để cho giả tạo biến thành chân lý tại mê tín thời đại cái này đã có thể được xưng là t h ầ n tích chỉ là đơn giản một tay liền để tại chỗ võ đạo giới người trong nghề nhóm minh bạch thánh g i á c người liền không hổ có võ lâm thần thoại danh xưng hào phá vỡ giới hạn biến không thể thành có thể tại trong một mảnh xôn s a o mọi người tại đây bắt đầu toàn trường tìm kiếm vị này võ lâm thần thoại dấu vết cũng rất thái quá hàng phục mánh hổ ta còn có thể lý giải bởi vì đó là vật lý t ầ n diện thao tác chỉ cần tốc độ rất nhanh sức mạnh đủ mạnh liền có thể làm đến nhưng bây giờ đây là cái gì cách không truyền âm nội lực chấn động làm sao làm được phát ra thanh â m như vậy lại làm cho người phân rõ không ra phương vị là ma thuật sao ông long một mặt không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng đối với chính mình vài tên đồng học nói có thể chính là một loại ma thuật điều khiển con r ồ i người máy thêm loa phong thanh một mặt bình tĩnh vương tử như nhỏ giọng mở miệng ngờ tới đưa tới trên b à n chú ý của mọi người nàng vẫn cảm thấy loại này thần thần thao thao sự tình sau lưng tất nhiên có một loại khoa học kỹ thuật nào đó thủ đoạn đang chống đỡ chỉ là bọn hắn không cách nào xuyên thủng hắn bản chất mà thôi giống như là ma thuật sư thi triển ma thuật nhìn qua vô cùng kỳ diệu nhưng một khi vạch trần nguyên lý vậy thì không đáng n g t xu nói trắng ra là chính là giả thần giả quỷ mấy vị tiểu bằng hữu không kiến thức không sao nhưng có mấy lời cũng không thể nói lung tung thánh giác cảnh giới chính là nhân loại thể năng đình phong vượt qua phản tục có nhiều thứ một mực tồn tại chỉ là các ngươi không biết mà thôi đừng cho các ngươi cố hữu nhận thức hạn chế trí tưởng tượng của các ngươi trong đợt tiệc tôn minh nghe được mấy người nói chuyện nhữ mày mở miệm nói ra đối với võ đạo gia tôi nói thánh giác cảnh giới là suốt đời chi truy cầu hắn cũng không hy vọng chính mình suốt đời truy cầu bị người bác bỏ thành che giấu hai mắt người ma thuật nếu như không phải có thể làm việc người khác không thể lại như thế nào được xưng là thần thoại trung minh trầm giọng nói con mắt vô cùng loay sáng kể từ gặp được vị t i ê a trung gia c h i chủ sau đó hắn liền thật sâu biết thế giới này có mấy nhân vật chính là như thế vượt quá tưởng tượng không nghĩ tới thế nhân tài vừa mới tấn thăng thánh g i á c bất quá hai tháng liền đã lĩnh ngộ ngự khí huyền bí phổ thông võ đạo gia có lẽ không rõ ràng nguyên lý bên trong nhưng trung vũ hàng mấy người gia tộc đều đã từng đi ra thánh rác có lưu không ít liên quan ghi chép tự nhiên là tình tưởng trong đó sự h ả o diệu điều khiển tự thân sinh mệnh từ trường kéo dài đến trên không tiếp đó lấy tự thân sinh mệnh từ trường chấn động không khí phát ra âm thanh nếu như không có khống chế từ trường năng lực căn bản khó mà cảm giác được loại này chung quanh sinh mệnh từ trường biến hóa cũng liền khó mà chân chính định vị vị trí của đối phương không nghĩ tới đại hội còn không có chính thức bắt đầu đối phương liền cho bọn hắn ra một vấn đề khó nếu như đối phương tới bác vũ minh lại ngay cả đối phương là ai ở đâu đều không thể xác nhận vậy cái này mặt mũi nhưng là ném đi được rồi c h u y ế n đi sẽ bị người hoán thầm có mắt không trỏng không biết chân nhân ở phía trước lại nói thế nào tiếp xuống luật bản Thánh giác người, quả nhiên không tốt sống chung anh hùng đại hội bảy đối phương một đạo đối phương cũng không khả năng để hắn xuống nhóm tiết tấu đi loại thời điểm này chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện tìm không thấy cái thanh âm kia đầu mườn tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ ở trung vũ giống hệt vài tên lần này đại hội chủ nhà trên thân chư vị khởi trận a mặc dù là tân tấn nhưng thánh giác dù sao cũng là t h á n h giác không cho phép chúng ta lưu thủ trung vũ h à n g hít sâu một hơi hướng về phía sau lưng hàn bình cùng khổng lệnh nói g i đạo sau đó vừa nhìn về phía vương lân cùng phong thiên thủ còn có hai gã khác từ hai nhà một bộ bên trong chọn lựa vẹn vẹn hơi kém một bậc đỉnh tiêm võ đạo ra nói chư vị, đây là trung cùng là thất y ề t h ô n gia trước đây vị kia thánh g rác lưu lại tri vật hắn khi còn sống đem ngày đêm mang theo bên người lấy tự thân sinh mệnh từ trường thai ngén mấy chục năm hắn ngọc chất sớm đã sinh ra biến hóa vi rượu nào đó khiến cho trở thành một kiện mượn phần hiếm thấy pháp khí bảy cái bộ phận có thể từ bảy tên võ đạo cao thủ cầm trong tay nếu v õ đạo cao thủ hướng về trong đó rót vào tâm ý bộ u c phát sinh mệnh từ trường tại trong phạm vi nhất định cỗ này từ trường cũng sẽ bị thông linh ngọc kết nối hơn nữa quán chú nơi tay cầm chủ ngọc người trên thân trong nháy mắt tăng thêm sức mạnh của người nọ đánh đổi khá nhiều để cho người này trong thời gian ngắn sẽ vượt qua tự thân cực hạn năng lực những v õ đạo này thế ra có thể truyền thừa nhiều năm chưa từng đoạn tuyệt như thế nào lại không có thủ đoạn cuối cùng không có loại thủ đoạn này chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi bằng lịch sử、Đúng. cầm trong tay thông linh ngọc b ả y người sắc mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng tiến nhập trạng thái không bị giảng buộc như ý bộc phát cơ thể hình thái trên phạm vi lớn thay đổi giống như từ nhân loại bỗng nhiên hóa thân trở thành cự thú thân thể lực lượng cùng tâm ý chi lực hoàn toàn bắn ra cái này nhìn thấy lôi đài những người kia cơ thể hình thái thay đổi thật lớn ngoại trừ trung minh giang quân ông long mấy người đều sợ ngây người loại hình thái này thật là nhân loại giang quân trên mặt trấn kinh hơi hơi thiên chuyển thân hình để cho cổ áo của mình hướng về phía lôi đài phương hướng tại hắn trong cổ áo đang cất giấu một cái máy thu hình lỗ kim tại trong đại học giang quân học vốn là truyền bá loại chuyên nghiệp tại liên quan lĩnh vực cũng rất có thành tích làm ra những thứ này một là bởi vì tò mò một cái khác nhưng là theo thói quen nghề nghiệp nếu là võ lâm thần thoại chi khảo nghiệm chúng ta sao dám chậm trễ trung vũ hàng âm thanh to bảy người đồng thời buộc phát tâm ý chi lực dốc vào trong thất huyền ngọc sinh mệnh từ trường tại thất huyền ngọc tác dụng dưới dần dần câu thông lại với nhau sau đó bảy người câu thông mà tạo thành khổng lồ từ trường sức mạnh ưu tiên đến tay cầm chủ ngọc trung vũ hàng trên thân đông đông, đông. trái tim của hắn nhanh chóng nảy lên cơ thể cơ năng bị kịch liệt cường hóa đồng thời sinh mệnh từ trường cũng tại kịch liệt khuét tán nhưng cái này cũng không hề là hắn hẳn là nắm giữ sức mạnh bởi vậy hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang đang chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn tim đập vượt ra khỏi bình thường tần số cực hạn nhiều chỗ mau mạch mạch máu vỡ tan đưa tới suất huyết bên trong nội tạng cũng bởi vì cung cấp năng lượng quá tải mà xuất hiện dị thường loại trạng thái này hắn không cách nào kiên trì quá lâu bất quá giờ k h ắ c này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cường đại tinh thần của hắn nhanh chóng bành trướng giống như là tiến nhập một cái cảnh giới mới mặc dù còn không phải thánh rác nhưng giờ khác này trung vũ hàng thống qua loại này mưu lợi một dạng phương pháp tạm thời thu được thánh giác cấp sức mạnh. Ông, ý chí của hắn không tự giác quyết tán để cho quanh người cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng bảy s ắ c ánh sáng tràn ngập những ánh sáng này từ bắp đùi của hắn bộ vị bắt đầu vờn quanh x u n g quanh người hắn giống như là từng cái vòng tròn một cái hai cái ba cái cuối cùng mi tâm bộ vị vòng tròn được thắp sáng khí tràn g khổng lồ khuyết tả hắn ra tại chỗ tinh thần bén nhạy võ đạo ra nhóm đều cảm giác được một loại giận cả tóc gáy uy hiếp cảm giác thất huyền không minh trưởng cảnh giới tối cao thất bảo luận uy hai chương một trăm chín mươi tám lên lại tại trong một ít tu hành lưu phái khái niệm nhân t h có bảy đạo mạch luân tại những này mạch luân bên trong cất dấu nhân loại sinh mệnh cực lớn tiềm lực cùng huyền bí chỉ cần đem những thứ này mạch luân toàn bộ mở ra nhân loại liền sẽ thực hiện sinh mệnh t h ă n g hoa đặt đến một cái khó mà đoàn t r ư ớ c cảnh giới trước đây trung gia vị kia thánh giác tham khảo cái này một lý niệm dung hợp mật tông trung gia trưởng pháp chờ nhiều môn t u y ệ t học cuối cùng sáng tạo ra môn này cường đại võ đạo nếu như có thể đem thất luân toàn bộ mở ra đặt đến thất bảo luận cảnh giới như vậy thì là võ đạo tri thành giác mà bây giờ trung vũ hằng liền lợi dụng thất huyền ngọc cái này nhất pháp khí hảo diệu tạm thời nhìn trộm đến nơi này cái cảnh giới huyền bí thực sự là mỹ diệu mặc dù cơ thể hết sức thống khổ nhưng trung vũ h ằ n g tinh thần lại khó mà ước chế sinh ra một loại cực độ cảm giác vui thích giờ k h ắ c này hắn giống như là tiếp xúc đến thế giới chân chính bộ dáng thánh giác cảnh giới là đại cực lạc giờ k h ắ c này hắn cảm giác chính mình không gì làm không được coi như đứng ở trước mặt là võ lâm thần thoại hắn cũng có thể chiến thắng cái này cái này cái này thân là hiện đương đại ưu tú sinh viên từ đầu đến cuối tiếp nhận khoa học giáo dục giang quân bọn người bị tròn v á n g cách không truyền âm cơ thể kịch liệt biến hình liền đã đủ khoa trương mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì thân thể của một cái nhân loại không để ý đến mọi người tại đây chân kinh cũng không có đắm chìm tại loại kêu huyền nào trong trạng thái quá lâu trung vũ hằng rất nhanh lấy lại tinh thần hắn biết mình sức mạnh cũng không thể kéo dài quá lâu không cách nào lãng phí thời gian ánh mắt của hắn liếc nhìn vào trường dưới loại trạng thái này hắn đối với từ trường cảm ứ n g trở nên m ộ ư ơ i phần mẹ cảm lập tức cảm nhận được trong sân dị thường hai mắt phong tỏa một cái phương hướng ở nơi đó tựa hồ có một đạo màu đỏ nhạt của sáng phóng lên trời mà đạo kia hồng quang chủ nhân là một cái thân hình phổ thông thướng mạo bình thường không có gì lạ chỉ là làn da m ộ ư ơ i phần trắng non nam t ử trẻ tuổi mà cái bàn kia phía trên thẻ số là ba mươi b ố h ả o ba mươi b ố h ả o bàn ra gặp một lần a trung vũ hàng t r ầ m giọng nói thiếu như kinh lôi ba mươi b ố hào bàn giang quân mấy người nghe vậy hơi xứng sờ vội vàng bắt đầu bốn phía nghiêng đầu tìm kiếm ba mươi b ố hào b ả n đến cùng ở nơi nào kết quả bọn hắn nhìn thấy chính là toàn trường tham dự giả ánh mắt đều tập trung đến trên người của bọn hắn không hẳn là bọn hắn trỗi trên mặt bàn bọn hắn lập tức quay đầu phía trước vẫn không có chú ý hiện tại bọn hắn mới phát hiện bọn hắn ngồi chính là ba mươi b ố hào b ả n mấy người trong lòng cũng n h ị n không được dâng lên một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy gì tình huống cái kia không được người vật liền tại bọn hắn một bàn này là ai bọn hắn trước tiên hướng tôn minh cùng phạm võ cương phương hướng nhìn lại kết quả nhìn thấy mấy người kia đang nhìn chòng chọc vào gián quân nhìn ta gì tình huống toàn thế giới chỉ có mình ta không biết ta là thánh giác giang quân hà to miệng đ ầ y trong đầu dấu chấm hỏi sau đó hắn lập tức phản ứng lại bọn hắn nhìn cũng không phải chính mình mà là bên cạnh mình cái kia tướng mà bình thường không có gì lạ vẫn không có cảm giác tồn tại gì người trẻ tuổi hắn tự hồ gọi chu hành đầu hắn cứng ngắc quay đầu liền kinh hồn táng đảm nhìn thấy bên người cái kia bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi chậm dại đứng lên bác vũ minh coi như có chút thủ đoạn ngược lại là đáng giá ta ra tay cái kia tên là chu hành người trẻ tuổi khẽ cười nói thất huyền thông linh ngọc sao tổng t ư trưởng cho tư liệu ngược lại là không có làm bộ lại còn có thể lợi dụng loại phương thức này nắm giữ thánh giác cấp sức mạnh bất quá từ trung vũ hằng tình huống đến xem loại trạng thái này hẳn là đại giới không nhỏ hơn nữa không cách nào kéo dài thời gian bao lâu e rằng còn có những hạn chế khác theo lý thuyết trên thực tế bây giờ coi như hắn không xuất thủ chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian đối phương chỉ sợ cũng không cách nào lại đem cái trạng thái này duy trì bất quá hắn sẽ không làm như vậy bởi vì coi như mưu lợi thu được thánh giác cấp sức mạnh trung vũ hằng như cũ đối với hắn không có chút uy hết nào thánh giác cấp không có đặc thù trang bị cùng năng lực gia trì như thế nào lại là chân chính thánh giác chi đối thủ Giang giác, gian g i á c tại toàn trường nhìn chăm chú chu nguyên cơ thể của cảm thấy phát ra một tiếng kịch liệt xương cốt bạo minh hắn cũng không thân thể cao lớn bắt đầu bành trướng thít chặt xương cốt một lần nữa sang hắn ra để cho chiều cao của hắn liên tục tăng lên cùng lúc đó bắp thịt trên mặt của hắn cũng tại núp nhích biến hình cuối cùng biến trở về nguyên bản bộ dáng tiếp cận một m chín chiều cao kinh khủng khoan hậu bà vai anh tuấn bề ngoài bình tĩnh hai mắt còn có cái k i u cố để cho người ta khó mà hình dung lại phảng phất trên trời chi tinh thần khí c h i ế ngắn ngủi không đến ba giây thời gian chu nguyên phát hiện từ một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên đã biến thành hành tàu ở trong nhân thế thần thoại như thế long ẩn thế gian co được dán được có thể lớn có thể nhỏ hồng h ụ c hồng h ụ c trung minh giang quân bọn người khoảng cách gần quan sát một màn này không bị khống chế phát ra kịch liệt thợ dốc muốn đi nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng đạo thân ả n h kia giờ k h ắ c này phía trước nghi hoặc đã hoàn toàn giải trừ bọn họ tin trung minh phía trước nói sở hữu nói bởi vì bọn hắn lúc này cũng sinh ra loại kia đối mặt tượng thần hùng vĩ cảm giác không không phải t ư ợ n g thần mà chính là thần phật chi chấn thân Siêu. Chu Nguy nhưng tốc độ lại giống như quỷ mị có mấy phần xúc địa thành thốn cảm giác có mắt không biết thái sơn có mắt không biết thái sơn chân nhân đang ở trước mắt ta cũng không thức chân nhân tôn minh cùng phạm võ cương nhìn xem chu nguyên giác như quỷ mị thân ảnh thần s ắ c ngốc trệ trong lòng dâng lên một loại cảm giác phức tạp cuối cùng xuất hiện vị t i ê u tân tấn thánh giác đông hoa mấy ngàn năm qua trẻ tuổi nhất thánh giác người ánh mắt mọi người bên trong đều mang tới một tia lửa nóng nhìn thấy chu nguyên giác chỉ là đơn giản xuất hiện liền đoạt đi giữa sân tất cả ánh sáng màu trung vũ hàng hai mắt hơi hơi nhau lại trong lòng dâng lên một cũ cảm giác giống nhau thánh giác xuất rất nh chu nguyên phát hiện đã tới đài diễn vo phía trước c ư ớ c bộ một điểm cơ thể nhẹ nhàng như con chim đồng dạng rơi vào đài diễn vo phía trên cùng thất bảo luận ra thân trung vũ hằng đang đối mặt trì thánh giác được xưng là võ l n g thần thoại quả nhiên thần long thấy đầu mà không thấy đôi u hôm nay trung mẫu ngược lại là phải thật tốt lính giáo một phen t r u n g vũ hằng sắc mặt bình tĩnh đối với chu nguyên giác nói hôm nay nếu là giao lưu lập u bản nhưng các ngươi cũng không phải là thánh giác người ta cũng không lấy thế đại ngươi ta chỉ xuất một chiều nếu là có thể tiếp lấy hôm nay trận này luận bản c o i như bắc vũ minh thắng chu nguyên giác đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác mà nói trung vũ hằng biến sắc hai mắt âm trầm xuống trầm giọng nói các hạ tuy là thánh giác nhưng có phần quá cuồn g vọng q hai chương một trăm chín mươi chín nghiền ép cuồn g vọng như vậy sao có lẽ đây chẳng qua là bởi vì ngươi không cách nào chân chính lý giải thánh giác huyền nào mà thôi không cần nói nhiều các ngươi bắc vũ minh nhận hay là không nhận chu nguyên giác sắc mặt bất vi sở động vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh giống như là tại bình thản trình bày một sự thật thanh âm của hắn mặc dù bình thản nhưng phối hợp quanh thân từ trường chấn động không khí lại làm cho toàn trường đều có thể rõ ràng có thể nghe một chiều không cần nói trung vũ hằng liền xem như tại chỗ tham dự người cũng hơi cảm giác lời này có chút c u ồ n g vọng võ đạo gia so là q u y ề n cước mặc dù cao thủ quyết đấu thắng bại tại trong nháy mắt nhưng trên đài dù sao có bảy người hơn nữa trung vũ hằng lợi dụng phương pháp bí truyền có lẽ nắm giữ không kém gì t h á n h giác sức mạnh bất quá tuổi c ò n trẻ có thành tựu như thế này làm ra chuyện như vậy cũng có thể lý giải hảo tất nhiên các hạ kiên trì như vậy vậy ta bắc vũ minh liền từ chối thì bất kính thỉnh các hạ ra chiêu đi trung vũ hằng trầm giọng nói ông tại phía sau hắn còn lại sáu người đồng dạng tâm ý chi lực toàn bộ triển khai cho trung vũ hằng toàn lực ủng hộ trung vũ hàng hơi hơi c h ầ m xuống hai tay nâng lên mặt ngoài giống như không xương mềm mại nhưng bên trong nhưng lại giống như là cất dấu kim cương hắn quanh người bảy cái vòng ánh sáng kèm theo động tác của hắn từ thân thể của hắn phía trên bay ra lấy đặc định kết cấu cùng vị trí tại hắn quanh người phạm vi mấy mét bên trong chuyển động không minh trưởng vốn là lấy âm n ư u c h ứ danh quyền pháp k i n h lực miên bên trong dấu c h â m cực kỳ am hiểu mượn lực hóa lực thất huyền không minh trưởng cũng là như thế luận đến trí cao cảnh giới chuyển động tự thân thất bảo tri luân có thể đang lưu chuyển bên trong đem đánh tới từ trường đầy ra khiến cho lực công kích hóa thành hư không tất nhiên chu nguyên giác cồn vọng như thế cái kia trung vũ hằng cũng không để ý nắm cơ hội này lấy thất huyền không minh trưởng thủ thế đón lấy thánh g i á c nhất kích thắng trận này lập u bản để cho bắc vũ minh từ đây dương danh thiên hạ ngươi q u á tự đại tình trạng của ta vốn là duy trì không lâu ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng ta đối kháng chính diện thậm chí còn lập xuống một chiêu ước hẹn có lẽ là một đường đi được quá thuận nhường ngươi quên đi thất bại tư vị Trung vũ hằng hít sâu một hơi, mắt sâu đuốc, Hằng sáng như đốt, nhẹ nhàng hướng Vũ hơi, trở nên dị thường sáng ngời bàng bạc lực á p bách từ cái kia có hạn thể s ắ c bên t r o n g bắn ra giống như là một cái ngủ say cự thú ở trước mặt hắn thức tỉnh mở cặp mắt ra hắn toàn thân không tự chủ cảm nhận được một loại nguy cơ cùng sợ hãi giống như là con mồi gặp được thiên địch đây là nguồn gốc từ cấp độ sống huy áp dương hỏa châm đèn chu nguyên giáp quanh người giấy lên giống như hỏa d i ễ m một dạng rừng hồng qua mang hơn nữa cái này tia sáng đang không ngừng khuếch tán 5 m m m m m m m m b m cuối cùng hồng quang cơ hồ bao phủ hơn phủ nửa lôi đài nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao không khí bị nóng bành trướng tạo thành một vòng khí lưu khuyết tán ra ngoài nóng rực gió thổi phất ở mỗi một cái tham dự giá trên mặt không phải tâm linh cảm ứng mà là chân chân chính chính vật lý tầng diện ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng nhưng mà chấn động nhất vẫn là một màn kế tiếp cái tia phiến hồng quang càng ngày càng hương thực hơn nữa dần dần biến thành hình biến thành một cái cực lớn loài chim hình tượng chiều cao hơn hai mươi m d ư ơ n g cánh hơn ba mươi m toàn thân tựa hồ tiêu h đốt h ỏ a diễm lợi t r á o cùng mỏ dài kịch liệt cặp t i a kim quang hai mắt tràn đầy khổng lồ cảm giác c á bách chu nguyên giác hơi hơi túi thân hai tay bày ra như bay lượn tại không trùng bày ra hồng chuẩn quy Cự đột i thời phiến lên hai dài dài ề u đồng lên cánh, dâng trào nhỏ dài cổ, hét lấy cổ, m tiếng, vang vọng toàn trường. Đột vang vọng phá nhân loại cực hạn to lớn vĩ lực lần thứ nhất rõ ràng như thế lại đường hoàng xuất hiện ở người thế tục trước mặt diễn võ trường phía trên t ử trường kịch liệt chấn động trung vũ hàng ngưng kết ở bên cạnh thất bảo luận không ngừng xoay tròn tính toán tháo bỏ xuống cỗ này lực lượng của mánh nhưng mà hắn lại thất bại ngược lại tự thân t ử trường nhận lấy quái nhiều mánh liệt cũng dẫn đến cái k i a bày đạo bảo luận k i a sáng cũng nhận ảnh hưởng trở nên sáng tối chập trờn thế mà thế mà nhìn mình trước mặt trên không lơ lửng lấy cái kia ngửa mặt lên trời huýt y dài hỏa d i ễ m cự điệu nhìn lại mình một chút quanh người chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm mười mấy mét phạm vi thất b ả o luận trung vũ giống hệt người toàn thân run r u dậy cảm nhận được áp lực cực lớn không phải nói đối phương là tân tân thanh giác t h â n thăng vẹn vẹn có hai tháng loại thực lực này coi như là một phương c h ấ n thủ cũng đã, đã đủ rồi nhưng mà cũng không có bao nhiêu thời gian lưu cho trung vũ giống hệt người c h ấ n kinh bởi vì hoàn thành tâm linh pháp tướng chu nguyên giác bắt đầu chuyển động các bộ điểm nhẹ mặt đất thân hình giống như quỷ mị đánh ra hai tay khẽ nết xét qua hư không giống như một cái xuyên thẳng qua tại chín tầng mây tầng chim chóc. cơ h ộ i trong nháy mắt chu nguyên giác thân hình liền đã đi tới trung vũ hàng trước mặt nhẹ nhàng một trường đ ẩ y ra hô trên bầu trời cái k i a cực lớn hỏa điệu kèm theo chu nguyên giác động tác đ ắ p xuống vê anh song phương từ trường c h i lực va chạm tụ tập bắc vũ minh đứng đầu nhất bảy người c h i lực hình thành thất bảo luận liền nửa giây đều không thể kiên trì liền bị ngọn lửa cự điệu khổng lồ từ trường triệt để tách ra cự điệu đập xuống nhiệt độ cao cổ đi lại không khí để cho đài diễn võ bên trên xảy ra nổ tung hơi nước bốc hơi hóa thành nồng vụ quyết tán che cản tầm mắt của mọi người ba giây sau đó sương ngủ tàn ra đại diễn võ phía trên tình huống lần nữa trở nên có thể thấy rõ ràng lúc này đại diễn võ phía trên chỉ có chu nguyên d ắ c một người đứng thẳng hồng quang thu liễm quần áo như mới mà đổi thành một bên bác vũ minh bảy người cũng đã ngã xuống trên mặt đất bọn hắn nhìn qua vô cùng thê thảm cùng chật vật toàn thân quần áo tại nhiệt độ cao cùng trong lúc nổ tung hư hao lộ ra quần áo tạ tơi bọn hắn bên ngoài thân cũng có từng mạng lớn làm bỏng nhưng làm bỏng chẳng qua là bị thương ngoài ra bởi vì thất huyền ngọc đem bảy người sinh mệnh từ trường tương liên cho nên bảy người sinh mệnh từ trường vào thời khắc ấy là nhất thể bởi vậy gặp chu nguyên giác tâm linh chân tướng xung kích tất cả mọi người đều sẽ bị cái kia cỗ từ trường khổng lồ ảnh hưởng nội tạng của bọn họ khí quan nhận lấy không nhẹ tổn thương e rằng không có một hai tháng tu dưỡng là khó mà phục hồi như cũ đây vẫn là chu nguyên giác thu tay lại kết quả nếu như hắn ra tay toàn lực những người này sinh mệnh từ trường hoàn toàn mất cân đối coi như không trong nháy mắt mất mạng cũng sẽ lưu lại khó mà chữa trị thương thế tại không dựa vào trang bị kỹ thuật dưới tình huống t sáu người khác cũng đã bị thương nặng hôn mê ngược lại là trung vũ hàng bởi vì là tất cả mọi người từ trường hội tụ điểm bây giờ hoàn toàn thanh t ỉ n h chỉ là bị thương nặng phía dưới không cách nào chuyển động chỉ có thể ngã trên mặt đất khoe miệng chạy tiên huyết hai mắt nhìn chòng chọc vào chu nguyên giác hắn không nghĩ tới đối phương thế mà mạnh như thế tại công kích kia phía dưới bọn hắn phòng thủ đơn giản vẽ gây miền nát không chịu nổi một kích vốn là hắn thiết hạ đại hội này chính là muốn phòng ngừa chu nguyên giác hạ thủ nặng bên mình dù cho không địch lại đối phương cũng khó có thể âm thầm hạ thủ đoạn bằng không trước mắt bao người để người m ư ợ n cớ có hại danh tiếng sẽ không nhận quá lớn tổn thương có thể bảo tồn thực lực tương đương tiên tiên đứng ở thế bất bại nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương căn bản cũng không cần âm thầm hạ thủ chỉ cần đường đường chính chính lấy quần quận đại thế nghiền ép lên tới là được rồi một chiêu cho dù bọn họ toàn viên trọng thương ngoại giới cũng không khả năng có người sẽ đối với chu nguyên giác có phê bình kín đáo các ngươi liền người khác một chiêu đều không tiết nổi còn trách người khác hạ thủ quá nặng bọn hắn tất cả mưu đồ đều bị cỗ này to như vậy vĩ lực chính diện đánh nát cho nên chu nguyên giác mới nói bọn hắn không phải thánh giác cũng căn bản không hiểu rõ thánh giác cho dù các ngươi tiên tổ p h ụ c sinh c ù n g ta cũng bất quá sàn sàn với nhau dựa vào một kiện hắn lưu lại pháp khí liền nghị cùng ta chống lại sao chu nguyên giác nhìn xem nằm xuống đất trên mặt trung vũ hằng sắc mặt bình tĩnh nói trung vũ hằng nghe nói như thế chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết c u ộ n cuộn cũng chịu không nổi nữa hai mắt t r ắ n g rã hôn mê đi q u y hai chương hai trăm võ thí chữ hùng một chiêu thật chỉ là một chiêu thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa chính là đơn giản một trường đề ra đại diễn võ bên trên bắc vũ minh bảy người toàn bộ hôn mê dưới đài hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều mới vừa bị cái kêu bàng bạc hình ảnh rung động thật lâu chưa tỉnh hồn lại thậm chí liền bắc vũ minh đ ệ tử cũng không có ai có thể kịp thời phản ứng lại đến mức trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người leo lên đài diễn võ xem xét trung vũ hàng bảy người thương thế không tới nữa người các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể cho bọn hắn nhặt xác t r u nguyên n g giác nghiêng đầu liếc mắt nhìn bắc vũ minh người ngồi vào phương hướng nói lúc này b ắ c vũ minh mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng chạy lên lôi đài kiểm tra hôn mê bảy người tình trạng cảm nhận được tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như bình ổn mọi người mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. bảy người này có thể nói là bắc vũ minh trụ cột tầm thường tồn tại bọn hắn nếu là sụp đổ bắc vũ minh ít nhất cũng phải sụp đổ mất một nửa đám người vội vàng kêu gọi dưới đài thời khắc chuẩn bị bác sĩ đoàn đội lên đài lần lượt đem bảy người toàn bộ khiên xuống l ô i đài trong toàn bộ quá trình không người nào dám ngẩng đầu nhìn cái kia duy nhất còn tại trên đài diễn v õ sừng sững nam từ một mắt vừa rồi một mặt kia e rằng đám người cả đời này cũng sẽ không quên đó là vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh đài diễn võ bên trên người kia mặc dù có nhân loại ngoại hình nhưng hắn nắm giữ sức mạnh đã không phải là nhân loại bình thường đủ khả năng có mọi người dưới đài một trận trầm mặc vậy do hừng hực hồng quang ngưng kết mà thành hỏa diễm cự điệu lúc này còn rõ ràng trong mắt cái kia khổng lồ lực áp bách cái kia uy lực khủng bố là đám người chưa bao giờ thấy qua thậm chí là tập võ nhiều năm bọn hắn ngay cả tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ xã hội hiện nay võ đạo xuống dốc cá thể sức mạnh sớm đã xuống dốc nhân lực không địch lại s u n g tháo võ đạo ra quyền cước mặc dù kinh khủng nhưng đến cỡ lớn chiến trường cũng không có thể ra sức chỉ có thể dùng đặc trùng chiến đấu tập kích ám sát nhưng bây giờ thánh rác sức mạnh hoàn toàn lật đổ điểm này liền vừa rồi một kích kia uy lực đến xem cho dù là chính diện cỡ lớn chiến trường, loại người này lực sát thương cũng hết sức quan trọng cường hạn tốc độ sức mạnh lại thêm cái kia cố huyến hoặc khó hiểu sức mạnh thậm chí có thể ảnh hưởng một hồi chiến dịch thắng bại hạng nhẹ vũ khí n o n g có lẽ dĩ đối bọn hắn đã mất đi tác dụng chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn chính là siêu nhân cái này khiến bọn hắn thấy được vô hạn khả năng thì ra nhân loại sức mạnh của bản thân cũng có thể mạnh như thế không sợ con đường gian khổ sợ nhất là không nhìn thấy con đường hy vọng mà bây giờ chu nguyên dắc một cách kia không chỉ có là đánh bại bắc vũ minh đơn giản như vậy càng quan trọng chính là đem bọn hắn tầm mắt cùng ánh mắt dẫn tới một cái khác cấp độ đây không phải là nhân loại có thể làm được sự tình ông long không ngừng vô ý thức nhiều lần t h ấ p giọng tự nói hai mắt thất thần nếu như không phải thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được cái tia cố bàng bạc sóng nhiệt c ù n g áp bách hắn thậm chí cho là mình tại nhìn ba dê đặc hiệu những người khác không nói gì đều đ ắ m chìm tại trong một cô tâm tình kỳ lạ không cách nào tự k i ể m chế chu nguyên giáp nhìn xem bác vũ minh người cùng nhân viên y tế đem trung vũ hàng bảy người khiên xuống đại diễn võ đại diễn võ phía trên lần nữa khôi phục bình tĩnh quay đầu nhìn về phía bác vũ minh đám người ghế bác vũ minh còn có người muốn lên đài so tại sa thanh âm của hắn phá vỡ bên trong sân yên tĩnh tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bắc vũ minh đám người ở ghế phương hướng bắc vũ minh bên trong hai nhà một bộ thực lực tối cường nhưng cái khác lưu phái thế ra bên trong cũng không phải đều là kẻ yếu cũng có cường giả tồn tại nhưng mà nghe được chu nguyên giác mà nói bắc vũ minh ngồi trên ghế lại một mảnh trầm mặc tất cả mọi người đều cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cố hết sức che giấu mình sợ bị trên đài người chú ý tới vừa rồi một cách kia t r i để đánh nát tự tin của bọn hắn không có ai muốn lên mặt bàn đối với quái vật như vậy chu nguyên giác trên đài ánh mắt lưỡ nhìn để cho hắn nhớ lại thân là giảng sư thời điểm chính mình đặt câu hỏi vấn đề những học sinh kia tự a hồ cũng là tương tự phản ứng trong lòng không khỏi có chút im lặng bất quá tất nhiên tổng thự trưởng muốn cho thánh giác chi lực lượng rất rõ ràng thiên hạ như vậy trận này đại hội nếu như chỉ kết thúc như vậy có phần quá đơn giản qua loa một chút vũ bố thiên hạ đồng dạng là hắn khát vọng võ đạo là hắn suốt đời truy cầu nếu thiên hạ này võ vận xương l o n g hắn sẽ vì thế mừng rỡ phân chấn bởi vì võ đạo tri lộ cần người đồng hành hai bên cùng ủng hộ cống hiến trí tuệ mới có thể đi được càng xa hắn không khỏi nghĩ tới trương đ ộ n vi siêu việt thời đại nhưng lại một thân một mình. chú nguyên giác ánh g c mắt liếc nhìn toàn trường sau đó tiếp tục mở miệng nói ta sơ thành thành giác muốn du lịch thiên hạ hôm nay tới đây bắc tam phủ vốn cũng là ôm lính giáo phương bắc võ đạo ý niệm lần này đại hội cũng là vừa lúc mà gặp bất quá tất nhiên lấy tên anh hùng đại hội nam bắc võ đạo giới có nhiều cao thủ tụ tập ở này nếu như liền như vậy kết thúc chẳng phải là phụ lòng lần này đại hội nổi danh xã hội hiện đại võ đạo xuống dốc nhưng võ đạo chi tinh thần vĩnh viễn sẽ không mất đi lộng lẫy võ đạo chi ý nghĩa cũng không phải là đơn giản dùng cùng vô dụng có khả năng giới định võ đạo chi lộ khán thư nhất định sẽ tại thời đại này lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ ta nguyện vì này dâng lên một điểm sức mọn vì thiên hạ chi quân nhân điểm một ngọn đèn sáng tục võ đạo chi tinh hỏa thanh âm của hán phảng phát hồng chung vang vọng lại như quần quận lôi điện làm người khác chú ý tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hướng về phía lôi đại nghe không biết vị này nhân vật khủng bố muốn làm những gì chỉ thấy chu nguyên giác chậm rãi tại đài diễn võ trung ương khoanh chân ngồi xuống hai mắt bung ô xuống tinh thần nội liễm tâm h ỏ a thiêu đốt hồng quang ở ngoài thân thể hắn hiện lên dần dần lan tràn tới hơn ba mươi em ở bên ngoài p h ạ m v i càng đến gần hắn địa phương hồng quang càng hưng hực trái lại thì càng b ặ t được hôm nay nhờ vào đó anh hùng đại hội ta liền võ thi chư hùng bằng vào ta thân thiết lập kết giới mọi người ở đây đều có thể tới thử nếu có người có thể đi vào quanh thân ta m ư ờ bước ta liền có thể đáp ứng ngươi một cái không tính quá đáng điều kiện phải tránh không thể miễn cưỡng có thể đi bao xa có thể ngộ bao nhiêu thì nhìn chư vị thực lực cùng tạo hóa chu nguyên giác âm thanh lần nữa t r u y ề n đến lần này toàn trường xôn xao võ thí chư hùng truyền hỏa thiên hạ ngồi bất động liền chắc chắn không ai có thể tiến quanh người hắn mười bước đây là bực nào đáng sợ tự tin và khí phách đám người đối với thánh giác người sức mạnh đều hết sức tò mò chỉ là trở ngại thánh giác cường đại không dám lô mãng nhưng bây giờ đặt ở trước mắt chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở cưng có thể lánh sẽ thánh giác sức mạnh sự hảo diệu lại có thể cam đoan tự thân sẽ không nhận quá lớn tổn thương nếu như có thể đi vào trong tập bộ còn có thể thu được thánh giác người một cái điều kiện không nên xem thường điều kiện này bằng vào thánh g i á c sức mạnh cái này một cái nho nhỏ điều kiện liền có cực lớn giá trị người này đến cùng muốn làm gì lần này liền dưới trận bắc vũ minh đám người cũng thay đổi màu sắc bọn hắn mơ hồ phát giác lần này đại hội sau đó toàn bộ đông hoa võ đạo giới e rằng lại muốn nhắc lên mới một đợt phong bạo q hai chương hai trăm linh một truyền hỏa võ thí chư hùng truyền hỏa thiên hạ hiện trường dối loạn tư ơ n g mừng đám người nghị luận â mỹ nhưng bởi vì chu nguyên g i á c phía trước công kích uy thế quá cường liệt đến mức trong mắt rất nhiều người ý động nhưng không có một người thứ nhất lên này tại trong một trận trầm mặc một cái vóc người trung đ ẳ n g thanh niên đ ố n g nhiên từ ghế ở giữa đứng lên đưa tới chú ý của mọi người người này bề ngoài có chút âm lưu da thịt trắng đoán như ngọc hiện ra một loại khác tái nhuận tại ánh mặt trời chiếu phía dưới thế mà phảng phất tản ra một tầng ánh ngọc b í c h ngọc môn quét hải sinh là cái kia đông hải bán đảo bích ngọc môn cái này quét hải sinh dường như là phương bắc luận võ đại hội t ố p ba mươi hai võ đạo gia hắn cũng tới tham gia lần này t h ị n h hội nghe được tên của người nọ đại diễn võ phía dưới dối loạn tưng ừ n g vang lên tiếng nghị luận tham gia phương bắc luận võ đại hội thế hệ tuổi trẻ tuyển thủ sao. Trung Nguyên Giác nghe vậy. c ũ người cảm thấy thú hứng nhìn phía n g về t h a này h niên n xuất thân bích mộc môn mặc dù chu nguyên giác không rõ ràng đây là bực nào võ học nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương sinh mệnh từ trường mang theo một cỗ bích lục màu sắc võ học đặc thù chắc hẳn cùng độc tính có liên quan quét hải sinh đứng dậy cảm người h ánh ậ tập n trên n được đài mắt t r kia vị u mà mắt một mình mảnh cảm đến, đ trong ngáy chính không thân nhìn nhìn không thấu loại giác, lại có che và bị ợ sợ. c cách hít hơi, nhiên kính một trong một tự một sâu râng xuống kia đẹ lòng lên n g ư này luận tuổi so với mình còn nhỏ hơn tới hai ba tuổi nhưng lại dĩ đ ạ t đến vậy hắn truy tầm mười mấy năm cảnh giới vừa rồi đối phương nhất kích đánh tan trung vũ hàng bảy người một màn kia đến bây giờ như cũ để hắn huyết mạch sôi trào Đây chính là hắn truy tìm sức mạnh, đây truy chính sức chính cực hắn mạnh, là là tìm việt siêu thậm chí thịt nát xương tan hắn cũng muốn thử một chút giống như là tín đồ gặp được chân thần ai có thể chống cự loại này gặp mặt thần linh dụ hoặc siêu bước chân hắn một điểm tốc độ cực nhanh nhảy lên lôi đ à i hướng về phía chu nguyên giác c h ắ p tay sau đó đưa mắt về phía cái k i a màu sắc theo khoảng cách dần dần càng sâu hồng quang mặc dù đang đối mặt địch không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng đối phương chỉ là ngồi bất động muốn tới gần hắn quanh người thập bộ hẳn là cũng không phải một việc khó u ố n g hắn quắc khẽ một thần cơ thể tiến nhập trạng thái lớn nhỏ như ý tâm ý kịch liệt bộc phát trong mắt phản phất lập lòe bích ngọc một dạng tia s hắn hít sâu một hơi đông nhiên bước vào hồng quang phạm vi bao phủ trong nháy mắt trước mắt hắn cảnh sát xuất hiện biến hóa hắn phảng phất thân ở một mảnh bầu trời xanh thẳm bên trong đã biến thành một cái bay lượn h ù n g h ư n g nghịch phía chân trời cường phong bay lượn nhưng một mảnh bóng r â m xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn đó là một cái to như tầng mây khổng lồ loại chim hai cánh chấn động thương không rung động tầng mây nổ t u n g tựa hồ liền bầu trời đều khó mà tiếp nhận loại kia vĩ lực không cách nào độ lượng không cách nào so sánh không cách nào siêu việt quét hải sinh khó mà ức chế dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác suy nghị của hắn phảng phất bị c ỗ khí thế kia đóng băng, cùng lúc đó. h á n chân thực cơ thể cũng nhận ảnh hưởng cơ thể từ trường bị hồng quang thay đổi nguyên bản nhẹ nhàng cơ thể nặng tựa và cần tựa hồ cần tuyệt đại nghị lực mới có thể đi tới đây chính là thánh g i á c sức mạnh sao không hổ là được vinh dự thần thoại tồn tại không g ầ n khoảng cách cảm thụ căn bản là không có cách tưởng tượng nhân loại thế mà có sức mạnh to lớn như vậy l i ê n muốn ở đây dừng bước sao không cảnh giới như vậy đồng dạng là giấc mộng của ta là dù là thịt nát xương tan cũng phải đổi tìm mộng tưởng người khác có thể làm đến ta vì cái gì không thể không có ai từ vừa mới bắt đầu liền có thể bay lượn ở không trung chẳng lẽ ta ngay cả tiếp cận hắn dũng khí cũng không có sao a q u á c hải h sinh sôi ra một tiếng như giã thu g ầ m thét toàn thân gân xanh nổ lên hai mắt trừng trừng thể xác tinh thần kết hợp sinh mệnh từ trường kịch liệt rung động bắt đầu xây dịch cước bộ của mình một bước hai bước ba bước hắn từng bước một hướng phía trước đi tới t ạ i ý chí thế giới bên trong hắn đại biểu cái kia hừng hừng treo lên cái kia cùng bánh khí thế cùng gió đẻ hướng về cái kia to lớn loài chim bay lượn mà đi năm m mười m mười lăm m theo hắn càng chạy càng sâu lại có thể đã đi qua gần một nửa khoảng cách nơi này hồng quang đã bắt đầu trở nên h ư n g h ự c toàn trường độ h o à i thân quan sát diễn võ trường phía trên tình huống lạng ngắt như tờ ai cũng không biết quách hải sinh đến cùng đã trải qua cái gì giống như hắn cường đại võ đạo ra thế mà lại chật vật như thế thậm chí ngay cả nửa chặng đường đều không thể đi đến lúc này quách hải sinh cảm giác mình đã đạt tới cực hạn vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần cũng đã khó mà chống đỡ được dừng ở đây rồi sao đây chính là cực hạn của ta sao ý chí manh liệt chống đỡ lấy hắn không có liền như vậy ngã xuống dáng c o ngay tại chỗ mà liền tại lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong tim mình đ ỗ n g nhiên giấy lên một tia hỏa diễm cái này ti hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn tiếp cận cực hạn ý chí nhóm lửa siêu việt siêu việt siêu việt siêu việt cái này thế tục siêu việt cái này cuộc sống bình thường siêu việt cái này có hạn thể xác không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của ngươi nhân loại không chỉ như vậy võ đạo không có cực hạn quét hải sinh mạnh mà g ố n g i ậ n tháp tháp, tháp. hắn đột nhiên ba bước bước ra giờ khác này hắn cảm giác siêu việt từ mình ở chu nguyên giác ngôi sao chi hỏa ý chí t r u y ề n dưới hắn bạo phát cuối cùng lực lượng liền đáp ba bước đã tới cực hạn ngôi sao chi hỏa có thể nhóm lửa người khác trong lòng siêu việt ý niệm đến thánh giác cảnh giới thậm chí có thể ngắn ngủi kích phát người khác tiềm năng trong cơ thể bất quá cái này cũng cần đối phương ý chí bản thân kiên định không thay đổi đủ cường đại nếu không thì tính toán tinh hỏa thiêu đốt cũng vô dụng chuyên võ đạo chi tinh hỏa đốt chúng sinh chi giác ngộ đây chính là chu nguyên giác chuyện cần phải làm thối a một thanh âm truyền vào trong thai của hắn trước mắt hắn huyễn tượng tiêu thất nhìn thấy cái tia ngồi xếp bằng trên mặt đất người trẻ tuổi đang nhìn chăm chú lên hắn hắn hít sâu một hơi cảm giác tự thân tình trạng cơ thể biết đi tiếp nữa chẳng qua là cậy mạnh xuất bước chân hắn một điểm nhanh chóng thối lui ra khỏi hồng quang phạm vi ba phủ liên tiếp thở dốc nửa ngày mới lấy lại sức lực trong lòng của hắn còn tồn tại lấy một khắc cuối cùng siêu việt bản thân cảm giác có chút hiểu được hắn biết sau đó trở lại chỉ cần có thể đem cái tia cuối cùng bộc phát cảm giác một lần nữa phúc khắc lực lượng của hắn nhất định có thể lại đến một bậc thang đa tạ tiền bối chỉ điểm để cho ta tìm được tiến hơn một bước thời cơ q u á c hải h sinh hai tay ô quyền tâm duyệt thành phục hướng về phía cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi cuối đầu đối phương đúng là tại truyền hòa phần thực lực này phần này khí phách để cho hắn tâm phục khẩu phục xứng đáng võ lâm thần thoại danh s ư n g hô có thể có thành tựu như thế này cũng không phải là ngẫu nhiên không cần cảm ơn ta đây là chính ngươi cố gắng kết quả nếu như ngươi không cách nào kiền trì bản thân tiến bộ dũng mãnh ai cũng không giúp được ngươi dưới sự đề cử thực tình công tệ đáng giá giả bộ một dù sao có thể chỉ hoán tồn đọc sách họ p h lìn đọc trộm chu nguyên g á c hai mắt vô xuống thản nhiên nói quét hải sinh không nói gì Hướng về chính như đối phương lời nói đây là tại truyền hóa thiên hạ không có mang nửa điểm áp ý tất cả mọi người đều ý thức được đây là một cái thiên đại cơ hội trên thực tế q u á c hải h sinh loại tồn tại này ý chí kiên định chính là nhân chúng chi kiệt mà hắn cần chỉ là một cơ hội một cái ngộ hiệu tiết điểm trong khoảng thời gian ngắn một người danh võ đạo gia phía sau tiếp trước đứng dậy nhảy lên lôi đài yếu lịnh g i á o thánh g i á c chi lực huyền diệu số đông võ đạo gia liền xem như quyền pháp đại thành giả đều khó mà tại giữa hồng quang đi ra thập bộ có thể đạt đến quét h ả i sinh loại trình độ kia ngược lại là có như vậy một hai cái chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có người có thể đi vào chu nguyên giác quanh người trong khoảng cách mười bước ở vào ba mươi tư hào trên b à n trung minh bọn người rung động nhìn xem trước mặt một màn từng người từng người võ đạo gia kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên leo lên đài diễn võ xông vào giữa hồng quang sắc mặt g i ữ t ậ n hình thái đáng sợ nhưng xếp bằng ở hồng quang trung ương tên người tuổi trẻ kia ngồi xếp bằng hai mắt buông xuống phảng phất không cách nào dao động không có người nào có thể đột phá hồng quang c á c trở tại i ế n tên n vào g ư t mọi người h n bên cạnh vẫn rất ít nói chuyện vướng tử như bỗng nhiên mở miệng nói ra nàng lấy xuống mắt kính của mình lộ ra tinh xảo lạnh nhạt khuôn mặt đồng thời lấy ra dây b u ộ cóc t bắt đầu ghim lên tóc của mình người người điên rồi sẽ chết ta giang quân bọn người khiếp sợ nhìn về phía vương tử như nói ta m u ố n biết hắn là cái gì lại đến tột cùng đại biểu cho cái gì kiến thức của ta nói cho ta biết vô luận là nhân loại tộc còn vẫn là cá thể tiến bộ đều phải dũng cảm tiếp xúc không biết tìm tòi không biết mặc dù chúng ta không phải vũ phu nhưng chúng ta liền nhất định so với bọn hắn kém sao vương tử như bình thản nói nhưng mọi người lại là lần thứ nhất từ nơi này băng sơn một dạng mỹ nhân trí thức trong mắt thấy được một tia khát vọng cùng nóng bỏng nàng mở ra bộ pháp hướng về đ à i diễn võ chạy tới giống như là một cái đơn thương độc mã nghịch biển người phóng tới không biết lĩnh vực dũng sĩ dũng khí tại mỗi người trong lòng ta cũng đi ông long nắm thật chặt n ắ m đấm s á t mặt kiên định đi theo vương tử như sau lưng đồng dạng hướng về đ à i diễn võ chạy tới trung minh không nói một lời theo sát phía sau ta ta ta ỗ i một tay cảm thụ một chút hẳn không có vấn đề chứ n h á t gan nhưng mà lòng hiếu kỳ cực nặng ông rung rung nhỏ giọng thầm thì một câu vậy mà cũng đi theo điên rồi đều điên rồi giang quân tre bưng chán trong lòng nhưng cũng phẳng phất giấy lên một hòa diễm chờ ta một chút hắn cũng đuổi theo thánh giác là mỗi một nhân loại đ ấ y lòng khát vọng chu nguyên giác lấy tự thân đốt ngôi sao chi hỏa đang nhanh chóng lan tràn sau nửa giờ n h ư c ũ không ai có thể tiến vào chu nguyên giác quanh người thập bộ bây giờ bác duy phong ấn giới tượng mặc dù được chữa trị nhưng vẫn có thật nhiều ngoại cảnh thế lực lẹn vào cảnh nội tìm kiếm phong ấn giới tượng nhóm khác tọa độ dấu vết để lại bởi vậy côn lân dọc tiến cũng không hề hoàn toàn ổn định đứng đầu nhất một nhóm võ đạo gia vẫn chưa quay về bằng vào những người này sức mạnh muốn giới tình huống hắn toàn lực câu thông tự nhiên từ trường tiếp cận hắn trong khoảng cách m ư ờ bước vẫn tương đối khó khăn bất quá mặc dù không có người có thể thu được thánh g i á c hứa hẹn nhưng không có người có lời á ắ n g i n bởi vì tại hồng quang chen ép tại ngôi sao chi hỏa phụ trợ phía dưới đám người không chỉ có bản thân trải nghiệm đến thánh g i á c sức mạnh hơn nữa ít nhiều có một chút cảm nộ g cùng thu hoạch nửa giờ treo chống khổng lồ như thế từ trường đối với chu nguyên giác tới nói cũng gần như đến giới hạn xuống chút nữa tiếp tục liền sẽ tương h thân hắn cặp mắt rũ xuống hơi hơi mở ra bờ m ô i khẽ nhúc đ í c h âm thanh chấn động hôm nay dừng ở đây hy vọng các ngươi không quên võ đạo tu đi nguyện thời đại này võ đạo chi hỏa trường minh không ngừng âm thanh văn vọng đám người lại nhìn về ph mới phát hiện đại diễn võ phía trên hồng quang dĩ t h u liễm vị t i a thân ảnh cũng đã tiêu thất cũng tìm không được nữa dấu vết cùng t i ễ n võ lâm thần thoại cùng t i ễ n võ lâm thần thoại đám người nhao nhao âm quyền hướng về phía đại diễn võ phương hướng hơi hơi c ú i đầu thật lòng khâm phục nhân vật bậc này vô luận lực lượng hay là khí phách đều để đám người không thể không kính nghệ hắn không chỉ có là một cái cơn giả càng là một vị truyền hỏa c h i người anh hùng đại hội đến nước này kết thúc ngoại trừ mở màn lúc cái kia ngắn ngủi giao phong mọi người đã cơ hồ quên đi bắc vũ minh vị này chủ nhà tồn tại hạt gạo chi quang há có thể cùng hạo nguyện tranh huy lần này đại hội sau đó vị này trẻ tuổi thánh g i á c tại đông hoa võ đạo giới danh tiếng nhất định đem như mặt trời ban trưa mới một đời tông sư liền muốn sinh ra hu hu trung minh mấy người xe nhỏ mở ở trở về trên xa lộ trong xe một mảnh trầm mặc cũng đều đắm chìm tại vừa rồi tự mình tiến vào giữa hồng quan g cảm nhận được bộ kia rung động cảnh tượng bên trong k h á n thư mặc dù cơ thể đều bị một chút vết thương nhỏ bất quá bọn hắn cũng không xâm nhập tăng thêm cơ bản quanh năm bảo trì rèn luyện ngược lại là không có gì đáng ngại không thể ngươi nói lần này anh hùng đại hội chính xác lật đ ổ bọn hắn rất nhiều cố hữu quan niệm để cho bọn hắn thấy được một cái không giống bình thường thế、giới. xe một đường chạy rất nhanh về tới tung dương nội thành bất quá bọn hắn chưa có về nhà mà là đi tới ngày đó bọn hắn tụ hội căn biệt thự kia như thế nào giang quân có hay không vỗ xuống tới mới vừa vào biệt thự một mực chờ đợi đợi khác không thể đi đến hiện trường đồng học liền xuống tới hết sức cảm thấy hứng thú dò hỏi trung minh mấy người hơi có chút t r ầ mặc m liếc giang quân một cái giang quân gật đầu một cái từ biệt thự bên trong tìm tới máy tính đem máy thu hình lỗ kim sợ phách đến hình ảnh chuyển vào trong máy vi tính chính các ngươi xem đi giang quân đem video điệu đi ra tiếp đó chuyển đến trước mặt mọi người đám người lập tức hiếu kỳ vây lại máy thu hình lỗ kim t í t sẽ có chút một lời khó nói hết một chút âm thanh cũng khó có thể nghe rõ nhưng vẫn là rõ ràng đem hiện trường hình ảnh quay chụp đi vào sau đó không có đi tới đại hội những bạn học khác liền thấy một màn thần kỳ trong nháy mắt cơ thể biến hình cơ bắp bành trướng liền phản p h ấ t quái vật tầm thường trung vũ hàng bảy người trung vũ hàng trên thân dâng lên mắt trần có thể thấy thất b ả o luận vòng sáng bao trùm hơn phân nửa lôi đài c h ấ n nhiếp nhân tâm hỏa diễm cự điều mạnh liệt nổ tung và song khí còn có một tên sau cùng người trẻ tuổi xếp bằng ở giữa lôi lại hồng quang nợ rộ vô số trước mặt người khác phó tiếp tục nhưng đều không thể tiếp cận đến đây người quay người Xem xong toàn bộ hình ảnh. đám người há to miệng thật lâu không nói gì cuối cùng không biết là ai b i ệ n xuất một câu nói các người đi điện ảnh hiện trường đóng phim sao trong vòng nhỏ có đồng học xem xong video sau đó nhịn không được phát ra nghi vấn như vậy những người khác cũng là tương tự ý nghĩ nhưng không có người trả lời vấn đề của bọn hắn đi đại hội hiện trường mấy người một mảnh trầm mặc không có mở miệng nói chuyện bầu không khí như vậy cũng làm cho không tới hiện trường các bạn học cảm thấy một ít gì không phải là thật sao có đồng học không thể tin được mở miệng hỏi ta mới vừa vặn đem ca mê ra quay chụp đến trên tầm hình truyền các ngươi cảm thấy ta có thời gian làm tay chân sao giang quân trận trắng mắt nói nghe nói như thế những bạn học khác cũng nhao nhao lâm vào một loại thế giới quan bị đánh vỡ trong trầm mặc cuối cùng phần lớn người đều từ trong tay giang quân đã cóp đi một phần video đại gia mang đủ loại đủ kiểu tâm tình đang trầm mặc bên trong riêng phần mình rời đi biệt thự ban đêm giang quân về tới chính mình cư trú trung cư cao cấp bên trong lan qua lộn lại đem video nhìn hơn mười lần trong đầu như c ũ tại không tự giác chiếu lại lấy ngay lúc đó hình ảnh loại lực lượng kia loại kia thần kỳ loại kia rung động chính mình phía trước thế mà cũng không biết trên thế giới còn muốn như thế một phiến thiên địa còn có như thế một đám nhân vật bọn hắn điệu thấp nút trong bóng tối nắm giữ lấy có thể chấn kinh thế nhân sức mạnh cũng không vì thế nhân biết một buổi tối hắn đều có chút tân thần không yên tắt đi video mở ra chính mình phần mềm x ã g i a o bắt đầu ở phía trên xem tin tức kết quả liếc mắt liền thấy được một đầu h o t xệ ở đầu đề võ thuật ma đại sư ba mươi giây bị nghiệp dư tay quyền anh đánh bại ba lần đông hoa võ thuật lại gặp chất vấn hắn điểm tiến vào đầu này hotse ập phát hiện nguyên lai、like、là một cái tự xưng đại sư võ học trung nhân nhân tại trong một hồi thương nghiệp võ thuật giao lưu luận võ bị đối thủ tùy ý đánh ng hiện trường tình trạng vô cùng thê thảm dưới đáy bình luận dị phá vạn giang quân điểm tiến khu bình luận thấy được liên quan tới đầu này họ sẽ ở bình luận không cần đi ra mất mặt xấu hổ đông hoa quốc cổ võ thuật chính là khoa chân múa tay thứ này chính là lịch sử c ặ n bã hẳn là toàn diện cấm đông hoa võ thuật truyền bá u một f một đông hoa võ thuật thật không có có tác dụng gì đối thủ sẽ đứng tại chỗ cho ngươi tự cao tự tại sao cũng liền có thể đánh đánh đồ đệ đông hoa võ thuật cái kia không phải đều là bị thổi phồng lên sao mỗi một cái đều là nhuyễn trân tôn hữu dụng Cưu、bình luận bên luận trải o n g c qua anh hùng đại hội sau đó giang quân thật sâu biết đông hoa những cái kia đỉnh tiêm võ đạo gia kinh khủng những người kia tuyệt đối không chỉ là khoa chân múa tay đó là một đám đang đuổi theo nhân loại thể năng cực hạn vĩ đại giả mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn không tại công chúng trước mặt lộ diện nhưng giang quân cũng không thích nhìn thấy trên internet cái này phô thiên cái địa bình xịt chửi bới đông hoa cái này vĩ đại truyền thừa đông hoa võ thuật s á c thực tồn tại không phải bởi vì giả đại sư liền hoàn toàn phủ định đừng cho các ngươi cố hữu quan niệm ảnh hưởng tới phán đoán của các ngươi ta là biết trận tướng đông hoa võ đạo giới những cái kia đỉnh cấp cứng giả thực lực của bọn hắn là người bình thường khó có thể tưởng tượng ta tham gia trước đây không lâu tại tung dương thị cử hành võ đạo giới anh hùng đại hội thấy được võ đạo giới thái sơn bắt đầu nhân vật giang quân nhịn không được tại họ sẽ ở phía giới bình luận isvr thấy nhiều như vậy cái đông hoa võ thuật tuổi đây là khoa chứng nhất hoàn thể phóng linh quang huynh đệ ta để cử ngươi đi bệnh viện tâm thần kiểm tra một chút đầu ó c ha ha ha đông hoa võ thuật đỉnh tiêm võ đạo gia có thể lấy chặn lại mấy c h ụ thậm chí lấy một cặp trăm n g ư ơ i đang đùa ta sao ngươi nhìn chính là quyền nào tiểu thuyết nhường ngươi mê mẩn như vậy bọn hắn kén ăn như vậy như thế nào không lên lôi đài học sinh cấp hai a không nói gặp ngươi ta kỳ thực còn đi qua dị giới nơi đó cao thủ nhổ sơn con núi độc đoán và cổ nhớ năm đó ta tu thành một đời t h i tôn đang tiếp cầu linh khí suy kiệt khó mà tu luyện nếu như ngươi đánh cho ta một ngàn khối tiền ta liền đem ta độc môn công pháp chuyển cho ngươi giang quân không nghĩ tới chính mình một đầu hồi phục lại bị phun lợi hại như vậy thế là hắn thi triển nhiều năm internet kiếp sống luyện thành khóa kỹ năng bắt đầu đùng đùng đùng gõ b à n phím điên cuồng thu phát sau một tiếng bình luận này quả thực là tại trong đối phốn bị t h ọ t tới hàng phía trước không tin đúng không chờ lấy nhìn ta trang chủ ta chụp anh hùng đại hội video để các ngươi được thêm kiến thức giang quân cắn răng thả ngon thoại mở ra chính mình cá nhân trong đầu hắn học chính là truyền thông chuyên nghiệp ngay bình thường cũng thường xuyên kinh doanh chính mình xã giao chức mục sẽ phát một chút sân trường vợ lộp cùng sân trường video phỏng vấn cũng tích lũy có gần mười vạn fan hâm mộ hắn đem chính mình vỗ tới anh hùng đại hội video hơi chút cắt giảm thượng truyền đến mình xã giao website hơn nữa p h ố i một cái như bức ống hống tiêu đề Tung thị trang anh hùng đại hội, một ngày kia, ta gặp được thần. Thượng truyền chút chút tâm tùy tr sau dương long sơn anh hùng ngày xong, hắn lại có chút hối hận, có chút bận tâm loại này gặp video được hội, khi hối vũ lại loại kia, đại có có ý từ trong video căn bản thấy không rõ đài diễn võ bên trên người chân chính hình dạng hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng con chuột tại video xóa bỏ cái nút phía trên lơ lửng nửa phút giang quân hít sâu một hơi bột một tiếng tắt đi máy tính chuẩn bị tắm một cái ngủ mắt không thấy tâm không phiền sáng sớm hôm sau giang quân đau nhức toàn thân từ trên giường bỏ lên cầm lấy điện thoại di động của mình chuẩn bị nhìn thời gian kết quả lại bị trên điện thoại di động phần mềm xã giao liên tiếp nhắc nhở tin tức sợ hết hồn hãn tự hồ ý thức được cái gì lập tức bật máy tính lên đổ bộ xã giao website phát hiện trong vòng một đêm chính mình thế mà tăng mười vạn p a n hâm mộ mà hắn phát ra cái video kia phía dưới nhắn lại di phá vạn hơn nữa lại còn bị chống đỡ hót xe ớp đầu này video chất lượng hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ nội dung cũng có chút có thể xưng huyền huyễn nhưng cùng đặc hiệu bất đồng chính là video này bên trong hình ảnh quá mức chân thật căn bản để cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì đặc hiệu tăng thêm vết tích loại kia kinh khủng áp bách loại kia rộng lớn khí thế loại kia chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh là bất luận cái gì đặc hiệu đều không thể mô phỏng ra tại video này phía dưới số đông cũng là liên quan tới video tính chân thực thảo luận mà tại trong khu bình luận cũng có tham dự anh hùng đại hội nhân sĩ liên quan hiện thân thuyết pháp mà một chút đại thần cấp chuyên nghiệp chủ blog thông qua k ỹ càng giám định cũng xác định cái video này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc hiệu tăng thêm dấu hiệu càng là có người người thịt lùng tìm phát hiện hôm qua tại tung dương thị vũ long sơn trang chính xác cử hành một hồi anh hùng đại hội bị dân bản xứ truyền đi vô cùng kỳ diệu có người bắt đầu dần dần tin tưởng video tính chân thực tin tưởng ở cái thế giới này mặt tối xác thực tồn tại lấy một chút nắm giữ không muốn người biết lực lượng cường đại cá thể đông hoa v õ đạo giới cũng xác thực tồn tại chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có hiện ra ở trước mắt người đời mà càng nhiều người thì như cũng mang thái độ chất vấn bắt đầu vùi đầu vào video tính chân thực phân biệt tìm tòi bên trong cũng không ít người đối mặt nhiều lần bên trong người thân phận cảm thấy hứng thú liên hệ liên quan vòng bằng hữu tìm hiểu tin tức một khoả hạt giống dĩ lạng yên gieo xuống lần này anh hùng đại hội còn có giang quân thượng chuyển cái video này truyền bá đều biểu thị một chút đã từng bị mọi người quên mất vĩ đại sự vật đang tại từ âm thầm chậm rãi phù đến mặt nước một lần nữa ảnh hưởng toàn bộ thế giới q hai trăm linh bốn thế cục vì cái gì cái video này sẽ truyền bá nhanh như vậy vì cái gì không có bị ban ngành liên quan phong cấm khi nhìn đến cái này thu hình lại đăng lục hát x ệ ở thời điểm rất nhiều võ đạo giới bên trong người trong lòng cũng n h ị n không được sinh ra một loại nghi vấn liên quan tới võ đạo giới sự tình thượng tân một mực chọn lựa cũng là phong tỏa tin tức s á t lược có liên quan chân thực võ đạo giới hết thể đều bị ẩn tàng một khi tại công chúng xã hội sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ rất nhanh áp dụng đủ loại phương pháp chấn áp xuống dưới khôi phục lại bình tĩnh hiệp lấy võ phà cấm đây là xưa nay người cầm quyền chung nhận thức bởi vậy có chút giới hạn khó mà quá phận mà võ đạo giới người đại bộ phận cũng rất có ăn ý sẽ không đi vượt qua đường tuyên kia chỉ là nút trong bóng tối t r u y ề n thừa từ mấy kỹ nghệ bây giờ dù sao cũng là súng pháo xã hội cá thể sức mạnh cùng quốc gia sức mạnh va chạm không thể nghi ngờ là một cái mười phần lựa chọn ngu xuẩn không có ai sẽ ngốc đến loại trình độ kia cho nên võ đạo giới sự tình võ đạo giới người xưa nay sẽ không phóng tới trên mặt nội tuyên truyền sẽ chỉ ở chính mình vòng tròn bên trong truyền bá một khi ra vòng cũng rất có thể dẫn xuất phiền phức nhưng lần này sự kiện lại vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ anh hùng đại hội tuyên truyền mặc dù cũng mười phần qua trường nhưng dù sao còn không có ra vòng nhưng cái video này tại trên trang mạng xã giao truyền bá nhưng là triệt triệt để để ra vòng bất quá tuyên bố video người có biết hay không võ đạo giới quy tắc ngầm nhưng tất nhiên lên h o t s e ấp, ban ngành liên quan tuyệt đối không có khả năng không sinh ra chú ý tới bây giờ đầu này h o t s e ấp còn không có bị triệt tiêu vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân đầu này video là tại ban ngành liên quan ngầm đồng ý phía dưới trắng trợn truyền bá ở trong đó thái độ liền lộ ra mười phần tế nhị nay bằng với là có liên quan bộ môn chính mình triệt bỏ điểm mấu chốt của mình liên tưởng tới gần nhất cả nước võ đạo giới k ỳ biến hai mươi lăm tuổi thánh rác xuất hiện các loại siêu việt thường quy sự tỉnh liền xem như khiêu rác kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy một chút chỗ không đúng thượng tầng tự hồ có để cho võ đạo giới dần dần hiện thế dự định làm như vậy lại là vì cái gì coi như thân là võ đạo giới đám người bọn hắn cũng không thể không thừa nhận võ đạo giới bên ngoài hóa cũng bất lợi cho xã hội ổn định mặc dù không biết thượng tầng tại sao sẽ như thế làm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một chút võ đạo giới lưu phái bắt đầu dần dần thăm dò lên ban ngành liên quan danh giới cuối cùng nếu có cơ hội cũng không phải tất cả mọi người có thể thực sự nhìn rõ thế là trên trang mạng xã giao liên quan tới võ đạo liên quan video văn tự giới thiệu các loại nội dung đột nhiên tăng nhiều càng ngày càng nhiều người hữu tâm bắt đầu chú ý lời tương tự đề đồng thời từ trong bắt đầu từng bước hiểu được một chút chân chính võ đạo giới bí mật liên quan tới võ đạo liên quan tới cá thể lực lượng liên quan tới võ đạo giới cùng võ đạo g i a thảo luận đang tại dần dần tăng nhiều một phương diện khác anh hùng đại hội sau này ảnh hưởng cũng tại tiếp tục l ê n men chung nguyên giác danh tiếng lần này đại hội sau đó bị đẩy tới võ đạo giới đình phong mặc dù niên kỷ của hắn không lớn nhưng lại di có dần dần trở thành võ đạo giới thái sơn bắt đầu dấu hiệu mà toàn bộ võ đạo giới tại cả nước các nơi tham dự giả tự phát tuyên truyền phía giới đối với từ xưa đến nay liền ẩn mà không xuất hiện h u y ế n hoặc khó hiểu thánh g i á c cảnh giới có càng trực quan nhận biết vì cái kiêu cố bàng bạc vĩ lực chấn nhất p h ủ không có ai không khát vọng lực lượng như vậy đã t ừ n g bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại cùng vũ khí nóng cường đại mà bị cực lớn đả kích tự tin võ đạo ra nhóm bởi vì chu nguyên g i á c biểu hiện mà một lần nữa phân chấn bọn h ắ n biết nhân loại bản thân cũng không y ế u ớt đặt đến cảnh giới trí cao cũng có khiêu chiến vũ khí nóng năng lực cứng hãn có hy vọng liền có động lực một hồi võ đạo giới khổ tu triệu dân liền như vậy nhắc lên chu nguyên cảm giác lấy tự thân đốt tinh hoả thông qua lần này đại hội dần dần đốt khắp cả toàn bộ đông hoa võ đạo giới thử ti một người mặc trường bào màu xanh tóc bạc hoa dâm khôi ngô lão nhân đứng tại tổng thự trưởng chỗ tòa kia sân nhỏ phía trước trong tay chống gậy thư lấy hai mắt nhìn về phía tổng thự trưởng chỗ cái kia p h ò n g úp mở miệng nói ra đường lão bây giờ thời gian này tiết điểm phải t r ă n g nhanh hơn một chút dĩ vượt ra khỏi sớm định ra kế hoạch có rất nhiều đồ vật chúng ta còn chưa chuẩn bị hoàn toàn ngươi cũng biết võ đạo giới tiến vào công chúng tầm mắt trong đó ảnh hưởng không khắc kinh đào hải lãng vị lao giả này là bí mật bảo vệ t ự trụ cột vững vàng nhưng ở niên linh đi lên nói hắn so tổng t h trưởng còn nhỏ hơn tới hai mươi mấy tuổi không muộn chúng ta không có chuẩ t dần dần ổ dần dần nhưng g t t r bây giờ đã không kịp ngươi cũng thấy đấy hải sa đảo sự kiện bắc duy quân luân sơn sự kiện còn có các nơi đủ loại thường xuyên xuất hiện tiểu sự kiện nam bắc võ đạo thịnh hội bị một trận trì hoãn đặc biệt là bắc duy quân luân sự kiện sau đó buộc lộ ra rất nhiều vấn đề một mực cầu hồn đã là hạ hạ sách chúng ta đợi không dạy nổi tổng thự trưởng tiếp tục nói trong chúng ta thật tồn tại kẻ phản bội thanh bảo lão giả cao mày hỏi ta không biết nhân tâm là khó khăn nhất đoán bất quá dù cho không có kẻ phản bội quốc tế tình thế cũng đã đầy đủ nghiêm trọng bác duy c ô n luân sự kiện bên trong các quốc gia không hẹn mà cùng thu được bất tử dược tin tức ngươi cảm thấy đây là t r ù n g h ợ p sao tổng thự trưởng hỏi chẳng lẽ thanh bảo lão giả con ngươi hơi co lại nói cái này còn vẹn vẹn ngờ tới bất quá ta cảm thấy tám chín phần m ư ơ i đã t ư ờ n g chúng ta cho là chỉ có nhà an đế quốc cùng thiên ma đã đặt thành quan hệ hợp tác bây giờ c h ư quốc chẳng qua là thu được trước đây nhà an đế quốc tài liệu nghiên cứu nhưng sự thật chứng minh tinh không siêu cấp chiến sĩ sau lưng ẩn t à n g bí mật cũng không phải những tài liệu này có thể làm được mà lần này côn luân sơn sự kiện cho thấy e rằng trên thế giới rất nhiều quốc gia đều cùng thiên ma tổ chức tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên hệ tổng thự trưởng trong thanh â m mang theo một loại trào phúng mặt ngoài dơ cao lên diện sắt thiên ma cơ sĩ sau lưng lại cùng thiên ma tổ chức âm thầm giao dịch thậm chí là hợp tác cho nên bọn hắn tại sinh mệnh khoa học các phương diện kỹ thuật mới có thể đột nhiên tăng mạnh Thiên ma l ự có lượng là một loại đáng sợ đường tắt, lại đường sợ đáng một tắt, c người nào không muốn đi đầu này đường đi đầu thể ắ t đâu. Bọn ắ n tầng, sau khi lánh lượng này cao được cổ lực có sau vừa lại thật thà t Diệu, khi hội h lại Mỹ tại h chính mình thân là nhân ủ vương là l o lập trong ư ờ n g s a Có thể tại t r o lạng yên không một tiếng động bọn hắn đã sớm ở vào thất thủ biên giới mà số ít không có cùng thiên ma từng có bất luận cái gì hợp tác chúng ta tại loại này trong hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng vô luận là thiên ma vẫn là các quốc gia bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta phát triển an lây chúng ta tiết tấu đi hãy cho xem mới mưa gió chẳng mấy chốc sẽ đi tới nếu như chúng ta còn chậm như vậy nuốt do dự chỉ có thể giảm bớt chúng ta ứng đối nguy cơ năng lực tổng thư trưởng âm thanh ung dung truyền đến tràn đầy một loại c h ậ m t ĩ n h cùng trí tuệ q hai chương hai trăm linh năm ma âm toàn bộ thế giới thanh bảo lão giả ánh mắt thâm thúy chỉ bằng vào đông hoa nhất quốc trí lực có thể đối phó được sao nếu như trên thế giới những cái kia tân tiến quốc gia chính xác đều bảo chỉ có cùng thiên ma tổ chức hợp tác như vậy bọn hắn tại cá thể lực lượng kỹ thuật tương quan bên trên sẽ xa xa dẫn đầu đây là đối với đông hoa cực kỳ bất lợi tin tức người trẻ tuổi kia người muốn đem hắn đẩy lên sân khấu để cho hắn trở thành toàn bộ đông hoa võ đạo dưới tấm gương sao Thanh bào giả loại chuyện này từ chúng ta những lao gia hỏa này đi làm có phần thiếu đi một loại sức thuyết phục mà hắn khác biệt hai mươi lăm tuổi ở người khác không cách nào tưởng tượng nghiên cứu làm được người khác không cách nào tưởng tượng sự tỉnh hắn hiện thân càng có thể làm cho người ta cảm thấy khích lệ hơn nữa người này một lòng hướng võ không có yêu cầu gì khác lòng mang chân thành cái này càng là ngàn dặm mới tìm được một võ đạo phồn vinh là ước nguyện của hắn cho nên đối với chuyện này hắn sẽ tận hết sức lực hắn có tư cách trở thành tương lai đông hoa võ đạo người dẫn đường tổng t h ư trưởng thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi đối với người này đánh giá cao như thế chỉ bất quá người là sẽ thay đổi thống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy tu vi càng cao ma trướng càng sâu có chút sai lầm liền rơi vào vực sâu văn trượng hơn nữa bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn đem hắn đẩy lên sân khấu hắn có thể đỡ được sao thanh bảo giả nhẹ nói không ngươi chưa từng gặp qua người này sẽ không hiểu khi ngươi gặp q u a hắn sẽ biết trí thành trí chân tiến bộ dũng mãnh không gì có thể cản hắn không phải người trẻ tuổi có lẽ sẽ coi chút người sinh ra chính là muốn sáng tạo kỳ tích tổng thự trưởng thản nhiên nói nghe được đánh giá này thanh bảo lão giả há to miệng thật lâu không nói gì đông hoa quốc nơi nào đó một tòa cỡ lớn tư nhân trong trang viên một cái tuấn lãng phi phạm trung niên nhân nằm ở đại sành trên ghế salon đang nhìn trong tay đặc chế máy tính bảng tại màn ảnh máy vi tính phía trên phát hình chính là giang quân quay chụp anh hùng đại hội hiện trường hình ảnh vẹn vẹn hai tháng liên đã có thực lực như vậy sao trung n h ê n nhân nhìn xem trong tay máy tính bảng khoe miệng lộ ra phảng phất vạn cổ không đổi ôn hòa mỉm cười ngược lại là một uy hiếp không nhỏ còn có video này tồn tại đông hoa quan phương chúng quy là đi ra một bước này bọn hắn cũng dự cảm được thứ gì à xem ra là cần làm chút cái gì trung n h ê n nhân vừa cười vừa nói hắn vô tay cái độ một đạo hắc ảnh phảng phất như quỷ mị tránh vào trong đại sành quỷ một chân trước mặt hắn nước ngoài có chuyển đến tin tức gì không sao trung nhân nhân đối với bóng đen hỏi tổng bộ truyền đến tin tức các quốc gia đối bất tử dược chức năng xác nhận quả thật làm cho tổ chức nắm giữ không ít quyền chủ động chúng ta cùng các quốc gia hợp tác đều có khác biệt trình độ càng sâu bọn hắn mặc dù đối với chúng ta phòng bị vẫn là hết sức rõ ràng nhưng dĩ cơ bản có thể đạt tới bộ phận chung nhận thức tổng bộ bên kia ý là ngài bên này có thể bắt đầu hành động thanh âm của bóng đen chậm rãi t r u y ề n đến phải không những tên kia cuối cùng vẫn là chịu không được bất tử dược mê hoặc trí mạng a nếu không phải có huyết mạch cấm chế cùng bộ phận hậu di chứng tồn tại chỉ sợ sớm đã có quốc gia cao tầm nhịn không được hoàn thành chuyển hòa bất quá không nóng này chỉ cần g ụ c vọng cửa chính bị mở ra. bọn hắn cuối cùng sẽ bị chúng ta đồng hóa đây là một đầu cùng mấy ngàn năm phía trước hoàn toàn khác biệt con đường a chinh phục những thứ này dục nghiệm hân tâm nhân loại chẳng qua là một kiện chuyện rất đơn giản mà thôi chỉ cần chúng ta thả xuống cao ngạo nguyện ý dung nhập thế giới này nhân loại căn bản liền không chịu nổi nhất kích trung nhiên nhân tắt đi máy tính bảng từ trên ghế đứng lên bất quá mặc kệ thời đại nào chắc chắn sẽ có một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả tỉ như đất nước này một ít văn cố giả ẩn giấu đi đã nhiều năm như vậy từ mẫu thể mười tháng hoài thai một khắc này bắt đầu liền cùng trong bụng thai nhi kết làm một thể tiếp đó dần dần trưởng thành hơn mười năm đi qua Ta phong cao. Thung Dương Thị, long vận bệnh viện. đây là long vận tập đoàn cấp dưới cao cấp bệnh viện tư nhân lúc này tại bệnh viện bảy gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh ở bảy tên thân phận tôn quý bệnh nhân trong đó lớn nhất xa hoa nhất cái gian phòng kia trong phòng bệnh trung vũ hàng toàn thân đeo băng kẻ nằm trong n đầu của hắn không ngừng hiện lên anh hùng trên đại hội hình ảnh cái kia dương cánh cự liều trẻ tuổi trong bình tĩnh lại đầy áp cực độ phách lối khuôn mặt vẫn luôn không ngừng tại trong đầu của hắn quay lại phản phất đã biến thành đáng n h ộ vì cái gì là hắn có thể đủ đột phá thánh rắc khán thư mà ta lại chỉ kém một chân bước vào cửa vì cái gì hắn sẽ như thế may mắn vì cái gì vì cái gì bộ ngực của hắn không ngừng chập trùng phản phất tại kịch liệt thở dốc trong lòng hắn một loại thất bại phẫn nộ không cam lòng bất lực khát vọng các loại rất nhiều cảm xúc hỗn hợp với nhau tình cảm phức tạp tràn ngập đầu góc của hắn để cho hắn trong ngày thường thời k h ắ p giữ lý trí ở đó không ngừng lặp lại như ác ngộng một dạng hình ảnh cùng loại này tình cảm phức tạp ăn mòn bên trong dần dần đánh mất t â m ma tùy tâm ma sống vô hình vô chất bây giờ t r u nguyên phát hiện trở thành tâm ma của hắn tâm ma chưa trừ diện không chỉ có không cách nào tiến thêm một bước khôi phục sau thực lực của hắn e rằng còn có thể bởi vậy hạ xuống lòng có lo lắng lại như thế nào có thể đánh ra vô địch c h i quyền pháp đúng vậy a đây là vì cái gì đâu đúng lúc này đáy lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh â m con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại nhìn về phía bốn phía bốn phía trống rỗng một mảnh ngoài cửa sổ là sâu thẳm há cám hắn cẩn thận phân biệt cuối cùng phát hiện cái thanh â m kia mặc dù lộ ra mười phần quái gì, nhưng lại cùng thanh â m của hắn giống nhau như lúc ngươi là ai chúng vũ hàng cau mày nói ta ta là ngươi người dẫn đường đúng à vì cái gì người đó liền có thể may mắn như thế t i ế q hai chương hai trăm linh sáu vọng ư ơ i từ khí ta cũng có thể trở thành thánh giác ta chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội ta có thể tùy tâm sử dụng nắm giữ lực lượng cường đại ta có thể là một người bên trên người Ta c ó t h ể diệt sát cựu n h h â n n của ta, đem cái ta, kia đem ô g ai bị nổi lại bị khó có thể có vũ ư gương dưới ợ t mặt Thánh thủ, thế, Trung qua quyền gia giác, chân. mạnh, anh. dâm ở dưới chân. Thánh giác, sức mạnh, báo vì hằng trong nội tâm cái kia nguyên bản ý chí cường đại bởi vì tâm ma mà sinh ra một tia nhỏ bé thiếu sót đang tại cái thanh â m kia chỉ dẫn phía dưới dần dần mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng hoàn toàn đem ý chí của hắn ăn mòn cùng bao trùm làm đủ loại phân l o ạ n làm cho người nội nhập lạc lối rơi vào ma đạo đây chính là thiên ma năng lực chỉ cần trong lòng có một tia thiếu sót cũng rất có khả năng để cho thiên ma thừa lúc vắng mà vào mà lúc này trung vũ hằng hắn cách, cách, cách. bước chậm rãi cước bộ đến gần t h ú n g vũ hàng hai mắt nóc trệ tựa hồ lâm vào một loại nào đó cấp độ sâu thôi miên bên trong bị cái tia trong lòng ma âm làm cho mê hoặc khó mà tự kiềm chế thứ nhất mơ hồ từ mũ chùm trong bóng dâm tựa hồ có thể nhìn thấy người áo đen khỏe miệng lộ ra một tia vạn cổ không đổi mỉm cười hắn chậm rãi đưa ra chính mình mang theo màu đen bằng da thủ sáo bàn tay treo ở trung vũ hàng đầu người phía trên ông đ â m đà hắc ám từ trong thân thể hắn t u ô n r a hội tụ ở bàn tay của hắn bưng những thứ này như âm ảnh tầm thường màu đen từ trường tại hắn trưởng bưng tạo thành một cái cực lớn bàn tay màu đen bao trùm lấy khôi giáp màu đen tràn đầy một loại nào đó khí tức kinh khủng mơ hồ trong đó tựa hồ có đồ vật gì đang từ cái kia hư hảo háo giáp màu đen bên trong thẩm t ẩ u ra dần dần hội tụ thành một đoàn đó là một giọt đỏ thâm huyết dịch không phải hư hảo chính là có thể chạm t h thể thiên ma chi huyết tí tách giọt máu này cuối cùng ngưng kết hình thành từ cái kia hư hảo trong lòng bàn tay nhỏ xuống xuống、dưới. chính xác tích nhập trung vũ h ằ n g hơi hơi dương lên trong mồm trong nháy mắt trung vũ h ằ n g hai mắt đã biến thành đỏ thấm huyết sắc Thung thùng Thung thùng Thung thùng thùng thùng thùng trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên huyết dịch điên c u ầ n cọ rửa mạch máu cơ thể tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn hắn há to miệng biểu lộ giữ tợn lại quá gì, giống như là đau đớn hoặc như là hưởng thụ thứ nhất người áo đen nhẹ giọng nói nhỏ thu hồi thủ trường chậm rãi quay người đi ra phòng bệnh cả cái bệnh viện bên trong tất cả bảo vệ chặt chẽ đối với hắn mà nói phảng phất không có tác dụng đang lúc cả nước võ đạo giới đều tại chủ đề nóng lấy lần này anh hùng đại hội thịnh vốn g thời điểm xem như đ â y hết thể nhân vật chính chu nguyên giác lại đang tại d ạ o phố chỉ bất quá hắn đi d ạ o phố phương thức tự a hồ có chút không giống bình thường tại người đến người đi trên đường phố hắn khi thì ngừng chân suy xét khi thì ngửa đầu nhìn về phía bầu trời khi thì thấp giọng do dự tự a hồ đắm chìm tại một loại nào đó bản thân thế giới bên trong nhìn hơi có điểm bệnh trạng cái này khiến chung quanh người đi đường nhịn không được đem ánh mắt quái dị tập trung ở trên người hắn khiến cho một đường đi theo phía sau hắn linh mộ thanh toán có chút lúng ngươi đến cùng đang làm gì ninh mộ thanh đi theo chu nguyên giác chẳng có mục đích đi lung tung mấy con phố nàng cuối cùng n h ị n không được mở miệng hỏi tu luyện chu nguyên giác ngắn gọn trực tiếp hồi đáp đây là tu luyện ninh mộ thanh mở to hai mắt nhìn mười phần không hiểu nào có người tu luyện đi dạo đường cái còn một bức bệnh tâm thần bộ dáng ta đang nhìn khí chu nguyên giác chầm dai nói vọng khí vọng khí thuật chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn không liền có thể biết một người cắt hung hòa phúc hoặc tính ra vận mệnh của hắn hay sao ninh mộ thanh kinh ngạc hỏi nàng biết chu nguyên giác hành động nhất định không giống bình thường nhưng lại không nghĩ tới hắn đang nghiên cứu là như vậy đồ vật Vọng khí thuật, từ xưa đến nay truyền huyền diệu khó giải khí khó thuật, thuyết h í từ t diệu xưa chu có thể thông q a v ọ nguyên khí biết hưng biết s thay đổi, đánh gây cắt thánh tựu đánh hung. Chẳng như Không như huyền. gây vậy? vậy y đổi, giác năng Trung g có lực có u lẽ giác lắc đầu nói trong quá trình này hai mắt của hắn vô thần dường như đang cảm giác cái gì khí cũng gọi khí người người đều có trên thực tế chính là sinh mệnh từ trường một người nếu như cơ thể khỏe mạnh tinh thần vui tươi sinh mệnh từ trường đang cảm giác bên trong liền sẽ tràn đầy mà sáng tỏ trái lại nếu như một cái nhân thể chất suy yếu tận bệnh quấn thân hoặc tinh thần không phân chấn ý chí không đầy đủ như vậy sinh mệnh từ trường liền sẽ biểu hiện ảm đạm mà ấm chờm thậm chí thông qua cục bộ sinh mệnh từ trường biến hóa có thể phán đoán người này t ậ t bệnh phát sinh ở cái nào bộ vị chu nguyên giác trầm dãi nói tại chưa từng tiến vào thánh giác thời điểm hắn tu luyện bách khiếu quy nguyên pháp liền nắm giữ năng lực tương tự bây giờ tấn nhập thánh giác loại năng lực này tự nhiên càng thêm cường đại thì như cái kia hai nữ sinh chu nguyên giác quay đầu nhìn về phía bên đường một góc hai cái ăn mặc thời thượng da thịt trắng đoán tướng mạo tịnh lệ nữ tử từ bên đường đi qua bên trái cái kia ta có thể cảm nhận được trước ngực nàng sinh mệnh từ trường mười phần đạm cái này rất có thể là bởi vì nàng quanh năm hút thuốc lá đưa đến phổi công năng chứng lại bên phải cái kia ta có thể cảm thấy nàng dưới bụng một cái vị trí nào đó có một đoàn âm ảnh nàng có thể dị đánh mất năng lực sinh sản có thể là nhiều lần sinh non đưa đến chu nguyên giác đối với ninh mộ thanh nói còn có bên kia cái kia nam sĩ bụng hắn cùng cái mông sinh mệnh từ trường tương đối yếu ớt rất có thể giang ruột tồn tại một vài vấn đề k h á n thư kết hợp áo của hắn cùng hình thể rất có thể là đi làm ngồi lâu không thêm vào rèn luyện đưa đến còn có chu nguyên giác liên tiếp chỉ mấy người, rất nhiều người nhìn từ bề ngoài bình thường thậm chí mười phần trói lọi nhưng ở chu nguyên giác trong mắt thân thể của bọn hắn cũng đã thủng trăm làn lỗ cổ nhân nói hồng phấn c â lâu đại khái chính là chu nguyên giác bây giờ cảm thụ thánh giác lại còn có loại này bản sự ninh mộ thanh hơi hơi l i u lưỡi lưới, cảm nhận được chu nguyên giác ánh mắt nhìn tới nàng nhịn không được trốn về sau mở hẳn ánh mắt bằng không thực sẽ có một loại bị nhìn xuyên cảm giác bất quá ta tới này không phải là vì mong nhân chi khí mà là vì quan nhân đạo chi khí chu nguyên giác thu hồi ánh mắt lần nữa tiến vào một loại trầm tư trạng thái nhân đạo chi khí ninh mộ thanh tò mò hỏi không tệ chúng sinh chi ý trí hội tụ là một cô cháy hừng hực chi liệt hòa đây chính là nhân đạo chi khí chu nguyên giác gật đầu một cái đây là hắn tại tổng thư t r ư ờ n g cùng lao hiệu trường trên thân học được kỹ xảo chúng sinh chi tâm lực hội tụ tạo thành trào lưu liền sẽ thay đổi địa phương từ trường làm cho lộ ra đủ loại kỳ lạ trạng thái cư di khí dưỡng di thể ngược lại người cũng sẽ ảnh hưởng thiên địa chi khí vận người cùng thiên địa là một loại kỳ diệu quan hệ tỷ như vào giờ phút này hắn nhìn về phía phố đi bộ cái kia phiến thương trường nhìn thấy chính là một mảnh vàng đỏ tím ba loại tươi đẹp màu sắc hội tụ mà thành từ trường điều này đại biểu nơi đó hội tụ chính là dục vọng mà phía trước nhưng là một mảnh thanh sắc từ trường bay trên không tinh thần phân chấn bằng bạc bước lên hướng về phía trước Tràn đầy trẻ tuổi, tập phấn đầy đấu, học khi í tức. Mặc dù không b ế tụ đường đi, đó đột đồng đạo, nhưng trước trường chương hưởng người, người đồng dạng có thể ảnh hưởng hắn không chính nhiên, hoàn cảnh ảnh dạng ảnh hoàn cảnh. Phong thủy chi đạo, không thể cơ đua cả nắm. biết, tri Khi phía cách học. thể thể thủy thể một tòa xa đua có có cơ cả là Quy 2 207, tập tại một nơi mọi người mang đồng dạng tín n i ệ m cùng đặc chất cỗ này từ trường hội tụ vào một chỗ liền có thể đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng cho dù là rừng tiên nước độc cũng sẽ bị cải tạo thành phúc địa đầu tiên đây chính là nhân định thăng tiên trong ừ xưa đến nay, nào có nhiều như nay, địa, chẳng qua đến nào nhiều phong chẳng nhân lực tụ tập, tín nghiệm hội tụ, liền vậy thủy là bảo có lực có hội tập, tụ tụ, thể ờ i núi biển. lấp t r phong thủy nhân tài là trọng yếu nhất bộ phận tổng thư trưởng hội tụ quốc vận đ i ể m mạch lao hiệu trưởng hội tụ hướng võ tập võ c h i khí vận cho trung nguyên giác rất lớn dẫn d á t mặc dù hắn sẽ không đi con đường này lấy tự thân chịu tại khí vận từ trường nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi giải con đường này suy luận có lẽ sẽ có không đồng dạng cảm thụ thế là hắn đổi một góc độ đi xem thế giới này liền thấy rất nhiều thứ không giống nhau tại trong thành thị này thương trường tràn đầy đủ loại dục vọng bây ở i v n giờ s chú nguyên tạp từ n bệnh phát hiện đang làm chuyện như vậy tại loại này du lãm cùng phát hiện trong quá trình trong lòng của hắn đã tuân ra rất nhiều cảm thường lộ đối với người đối với thế giới tại loại này ma luyện bên trong để cho hắn đối với cá thể ý thức cùng tự nhiên quan hệ có sâu hơn một t ầ n g nhận biết mặc dù thực lực không có trực quan đề thăng nhưng ở trên cụ thể từ trường năng lực thao túng hắn lại càng thêm thuận b u ồ x sôi gió đứng lên chú nguyên giác cùng n i n h mộ thanh hướng phía trước cái kia phía ngập tràn khói xanh chỗ đi đến không lâu sau đó liền đi tới một cái khí phái trường cao đ ằ n g trước cửa trung dương đại học chú nguyên giác thấy được trên cửa dòng bay phượng mùa bốn chữ lớn hôm nay tung dương trong đại học tựa hồ mượi phần náo nhiệt từng cái trẻ tuổi thân h n h ăn mặc thanh xuân tịnh lệ dường như là có cái gì hoạt động tập thể đang tiến hành ninh mộ thanh trên đường hỏi thăm một cái nhìn qua vừa tiến vào đại học không lâu thiếu nữ thế mới biết nguyên lai t u n g dương trong đại học đang tại cử hành tân sinh câu lạc bộ dạo chơi công viên hoạt động mỗi cái câu lạc bộ sẽ ở trong trường tiến hành bản thân bày ra tuyển nhận thành viên mới thời gian này đúng là tân sinh vừa mới nhập trường đoạn thời gian chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia hồi ức phản phất lại trở về trước đây mình tại vu biện rộng lớn học làm giảng sư những năm tháng ấy mặc dù chỉ là đi qua mấy tháng nhưng đối với hắn t ớ i nói cả cuộc đời cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất đi thôi chu nguyên giác mở ra bước chân một bên cảng ộ từ trường biến hóa vừa đi tiến vào lâu ngày không gặp trong sân trường ninh mộ thanh theo sát ở sau lưng hai người một cái vóc người cao lớn quan hậu tướng mạo trẻ tuổi anh tuấn một cái dung mạo tinh xảo dáng người gần như h o à n mỹ tiến vào trong sân trường đưa tới không ít nhìn chăm chú thậm chí có câu lạc bộ thành viên cho là bọn họ là tân sinh còn tranh nhau cho bọn hắn phát truyền đơn muốn đem bọn hắn kéo vào chính mình câu lạc bộ tuấn nam mỹ nữ vô luận là ở đâu cũng là một loại khó được tài nguyên bất quá những người này đều bị ninh mộ thanh rất tẫn chức tẫn trách đỡ ra không có một cái nào có thể tiếp cận chu nguyên giác bên cạnh mà liền tại lúc này sân trường một chỗ đ e n quả táo chụp ảnh câu lạc bộ chiêu tân chỗ chiêu tân lều i trải qua câu lạc bộ các thành viên chu tâm thiết kế phô bày một vài bức chụp ảnh tác phẩm trừ cái đó ra còn mang theo không thiếu màn hình phía trên phát hình đ e n quả táo câu lạc bộ chế tác video ngắn đưa tới không thiếu tân sinh ngừng chân lúc này xem như trọng yếu làm việc giang quân bị kéo tới chiêu tân chỗ hỗ trợ bị đám người vây công giang học trưởng ngươi thả ra cái video đó là thật sao thật sự không có tăng thêm bất luận cái gì đặc hiệu vo đạo giới thật tồn tại ta nhìn ngươi chụp những hình ảnh kia ta đều không thể tin được thật sự chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có cái gì tuyệt thế t h à n công lao giang lần sau lúc nào lại có loại này tài nguyên nhớ mang ta theo à, một đầu video ngươi xã giao hảo liền trướng phấn mười mấy vạn loại chuyện tốt này cũng không thể quên huynh đệ giang quân cái kia một đầu video bị chống đỡ h o t xê ớt cũng dẫn đến hắn xã giao hảo đều đi theo hơi phát hỏa một cái c ũ n g là một cái câu lạc bộ mọi người đều biết cái kia c h ư ơ n g mục là giang quân mình tại vận doanh từng cái âm thanh đem giang quân làm cho bó tay t o à n tập hắn vội vàng cầm lên trên bàn một chồng truyền đơn quát ta đi phát truyền đơn tiếp đó vén lên từng cái vây quanh ở bạn học bên cạnh vọc ra khỏi chiêu tân lều thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh xuống để cho hắn nhị đúng lúc này một cái bàn tay đập vào trên vai của hắn hắn quay đầu lại xem xét chỉ thấy một người mặc trang phục bình thường một đầu đại ba lãng nhìn qua rất có nữ thần phạm nữ đồng học trong tay cầm một sắc truyền đơn đang cười híp mắt nhìn xem hắn hứa học tỷ giang quân h à to miệng đây là bọn hắn câu lạc bộ xã t r ư ở n g cũng là bọn hắn truyền thông hệ h ọ c bá năm nay dĩ đại tam nàng độc lập quay chụp vi điện ảnh từng thu được một quốc gia cấp giải thưởng đi thôi cùng một chỗ hứa học tỷ cười híp mắt đối với giải t h ư ở n nói giang quân gật đầu một cái hai người cầm truyền đơn hướng về dòng người tụ tập chỗ đi đến cái video đó thật sự a hứa học t ỷ đột nhiên hỏi thật sự giang quân một bên phát truyền đơn vừa nói quả nhiên chẳng thể trách ta khảo nghiệm nửa n g à y nhìn không ra bất luận cái gì biên tập qua vết tích hứa học t ỷ gật đầu một cái như vậy theo lý thuyết tất cả trong video cho đều là thật hứa học t ỷ trong mắt lóe lên một tia tinh quang tuyệt đối là chân thực cái này ta có thể bảo đảm giang quân gật đầu một cái nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong cả người liền sừng sờ tại chỗ bởi vì ánh mắt của hắn tại trong đám người lui tới khán thư phát hiện một cái để hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được khuôn mặt võ lâm thần thoại v ị kia làm sao sẽ xuất hiện tại tung dương đại học trong lòng của hắn một mảnh kích động lại có chút hơi hơi sợ hãi loại nhân vật này xuất hiện tại tung dương đại học sẽ không cần xảy ra chuyện gì à người thế nào hứa học tỷ kỳ quái hỏi không có gì giang quân lắc đầu thầm nghĩ nói không chắc loại nhân vật này chính là tùy tiện dạo chơi đi tới tung dương đại học hẳn là mình cả nghĩ quá rồi nhưng mà hắn nhìn thấy cái kia để hắn khắc sâu ấn tượng thân ảnh đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân tiến tới ân đang ở một bên đi dạo một bên bản thân trải nghiệm lấy trong trường học chúng sinh ý c h í hội tụ cái tia cỗ kỳ lạ từ trường đặc chất chu nguyên giác đông nhiên cảm nhận được một tia dị thường tràn ngập ở sân trường bên trong cái tia cỗ thanh sắc từ trường đông nhiên xuất hiện biến hóa tại hắn phương hướng tây bắc đông nhiên có một cỗ màu đen đặc từ trường tại trong thanh sắc từ trường quyết tán sợ hãi sân trường bên trong vì sao lại có mạnh như vậy sợ hãi chi từ trường nhưng mà sau một khắc tại đông nam phương hướng một cỗ khác dị thường màu sắc tại trong thanh sắc từ trường quyết tán đó là một cỗ đỏ nhạt màu hồng vui sướng cùng một thời gian càng nhiều màu sắc đống nhiên xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong Đại biểu tức giận tức x ủy hai chương hai trăm linh tám sân khấu lập tức sơ tán chung quanh tất cả mọi người chu nguyên giác đối với ninh mộ thanh nói cái gì ninh mộ thanh nghe được yêu cầu này hơi s ừ n g sốt một chút có chút chưa kịp phản ứng dù sao chung quanh một mảnh an lành nàng căn bản không cảm giác được bất cứ gì thường nào nhanh chu nguyên giác trầm giọng quát lớn ninh mộ thanh lúc này mới lấy lại tinh thần nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chu nguyên giác lộ ra trịnh trọng như vậy thân sắc trong lòng nhịn không được có chút có lại lập tức biết chỉ sợ là xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng sự tình thế nhưng là ở cái địa phương này ninh mộ thanh hít sâu một hơi chung quanh tất cả đều là lui tới cười cười nói nói học sinh một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hậu quả khó mà lường được giữ bí mật bộ môn tra án mời mọi người lập tức sơ tán nguy rồi ninh mộ thanh thầm nghĩ không tốt loại tình huống này e rằng bên người những học sinh này chỉ có thể đem hành vi của nàng xem như là trò đùa quái đản một cái duy nhất có phản ứng là gian g quân khi nghe đến ninh mộ thanh âm thanh một khác này trái tim của hắn đông nhiên một quất quả nhiên muốn xảy ra chuyện nhanh tình huống khẩn cấp tất cả mọi người nhanh sơ tán gian g quân lập tức gân giọng giống to không ngừng đưa tay đi đẩy ra người bên cạnh ngăn cản bọn hắn lại hướng phía trước đi đến người nổi điên làm gì hớ học t h kinh ngạc nhìn bỗng nhiên nổi điên giang quân nói nhanh lại không nhanh lên liền đến đã không kịp hỗ trợ đem người nơi này toàn bộ đều sơ tán giang quân điên cùng gầm loạn gọi bậy giống như như chó điên bốn phía đi lay người t r u n g quanh tham gia anh hùng đại hội sau đó hắn hết sức rõ ràng bực này nhân vật đáng sợ mặc dù không biết xuất hiện sự tình gì nhưng một khi loại nhân vật này thật sự ra tay coi như chỉ là đứng ở bên cạnh chỉ sợ cũng là một kiện mượi phần phải chết hành vi Linh một h cỗ từ trường từ chu nguyên giác trên thân khuyết tảng hắn ra hắn ảnh hưởng tới mọi người chung quanh sinh mệnh từ trường để cho thân thể của bọn hắn tự nhiên run dày lên một cỗ sợ hãi xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn thúc giục bọn hắn tăng nhanh rời đi cấp bộ mười giây bên trong nguyên bản rộn ràng đám người nhanh chóng thối lui ra khỏi xa mấy chục thước chung quanh đường đi trong nháy mắt trở nên vắng lạnh người cũng rời đi tiếp tục khu chụp đám người ra khỏi trăm mét bên ngoài còn có để cho phương bắc bí sát thử người chạy tới chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh lại đối với bên người ninh mộ thanh nói ninh mộ thanh yên lặng gật đầu một cái thân hình nói lên bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chu nguyên giác bên cạnh hơn nữa lập tức lấy ra điện thoại vệ tinh bắt đầu báo cáo tình huống gì tình huống ngươi đến cùng nổi điên làm gì hứa học t h bị giang quân lôi kéo điên chạy ra hơn trăm mét thở hôn hển bỏ rơi tay của h ắ n nói giang quân không nói một lời thở hôn hển nhanh chóng tìm một cái vị trí có thể thấy rõ chu nguyên giác bên cạnh móc ra điện thoại di động của mình mở ra chụp ảnh công năng ngươi lây là hứa học tỷ không hiểu thấu mà hỏi người kia chính là ta lần trước phát trong video nhân vật chính tại trong trường học chúng ta sợ rằng phải có cái gì chuyện rất không tốt xảy ra giang quân trầm giọng nói ngươi nói cái gì hứa học tỷ giật nảy cả mình lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia duy nhất còn lưu lại trên đường phố nam nhân cùng hứa học tỷ cùng giang quân một dạng còn có rất nhiều không rõ chân tướng học sinh đang nhìn chăm chú lên ở đây phát sinh hết thảy ra đi chú nguyên giác hai mắt nửa khép nửa mở giờ này khắc này tại trong cảm giác của hắn mảnh này sân trường bầu trời Dĩ c ả một giác không thấy bất luận cái gì cái thấy luận bất m thân i a t ảnh từ bên cạnh lầu bốn cửa sổ nhảy xuống cơ thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất đó là một tấm chu nguyên giác hết sức quen thuộc gương mặt bởi vì ngay tại hôm qua bọn hắn mới vừa vặn gặp qua c h u n g vũ hằng nhìn thấy gương mặt kia chu nguyên giác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thân sắc gia hỏa này bây giờ hẳn là trọng thương nhập viện rồi m ớ i đúng làm sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy c ũ n g áp bách không đúng gia hỏa này rất không đúng chu nguyên giác hiếp mắt lại hắn phát hiện c h u n g vũ hằng hai mắt trừng trừng nghiến răng nghiến lợi lông tơ đứng thẳng lông mày dâng ư lên một bức cuồng nộ chi tượng cái biểu tình này giống như là cứng ngắc cố định ở trên mặt của hắn phản phất một b ư c mặt nạn cạch cạch cạch cạch mặt khác sáu thân ảnh từ khác biệt trô đã rơi vào trong đường phố chính là trước đây anh hùng trên đại hội bị hắn một chiêu đánh bại Bắc vũ Minh trên mặt bọn họ đều có quỷ dị như ngưng kết một dạng biểu lộ vui sướng đau thương xấu lo hoảng sợ hơn nữa kháng thư trên người bọn họ tán phát từ trường đặc chất cùng bọn hắn biểu tình trên mặt vô cùng tương tự cái này bảy loại thánh giác cấp khổng lồ từ trường lẫn nhau liên kết lẫn nhau thẩm thấu từ bốn phương tám hướng đem chu nguyên giác vây quanh bao phủ bảy người này đã không phải là chính bọn hắn người là ai chu nguyên giác thấp giọng nói ta người không biết ta sao ta là trung vũ hạng a ta là vương lân a ta là phong thiên thủ a một cái tiếng cười quỷ dị từ trong miệng của bọn hắn t r u y ề n ề n n ra âm thanh mặc dù khác biệt nhưng ngựa khi âm điệu lại không có sai biệt làm cho người ta cảm thấy giận cả tóc gáy quái dị cảm giác bị thao túng sao lấy thất tình làm c ă n cơ duy nhất một lần điều khiển bảy người thực sự là năng lực không thể tưởng tượng nổi bất quá ngươi cảm thấy dựa vào những thủ hạ này bại tướng liền có thể đánh bại ta sao trung nguyên giác thản như nói thử một lần chẳng phải sẽ biết cái này ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị sân khấu ngươi còn hài lòng a hôm qua ngươi để cho thế nhân ký ức thánh rắc có to lớn vĩ lực hôm nay tại cái này trước mắt bao người liền để ta tới nhường ngươi cùng phía sau ngươi người một lần nữa ký ức lên liên quan tới thiên tộc vĩ đại a thời gian qua đi sáu nghìn năm cuối cùng lại chờ đến thời khắc này l i ê n để chúng ta tại trên sân khấu này thỏa thích nhảy múa a bảy ngươi một người một câu nối liền thành quỷ dị lời nói vê anh t ư trường khổng lồ lấy bảy người cơ thể làm trung tâm kịch liệt bạo phát ra bảy tôn cao m ư ờ i m ấ y m é thân t mang màu sắc khác nhau áo giáp khổng lồ ma tướng đồng thời b u ô n g xuống ở tung dương trong đại học q hai trăm linh chín lấy nhân loại chiến thắng nhân loại ngày hai mươi sáu tháng chín thời tiết sáng sủa liền tại đây nhìn như không có chút rung động nào bình thường không có gì lạ thời kỳ đang phát sinh lấy không giống nhau sự t ì n h t h u n g dương đại học bác gia khu sân trường đại đạo vốn hẳn nên bình tĩnh sân trường sinh hoạt bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé nát giấu ở bình thường thế giới sau đó kinh khủng chân tướng không giữ lại chút nào xuất hiện ở sân trường thầy trò trước mặt bàn g bạc từ trường p h ồ n g lên lấy không khí chung quanh tạo thành từng vòng từng vòng khí lãng để cho cây cối chung quanh kịch liệt c h ậ m trờn bảy đạo cao mười mấy mét thân mang màu sắc khác nhau trên lớn giáp cơ hậu ngưng kết thành thực chất khổng lồ ma tướng chân tướng sừng sững ở trong trống rông sân trường đại đạo không chút kiên c ụ k � o a trương lấy bọn hắn lực lượng đáng sợ cùng áp bách. vốn là nàng b cho là mình nhìn thấy loại này cùng loại sử thi cùng thần thoại hình ảnh sẽ xuất hiện ước ao và hư vấn nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản từ hình ảnh kia bên trong nàng cảm giác được chỉ có sợ hãi năng lực xuất chúng cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành tinh anh xã hội nàng tại trước mặt cố lực lượng kia sinh mệnh cũng sẽ không so sâu kiến chân quý bao nhiêu loại này khổng lồ trên l ệ n h cảm giác để cho nàng phát ra từ nội tâm sinh ra e ngại giang giác Giang giác! mà liên tại nàng xứng sở thời điểm n g h e được bên cạnh vang lên cửa chấp tâm t h a n h giang quân đưa điện thoại di động thu hình lại hình thức chuyển biến làm chụp ảnh hình thức liên tục quay chụp nhiều tấm hình đem rung động này một màn ghi xuống sau đó hắn lại đưa tay cơ triệu hồi thu hình lại hình thức tiếp tục tiến hành hiện trường thu hình lại nhìn xem sân trường đại đạo bên trong t r n g cảnh hắn cảm thấy có cái gì không đúng trận chiến đấu này phát sinh quá mức đột nhiên hơn nữa chọn chỗ cũng mười phần không đúng phảng phất là tận lực mà thôi đầy áp một loại nào đó á c ý hơn nữa thực lực của đối thủ tựa hồ thập phần cương đại sau đó hắn đã từng hướng trung minh hiệu quả biết cơ thể có thể phát ra một loại nào đó mắt trần có thể thấy tia sáng là đạt đến cái nào đó võ đạo cảnh giới trí cao tiêu chí trước đây anh hùng đại hội chỉ có trung vũ hằng cùng vị kia võ lâm thần thoại nắm giữ thực lực như vậy mà bây giờ giống cảnh giới nhân vật một chút liền xuất hiện bảy cái xem ra thế giới này có một ít chuyện không giống tầm thường sắp xảy ra hy vọng vị kia có thể bình yên vô sự trải qua lần tập kích này tại bảy tôn ma tướng tán phát kinh khủng chết ép chu nguyên g i c hai mắt bông xuống không vui không buồn Bảy n g tại n trong liên t v quan tới thiên ma ghi chép cái này cấp bậc tồn tại tự hồ bị xưng là đời thứ nhất một cái đời thứ nhất thiên ma thế mà đường hoàng xuất hiện ở trong nước đây là khó có thể tưởng tượng sự tình thiên ma tự hồ còn cất giấu một chút không vì bọn hắn biết năng lực xem ra các người dĩ không cam lòng giấu ở phía sau màn hồng quang biên hóa ngưng kết trở thành một cái dương cánh ngẩng đầu cực lớn hỏa điều chấn động hai cánh khoáy động từ trường phát ra đinh thai nhức gót h é t dài tại trong đó bảy sắc cảm xúc từ trường chống ra một phiến thiên địa cỗ này bỗng nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ để cho trung vũ hàng bảy người cơ thể cũng hơi chấn động tựa hồ có chút ngoài người giật dây bắn trước hô hô bầu trời âm trầm xuống bởi vì bắt cổ khổng lồ từ trường hội tụ va chạm nguyên nhân thiên tượng thế mà cũng bắt đầu xảy ra thay đổi hai mươi lăm tuổi a liền nắm giữ dạng này ý chí vừa mới tấn thăng thánh g i á c hai tháng liền có khổng lồ như vậy sức mạnh ngươi chính xác có được khó có thể tưởng tượng độ lượng vốn là ta dự định trực tiếp đem ngươi diệt s á t ở đây vì chúng ta t á i xuất diễn một màn cho hay nhưng thấy đến lực lượng của ngươi sau đó ta cải biến chủ ý ta là một cái tiết tài người không đành lòng nhìn xem ngươi dạng này thứ hai con đường đã ngươi cũng từng gặp bất tử dược cái kia không biết ngươi là có hay không đối với vĩnh sinh cảm thấy hứng thú t r u n g vũ hằng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mở miệng âm thanh lại tràn ngập một loại v ạ n béo ý cười bất tử dược mất đi bản thân biến thành nô lệ của các ngươi sao chu nguyên giác mặt lộ r ễ u cực nói không dĩ nhiên không phải trên thực tế bất tử dược bên trong gò bó là hậu thiên tăng thêm bất tử dược ban sơ công năng cũng chỉ là đơn thuần đem sinh mạng thể chuyển hóa thành thiên ma không có gò bó không có trường khống chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định coi như chuyển hóa trở thành thiên ma sau đó cũng có thể một mực bảo trì ý thức tự mình cùng ký ức cái này đối ngơi tới nói cũng không phải vấn đề gì đây là chân chân chính chính không bị hạn chế lâu dài sinh mệnh cao hơn nhân loại cố hữu hình thái hình thái mới khác biệt với nhân loại cũ tân nhân loại có thể được hưởng bình thường thiên ma có khả năng hưởng thụ hết thảy thế giới này vốn là mạnh được yếu thua không sống muốn chết nhân loại ban sơ nắm giữ viên tinh cầu này thời điểm đồng dạng là đào thải vô số giống loài sau đó kết quả bây giờ thời đại bước ngoặt gì đến lần nữa không nghi ngờ chút nào là thiên tộc là các phương diện đều càng thêm trội hơn nhân loại tồn tại nên trở thành thế giới chúa tệ trên thực tế chúng ta chính xác đã từng chúa tệ thế giới này nhưng lúc đó chúng ta đây tự kiểm chế cao quý không muốn nhìn thẳng vào nhân loại tồn tại cho nên đ nhưng bây giờ khác biệt mấy ngàn năm yên lặng để chúng ta nghĩ lại thất bại khán thư bây giờ chúng ta nguyện ý thu nạp nhân loại tinh anh cùng chúng ta cùng một chỗ triệt để du nhập g n thế giới này trở thành tân nhân loại cùng chấp trưởng thiên hạ này tương lai nhân loại cũ sẽ bị tân nhân loại thống trị trở thành tân nhân loại sẽ là tất cả nhân loại cũ hậu tưởng chúng ta muốn nhắc lên là c u ồ n c u ộ n mà đến trào lưu không có ai có thể ngăn cản mà bây giờ chỉ cần ngươi nguyện ý cái này vô số người tha thiết ước mơ cơ hội sẽ là của ngươi câu nói này không chỉ là nói với ngươi cũng là đối với khắp thiên hạ này tất cả nhân loại tinh anh nói tới cơ hội ngay tại trước mặt của các ngươi trung vũ h à n g âm thanh quái dị nói thân nhân loại nguyên lai đây chính là thiên ma kế hoạch chu nguyên giác tâm bên trong đã rõ ràng đã từng ở đó đã bị quên mất trong lịch sử thiên ma tựa hồ thống trị qua toàn bộ thế giới chỉ bất quá lúc kia bọn hắn ngạo mạn tự đại nô dịch lấy nhân loại bình thường cho rằng nhân loại chỉ là sâu kiến kết quả về sau bởi vì không biết nguyên nhân bị phong ấn mấy ngàn năm qua không thoát thân được ở trong quá trình này bọn hắn bản thân nghĩ lại quyết định đi ra một con đường khác không còn dậm chân tại chỗ mà là lấy bất tử dược vì k í c nổ tiếp nhận trong nhân loại tinh anh để cho bọn hắn trở thành thiên ma một bộ phận đồng thời lấy bọn hắn tới dần dần nắ từ ạ i t xưa đến nay đều là như thế cổ chi khoa cử chính là tương tự cách làm sẽ không tiếp tục cùng nhân loại hoàn toàn đứng tại mặt đối lập mà là lựa chọn lấy nhân loại chiến thắng nhân loại q hai chương hai trăm mười bay lượn c h i ấn lấy nhân loại chiến thắng nhân loại đây không phải âm l ư u mà là đường đường chính chính dương l ư u cho nên đối với mặt người căn bản không sợ lộ ra thế giới này phần lớn tài nguyên cùng quyền lợi từ đầu đến cuối n ắ m ở trong tay rất ít người bọn hắn nắm giữ lấy tài phú quyền lợi khoa học kỹ thuật sức mạnh truyền thông hết thảy ảnh hưởng tới ý thức của bọn hắn từ mức độ nào đó tới nói liền giống như là ảnh hưởng tới thế giới hướng đi mà trở thành thiên ma hoặc có lẽ là trở thành cái gọi là tân nhân loại đối với mấy người này tới nói là mơ tưởng để cầu sự tình khi mấy người này trước tiên trở thành tân nhân loại tự thân uy về thiên ma trật danh rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì mà sự thực là ngoại giới chư quốc cùng thiên ma âm thầm có thể tồn tại quan hệ hợp tác cho thấy đại bộ phận quốc gia cao tầng e rằng tồn tại tương tự mục đích nhã an đế quốc rất nhiều thí nghiệm tinh không siêu cấp chiến sĩ cũng là những người nắm quyền k i a n ế m thử nếu như không chết đối thiên ma ôm lấy hoài nghi đối bất tử thuốc tồn tại cảnh giác bọn hắn e r ằ n g dĩ hoàn thành từ nhân loại cũ đến tân nhân loại chuyển hóa bất quá chu nguyên gia biết loại này chuyển hóa kỹ thuật chắc chắn tồn tại một loại hạn chế nào đó bằng không thời kỳ viễn cổ thiên ma chỉ sợ sớm đã đối với toàn nhân loại tiến hành chuyển hóa nhân loại cũng sẽ không còn tồn tại số ít người chuyển hóa trở thành thiên ma thống trị thế gi chuyển hóa trở thành thiên ma trở thành tính mạng chuyển tiếp con đường duy nhất cái k i a bên dưới vô số nhân loại bình thường đâu còn có như võ đạo như vậy siêu thoát chi đạo lộ đâu có thể suy ra lúc kia võ đạo sẽ trở thành uy hiếp thiên ma thống trị nhân tố không ổn định bị hoàn toàn phế trừ cho dù có thể tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá chỉ sợ cũng sớm đã đã mất đi tinh túy nhất đồ vật bọn hắn muốn thống trị thế giới bọn hắn muốn nô dịch nhân loại nhất không thể tha thứ là bọn hắn muốn diệt tuyệt võ đạo tuyệt đối không thể chú nguyên giác ánh mắt bình tĩnh bên trong lóe lên cực độ sắt ý lạnh như băng vẹn vẹn chỉ là diệt tuyệt võ đạo điểm này liền mang ý nghĩa t r u n g nguyên g i á c tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn là người một đường húng chi nhân loại là có rất nhiều thiếu hụt nhưng hắn không tin nhân loại so với thiên ma tới nói chính là thấp kém sinh vật sống được lâu khó giết tử điểm xuất phát cao cũng không có nghĩa là bọn hắn liền ư u đẳng nhân loại tiềm lực còn không có bị hoàn toàn phát ra ra xem ra n g ư ờ i là không m u ố n đáng tiếc thực sự là đáng tiếc b ả y n g ư ờ i đồng thời lắc đầu thở dài nhưng mà không đợi tiếng nói của bọn họ rơi xuống bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng từ trường khuyết t ạ n ra cái kế hoạ diễm cự điệu ánh mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén sắc ý mạnh mẽ võ đạo, là Chu Nguyên giác tín n Giác g ư ỡ n g Ma t hỏa i ê n vứt không không lộ hỏa điệu kèm theo chu nguyên giác động tác x ô n g về rõ ràng là trong bảy người tối cường trung vũ hằng chu nguyên cảm giác muốn từng cái đem bọn hắn hoàn toàn diệt s á t tiếp đó bắt được cái kia giấu ở phía sau màn ra hỏa gì tình huống ra hỏa này bỗng nhiên nổi điên làm gì trốn ở phía sau màn cái nào đó chỗ tối tam tuấn lãng trung niên nhân nhịn không được như mày chủ động xuất kích xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm lực lượng của ta tất nhiên không muốn làm việc cho ta vậy thì đi chết đi tuấn lãng trung niên nhân trong mắt đồng dạng thoáng qua một tia vẻ ác liệt hắn dội ra ngón tay đông nhiên điểm hướng về phía thân thể gan bộ vị phù phù trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt can hỏa thân nộ tại dẫn phát tự thân can hỏa thời điểm ở vào sân trường trên đại đạo trung vũ hằng cơ thể phát sinh biến hóa thân thể của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thám đỏ thâm giận chi hỏa diễm cháy hương h ự c hắn đông nhiên một quyển hướng chu nguyên giáp đánh tới kinh khủng nắm đấm nổ tung không khí thành âm kia nghe vào giống như là một loại nào đó tức giận gào thét cùng lúc đó tên kia mười mấy thước gi kèm theo trung vũ h ằ n g một quyền chấn động từ trường giống trong không gian bởi vì từ trường đụng chạm kịch liệt mà xuất hiện v ợ n sóng chu nguyên giác cùng trung vũ h ằ n g song quyền cũng tại lúc này đụng vào nhau dương hỏa châm đèn thể năng toàn bộ triển khai và n h nắm đấm va chạm khí lãng đầy ra trung vũ h ằ n g cơ thể phát ra liên tiếp xương cốt bạo minh thanh âm tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng cổ sức mạnh kinh khủng kia mặt đất bởi vì kịch liệt dẫm đạp cùng va chạm trong nháy mắt xuất hiện hai em ở phương viên cái hố lực tàn phá kinh khủng kia vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng thánh giác người thể chất siêu việt t ự c h ạ n chính diện n ạ c h bính thậm chí có thể sinh sinh đem một tòa phòng ốc phá hủy tuấn lãng trung niên nhân hơi hơi t r u n g quanh một hồi va chạm sau đó hắn thế mà cảm giác chính mình trong gan hơi hơi run lên có chút hơi khó chịu viễn trình điều khiển cước ép kích phát bảy tên đỉnh tiêm võ đạo gia tiềm năng chỉ dựa vào cá thể lực lượng quả nhiên khó mà áp chế người này sao bất quá hắn có thể sử dụng không chỉ có riêng một người nó tay hắn ở xung quanh người mấy cái tạng phủ phía trên liên tục điểm kích phát ra thân thể tiềm năng thông qua trong cõi u minh một loại nào đó từ trường liên hệ điều khiển sáu người khác đồng thời vây công thất tình đ ề u ra tạo thành thải sắc ma diễm phóng lên trời thiên tượng bị từ trường ảnh hưởng mây đen dày đặc trong tầng mây thế mà nổ vàng kinh lôi s ô n g lên lôi điện hồng h hồ, ụ c hồng h hồ. ụ c cách đó không xa hứa học tỷ cơ thể nhịn không được run khán thư loại tràng diện này q u á khoa trường cái kia sân trường trên đại đạo phảng phất không phải là người mà là hô phong hoán vũ thần lực lượng của nhân loại lại có thể ảnh hưởng thời tiết biến hóa tại bên người nàng giang quân cũng tốt không có bao nhiêu hắn tay cầm điện thoại di động đang không ngừng run dày sợ hai trong lòng để hắn cơ hồ nhịn không được xoay người chạy đây mới là thánh giác người hoàn toàn buộc phát huy lượt sao bảy tôn ma tướng bảy cái cực lớn thủ tấn cùng một thời gian hướng về cái kia cực lớn hỏa diễm cự điệu đẻ xuống cùng lúc đó bảy đạo thân ảnh cũng đã đi tới chu nguyên giác bên cạnh đồng thời ấn hướng về phía thân thể của hắn khác biệt tạ phụ vị trí giờ k h ắ c này tâm linh của hắn bị từ trường khổng lồ ảnh hưởng bị đè nén thất tình dục dịch đây là hắn trở thành thánh giác đến nay gặp phải một kích mạnh nhất đối phương muốn dùng tuyệt cường sức mạnh đem hắn nhất cử d i ệ t sát hảo cực lớn áp bách giới chu nguyên giác khỏe miệng ngược lại nở một nụ cười hai tay của hắn kết xuất tay ấn toàn bộ hỏa diễm cự đ i ể u vỗ cánh bay lượn đây là trước mắt hắn có thể sử dụng tất cả chiêu thức bên trong công kích mạnh nhất hắn đem minh mệnh danh là dương hỏa bay lượn tri ấn lệ song phương đ ụ n vào nhau kịch liệt nhiệt lượng nổ tung không khí tại bảy cái khổng lồ từ trường va chạm dẫn dắt phía dưới trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên ráng xuống từng đạo sấm xét q hai chương 211, giải thể bên trên bầu trời sấm xét vang dội đang kịch liệt từ trường dẫn dắt phía dưới trong tầng mây bỗng nhiên ráng xuống từng đạo sấm xét vê anh cực lớn lại thường xuyên oanh minh kèm theo giống như như mưa rơi sấm xét rơi xuống nhân lực bằng bạc bên trên dẫn t h i ê n tượng song phương linh hồn chân tướng đụng vào nhau t r u n g quanh từ trường trước nay chưa có rung động bảy đạo ánh sáng đầy trời bay múa tại cổ đại thánh g i á c sừng xưng cao phong khó khăn có thể tương k i ế n chỉ có tại trước đây thiên ma thống trị viễn cổ thời đại mới có thể nhìn thấy khủng bố như vậy hiện tượng mà bây giờ loại hiện tượng này lại xuất hiện tại công chúng trước mặt tựa hồ có đang biểu thị một cái thời đại mới đang tại bông u xuống nhưng mà cái kia từng đạo tràn đầy năng lượng cường đại sấm xét lại không có thể rơi vào giữa sân tám người trên thân tám người va chạm đảo loạn chung quanh từ trường để cho rơi xuống lôi điện bị dẫn đạo phân hóa trở thành vô số đạo nhỏ x í u ánh chớp tiêu xạ hướng bốn phương tám hướng dầm dầm dầm. cây cối chung quanh bị chia cắt sau đó sấm xét đánh chúng thân cảnh trong nháy mắt nổ tung gãy nhiệt độ cao để cho cây cối chất lỏng bốc hơi bốc cháy lên hòa diễm a cái này một màn kinh khủng chấn kinh một chút ở chung quanh cách đó không xa vây xem thầy trò để cho bọn hắn phát ra thét lên nhanh chóng bước ra tiếp tục rời xa chiến trường liền xem như cách nhau hơn năm trăm thước khoảng cách tựa hồ cũng không phải tuyệt đối an toàn chúng ta cũng đi nhanh lên xa một chút ta một tia chớp đánh chúng vào hai người địa điểm cách đó không xa một góc cây cối bắn nổ vào cây thậm chí văng đến hứa học tỉ trên mặt để cho nàng toàn thân nhịn không được run kèm nén không được nữa sợ hãi của nội lần này giang quân không có cự tuyệt vừa mới một lần kia va chạm đồng d ạ n g để hắn mười phần chân kinh đối phương lực phá hoại vượt xa tưởng tượng hắn vốn cho rằng anh hùng đại hội chỉ là loại lực lượng kia đã là nhân loại có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong nhưng bây giờ hắn hiểu được những tồn tại này sức mạnh xa xa không chỉ có như thế cho dù là đứng ngoài quan sát bọn hắn cũng rất có thể gặp phải uy hiếp to lớn giữa sân kịch liệt từ trường tăng thêm năng lực thân thể kinh khủng đ ụ n g nhau để cho c h u n g quanh mặt đất xuất hiện cực lớn phá hư bụi đất tung bay dựng lên chú nguyên giác tiến nhập trạng thái không bị ràng buộc như ý khí huyết tràn đầy cơ bắp cổ trướng tràn đầ Hắn h a âm hỏa niết g bản tại chỗ y ngắn ngủi thở â n b dốc trong nháy mắt hắn cấp tốc hoán đổi trạng thái thân thể tiến nhập niết bản cảnh điều động cơ thể bản năng lực chữa trị mức độ lớn nhất đối với thể nội nhỏ bé thương thế tiến hành chữa trị một bên khác vây công bảy người bị bay lượn tri ấn mức lui đây là đã từng có thể chính diện ngăn cản trương động vi chính diện nhất kích và khoảng quan h ả i hai người đều áp đảo kinh khủng chiêu thức bọn hắn khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết bên ngoài thân đồng dạng xuất hiện thiêu đốt thương thế nhưng cùng lúc đó trên người bọn họ đang bốc lên huyết sắc sương mù phản phất tiềm năng thân thể bị kích phát cơ thể thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị những thứ này mượn dùng mà đến cơ thể vốn là người giật dây dùng để hoàn thành trận này diễn xuất khối lỗi đối bọn hắn cơ thể tự nhiên là không chút nào chân quý lấy nhân lực dẫn động tiên tượng không nghĩ tới ngươi lại có thể b ộ c phát ra loại trình độ công kích này tân nếu như không phải biết ngươi thật sự cắt tư liệu ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đông hoa ẩn giấu đi mười mấy năm ám thủ dạng này liền càng thêm cần kịp thời đem ngươi b ó c chết bảy ngươi đồng thời lấy thanh âm quái dị nói mà nút trong bóng tối anh tuấn trung niên nhân hơi hơi h í p mắt lại trong mắt lóe lên lạnh leo s ạ c ý loại này không cách nào hợp tác ngoan cố phái đối với bọn hắn tới nói là trừ những cái kia không cách nào chuyển hóa túc trực bên linh cứu nhân chi bên ngoài phiền t h i lớn nhất túc trực bên linh cứu người là thiên địch của bọn hắn bọn hắn nắm giữ lấy tổ tiên huyết mạch kèm theo thiên chúng hoàn toàn khôi phục bọn hắn tiên tổ chi lực sẽ dần dần quay về sáng tạo ra sánh ngang cổ đại sử thi anh hùng thần thoại cừng giả túc trực bên linh cứu người là bọn hắn địch nhân lớn nhất nhân loại bình thường mặc dù tồn tại khó có thể vượt qua giới hạn nhưng không thể phủ nhận trong đó một chút tồn tại có cực lớn tiềm lực dù sao liền xem như thiên chúng cũng không cách nào hoàn toàn phân tích nhân loại tương lai cực hạn mà trong đó b ả n tiên oan cố phái bọn hắn thường thường sẽ có cực mạnh lực ảnh hưởng nếu như không thể đem bọn hắn tiêu diệt bọn hắn rất có thể sẽ đối bọn hắn thống trị thế giới kế hoạch tạo thành ảnh hưởng to lớn trong mắt hắn hắ có trở thành trụ cột tinh thần tiềm chất ý chí của hắn năng lực của hắn thiên phú của hắn bất quá ngươi cũng không có chân chính đạt đến thiên tượng cảnh giới và ngươi chỉ là nhân loại có hạn thân thể đem hết toàn lực lại có thể phóng thích mấy lần loại đẳng cấp này công kích tại chỗ bảy người sắc mặt quỷ dị nói khoe miệng của bọn hắn đồng thời khơi gợi lên một tia tươi cười quái dị ngươi vượt qua cực hạn sẽ chết mà ta vượt qua cực hạn chỉ cần đổi một bộ khối lỗi ngươi lại như thế nào có thể thắng ta núp trong bóng tối anh tuấn trung niên nhân ngón tay bỗng nhiên ở trên người nhiều cái huyệt đạo liên tục điểm hắn toàn thân cấp tốc khô quắt rút lại giống như là cơ thể chất dinh dưỡng bị bỗng nhiên hấp thụ cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện tơ máu trong ngũ tạng lục phủ nào đó sợi dây tựa hồ đứt đoạn thất tình khôi lỗi thiên ma giải thể hờ anh hiện trường bảy người quanh người từ trường lại một lần nữa mánh liệt tăng vọt sau lưng ma tướng không ngừng bành trướng khi thế lần nữa kéo lên chú nguyên g i t con c ngươi hơi hơi co rút hắn thấy rõ ràng bảy người này cơ thể có dị t h ư ờ n g hiện tượng phát sinh hắn bên ngoài thân đang tại dần dần trong suốt tựa hồ cùng chúng quanh tia sáng hỏa làm một thể hắn lập tức minh bạch mấy người từ trường bỗng nhiên t h á n đối á c cấp dẫn đ với thiên n ma tôi nói cái này đồng dạng là liệu mạng thủ đoạn bởi vì đang kịch liệt tự nhiên từ trường bên trong linh hồn của bọn hắn chân tướng cũng rất có thể thụ trọng tướng h khó mà sống sót đây chính là thiên ma giải thể người giật dây liền không có băn khoăn như vậy cái này bảy bộ cơ thể với hắn mà nói chính là đạo cụ không sợ bỏ qua khoảng chừng nửa phút đầy đủ g i ế t ngươi mười lần bảy đạo thân ảnh âm thanh lộ vẽ dữ tợn ý cười bảy tên thánh giác cấp đồng thời giải thể đây là một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng e rằng đổi bất luận cái gì một cái c h â n thủ đến đây lúc này cũng chỉ có t r ô n phần đối với cơ thể nhân loại so thiên ma có càng nhiều lo lắng vê anh bảy đạo thân ảnh lần nữa hành động bảy tôn khổng lồ ma tướng lần nữa kết xuất khác biệt tân ký từ trên trời gián xuống chỉ bất quá một lần này uy lực cùng lúc trước căn bản không có khả năng giống nhau mà nói coi như hắn nhiều hơn nữa buộc phát mấy lần bay lượn c h i ấn chỉ sợ cũng nhịn không được đối phương khoảng chừng nửa phút công kích đối phương ra tay không lưu tình chút nào một khi thăm dò lai lịch của hắn liền bằng cường y thế diệt s á t đến một bước này sao chu nguyên giác sau lưng nguyên bản dương cánh ba mươi mấy mét hỏa diễm cự đ i ể u tại từ trường dưới áp lực co rút lên chỉ có thể bảo vệ hắn quanh người khoảng mười mấy, mấy thước đây là hắn tấn thăng thánh giác đến nay gặp được nguy cơ lớn nhất muốn giết ta t h ử một lần giải thể ta cũng sẽ q hai chương hai trăm m ư ơ i hai sinh diệt đã từng chu nguyên giác đối với ninh mộ thanh nói qua thân thể con người bản năng đối với nhân loại tự thân dĩ một loại gò bó cũng là một loại bảo hộ bảo hộ chúng ta tự thân sẽ không bị ngoại giới còn loạn từ trường chỗ tổn hại sẽ không bởi vì không thể nhận ra cảm giác đến thân thể biến hóa rất nhỏ mà thụ thương sẽ không dẫn phát siêu việt cơ thể mức cực hạn có thể chịu đựng mà tử vong nhưng loại này bảo hộ đồng nghĩa với cực hạn tồn tại mà thánh giác người chính là muốn lấy ý chí vượt qua đủ loại này bản năng đi tìm tòi những cái k i a cơ thể bản năng cho rằng mười phần nguy hiểm sức mạnh dùng cái này đột phá thân thể cực hạn ý thức được điểm này sau đó chú nguyên giác từng làm q u a đến thử hắn có thể thông qua kiềm chế thân thể mình bản năng phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn sức mạnh bất quá sau đó bộ phận thân thể lại bởi vì không thể chịu đựng loại lực lượng này mà xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương thiên ma giải thể để cho cơ thể bước vào hồng hóa kỹ xảo chính là bị đẻ nén cơ thể bản thân phòng hộ bản năng lấy tổn thương cơ thể tới tiếp nhận càng mạnh lực lượng phản phất bản năng là cơ thể xuất phát từ bảo hộ mà thiết t r í bản thân hạn chế thánh giác người mặc dù cường đại nhưng ở huy hoàng không lường được thiên địa trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể cẩn thận tìm ò i như giống trên băng mỏng một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đảo tiêu bởi vậy thánh g i á c mặc dù có thể trình độ nhất định k i ể m chế bản năng nhưng cũng không dám hoàn toàn k i ể m chế như thế giống như là một cái máy tính hoàn toàn triệt bỏ tường lửa ai cũng không biết sẽ tao nộ dạng vi rút gì quá nhiễu mà chu nguyên giác bây giờ muốn làm chính là chọn khả năng lớn nhất k i ể m chế bản năng phát huy ra siêu việt tự thân cực hạn sức mạnh tự hạn giải trừ chu nguyên giác ngón tay đồng dạng tại bên ngoài thân liên tục điểm hai mắt đã biến thành màu đỏ nhạt toàn thân làn da kịch liệt tiêu đốt bộ phận làn da đang trở nên ó n g ánh quan hóa đó là cơ thể tự mình bảo hộ bản năng bị triệt tiêu sau đó hắn kịch liệt dẫn động từ trường kết quả trong nháy mắt thân thể tố chất của hắn, sinh mệnh từ trường cường độ đều đạt đến đời này đình phong nhưng mà tiến vào trạng thái tự hạn giải trừ sau đó bản năng thân thể của hắn bảo hộ hoàn toàn biến mất liền xem như hắn cũng chưa từng có dạng này thể nghiệm giống như là một cái một mực ở vào nhà ấ m trong tã l ó t anh hải đ ỗ n g nhiên bị ném đến ác liệt trong hoàn cảnh rét lạnh vi khuẩn rác thú lợi vật cắt đùi hết thể đều có thể dễ dàng muốn tên này anh hải tính mệnh đồng dạng ngoại giới c u ồ n g loạn từ trường không biết tin tức mất khống chế cơ thể năng lực điều tiết không cách nào nắm trong tay cơ thể phát lực trình độ hết thể cũng có thể đem chu nguyên giác đưa vào chỗ chết bây giờ có thể không chút khách khi nói hắn so ban sơ trở thành thánh g i á c thời điểm càng thêm rõ ràng sáng tỏ tiếp cận tử vong bên l i i ớ i nếu như không phải thế cục cắt liệt hắn sẽ không đi đến một bước này nhưng tất nhiên đi ra một bước này vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận trên mũi đao hành tẩu trước quỷ môn quan mẹ múa đập vào v õ đạo c h i lộ hắn liền đã sớm đem sinh tử không để ý đây là hắn đặc chất ở vào bên bờ sinh tử ý chí của hắn trước nay chưa có tỉnh táo cẩn thận cảm thụ được từ hạn sau khi giải trừ cực kỳ tiếp cận tử vong trạng thái có thể không để ý thân thể sức thừa nhận phát huy ra mạnh hơn công kích nhưng mà sẽ g a tốc thân thể tiêu vong có tỷ h ể c như trái tim có thể dưới khống chế của hắn nhảy lên kịch liệt nhưng thận không phân bố hạ diện lìn kích động thần kinh dạ dày có thể tự do nhúc nhích nhưng không phân bố dịch vị có thể rút lại một bên lá phổi chỉ dùng một bên khác hô hấp nếu như đem nhân loại tâm linh so sánh người thao túng đem thân thể so sánh một đài máy móc như vậy lúc này trung nguyên phát hiện phản phất hoàn toàn có cái máy này trường không quyền có thể điều khiển máy làm ra một chút có thể sẽ đối với máy móc sinh ra cực lớn tổn thương phi thường quy thao tác giờ k h ắ c này hắn bỗng nhiên hiểu rõ tới đây chính là hắn vẫn muốn tìm kiếm tiết điểm kia thân thể kia ở vào hoàn toàn không thể nào nghịch lý bên trong trạng thái nửa mặt phật nửa mặt ma động cung tĩnh sinh cung tử hoa với phúc nguy hiểm cùng cơ duyên một â m một dương vị đạo thế giới này thân thể của nhân loại cũng là kỳ diệu như vậy bất quá hiểu rõ chế tạo nghịch lý tiết điểm c đây không có n phải hoàn toàn thành công. Bởi vì, dù cho có tiết Bởi i vì, có đ ể tìm tìm. một t ạ i ế t đ sớm một chiều liền có thể làm được sự tình cần đi qua số lớn huấn luyện mới có thể dần dần ma luyện chính mình đối với thân thể điều khiển nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra một chút nếm thử đây là nhìn thấy chu nguyên giác trạng thái người giật dây con người hơi co lại ngươi cũng tiến nhập loại trạng thái này sao ta có thể tùy ý bỏ qua ta nắm giữ khối lỗi nhưng ngươi lại không cách nào không nhìn thân thể ngươi sụp đổ trận chiến đấu này thắng bại đã định huống chi loại trạng thái này ngươi lại có thể kiên trì bao lâu ngu không ai bằng bảy đạo bóng người phát ra cười điên cuồng âm thanh khán thư công kích đột nhiên mà rơi giờ khắc này chu nguyên giác cặp mắt rũ xuống đông nhiên mở ra lệ cái kêu bị bảy đạo ma tướng chèn ép quận mình hỏa diễm cự điệu đỗng nhiên lần nữa dương cánh. Thân h、so、bài đạo thân ảnh lần nữa bị cái tia cỗ sức mạnh vĩ đại đánh văng ra nhưng người giật dây lại không có bất kỳ nổi nóng ngươi chẳng qua là lần thứ nhất tiến vào trạng thái giải thể nhìn ngươi còn có thể bộc phát mấy lần Bày đạo t h â người ảnh n h k ô ngừng nghỉ chút nào, ổn định thân hình sau đó lại lần nữa công lên. Liên lần công liên đòn chút kích, tục tục đó sau bay lại Lệ, lệ, lệ, lệ. l ợ n ấn, chú nguyên giác lại còn không có nga xuống. n chi chú giác có lại g ư giật dây cũng phát hiện không thích hợp hắn phát hiện chu nguyên giác bên ngoài thân hồng hóa chi quang đang sáng tối chập trờn mặc dù cơ thể nhận lấy cực lớn tổn thương nhưng tựa hồ hết lần này tới lần khác liền duy trì ở một cái kỳ lạ trạng thái một bên tổn thương một bên chữa trị sinh sôi không ngừng từ đầu đến cuối treo một cái mạng để cho hắn có thể lần nữa phóng thích kinh khủng công kích đây rốt cuộc là cái gì tại người giật dây dài rằng giặc trong cuộc sống hắn chưa từng gặp qua trạng thái như vậy đơn giản giống như là nghịch lý cùng kỳ tích loại vật này không nên xuất hiện trên thế giới này thời khắc sinh tử âm dương sinh diệt bất sinh bất diệt lặp đi lặp lại luân hồi